Chương 1: Chắt lọc tinh hoa hệ thống. Chắt lọc và vật. Lương Quốc, Bình Sa quận, Thương Sơn phái. Ngoại môn, nhà gỗ nhỏ. Trương Phi Bạch ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, có chút sử sở. Không nghĩ tới vậy mà mạc gặp huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn thần sắc càng khái, có chút nỉ non. Trước đây không lâu, Trương Phi Bạch còn tại mình trong căn phòng đi thuê đi ngủ. Lần nữa mở mắt, hắn liền xuyên qua. Trở thành Thương Sơn phái một tên ngoại môn đệ tử. Bản thân tu vi cực thấp, cả giận, luyện khí cảnh, dưỡng khí kỳ bảy tầng. Tại cùng tuổi người bên trong, thuộc về kém nhất một cấp bậc. viện hệ thế giới coi trọng nhất, liền là tự thân thực lực tu vi. Cương dạ vi tôn, cường liền là chân lý. Kẻ yếu biến thành bụi bặm, không đáng giá được nhắc tới. Thực lực mạnh yếu, cùng tự thân tiên phú cùng một nhịp thở. Thiên phú cao, một đường bình bộ thăng vân, thẳng lên cửu trọng thiên. Thiên phú thấp, cho dù là nỗ lực lại nhiều cố gắng, một ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, có lẽ đều không kịp người khác, nửa canh giờ tu luyện. Vô tình, lãnh khốc. Đây chính là lập tức chủ ưu. Không may, bây giờ hắn cố thân thể này, là thuộc về thiên phú không tốt một loại kia. Mặc dù không nói là nửa bước khó đi, nhưng cũng không có nhiều thiếu hy vọng. Cái này hắn mèo chơi ta đây. Sáng tỏ tự thân tình huống về sau, Trương Phi Bạch nắm chặt nắm đấm. Xuyên qua trước, hắn liền là ngàn vạn người bình thường hàng ngũ. Làm sao xuyên việt về sau, vẫn là như thế? Nếu là có học liền tốt. Tại không cam lòng đồng thời, Trương Phi Bạch trong lòng cũng hiện lên một tia khát vọng. Tích, chất lọc tinh hoa hệ thống khóa lại thành công. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở. Trương Phi Bạch tại kinh ngạc đồng thời, cũng làm một trận cuốn hỉ. Lão tử kim thủ chỉ tới sổ. Mang không kịp chờ đợi tâm tĩnh, hắn xem xét bắt đầu. Buồn hệ thống chủ yếu công năng là chất lọc thế gian vạn vật tinh hoa, lấy cung cấp ký chủ sử dụng. Nhắc nhở 1, chất lọc trình độ xem ký chủ tu vi mà định ra, luyện khí cảnh là gấp 10 lần, trúc cơ cảnh là gấp 100 lần, thuật toán, cứ thế mà suy ra. Nhắc nhở 2, chất lọc vật không thể bị lần nữa chất lọc. Nhắc nhở 3, càng nhiều chức năng, người ký chủ tự mình thăm dò. Khá lắm, có thể đem tuyển định sự vật chất lọc gấp 10 lần, cái kia là bực nào kinh người a. Hô. Ký tở sâu một cái, Trương Phi Bạch lấy ra một viên thuốc. Đây là nguyên thân chân quý hồi lâu, đều không nỡ dùng hạ phẩm dưỡng khí hoàn. Chắc Lộc suy nghĩ khẽ động, ánh sáng nhạt lập loé. Dưỡng khí hoàn lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. TT, đây là thượng phẩm dưỡng khí hoàn. Nhìn chân bóng mượt mà dưỡng khí hoàn, hắn không khỏi sợ hãi than một cái. Sau một khắc, một cái ý nghĩ ngay tại trướng phi bạch trong đầu hình thành. Đem viên này thượng phẩm dưỡng khí hoàn bán đi, lại đi mua càng nhiều hạ phẩm dưỡng khí hoàn chắc Lộc, lòng vòng như vậy, đây không phải là phát tài sao? Nghĩ đến đây, hắn liền kích động không thôi. Không sai là không sai. Đang tiếp thực lực của mình quá thấp, làm như vậy liền là đang tìm cái chết. Tỉnh táo lại, Trương Phi Bạch một mặt đắng tiếc. Dù sao nội môn đệ tử, mỗi tháng cũng bất quá cũng chỉ có thể nhận lấy 10 cái Trúng Phẩm dưỡng khí hoàn mà thôi. Hắn muốn làm như thế, đó đã không phải là chói mắt, mà là gieo dao. Có câu nói là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Không có che giấu tung tích thủ đoạn, mà thực lực bản thân lại không đủ cường đại, trước mặt người khác gieo dao liền là một chữ chết. Nơi này nhưng không có pháp luật, cường giả mới là vương đạo. Đem lên phẩm dưỡng khí hoàn thu hồi đến, hắn bắt đầu kiểm kê nguyên thân lưu lại tài nguyên. Mấy bộ thay đi giật đả bảo, một thanh tinh rèn trường đao, cùng ba khỏa hạ phẩm linh thạch. Quả thực là nghèo đến nhà. Cái này hạ phẩm linh thạch không biết có thể hay không chất lọc. Trong tay nắm một viên hạ phẩm linh thạch, Trương Phi Bạch như có điều suy nghĩ. Chất lọc. Suy nghĩ chớp động ở giữa, lại là một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Con thật có thể chất lọc. Nhìn chằm chằm đã biến thành trung phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch, hắn kinh hỉ khó nhịn. Cái này chất lọc tinh hoa hệ thống đơn giản như bơ. Linh thạch là cái thế giới này thông dụng tiền tệ. Trăm viên hạ phẩm linh thạch mới tương đương với một viên trung phẩm linh thạch. Vị vị này, Trương Phi bạch thông qua chất lọc, trực tiếp đem một khối tiền biến thành 100 khối tiền. Mà trong đó chiến lệnh cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay cả linh thạch đều có thể chất lọc, không biết ta tự thân tu vi có thể hay không chất lọc. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức liền không nhịn được. Tự thân thiên phú quá kém, cho dù là thông qua chất lọc tinh hoa hệ thống, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, muốn muốn trưởng thành bắt đầu, cũng cần tốn hao thời gian dài. Tại nguy hiểm như vậy trong thế giới, ở trong đó ẩn chứa phong hiểm, là Trương Phi bạch không thể tiếp nhận. Hắn cũng không muốn tài nguyên còn không có tiêu hao hết, người liền đi trước. Chắc Lộc chọn chúng bên trong thân thể mình linh lực, Trương Phi Bạch không chút do dự phát động chắc Lộc. Ngô, chỉ một thoáng, hắn cảm giác được tự thân linh lực, toàn bộ đều sôi trào. Trong cơ thể tất cả linh lực bị không ngừng áp xúc tụ tập luyện. Rất nhanh, một đại cổ linh lực biến thành như tơ tằm. Cùng lúc trước so sánh, càng thêm lưu thực, càng thêm thuần túy. Hô, không bao lâu, hoàn thành chắc Lộc Trương Phi Bạch, thở một hơi thật dài. Mở ra trong hai mắt, hiện lên một tia nồng đậm vẻ mừng rỡ. Quả nhiên không sai. Tu vi của mình cũng có thể bị chất lọc. Với lại từ hệ thống phản hồi bên trong, hắn biết được, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều có thể đối tự thân tu vi chất lọc một lần. Cứ việc tu vi từ dưỡng khí kỳ 7 tầng, rút lui trở về dưỡng khí kỳ 1 tầng. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có không có bị bại, ngược lại mười phần mừng rỡ. Hắn hiện tại tuyệt đối với lúc trước mình còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Đã tu vi có thể chất lọc, cái kia thiên phú cùng tu luyện công pháp đâu. Cảm thụ được tự thân biến hóa, ý nghĩ trong lòng trở nên càng thêm lớn mật. Muốn làm liền làm, hắn lập tức bắt đầu hành động. Chất lọc Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch thân thể tản ra ánh sáng nhạt. Toàn thân cao thấp đều tại trong khoảnh khắc, gặp to lớn để ép. Hừ hừ, cố nén cảm giác đau đớn, Trương Phi Bạch cẩn thận cảm thụ được, thân thể của mình biến hóa. Cơ bắp, da thịt cùng xương cốt, chỗ có địa phương ẩn chứa tạp chất, đang biến hóa bên trong, một chút xíu bị bài xuất tới. Thế giới tại thời khắc này, trở nên vô cùng rõ ràng. Hô. Ánh sáng nhạt biến mất, Trương Phi Bạch thở phào một hơi. Đi qua chắc lập tiên phú, mặc dù không đạt được tiên kiêu trình độ, nhưng cũng đầy đủ khinh thường phần lớn người. Cảm giác đau đớn biến mất. Hắn liền đem lực chú ý chuyển hướng, mình tu hành công pháp. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể tu hành cấp thấp nhất công pháp. Thương Sơn 18 thức đạo pháp, muốn tốt hơn công pháp tu hành, chỉ có Thương Sơn phái nội môn đệ tử mới có cơ hội. Mà hắn chỉ phải hoàn thành chất lọc, liền có thể đạt được tốt hơn công pháp. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch ánh mắt lập tức liền trở nên lửa nóng vô cùng. Chất lọc. Sau một khắc, trong đầu Thương Sơn 18 thức bắt đầu tự động diễn hóa. Một chiêu một thức, đều nhất nhất hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Dư thừa dưỡng giả bộ phận bị cắt giảm, tinh hoa bị ngưng tụ ra. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tinh diệu vô cùng đáng tức. Nguyên bản Thương Sơn 18 tức không ra gì gai, mà cái này bị tụ tập lấy ra Thương Sơn tám tức, sợ là so ra mà vượt nhân giai trùng phẩm công pháp a. Cảm thụ trong đó tinh diệu, Trương Phi Bạch một mặt sợ hai thán phục. Lập tức, bình phục một chút cảm xúc, thu thập xong nhà làm. Tiếp đó, liền phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Chương công hai, trùng phẩm linh thạch, ổ kim đao. Nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu. Mới ra khỏi phòng, Trương Phi Bạch liền đạt được một cái tin tức trọng yếu. Tại nửa tháng sau, liền là Thương Sơn phái mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu. Tu Vi đã tới dưỡng khí kỳ 10 tầng ngoại môn đệ tử, đều có thể báo danh tham gia. Một khi thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể tiến vào nội môn, với lại ba hạng đầu người sẽ có 20 mai hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Nghe nói thu hoạch được hạng nhất về sau, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Hướng về phía 20 mai hạ phẩm linh thạch, Trương Phi Bạch liền nhất định sẽ tham gia. Với hắn mà nói, cái này thỏa thỏa liền là 20 mai trung phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Nghe nói cho dù là thập đại nội môn đệ tử, toàn thân nhà làm chung vào một chỗ, đều không đáng 10 cái trung phẩm linh thạch. Đủ để thấy hắn Đây là một buốt cỡ nào tài sản to lớn. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, chứ không được phải dùng chân quý đan dược và thiên tài địa bảo. Những vật này cũng phải cần tốn hao lượng lớn linh thạch. Thậm chí linh thạch bản thân cũng có thể dùng cho tu hành. Muốn tại trong nửa tháng, đột phá đến dưỡng khí kỳ 10 tầng. Lưu tại trong tông môn tu luyện là không thành. Thương sơn tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể xuống núi ra ngoài, đi địa phương khác cướp đoạt tài nguyên. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền không do dự, chuẩn bị điểm lương khô, liền xuống núi. Thanh Sơn Trấn, chính là Thương Sơn phái phụ cận lớn nhất trấn, lưng tựa Đại Thanh Sơn, mặc dù không so được Thương Sơn, nhưng vẫn như cũ có không thiếu tu sĩ tới đây, đi săn hung thú, tìm kiếm tiên tài địa bảo, thậm chí là nửa đường nghỉ ngơi, nhân viên lưu động cực lớn. Rời đi tông môn về sau, Trương Phi Bạch rất nhanh liền đến Thanh Sơn Trấn. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã tiến vào Đại Thanh Sơn bên trong đi đi săn hung thú. Trương Phi Bạch thực lực bây giờ phóng đại, nhưng trên tay nhưng vẫn là phàm nhân vũ khí, mà chỉ có pháp khí mới có thể trình độ lớn nhất, phát huy ra Thương Sơn tám thức uy lực. Nha Vị này đạo ra mời vào bên trong. Nhìn thấy Trương Phi Bạch tiến đến, pháp khí trong tiệm tiểu nhị lập tức liền rất nhiệt tình. Hỏa kế này cũng không phải là đối mỗi cái khách nhân đều nhiệt tình như vậy, mà là thấy được Trương Phi Bạch người mặc Thương Sơn phái đạo phục. Phải biết Thương Sơn phái thế nhưng là lường quốc, bình sa quận bên trong năm đại tông môn thứ nhất. Tại bình sa quận bên trong, đó là uy danh hiển hách. Không ai không biết, không người không hiểu. Cho dù Trương Phi Bạch chỉ có dưỡng khí kỳ 1 tầng tu vi, vị này tiểu nhị cũng không dám thất lễ. Ân. Đối với cái này, Trương Phi Bạch chỉ là lãnh đạm gật đầu. gia tông môn, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Pháp khí, ta muốn một thanh trường đao. Một con dư thừa nhà thoại, hắn đi thẳng vào vấn đề. Mời tới bên này. Nhìn thấy Trương Phi Bạch cái dạng này, Tiểu Nhị hai mắt sáng lên, nụ cười trên mặt, liền càng thêm nhiệt tình. Chúng ta thế nhưng là Thanh Sơn trấn bên trong lớn nhất pháp khí cửa hàng, dạng gì pháp khí chúng ta đều có. Ngay sau đó, hắn liền mang theo Trương Phi Bạch đi tới giá đỡ trước. Ngươi đi xuống trước đi, chúng ta nhìn xem. Đứng tại giá đỡ trước, Trương Phi Bạch liền đem Tiểu Nhị đuổi. Nơi này đao loại pháp khí, đều là hạ phẩm pháp khí. Phần lớn đều cần, mấy chục mai đến hơn trăm mai hạ phẩm linh thạch. Liên thanh này ô kim đao. Nhìn một vòng, Trương Phi Bạch liền chọn chúng, giá trị 120 mai hạ phẩm linh thạch ô kim đao. Thon dài như kiếm thân đao, đừng công năng không có. Duy nhất đặc điểm, liền là so cái khác hạ phẩm pháp khí, càng thêm kiên cố cùng sắc bén. Được rồi. Trước đó tiểu nhị không biết từ nơi nào xuất hiện. Giải trừ trên kệ cấm chế, đem ô kim đao cầm xuống dưới. Cho tiếp nhận ô kim đao, Trương Phi Bạch mất đi một viên trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch. Nhìn xem trên tay linh thạch Tiểu Nghị trên mặt hiện lộ ra một tia chấn kinh. Con cực ít có người mua pháp khí sử dụng trung phẩm linh thạch. Tuy nói 100 mai hạ phẩm linh thạch tương đương với một viên trung phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, một viên trung phẩm linh thạch giá trị cao hơn, có thể trao đổi hơn 100 mai hạ phẩm linh thạch. Giống tại Bình Sa quận khu vực, một viên trung phẩm linh thạch chỉ ít giá trị 120 năm mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ một thoáng, tiểu Nghị nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng không giống nhau. Đang kiếp sợ sau khi, trong ánh mắt còn ngậm lấy từng tia hâm mộ và e ngại. Rất hiển nhiên, hắn đã đem Trương Phi Bạch trở thành Thương Sơn trong phái một vị nào đó trưởng lão hậu duệ. Dù sao, Thương Sơn phái đệ tử, nhưng không cách nào như thế tùy ý xuất ra một viên trung phẩm linh thạch. Cho ngài 5 khối hạ phẩm linh thạch, rất là cung kính tưởng, còn lại 5 mai hạ phẩm linh thạch giao cho Trương Phi Bạch. Ai, cái này có núi dựa lớn người, liền là tốt. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tiểu nhị ở trong lòng cực độ hâm mộ nghĩ đến. Đến lúc này một lần, Trương Phi Bạch không chỉ có bạch chơi một thanh hạ phẩm pháp khí, còn kiếm lời 5 mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ phải đi qua chất lọc, lại sẽ thêm 5 mai trung phẩm linh thạch. T, tính sai. Vừa rồi nên trước tiên đem trung phẩm linh thạch trao đổi thành hạ phẩm linh thạch lại nói. Nhìn xem thêm ra năm mai hạ phẩm linh thạch, Trương Phi Bạch nghĩ đến mình sai lầm. Đã cảm thấy giống như thua lỗ mấy trăm triệu, đau lòng ghê gớm. Được rồi, được rồi, hiện tại vẫn là điệu thấp một điểm. Trương Phi Bạch một bên bản thân an ủi, một bên âm thầm quyết tâm. Các loại từ Đại Thanh Sơn bên trong đi ra, hắn nhất định phải đi trao đổi cái mấy trăm mai hạ phẩm linh thạch. Vừa bỏ ra một viên trung phẩm linh thạch, mua hạ phẩm pháp khí ô kim nào. Nếu là lại đi trao đổi hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Thương Sơn phái Huy Dành nhưng không cách nào trấn trụ đến từ tán tu tham lam. Chất lọc. Tìm một cái góc không người, Trương Phi Bạch đối trên tay ô kim nào, sử dụng chất lọc. Mặc dù không tới trung phẩm pháp khí, nhưng cũng là hạ phẩm pháp khí bên trong cực phẩm. Nhìn xem càng kiên cố hơn cùng sắc bén ô kim nào, trong lòng của hắn lực lượng lập tức lại nhiều hơn một phần. Tìm một cái khách sạn, trước ngắt đẩy cái bao tử lại nói: "Ấy, các ngươi nghe nói không? Gần nhất Thiên Phong Tông đệ tử, cũng thường xuyên sẽ đến Đại Thanh Sơn nơi này." "Không thể nào? Thiên Phong Tông rời cái này bên cạnh rất xa, tới nơi này làm gì?" Nghe nói là bởi vì bọn hắn bên kia, hiện tại chính náo thú chiều đâu, liền tới đây lịch luyện. Khẳng định a, Thiên Phong Tông bên ngoài môn đệ nhất thiên tài Lưu Khải đều tới, lĩnh đội liền là hắn. Liên La cái kia lấy dưỡng khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, vượt cấp chém giết luyện khí kỳ cường giả Lưu Khải. Đúng, Liên La hắn. Gặp ra hỏa này lĩnh đội, đồ vật khẳng định lại sẽ bị đoạt. Được rồi, ta thì không đi được. Thật sự là suối quẩy a. Xem ra gần nhất là không thể đi Đại Thanh Sơn. Đi đi, chúng ta đi uống rượu. Nói chuyện tiếng bên trong, cái kia trên mặt mấy người lập tức hiện lộ ra Một tia âm trầm cùng phẫn nộ. Lam Không Môn không phải tán tu, tu hành tại nguyên không nhiều. Chỗ nào có thể săn giết hung thú, bọn hắn liền sẽ chạy đi đâu? Trên đường, thường xuyên cũng sẽ gặp phải một chút tông môn tử đệ, nhất là Thiên Phong Tông đệ tử, bá đạo nhất. Mỗi lần gặp phải đều sẽ nói thẳng yêu cầu, bọn hắn vất vả tìm kiếm vật tư. Còn tuyên bố nếu không phục khí, liền là cùng Thiên Phong Tông là địch. Những tán tu này đối với cái này, thật đến nghi răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trốn tránh điểm. Trương Phi Bạch nói, chỉ làm cái chuyện lý thú, ngược lại là không hề để tâm. Ăn no rồi, Hành liền hướng phía Đại Thanh Sơn đi tới. Chương 3, Đa Mang, Thay ngành bộ. Đại Thanh Sơn cùng Thương Sơn, tồn tại thời gian đều vô cùng xa xưa. Trong đó hung thú không chỉ có chủng loại phong phú, số lượng cũng là khá kinh người. Lại thêm các loại linh quả linh thảo, số lượng cũng không thiếu. Dẫn đến Đại Thanh Sơn bên trong, hung thú thực lực trở nên cường đại. Vẫn là về sau Thương Sơn phái vì để tránh cho phụ cận phàm nhân bởi vì hung thú thương vong quá nhiều. Cái này mới ra tay, đem chút cơ cảnh trở lên hung thú đều chém giết. Đem Đại Thanh Sơn biến thành lịch luyện thánh địa. Đương nhiên Cho đến ngày nay, tại Đại Thanh Sơn chỗ sâu, vẫn như cũ có chút cơ cảnh trở lên hung thú. Nhưng chỉ cần không thâm nhập trong đó, tự nhiên là không cần quá lo lắng. Hứa là bởi vì tới Tu sĩ thiếu đi. Trương Phi Bạch mới tiến vào Đại Thanh Sơn không bao xa, đối diện liền bắt gặp một cái thanh ban sói. Ngao. Nhìn xem xuất hiện tại nhân loại trước mặt, thanh ban sói gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền đánh tới. Đối với hung thú tới nói, tu sĩ là bọn chúng khó mà kháng cự mỹ thực. Khá lắm, vừa mới tiến đến liền đập một cái dưỡng khí tầng 9 hung thú. Mặc dù có chút khẩn trương, Nhưng Trương Phi Bạch phản ứng cũng không chậm. Tinh thuần linh lực bị điều động, điên cuồng hướng phía Ô Kim Dao dũng mãnh lao tới. Thương sơn tám thức phá núi trạm, vữa sói sắp tới người, Ô Kim Dao hung hăng vết chạm mà đi. Ông, một tiếng kêu khẽ, một đạo xanh biết sắc dao mang lập tức kéo dài mã ra. Ô, đột nhiên xuất hiện dao mang, để thanh ban sói hiện ra, nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phốc, xanh biết sắc dao mang chợt lóe lên, toàn bộ đùi sói rơi xuống. Ngào, Ô, máu tươi dâng trào, thanh ban sói ngửa mặt lên trời rú thảm. Nếu không phải nó ra sức giữ nẹo thân thể, Lần này trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Tại đao mang trước mặt, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo ra lông, không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng. Trảm! Thừa dịp thanh bàn sói kịch liệt đau nhức, không cách nào phản ứng kịp điểm. Trương Vinh Bạch tinh quang trong mắt lóe lên, giơ tay chém xuống. Sắc bén o kim đao, lập tức chui vào thanh bàn sói cái cổ. Tiếng hét thảm ỉm bật mà dừng, to lớn đầu sói rớt xuống đất. Dưỡng khí kỳ tầng 9 hung thú, ở trước mặt của hắn không hề có lực hoàn thủ. Hô. Nhìn xem bị chém đầu sắc sói, Trương Vinh Bạch nhẹ thở ra một hơi. Đao mang. Hai con mắt của hắn bên trong Hiện lên một tia kỳ dị. Đây chính là chỉ có luyện khí kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ năng lực. Trương Phi Bạch lại có thể lấy dưỡng khí kỳ một tầng tu vi chém ra dao mang. Cùng trong trí nhớ so sánh, hắn chém ra xanh biết sắc dao mang, càng thêm sắc bén, uy lực cũng càng thêm tương đại. Đừng nói là dưỡng khí kỳ tầng 9 hung thú, liền la luyện khí kỳ hung thú chịu, cũng phải rơi cái trọng thương hạ trạng. Chắc lọc, hắn rất ngạc nhiên, mình có thể từ xác sói bên trên, chắc lọc đến cái gì? Đây là Lơ lửng tại Trương Phi Bạch trước mặt là bốn cái phát sáng khối không khí. Cẩn thận cảm ứng một cái. Ba cái là vậy độ cô đọng, cực độ thuần túy linh khí, khí huyết cùng nguyên thần chi lực. Ngô, hắn đưa tay đụng vào linh khí đoàn, chỉ một thoáng liền cảm giác được, linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Gi dưỡng khí kỳ 5 tầng. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà có thể trực tiếp lợi dụng, thu thập lấy ra linh khí. Càng thêm lệnh Trương Phi Bạch vui mừng chính là, hấp thu chất lọc linh khí, cũng không có đệ linh lực trong cơ thể, trở nên hỗn tạp. Vẫn như cũng là như vậy thuần túy, tinh luyện cũng chính hắn vất vả tu luyện ra được linh lực, hoàn toàn một có bất kỳ khác biệt gì. Đã linh lực có thể dùng, cái kia, ánh mắt chuyển hướng khí huyết cùng nguyên thần hai cái quang đoàn, Trương Phi Bạch không có chút do dự nào. Oen, hai cái quang đoàn dung nhập, trước mắt quang ảnh biến hóa. Trong khoảnh khắc, thế giới lại khôi phục nguyên dạng. Lực lượng so trước đó mạnh hơn a. Toàn thân một trận nhiệt huyết sôi trào, Trương Phi Bạch năm năm đắm. Tại dung nhập khí huyết cùng nguyên thần chung sáng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của mình cùng nguyên thần đều tăng cường không thiếu. Bất quá cùng tu vi so sánh, Tăng cường biên độ cũng không có lớn như vậy. Linh lực, khí huyết, nguyên thần, không biết còn lại cái này một cái, đến cùng là cái gì. Nhìn xem còn lại một cái quang đoàn, Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Đây là thanh bản sói nhất tộc Thiên Phú Thần Thông thanh nhánh bộ. Cảm nhận được quang đoàn truyền đến tin tức, hắn lập tức ngạc nhiên. Cùng nhân loại không giống nhau, khác biệt chủng tộc hung thú đều có hắn đặc biệt Thiên Phú Thần Thông. Tại đột phá cả giận, tiến vào đan đạo về sau, chôn dấu tại hung thú trong huyết mạch Thiên Phú Thần Thông, liền có cơ hội thức tỉnh. Đã thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông hung thú. Hắn chiến lực liền sẽ lập tức tăng vọt, trở thành nhân vật hết sức nguy hiểm. Ma chất lọc tinh hoa hệ thống, vậy mà có thể đem thanh bản sói chưa giác tỉnh thiên phú thần hùng cho tụ tập lấy ra ngoài. Tê, Trương Phi Bạch hít một hơi lãnh khí, trong lòng tràn đầy rung động. Hệ thống uy năng, quả thực là viễn siêu tưởng tượng của hắn. A, thanh bản sói thiên phú thần hùng, thân ảnh bộ không chỉ có thể bị ta hấp thu, còn có thể phong ấn tại lá bùa bên trong. Cảm thụ được hệ thống truyền đến tin tức, Trương Phi Bạch lông mày không khỏi vẫy một cái. Nói cách khác, bị tụ tập lấy ra thiên phú. Nếu là hắn không hài lòng vẫn có thể phong ấn tại lá bùa bên trong, Mạo Xương làm một lần tính đạo cụ. Bất quá, cái này thanh ảnh bộ vẫn là rất thích hợp ta. Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói, lập tức liền đem thanh ảnh bộ hấp thu. Thanh ảnh bộ làm thanh ban sói nhất tộc tiên phú thần thông, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Sử dụng về sau, không chỉ có thể cực lớn tăng cường tốc độ, còn có thể để thân thể trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Một khi địch nhân bị thanh ảnh bộ dây dưa kéo lại, muốn chạy trốn thoát liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà cái này đúng lúc là, Trương Phi bị thiếu, thực lực không đủ, không cách nào chất lọc. Nghe được hệ thống cho ra nhắc nhở Hắn cũng không có thất vọng, vốn chính là thử một chút. Thanh ảnh bộ làm chắc là vận, Trương Phi Bạch còn tưởng rằng không thể bị chất lọc đâu. Không nghĩ tới các loại thực lực tăng lên về sau, cái này thanh ảnh bộ lại còn có thể bị chất lọc. Chất lọc hệ thống cường đại, lần nữa để hắn sợ hai tháng phục. Làm người được lợi, Trương Phi Bạch đương nhiên hy vọng hệ thống càng cường đại càng tốt. Tại nguy hiểm như vậy thế giới bên trong, đây chính là hắn sống yên phận gốc rễ a. Hô, linh lực vận chuyển, Trương Phi Bạch thân ảnh chớp động. Cái này tiêu hao cơ hồ có thể bất kể a. Nhờ vào cực độ tinh thuần linh lực, hắn sử dụng chiêu thức Không chỉ có uy lực cường đại vô cùng, với lại tiêu hao linh khí cũng là thiếu có thể. Giống như là Thương Sơn tám tức phá núi trạm, người khác muốn sử dụng lợi nói, chỉ sợ cái này chém ra một đao, liền có thể để trong cơ thể của bọn họ linh khí, trong nháy mắt Tiêu Hao sắc sắc. Mà Trương Phi Bạch chém ra một đao kia, Tiêu Hao linh lực cũng bất quá chỉ là một thành mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù tu vi của hắn thấp, vẫn như cũng có thể vượt cấp chém giết đối nhân. Đứng tại chỗ, Trương Phi Bạch một cảm thán bao lâu, rất nhanh liền bị sát sói đằng sau, một góc hơi trắng sắc cỏ non hấp dẫn. Hắn lập tức mắt buộc qua mang, nhị phẩm X Linh thảo, nhị phẩm linh dược, đối với đ giai người tu hành tu luyện tới nói, có lớn lao ích lợi. Như thế một gốc X Linh thảo, đủ để bù đắp được dưỡng khí kỳ tu sĩ 20 năm chi công. Không chỉ có như thế, tại đột phá đến luyện khí kỳ thời điểm phục dụng, còn có thể gia tăng tỉ lệ thành công. Cũng có trách sẽ có một cái thanh ban sói, ngồi xổm thủ tại chỗ này. Nguyên lai là có linh dược tại. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, Trương Phi Bạch mới lấy xuống X Linh thảo. Sau lưng liền có một tiếng quát lớn vang lên. Trương Không muốn chém đầu, một đao miểu sát Đại Thanh Sơn bên ngoài, có năm nhân ảnh ở chỗ này lăng lừ, xem bọn hắn trang phục, đương nhiên đó là Thiên Phong Tông đệ tử. Vẫn khí thật kém, một cái hung thú đều không có tìm được. Trong đó một tên đệ tử, không khỏi nhỏ giọng oán trách một cái, "Lưu sư huynh, chúng ta muốn làm sao?" Một người đệ tử khác ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất nam tử. Người kia chính là Thiên Phong Tông, bên ngoài môn đệ nhất người, Lưu Khải. "Vội cái gì?" Mà cái này Lưu Khải sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Coi như một thuở gì, đến lúc đó ta canh giữ ở lối vào không liền xong rồi. Trong lời nói, không có chút nào đem đám tán tu để vào mắt. Đại Thanh Sơn diện tích không nhỏ, tay không mà về cũng bình thường. Cùng lắm thì đến lúc đó, trực tiếp đoạt liền xong việc. Dù sao việc này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Thiên Phong Tông tên tuổi, cũng không phải gọi không. Sư huynh quả nhiên bá khí. Lưu Sư Minh thật không hổ là ta Thiên Phong Tông bên ngoài môn đệ nhất người, lần này trở về tất nhiên có thể tấn thăng luyện khí kỳ, tiến vào nội môn. Nghe đến đó, mấy tên đệ tử vội vàng định nọ. Thực lực của bọn hắn cũng không yếu, đều tại dưỡng khí kỳ tầng 8. Bất quá Cùng Lưu Khải so với đến, vậy liền kém xa. Đứng nhìn Lưu Khải tu vi, chỉ cao hơn bọn họ 2 tầng tu vi, nhưng thực lực, nhưng vượt xa bọn hắn. Lưu Khải từng tại dưỡng khí kỳ tầng 9 đỉnh phong thời điểm, liền vượt cấp đánh giết luyện khí kỳ cường giả. Bây giờ cùng cảnh giới bên trong, mấy không đối thủ. Đối mặt các sư đệ tối phổng, Lưu Khải cũng mười phần hổ thẹn. Nghĩ đầu, một mặt náo khí. Đúng lúc này, có một tiếng phấn nộ gào thét truyền đến. Chỉ một thoáng, mấy người nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sư huynh, là hung thú. Rốt cục có hung thú xuất hiện. Lưu Khải cũng là mặt lộ vui mừng, lập tức mang theo mấy cái sứ đệ, hướng phía thanh âm xuất hiện địa phương đi đến. Vượt qua mấy cây đại thụ, liền trông thấy một cái bị phanh thây thanh bàn sát sói thủ. Sát sói bên cạnh, một gốc ít linh thảo thình lình đập vào mi mắt, là nhị phẩm X linh thảo. Thật sự là quá tốt, có cái này một gốc linh thảo, Lưu Tư Minh nhất định có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Nhìn đến nơi này, bốn tên Tiên Phong tông đệ tử lập tức kinh hỉ vô cùng. Một bên Lưu Khải cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, lần theo tiếng thú gào, vậy mà phát hiện một gốc nhị phẩm X linh thảo. Đang khi bọn họ hưng phấn thời điểm, lại trông thấy một vị nam tử tiến lên, hài hích linh thảo. Giương tay. Bốn tên Thiên Phong Tông đệ tử nhịn không được. Lúc này, cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn. Đây là chúng ta Thiên Phong Tông đồ vật, tranh thủ thời gian rời tay bẩn thỉu của ngươi. Nào biết, Trương Phi Bạch nghe được thanh âm của bọn hắn. Động tác trên tay một điểm chần chờ đều không có, nhìn cũng không nhìn liền đem hích linh thảo bỏ vào trong túi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, bốn cái Thiên Phong Tông đệ tử phổi đều nhanh nguôn tức nộ tung. Bọn hắn còn chưa từng có gặp qua, có người lại dám như thế không nhìn bọn hắn. Con mẹ nó ngươi! Thế mà dám đụng đến chúng ta Thiên Phong tông đệ tử, muốn tìm cái chết à? Lập tức, ngay lập tức đem linh thảo giao ra. Sau đó tự phê đan điền, chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Bốn cái Thiên Phong tông đệ tử tiêu gạo, cho dù phát hiện, Trương Phi Bạch là Thương Sơn phái đệ tử. Bọn hắn thái độ cũng không có chút nào cải biến. Ngoại môn đệ tử tu vi cao thấp không đều, thực lực cũng là chênh lệch cực lớn. Thương Sơn phái ngoại môn tự nhiên cũng là có ngày mới, mà bọn hắn đều biết. Trước mặt Trương Phi Bạch, rõ ràng không ở tại bên trong. Với lại hiển nhiên hắn cũng không phải Thương Sơn trong phái trưởng lão hậu duệ tử đệ. Dạng này ngoại môn đệ tử, giết liền giết. Lương trước thương Sơn phái cũng sẽ không bậy vậy làm to chuyện. Các ngươi nói cái này hích linh thảo là các ngươi Tiên Phong Tông. Trương Phi Bạch lướt qua, sắc mặt lạnh nhạt. Không sai, thất thời liền tranh tụ thời gian giao ra. Bằng không, chờ một chút làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một tên Tiên Phong Tông đệ tử sắc mặt kiêu căng, ngữ khí rất là khinh thường. Ha ha, muốn cấp cứ việc nói thẳng, sao phải nói như thế đường hoàng, quả nhiên là làm cho người buồn nôn. Trương Phi Bạch bất vi sở động, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. vẫn là nói, Thiên Phong Tông đệ tử, đều là loại này dối trá mặt hàng a. Bất quá chỉ là mấy cái người sắp chết, cũng không cần thiết động khí. Cái kia khinh thị thần sắc, liễm mai ngữ khí, lập tức liền để ở đây mấy cái Thiên Phong Tông đệ tử, tức giận giậm chân. Bất quá dưỡng khí kỳ năm tầng tu vi, cũng dám mở miệng châm chọc. Quả nhiên là, không biết chết sống. Làm thịt hắn. Lưu Khải nhíu mày, lạnh giọng hạ lệnh. "Vâng." Trong đó một vị Thiên Phong Tông đệ tử ở dưới, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, nhìn xem Trương Phi bạch mặt lộ vẻ vẻ tán nhẫn. "Tiểu tử, chớ trách chúng ta" Chỉ độ thừa chính ngươi quá không nhìn được thú vị. Còn chưa dứt lời dưới, vị Tiêu Thiên Phong tông đệ tử, hai tay khép lại. Linh lực phun trào, đạo phục không gió mà bay. Trong chốc lát, một đạo cự đại cực mỏng phong nhận phun ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, một điểm cơ hội phản ứng cũng không cho. Chỉ bất quá, theo Trương Phi Bạch. Cái này đạo phong nhận kỳ trầm vô cùng, sơ hở trong chỗ. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sắc đầu, dường như thở dài một hơi. Thanh ảnh bộ. Phong nhận sắp tới người, Trương Phi Bạch thân hình hơi dao động một cái. Chỉ một thoáng, giống như là không có động phải thực thể. Phong nhận trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, chui vào phía sau rừng cây ở giữa. Oeng. Sau một khắc, mấy người ôm hết phẩm chất đại thụ, ầm vang ngã xuống đất. Hắn đứt gãy chỗ, chân nhăn buồng cùng. Đỗ Đệ thấy vừa rồi phong nhận, uy lực đến cùng kinh người đến mức nào. Cái gì? Thấy cảnh này, vị Tiêu Thiên Phong tông đệ tử hai mắt trừng lớn, một mặt chấn kinh. Không chờ hắn kịp phản ứng, Trương Phi Bạch hướng phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, đã đến trước mặt hắn. Phụp. Lực lượng bộc phát, ổ kim đao chém ra. Lưỡi đao sắc bén, nhẹ nhõm chém ra cái cổ. Chỉ một thoáng, Mao đội phóng lên tận trời, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cái kia Thiên Phong Tông đệ tử liền bị chém đầu. A, khoảng cách gần một vị Thiên Phong Tông đệ tử, nhìn xem trên bờ vai vết thương sâu tới xương, kịch liệt đau nhức để hắn lập tức thảm kêu đi ra. Không có chút nào do dự, Trương Phi Bạch lần nữa tiến lên một bước, lưỡi lao chớp động, chẹt để không một tiếng động. Một đao, miêu sát. Không chỉ có giây lát chém một tên Thiên Phong Tông đệ tử, còn trọng thương một tên khác. Cái kia gọn gàng mà linh hoạt dáng người, lập tức để còn lại hai người, lòng tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này Vậy mà có thể có thực lực như vậy. Một đao đều đầu dưỡng khí kỳ tầng 8 cao thủ. Mãnh liệt như vậy thực lực, quả nhiên là làm cho người sợ hãi vô cùng. Sư đệ chớ phải sợ, tiểu tử này chẳng qua là ỷ vào trên tay lưới đao sắc bén thôi. Trong đó một vị tiên phong tông đệ tử mắt sắc, lập tức liền chú ý tới. Trương Phi Bạch ô kim đao, là hạ phẩm pháp khí bên trong cực phẩm. Lập tức, trong lòng tham lam, chiến thắng sợ hãi. Chỉ cần có thể đạt được thanh này pháp khí, bên ngoài môn đệ nhất lưu Khải lại tính là cái gì? Chúng ta cùng tiến lên. Nghĩ đến đây, hắn liền không kịp chờ đợi chào hỏi một cái. Nếu là chậm một bước, lại sẽ bị sư huynh Lưu Khải chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó đâu này, nhưng không có hai người bọn hắn chuyện gì. Hai người nhìn nhau một cái, rất là ăn ý đồng loạt ra tay. Chương 05, Thiên Phong Tông bên ngoài môn đệ nhất, Lưu Khải. Cổ Phong. Hai tên Thiên Phong Tông đệ tử một tiếng quát nhẹ, trung quanh chỉ một thoáng liền cuốn lên gió lớn. Hoa cỏ đều bị thổi gãy, cho dù là đại thụ cũng là lung lay sắp đổ. Như thế trong cổ phòng, tu sĩ tầm thường đứng thẳng đều rất khó khăn. Lại càng không cần phải nói, xuất thủ phòng ngự. Mà Thiên Phong Tông đệ tử lại có thể mượn gió thổi, múa may theo gió. lại địch người vô pháp phản ứng thời điểm, lại lấy thuật pháp đánh giết. Vừa rồi Trương Phi Bạch thi triển thân pháp, quả thực là làm bọn hắn kiêng kỵ. Thế là liền nghĩ hạn chế Trương Phi Bạch tốc độ. Chỉ là hai người này không biết là có thanh ảnh bộ Trương Phi Bạch. Tại trong cuồng phong, so với bọn hắn còn linh hoạt. Thanh ảnh bộ. Gió lớn đánh tới, Trương Phi Bạch không chút do dự mở ra thanh ảnh bộ. Đối mặt tu sĩ tầm thường đứng cũng không vững gió thổi, mà thân hình của hắn lại giống như quỷ mị. Từ gió lớn bên trong không tốn sức chút nào xuyên qua, trực tiếp vào đến một tên tiên phong tông đệ tử trước mặt. Ngươi Tiên địa Thiên Phong Tông đệ tử, mặt lộ vẻ kinh hãi chi ý. Không chờ hắn nói chuyện, Cố Kim Dao lới dao liền quét ngang mà qua. Phụp. Trùng tiên máu tươi bị cuồng phong thổi trở thành huyết vũ, vung vãi ở trên mặt đất. Lưu Sư Minh, một vị khác Thiên Phong Tông đệ tử, sớm tại Chương Phi Bạch biến mất thời điểm, liền sinh lòng không ổn, lập tức chạy tới Lưu Khải sau lưng. "Tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta Thiên Phong Tông người?" Nhìn xem Lưu Khải thân ảnh, Nguyên Bản rất là hốt hoảng hắn, lập tức tỉnh táo lại. "Ngươi nhất định phải chết, chúng ta Lưu Sư Minh tại dưỡng khí kỳ tầng 9 thời điểm, liền đánh chết một vị luyện khí kỳ 1 tầng cao thủ. Vừa mới tính toán trong nội tâm, đã sớm biến mất không thấy. Bây giờ hắn đã dưỡng khí 10 tầng đỉnh phong, giết người như là giết gà. Chính sau lưng Lưu Khải, tên này Thiên Phong tông đệ tử hồ lớn. Ngươi nếu là thứ thời, liền đem Xích Linh thảo giao ra, Lưu sư huynh có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mà lúc này, đứng tại chỗ Lưu Khải, sắc mặt cũng rất khó coi. Tiểu tử này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình, động thủ giết mình người. Cố gắng Trương Phi Bạch có chút thực lực, nhưng hắn vẫn không có để vào mắt. Bất quá chỉ là nương tựa theo uy lực của pháp khí. Một đao chém giết rưỡng khí kỳ tầng 8 tu sĩ mà thôi. Thật lâu trước đó, hắn rựa vào lấy thực lực, cũng có thể một kích miêu sát. Đây không đáng gì. Lưu Khải nhìn xuống Trương Phi Bạch, thân sắc kiêu căng, trong ánh mắt lóe, lạnh lẽo vô cùng sắc ý. Mình kết thúc a? Không phải, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được hắn nói như vậy, sau Lương Thiên Phong tông đệ tử, lập tức cũng là hưng phấn không được. Tiểu tử, ngươi chọc giận Lưu sư huynh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự sát có lẽ đối với ngươi mà nói, mới là tốt nhất kết cục. Vừa rồi sợ hãi, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lên tiếng kêu gào: "Xem ra ta tựa hồ là đánh giá cao các ngươi, vốn cho rằng là rối trá, không nghĩ tới lại là náo loạn." Có chút lắc đầu, Trương Phi Bạch mặt lộ vẻ miệm ai. "Hoa?" Hắn cái này vừa nói, nhất thời, Lưu Khải mở trừng hai mắt. Sau một khắc, lăng lệ sát cơ bộc phát, kinh khủng mỹ áp, chấn nhiếp tứ phương. Cảm nhận được như thế khí thế kinh người, sau lưng Tiên Phong Tông đệ tử đã sớm run lẩy bẩy. "Tiểu tử, ngươi dám mắng ta?" Trong đôi mắt lộ ra sôi trào sát ý, Lưu Khải nhìn về phía Trương Phi Bạch. "Làm sao?" Vừa rồi không nghe rõ, còn muốn lại nghe một lần. Náo loạn. Trương Phi Bạch thần sắc đạm mạc, không khách khí chút nào nói: "Tốt, rất tốt." Cực kỳ tức giận, Lưu Khải lạnh lạnh mà cười. Đã không còn bất kỳ ngôn ngữ, sát ý phun ra ngoài. Linh lực trong cơ thể sôi trào bắt đầu. Cuồn thành phong nhận, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Lưu Khải một vẫy tay một cái. Liên liên có vô số đạo to lớn phong nhận, nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Sau một khắc, những này phong nhận như là mưa rào, đổ ập xuống, liền hướng phía Trương Phi Bạch bay đi. Cái này Lưu Khải thực lực Quả nhiên không tầm thường. Mặt khác, bốn tên Thiên Phong tông đệ tử, một lần cũng bất quá liền có thể phát ra một viên phong nhận, mà hắn chỉ là vung tay lên, liền ngưng tụ ra nhiều như vậy phong nhận. Bất quá, trực tiếp giết Trương Phi Bạch, lưu Khải cảm giác lợi cho hắn quá rồi, cho nên tại xuất thủ thời điểm, lưu lại mấy phần lực. Hắn chuẩn bị đem Trương Phi Bạch đánh gần chết, sau đó một chút xíu trà tấn. Muốn để Trương Phi Bạch nhìn tận mắt, thiệt trên người từng khối rơi xuống, tiếp nhận vô tận thống khổ, sau đó vô lực chết đi. Nghĩ tới đây, lưu Khải hai mắt lập tức tóe ra, một tia khát máu ý cười. chỉ là đối mặt nhiều như vậy không nhận, Trương Phi bạch lại một điểm đều không có né tránh ý tứ. Năm chặt ấu kim đao, đón từng đạo đánh tới Phong Nhận. Hung hăng, phách trạm xuống dưới. Đinh đinh làm làm. Nương theo lấy một trận kim loại phong minh thành, đánh tới Phong Nhận đều bị chém ra. Hóa thành từng đạo sóng rõ, hướng phía bốn phía bay ra mà đi. Ông liên tục chẳng kích, cũng không có đối ấu kim đao tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thân đao, lưới đao vẫn như cũng là như vậy ánh sáng, sắc bén kia. Ân thấy cảnh này, nguyên bản một mặt kiêu căng lưu khải, lập tức có chút động dung. việu tử này vậy mà có thể đem ta phóng nhận, toàn bộ đều đánh tan. Xem ra hắn trên tay kia thành trường đao, không là bình thường mặt hàng a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối Ô Kim đao cũng không thèm để ý Lưu Khải, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia tham lam. Như thế cực phẩm pháp khí, giá trị tuyệt đối khủng khi. Mặc kệ là mình dùng, vẫn là cầm lấy đi đổi thành linh thạch. Đều đầy đủ để thực lực của hắn, phóng đại một đợt. Số ngươi cũng may a. Có tốt như vậy pháp khí, nhưng đáng tiếc đụng phải ta. Lưu Khải trên mặt, vẫn như cũ tràn đầy tự tin thần sắc. Ngoại trừ chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Ngươi liền chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại tự sưng, Thiên Phong Tông ngoại môn đệ tử đệ nhất thiên tài. Trương Phi Bạch lạnh nhạt nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thực lực không ra hồn, mồm mép ngược lại là thật lợi hại. Lưu Khải nghe vậy, lập tức giận dữ. Đã gấp gáp như vậy chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Linh lực phun trào ở giữa, xung quanh cuồng phong đột khởi. Tới, tới. Lưu sư huynh mạnh nhất át chủ bài, một môn tu luyện tới cảnh giới viên mãn nhân cấp cực phẩm thuật pháp. Một bên Thiên Phong Tông đệ tử, trong lòng kích động không thôi. Nhìn Trương Phi Bạch ánh mắt, liền cùng nhìn một cô thi thể Một chiêu này, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, đều không thể ngăn cản. Lại càng không cần phải nói, một cái chỉ là dưỡng khí kỳ năm tầng tu sĩ. Cái kia thương sơn phái ngoại môn đệ tử, tuyệt đối chết chắc rồi. Giờ phút này, lưu Khải khí thế trên người đã tích xúc đến đỉnh. Xương phong, phá không. Hắn phát ra giống to một tiếng, trung quanh vô số cuồn phong ngưng tụ. Trong một chớp mắt, vô cùng khí thế mãnh liệt bộc phát. Lưu Khải lập tức hóa thành một đạo cự đại phong nhận, mang theo hàn khí thấu xương. Ầm ầm. Khí thế phảng phất giống như trong tuyết như vòi rồng, thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch chém giết mà đến. Chỉ là cái này khí thế kinh người, cũng đủ để lệnh không ít người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng bị khí thế nơi nhằm vào Trương Phi Bạch, lại là không hề sợ hãi. Đứng tại chỗ không hề động, xem bộ dáng là muốn đón đỡ hắn một cái này. Nhìn thấy một màn này, Lưu Khải hai mắt sắt ý bạo khởi. Thật sự là có đủ càn rỡ, coi là có thể bằng vào pháp khí tiếp được mình mạnh nhất một kích. Ngươi giờ, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái dưỡng khí kỳ năm tầng tu sĩ, có thể hay không nhận ở. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Khải trên người linh lực toàn bộ triển khai. Thuật pháp uy năng cũng càng khủng bố hơn. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng là chấn kinh tuyệt vọng. Lúc này, hắn đã không muốn ra tấn chương phi bạch. Trối này ố kim nào quá lợi hại. Lưu Khải không có cách nào, cam đoan có thể nghiền ép. Cho nên, vẫn là trực tiếp giết a. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất trông thấy nhìn thấy, chương phi bạch chết thảm bộ dáng. Lưu Khải khoe miệng, không khỏi dương lên chiến thắng mỉm cười. Chương 6, Miêu sát. Một đao đêu đầu. Liền cái này. Mắt nhìn thấy Lưu Khải hóa thân phong nhận, sắp tới người. Chương phi bạch thân xác có chút cổ quái. Khí thế nhìn xem là rất đột nhiên, nhưng linh khí quá mức pha tạp, uy lực cũng liền như vậy. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, phong nhận gần ngay trước mắt. Thương sơn tám thước trầm lũi. Gặp đây, Trương Phi bạch phát sau mã đến trước. Tố kim đao tại cực độ tinh thuần linh lực thôi phát dưới, đột nhiên tuân ra một trận thương thanh sắc quá mang. Sau một khắc, chói mắt đao mang chấm ra. Đao mang? Cái này không? Khả năng. Thấy cảnh này, Lưu Khải trên mặt rốt cuộc hiện lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc là, hắn hiện tại không cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Mình biến thành phong nhận, bị một chút xíu chém ra. Thời gian giống như là bị chậm lại, sợ hãi tử vong xông lên đầu. Oeng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Côn phong phát tiết, mạnh mẽ khu lưu, tàn phá bừa bãi lấy bốn phía. Lục cục. Đợi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, chỉ gặp tại thi thể không đầu bên cạnh. Một viên đẩy dây hoảng sợ đầu lâu, rơi xuống. Lưu Khải, đêu đầu. Giải quyết Lưu Khải về sau, Trương Phi Bạch quay người nhìn xem một bên khác. Vị kia còn lại Thiên Phong Tông đệ tử, chính mắt thấy Lưu Khải bại vong. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. toàn thân run lẩy bẩy. Hắn hiện tại đã không có trước đó phách lưới khí diễm. Lưu, Lưu Sư huynh. Chết. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại hắn trong vấn tượng, vô địch Lưu Sư huynh. Vậy mà liền như thế, tùy tiện bị người chém giết. Cái này, làm sao có thể? Ngạc nhiên ở giữa, trông thấy Trương Phi bạch đi tới. Nhất thời, hắn vội vàng quỳ xuống đất. Tiên bối, đại ca, cha rượng. Ta vô ý mạo phạm, đều là Lưu Khải chỉ điểm, người tha ta. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là không chờ hắn nói xong, U kim đao chợt lóe lên. Đông mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, đầu lâu lăn rơi xuống đất, tại máu tươi phun tung tóe bên trong, không đầu thân thể ngã xuống. Nhìn xem khắp nơi trên đất không đầu thì, Trương Phi Bạch không có vội vã vơ vét chiến lợi phẩm. Chắc Lộc suy nghĩ chớp động ở giữa, mười mấy đạo quang đoàn trôi nổi ở giữa không trung. Cũng trước đó Chắc Lộc thanh bản sát sói thể lúc, trong đó linh khí, khí huyết cùng nguyên thần các năm đảm. Trương Phi Bạch không có khách khí, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Ngoan. Sau một khắc, tinh thiên khí thế từ trên người hắn bộc phát. Nguyên bản dưỡng khí kỳ năm tầng tu vi, một đường không ngừng dỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bắt đầu. Khí huyết trên người, còn có nguyên thần cũng đi theo căng vọt bắt đầu. Hung hậu ngưng thực khí huyết cùng nguyên thần, so với luyện khí kỳ tu sĩ cũng không kém. Hô. Sau một hồi lâu, Trương Phi Bạch chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí. Hiện tại tu vi của hắn, lập tức bạo đã tăng tới dưỡng khí kỳ 10 tầng đỉnh phong. Vệ phân tích linh thảo, không nóng nảy phục dụng. Luyện khí kỳ không phải tốt như vậy đột phá, còn cần tương ứng luyện khí pháp môn. Cái này cần muốn về đến tông môn về sau, thông qua tuyển bạt thi đấu mới có thể thu được. Lập tức ánh mắt chuyển hướng. Còn lại mấy cái quan đoàn. Trương Phi Bạch từ thanh ban sắc sói bên trên chất lọc đến Tiên Phú thần thông, thay ngành bộ. Cái này thiến hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bằng không, cho dù là nắm giữ Lam mang, cũng không cách nào nghiền ép Thiên Phong Tông năm người. Trương Phi Bạch rất là hiếu kỳ, còn lại mấy cái này quan đoàn, có phải hay không lưu khai bọn hắn nắm giữ pháp thuật. Chập chập, quả nhiên cùng ta phòng đoán. Trạm đến quang đoàn về sau, hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Còn lại những này quan đoàn bên trong, ba cái là ngự phong thuật, hai cái phong nhận thuật. Còn có một cái là nhân giai hạ phẩm quần thành phong nhận, cùng nhân giai cực phẩm sương phong phá không. Đem quang đoàn tụ cùng một chỗ, Trương Phi Bạch phát hiện, giống nhau thuật pháp, vậy mà có thể dung hợp. Tựa như là ngự phong thuật vốn không phẩm giai, là thiên phong tông cơ sở thuật pháp. Tại ba cái ngự phong thuật dung hợp về sau, bây giờ lại nhảy lên tấn thăng đến nhân giai hạ phẩm. Có nhân giai hạ phẩm ngự phong thuật, thân ảnh bộ lần nữa đạt được tăng cường. Hiện đang thi triển bắt đầu, liên la luyện khí kỳ tu sĩ đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Về phần cái khác, Trương Phi Bạch liền không có hấp thu. Mặc kệ là phong nhận vẫn là quần thanh phong nhận, đều không phải là cái gì cao cấp thuật pháp. Nắm giữ về sau, đối thực lực của hắn, kỳ thật cũng không có nhiều thiếu tăng lên. Ma xương phong phá không uy lực không tệ, nhưng dùng không khó khăn tặng đầu người. Có rảnh trắng lá bùa, vừa vận a. Mới vừa mới bắt đầu vơ vét, Trương Phi Bạch hai mắt liền lạ sáng lên. Không do dự, trực tiếp liền đem một hấp thu quan đoàn, phong ấn tiến vào lá bùa bên trong. Chỉ cần linh lực kích phát, liền có thể đem bên trong thuật pháp phóng xuất ra. Ngoại trừ một chồng lá bùa bên ngoài, còn lại liền tám khối hạ phẩm linh thạch. 50 mai hạ phẩm dưỡng khí hoàn. cùng hai góc chung gió cỏ. Đại bộ phận đều là từ trên người lưu Khải tìm ra tới. Còn lại bốn vị tiên phong tông đệ tử, vậy thì thật là có đủ nẻo. Thậm chí còn có một vị không có cái gì. Như thế xem ra, giữa khí kỳ tu sĩ phổ biến đều không có gì thân ra. Hơi chỗ sửa lại một chút hiện trường, Trương Phi Bạch trực tiếp thẳng rời đi. Khoảng cách nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu còn có chút thời gian, hắn đến muốn thừa cơ nhiều góc nhặt một cái thân ra mới được. Dù sao, thấn thăng luyện khí kỳ sắp đến. Tông môn tài nguyên tuy nhiều, nhưng không nhất định có thể đến tiến hắn. Trương Phi Bạch chỉ có thể là Ở chỗ này thu hoạch đầy đủ tài nguyên mới được. Thời gian thoáng một cái đã qua, 11 ngày liền đi qua. Trong lúc này, lưu Khải một đoàn người tin chết cũng truyền ra, một lần làm cho cả Thanh Sơn chấn, không khỏi chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận, có nói là gặp phải nguy hiểm hung thú, có nói là trọc phải cao nhân. Tóm lại, các loại thuyết pháp đều có. Bởi vì trên người bảo bối đều biến mất, càng là có không ít người suy đoán bọn hắn tao ngộ án cướp. Cái này có thể để rất nhiều người, cũng vì đó hưng phấn cùng kích động không thôi. Dù sao, những tiên phong tông đó đệ tử cũng không có thiếu ăn cấp bọn hắn. Bây giờ gặp bà hứng, bị người đoạt, còn mất mạng. Quả nhiên là đáng đời. Về sau không bao lâu, có Tiên Phong Tông chấp sự tới, đem lưu Khải đám người thi thể từ Đại Thanh Sơn bên trong mang về. Tiên Tiêu Thiên Phong Tông chấp sự còn hướng trong trấn những người khác hỏi thăm một cái, muốn biết là ai động thủ giết bọn hắn. Nhưng những tán tu này vốn là cùng Lưu Khải liền có thủ, tự nhiên là sẽ không nói. Với lại, bọn hắn cũng đúng là không biết. Gặp đến không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cái kia vị Tiên Phong Tông chấp sự liền rời đi. Việc này cũng truyền đến Trương Phi Bạch trong lỗ h2, chỉ là hắn không có để ý. Vẫn tại Đại Thanh Sơn bên trong, săn giết hung thú, tìm kiếm linh thảo. Bất quá có thể là vận khí dùng hết, cái này 10 thời gian một ngày bên trong. Trương Phi Bạch chỉ lấy lấy được hai gốc rất bình thường linh thảo. Hung thú ngược lại là gặp phải không ít, nhưng đáng tiếc chính là không có cái nào một cái giống thanh ban sói như thế, tụ tập lấy ra thiên phú, tương đối thích hợp hắn. Trương Phi Bạch đều dùng lá đựa phản ứng, khí huyết cùng nguyên thần, ngược lại là tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng cũng đến, dưỡng khí kỳ cực hạ. về phần tạm thời không có thể hấp thu linh khí đoàn thì bị hắn thu lại. Trương Phi bạch thử một cái phát hiện, những linh khí này đoàn không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể trong chiến đấu bổ sung hao tổn rơi linh khí. Với lại hiệu quả so đan dược còn tốt hơn. Chương 07, nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Thương Sơn phái, ngoại môn quảng trường. Tuyển bạt thi đấu sắp bắt đầu. Nơi này tụ tập không ít ngoại môn đệ tử, lẫn nhau ở giữa đều tại nhau nhau nhiệt liệt thảo luận. Lần này nội môn tuyển bạt thi đấu, cảm giác vô cùng kịch liệt a. Không biết ta có cơ hội hay không a. Ngươi gì thế? Báo danh tham gia người, thấp nhất đều là dưỡng khí kỳ 10 tầng, ngươi có thực lực này a? Cánh cửa cao như vậy, đây chẳng phải là không có người nào tham gia? Không phải ai đều giống như ngươi, chúng ta ngoại môn vẫn là có thiên tài. Ngươi chẳng lẽ quên Lâm Vũ, hắn nhất định có thể tiến vào nội môn. Hoàn toàn chính xác, dưỡng khí kỳ 10 tầng liền có thể vượt cấp chém giết luyện khí kỳ hung thú, bây giờ hắn chỉ sợ chỉ kiếm một cước, liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ đi. Còn có Thạch Thiên cũng rất cường đại a. Cái kia một thanh quỷ đầu đao, đơn giản bá đạo vô song. Ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, Sợ là không có đối thủ a. Ha ha, chân lực biểu thị, ngươi cho ta không tổn tại a. Thế, đây cũng là một vị ngoan nhân a. Còn không phải sao? Hắn một đôi tay không soa nham thạch còn kiên cố hơn, cho dù là Thạch Thiên cũng chưa hẳn có thể bảo chứng chiến thắng. Xem ra lần này nội môn tuyển bạt thi đấu, ba hạng đầu liền là ba người bọn hắn, về phần những người khác, đoán chừng đều kém một chút a. Nghe được xung quanh tiếng thảo luận, Trương Phi bạch ánh mắt lóe lên một cái. Ba vị thiên tài a. Trước mắt xem ra còn không có ai có thể uy hiếp được ta. Trương Phi bạch có chút dừng lại, liền lập tức đi hướng một bên. lấy đao mang của hắn, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, đều muốn nhượng bộ lui binh. Lại càng không cần phải nói, những này dưỡng khí kỳ đệ tử. Phía trước, một tên trong phái ngoại môn chấp sự đang ngồi ở một cái bàn trước. Muốn tham gia nội môn tuyển bạt thi đấu, liền cần tại hắn nơi này báo danh. Đến dưỡng khí kỳ 10 tầng ngoại môn đệ tử, số lượng cũng không nhiều. Trương Vi Bạch rất nhanh liền ở ngoại môn chấp sự nơi đó, báo lên tên. Lại đợi hơn nửa canh giờ, mắt thấy không có người đến báo danh. Một tên ngoại môn trưởng lão liền xuất hiện tại trên đài cao, nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng. Nội môn đệ tử tuyển bạt ngựa đua bên trên bắt đầu, ta đến nói một chút tranh tài quy tắc. Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức liền bắt đầu tuyên bố tranh tài điều lệ. Lần này tuyển bạt thi đấu cũng không phức tạp, đằng sau ta chính là sân bãi. Ở ngoại môn trưởng lão sau lưng, có một cái diện tích không nhỏ đấu trường. Tiến vào đấu trường bên trong, liền sẽ có một cái hung thú xuất hiện. Đệ tử dự thi cùng hung thú chiến đấu, biểu hiện ưu dị người, liền có thể tiến vào nội môn bên trong. Tranh tài quá trình sẽ có trưởng lão quan sát, biểu hiện ưu dị nhất 3 người, không chỉ có thể thành công tiến vào nội môn. còn có thể thu hoạch được 20 mai hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, thu hoạch được hạng nhất đệ tử, còn có thể thu hoạch được bản môn bí cảnh tu luyện danh mạch. Nghe được, trưởng lão lời nói, chỉ một thoáng, toàn bộ trong quảng trường đệ tử lập tức liền sôi trào. Không nghĩ tới, lần này lại là cùng hung thú đối chiến. Trước kia ta nhớ được, khảo thí thạch hoặc là bẫy dập loại hình, lần này độ khó đã vậy còn quá đại. Bất quá, độ khó bị gia tăng, nhưng là ban thưởng cũng càng thêm phong phú. Bí cảnh tu luyện danh mạch a. Đây chính là chỉ có thập đại nội môn đệ tử mới có thể được hưởng danh mạch. Không thiếu đệ tử đang nghị luận thời điểm, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng bọn hắn đều không có tư cách dự thi, mà đã báo danh thành công đệ tử. Trên mặt đều hiển lộ lấy chờ mong vô cùng biểu lộ. Thấy cảnh này, trưởng lão cũng không nói thêm gì. Vây vây tay, ra hiệu bắt đầu tranh tài. Một tên ngoại môn chấp sự, cầm báo danh danh sách đi ra. Trương Tam, bị gọi vào danh tự ngoại môn đệ tử, liền vội vàng tiến lên tiến vào đấu trường bên trong. Gặp hắn đã ra trận, một thời gian bao lâu, liền có một cái hung thú bị phóng ra. Rống. Một tiếng thú giống vang lên. Trận đấu liền bắt đầu. Chỉ là không đến 1 phút thời gian, tên kia ngoại môn đệ tử liền tràn ngập nguy hiểm. Không hoặc cách. Quan chiến một tên trưởng lão xuất thủ, cứu suýt nữa bị cắn chết ngoại môn đệ tử. Trở về từ cõi chết về sau, tên kia ngoại môn đệ tử nói lời cảm tạ dưới, liền đi nhanh lên. Tiếp đó, liên tiếp đệ tử dự thi bị điểm tên, theo thứ tự tiến vào đấu trường bên trong. Không hoặc cách. Không hoặc cách. Không hoặc cách. Ngoại môn trưởng lão không có chút nào tâm tình trầm trần tuyên đọc. Chỉ hơi hơi nhăn lại giữa lông mày, có thể nhìn ra trong lòng của hắn tựa hồ có phần có bất mãn. Liên tục ra sân mấy người, vậy mà toàn bộ đều thất bại. Không ai thành công. Thậm chí có một tên ngoại môn đệ tử còn đã mất đi cánh tay trái. Giữa khí kỳ 10 tầng đỉnh phong hung thú, kinh khủng như vậy, làm cho lòng người bên trong hoàng sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho Vây xem ngoại môn đệ tử trong lòng cảm khái không thôi. Năm nay nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu, quả nhiên độ khó rất cao a. Trên đại quan chiến ngoại môn trưởng lão, cũng có chút thất vọng. Lần này ngoại môn đệ tử, thực lực vậy mà như thế không tốt. Nhiều người như vậy thế mà không có một cái nào có thể thuận lợi thông qua. hay tại mấy vị trưởng lão thất vọng thời điểm, cầm trong tay danh sách chấp sự mở miệng. "Kế tiếp, Trần Lực." Tiếng nói vừa ra, một tên thanh niên đầu trọc từ trong đám người chậm rãi đi ra. Vừa ra trận, lập tức liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, cũng bao gồm Trương Phi Bạch ánh mắt, là Trần Lực, rốt cục muốn đến phiên hắn, cũng không biết hắn có thể hay không thông qua, thật sự là chờ mong a. Cái này chỉ sợ có chút khó, từ phía trước mấy vị đệ tử đối chiến tình huống đến xem, cái này hung thu thực lực rất mạnh a. Tại chúng đệ tử tiếng nghị luận bên trong, Trần Lực đứng tại đấu trường chính giữa, nhìn thấy hắn đang chàng Quan chiến ngoại môn trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra mấy phần chờ mong. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết chân lực. Từng tại dưỡng khí kỳ 7 tầng lúc, lấy thân bị trọng thương đối mặt hai tên đồng cấp Thiên Phong tông đệ tử vây công. Kết quả, hắn nương tựa theo một đôi cường hãn tay không. Ngạnh sinh sinh đem cái kia hai tên Thiên Phong tông đệ tử, đả thương nặng một tên, phản sát một tên. Như chiến tích này, tự nhiên là một đêm thành danh. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến dưỡng khí kỳ 10 tầng, chắc hẳn thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Nhan Quy, truyền bá thi đấu quyết đấu hung thú, đều là từ đệ tử dự thi ngẫu nhiên rút ra. Mà Nhan Quy không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Cái kia một thân khôi giáp dày cộm nặng nề, là dưỡng khí kỳ tu sĩ không nguyện ý nhất đối mặt. Nhưng Trần Lực nghe, lại là sắc mặt vui mừng. Hắn một đôi thiết trượng, đúng lúc là cái này hung thú khắt tinh. Hung hãn trường kích, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua giáp xác, chấn vỡ nham quy nội tạng. Ha ha, xem ra hôm nay hạnh nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trần Lực ngửa mặt lên trời dài nở nụ cười, lúc này liền hướng phía Nham Quy đánh tới. Đông! Chém qua, chém nẽ Nham Quy cái đuôi, hắn một trường tiếp một trường đánh vào to lớn mai rùa bên trên. Ngõi mọt dữi lòng bản tay đi, tó lớn lực phản chấn, đều đẻ trờn lực sác mặt đỏ bừng. Nghe được từng đợt tiếng nổ đùng đoảng, vây xem đệ tử đều là một mặt sợ hai thành phục. Cái kia mai rùa tựa như là mát đất, đao đều không chém được, trờn lực một trững rữi lòng bản tay đi, tay không tương sáu. Nếu đổi lại là ta, cánh tay đã sớm gãy. Bên hai nghe chung quanh đống môn tiếng thành phục, Trư Phi Bạch lại không nhúc nhích chút nào. Không chỉ là hắn, hai vị khác ngoại môn tiê tài, trên mặt thần sắc cũng cũng không hề biến hóa qua. Rất hiền nhiên, nhàn quy mai rùa mặc dù kiên cố Chương 08: Ngoại môn ba đại thiên tài. Rống. Nhan Quy Ngựa mặt lên trời gầm rú một tiếng, miệng mũi đều có máu tươi tràn ra, cuối cùng bất lực na xuống. Hiển nhiên là bị Sinh Sinh đánh chết. Trận đấu động tĩnh là không nhỏ, nhưng lại cũng không tử liệt. Trên đài quan chiến trưởng lão đều lộ ra rất bình tĩnh. Bất quá, bọn hắn nguyên vốn có chút thất vọng tâm tình, ngược lại là bình phục không thiếu. Không sai, người hợp cách. Trụ trì ngoại môn trưởng lão nhìn một chút những trưởng lão này cho ra đánh giá, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghe đến đó, Trần Lực không khỏi thở dài một hơi, đi một cái lễ. liền xuống đi trị liệu hai tay. Toàn bộ hành trình anh kích nham quy mai rùa, to lớn lực phản chấn, để cánh tay của hắn đều sắp tàn phế rồi. Mắt nhìn thấy chân lực rất may mắn có đến, mình khắc chế hung thú. Cái này khiến còn lại dự thi đệ tử, tâm tư cũng sinh động bắt đầu. Cảm thấy mình cũng được. Trong lúc nhất thời, bị điểm đến tính danh đệ tử, kích động. Kết quả, đại bộ phận đều thảm thiết rút lui. Thậm chí còn có một vị, tại chỗ bỏ mình. Chỉ có 2-3 cái đệ tử dự thi, trọng thương chỉ còn lại một hơi, mới thông qua được tuyển bạt thi đấu. Một đoạn thời gian xuống tới, còn lại không thiếu đệ tử đều có chút sợ. Đám hung thú này thật sự là quá mạnh. Đối bọn hắn tới nói, đi lên liền là bị đánh phận. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Dù sao năm sau còn có cơ hội, làm gì hiện đang liều mạng đâu. Đối với cái này, chủ trì việc này mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm đều sẽ giống nhau tình huống, đều đã thành thói quen. Chấp sự chiếu vào danh sách, tiếp tục điểm danh. Kế tiếp, Thạch Thiên. Tiếng nói vừa ra, một vị có tướng nặng nề quỷ đầu đau, nạo khí 10 phần thanh niên đi ra. Nhìn thấy hắn đi tới, đám người vây xem lập tức mừng rỡ. Rốt cục đến Thạch Thiên. Không biết hắn hiện tại đạo pháp tu luyện đến mức nào. Lấy cái kia ba đạo đạo pháp, hẳn là có thể nhẹ nhõm qua quân a. Cái này không nhất định, chân lực nếu không phải khắc chế nha quy, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Không thiếu ngoại môn đệ tử, nhiệt liệt thảo luận. Không chờ lâu, rất nhanh một cái hung thú liền bị phóng xuất ra. A, là răng nọn hổ. Chơi ạ, đây coi như là Đại Thanh Sơn hung thú bên trong mạnh nhất một loại a. Con chúng vây xem nhau nhau kinh hô một cái. Mà trận trên đất thạch tiền, lại không sợ hãi chút nào. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm răng nọn hổ, khắp khuôn mặt là triến ý. Sau một khắc, thả người vào lên. Trong tay quỷ đầu đao, hung hăng phách trạm xuống dưới. "Giống! Gặp đây!" răng nhọn hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên nhào tới. Ầm ầm. Ông chỉ một thoáng, một người một hổ liền mười phần kịch liệt, chiến đến một hồi. Trầm muộn tiếng va chạm, liên tục không ngừng bạo phong. Trong lúc nhất thời để vây xem đệ tử, nhao nhao nhếch miệng không thôi. Thật là bá đạo đạo pháp. Cái này đều bị cắn một cái, Thạch Thiên hắn không thương sao? Cái này cũng quá kinh cùng a. Thạch Thiên cùng răng nhọn hổ ở giữa chiến đấu, thật sự là quá mức kịch liệt. Cái kia điên cuồng phách trảm bộ dáng, để Thạch Thiên ngược lại càng giống là một cái hung thú. Môi đao đều tại răng nhọn thân hổ bên trên, lưu lại thật sâu vết thương. "Giống?" Răng nhọn hổ gầm thét liên tục, nhanh huyết cũng tại Thạch Thiên trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng Thạch Thiên lại không có chút nào thèm quan tâm. "Chót miệng." Quỷ đầu đao chém vào ác hơn. Cuối cùng, răng nhọn hổ không thể ngăn cản được Thạch Thiên phách trảm. Bộ bị phá ra, tại chỗ không một tiếng động. Thật sự là quá khoa trương. Như vậy hung tàn chiến đấu, sơ ý một chút liền mất mạng. Quả nhiên là lại hung tàn, lại bá khí a. Không hổ là ngoại môn thứ hai, thực lực quả nhiên cường đại. Không chỉ là vây xem đệ tử tán thưởng, ngay cả trên đài trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Không sai, cái này Thạch Thiên còn có chút đáng xem, có thể không sợ sinh tử. Ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái vào mắt thiên tài. Thật không dễ dàng a. Mấy vị quan chiến trưởng lão mặt lộ vẻ, vẻ hài lòng. Thực lực của người này vẫn được, đạo pháp cũng cũng không tệ lắm. Chỗ trong đám người quan sát Trương Phi Bạch âm thầm bình luận. Cũng chỉ thế thôi, cùng hắn là hoàn toàn không so được. Chúc mừng ngươi, học cách rất ưu tú. Chủ chi ngoại môn trưởng lão tuyên bố kết quả, đối Thạch Thiên gật đầu nói: "Đã đạt trưởng lão." Thạch Thiên trên mặt ngạo khí giảm xuống, đi một cái lên nói: "Lập tức." liền từ trên sàn thi đấu xuống. Kiến thức Thạch Thiên thi đấu, tất cả ngoại môn đệ tử liền càng thêm mong đợi. Đợi đến bên ngoài môn đệ nhất thiên tài Lâm Vũ đăng tràng, cái kia đem lại là bậc nào biểu hiện? Liên tục mấy cái đệ tử dự thi từ bỏ, rất nhanh ngoại môn chấp sự liền tuyên đọc, hạ một cái ra trận danh tự. Kế tiếp, Lâm Vũ. Ầm ầm. Vừa dứt lời dưới, toàn trường trong nháy mắt liền hoành động đi lên. Thực lực của hắn tại ngoại môn đệ tử bên trong Có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Bên ngoài môn đệ nhất thiên tài danh hậu, đó là thực trí danh quy. Tự nhiên sẽ gây nên ngoại môn đệ tử hoành động. Thấy cảnh này, ở đây dưới chân lực có chút bất đắc dĩ, luôn luôn ngạo khí thạch tiên, trong mắt càng là tràn ngập vẻ thật trọng. Thiên phú của bọn hắn đã rất tốt, nhưng là cùng Lâm Vũ so sánh với đến, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lâm Vũ nhất định có thể đánh bại hung thú, cũng không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Trần Lực không khỏi cảm thán một chút. Lúc đầu cho là mình chắc thắng, nhưng nhìn Thạch Thiên chiến đấu, trong lòng của hắn lập tức châm xuống. Mà mấy vị trưởng lão nhóm cũng là mặt lộ vẻ dè mong. Một vị thanh niên mặc áo bào trắng, từ trong đám người đi ra. Tóc dài phất phới, bên hông thối thêm trường kiếm. Cái kia siêu nhiên khí chất, nhìn xem cực kỳ giống nội môn đệ tử. A, có chút ý tứ. Đây chính là bên ngoài môn đệ nhất thiên tài a. Quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn thấy hắn cái dạng này, mấy cái trưởng lão mắt buốt qua mang, gật đầu tán thưởng không thôi. Rất rõ ràng, bọn hắn nhiều thiếu có thể phát giác được một chút. Chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, vẫn phải nhìn Lâm Vũ trở một chút biểu hiện. Lâm Vũ có chút không lời. lập tức liền đi vào đấu trường bên trong. Sau một khắc, một cái hai người cao đại hắc hùng bị phóng thích ra ngoài. Ngoa đảo, đây là Huyền Hắc Hùng a. Đại Thanh Sơn bên trong bá chủ, vị Lợi Sỉ Hổ còn mạnh hơn tồn tại a. Cho dù là dưỡng khí kỳ mười tầng Huyền Hắc Hùng, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý luyện khí kỳ tu sĩ a. Lúc này, Vây Xem đệ tử liền làm một trận xôn xao. Trước mắt con này Huyền Hắc Hùng tuyệt đối bị Lợi Sỉ Hổ mạnh hơn. "Rống!" Huyền Hắc Hùng hét lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng xông lên phía trước. Vây Xem đệ tử tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Vũ. Nhìn thấy Nguyên Hắc Hùng lao đến, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Tiện tay vung lên kiếm, liền đè Nguyên Hắc Hùng không được không dừng lại. Giữa khí kỳ 10 tầng đỉnh phong, có khí thế như thế, hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Cảm nhận được khí thế của hắn, Trương Phi Bạch không chỉ có không có bị chấn nhức đến, ngược lại ở trong lòng còn đánh giá một phen. Nhưng nếu như chỉ thế thôi, hôm nay tên thứ nhất này, ta chắc chắn phải có được. Nhíu mày, trong lòng của hắn mặc niệm nói, tốt nông hậu dày đặc linh lực, so với luyện khí kỳ tu sĩ cũng không kém a. Ngoại môn đệ tử có thể có cảnh giới như thế, quả thực bất phàm a. Như thế nhẹ nhõm liền ngăn trở Huyền Hắc Hùng Thế Công, xem ra thủ đoạn không thiếu a. Quan chiến mấy vị trưởng lão, hai đầu lông mày đều là hài lòng thần sắc. Trương Công Tín, ngọn núi heo, xối xẹo Trương Phi Bạch. Trên sàn thi đấu, một người một đấu, đánh cho 10 phần kịch liệt. Chỉ là hơi có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra, Lâm Vũ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Cái kia Viễn Hắc Hùng mỗi một lần công kích, nhìn xem hùng manh vô cùng, nhưng lại ngay cả góc gáo của hắn đều không có động phải. Từ Lâm Vũ khẽ miệng mỉm cười, liền có thể nhìn ra, hắn đến cùng đến cỡ nào thành thạo điều luyện. cùng lúc trước xuất chiến trận lực cùng Thạch Thiên so sánh, lập tức lập tức phân cấp thấp. Điều này cũng làm cho vô số V xem ngoại môn đệ tử chấn động theo. Ngắn ngủi 9 lần giao thủ, hiển thị rõ bên ngoài môn đệ nhất thiên tài phong phạm. Không sai biệt lắm. Nỉ non ở giữa, Lâm Vũ Long mày nhíu lại. Hiện lên huyền hắc hùng đánh ra, hắn đột nhiên hướng phía bước ra một bước. Trường kiếm hóa thành tàn ảnh, tại trong quyển khắc, liền xuyên thủng huyền hắc hùng đầu. Ba ba. Theo hắc hùng ngã xuống đất, xung quanh lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay. Trên đại quan chiến mấy vị trưởng lão, cũng là liên tục gật gật đầu, công nhận Lâm Vũ biểu hiện Chúc mừng ngươi, học cách. Nghe được ngoại môn trưởng lão tuyên bố kết quả, Lâm Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, không có chút nào ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn nhưng là chạy, tuyển bạn thi đấu mạnh nhất tới. 20 khối hạ phẩm linh thạch, cùng bí cảnh tu luyện danh nghịch. Lâm Vũ đều muốn. Đối mấy vị trưởng lão, có chút đi một cái lễ. Hắn quay người liền hạ chẳng. Theo Lâm Vũ, hôm nay hạng nhất trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Trong ngoại môn đệ tử những cái kia vớ va vớ vẩn, một một người có thể cùng hắn cạnh tranh. Cho dù là Thạch Thiên cùng Trần Lực Lâm Vũ cũng cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng ngoại trừ một vị đệ tử may mắn quá quan bên ngoài, không ai có thể thông qua tranh tài. Dù sao, ngoại môn cường giả 10 phần có hạn, có thể xưng là thiên tài cũng chỉ có Lâm Vũ, Thạch Thiên cùng Trần Lực ba người. Về phần bốn người khác, cũng chỉ là miễn cường quá quan mà thôi. Ba hạng đầu đoán chừng liền ba người bọn hắn, ta cái này nhìn hạng nhất hẳn là Lâm Vũ đi. Còn không phải sao? Có thể tại 10 chiêu bên trong đánh bại cùng cảnh giới hung thú, đã phi thường biến thái. Chúng chỉ còn là huyền hắc hùng loại này cường đại hung thú. Như thế chiến tích, cho dù là nội môn đệ tử cũng hiếm thấy a. Cái này đều còn không có so xong, hạng nhất liền bị dự định. Huynh đệ, ngươi mời tới. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể làm được Lâm Vũ loại trình độ này? Mấy chiêu bên trong diện sát hung thú, nếu không ngươi đi thử một chút. Vạn nhất chúng ta nơi này còn có ẩn tàng thiên tài đâu. Cười chết rồi, ngươi sẽ không cho là có luyện khí kỳ cao thủ giấu ở ngoại môn a. Muốn là như thế này, hắn làm gì không trực tiếp vào bên trong môn? Thật sự là khôi hài. Tranh luận ở giữa, Vậy xem mọi môn đệ tử kết nối dưới chiến đấu đã đã mất đi hứng thú. Dù sao, tại ba đại thiên tài giả sân sau, tuyển bật thi đấu liền đã không có, bất luận cái gì nguyên nghiệm. Có người đối với cái này rất bất mãn, rõ ràng còn chưa kết thúc, liền một bộ khẳng định bộ dáng. Như thế ngôn luận, tự nhiên bị điên cuồng vây công. Đối với đệ tử ở giữa thảo luận, mấy vị trưởng lão chấp sự đương nhiên sẽ không để ý tới. Vị kế tiếp, Trương Phi Bạch. Nghe được tên của mình, chính đóng cửa dưỡng sinh Trương Phi Bạch, lập tức đứng dậy, hướng phía đấu trường đi đến. Tình huống gì? Một chút nhận biết Trương Phi Bạch đệ tử lập tức liền trừng lớn hai mắt. Trương Phi Bạch vậy mà tham gia tuyển bản thi đấu. Hắn không phải mới dưỡng khí kỳ 7 tầng sao? Chẳng lẽ con thằng này ẩn giấu đi thực lực chân chính. Nhận biết Trương Phi Bạch người không nhiều, nhưng cũng là có. Nhìn thấy hắn đi vào đấu trường bên trong, một hai tròng mắt đều nhanh muốn kinh điệu. Đương nhiên, không biết hắn người càng nhiều. Chỉ là lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. A. Trên đài các trưởng lão, ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Cảm nhận được hắn linh lực so đệ tử khác còn tinh kết hơn, lập tức hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trương Vi Bạch rút lấy một cái hung thú, trực tiếp đi đến đấu trường. Đông. Sau một khắc, toàn bộ sân bãi đột nhiên chấn động một cái. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi các đệ tử, ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp trên sàn thi đấu cửa đá bị mở ra, một đạo to lớn thân ảnh, từ bên trong chậm rãi đi tới. Mỗi bước ra một bước, đấu trường liền chấn động một cái. Nhiếp nhân tâm phách khí thế, để cho người ta không tự chủ được lùi lại một bước. Hơ hộc. Hồ. Thu to bạch khí phu ra, ra sân hung thú hiện lộ ra chân chính diện mục. Không lô thân thể, chỉ ít vượt qua 10m. Mặc kệ là trước kia răng nhọn hổ cũng tốt. vẫn làm luyện hắc hùng cũng tốt. Tại trước mặt của nó, đơn giản liền là cái đệ đệ. Cái kia làm cho người hít thở không thông thân ảnh, vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngoa tảo, là một tòa lượn rừng. Khá lắm, vẫn là luyện khí kỳ. T, gia hỏa này liền xem như dưỡng khí kỳ, phòng ngự so nham quy đều cao. Còn không phải sao, một chút luyện khí kỳ tu sĩ tại tùy tiện ở giữa đều không thể tổn thương đến nó. Cái này cho dù là Lâm Vũ gặp, có thể hay không qua đều khó nói a. Ha ha ha, cái này Trương Phi Bạch vật hí, không khỏi cũng quá kém đi, thế mà quất đến dạng này quái vật. Chỉ một thoáng, vây xem tất cả mọi người đều nổ. Bọn hắn có người nhận ra, trên mặt thần sắc có sợ hai tháng phục, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Không hề nghi ngờ, ngọn núi heo là lần này tất cả hung thú bên trong, tồn tại cường đại nhất. Cứ việc ở vào hậu sản suy yếu kỳ, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt không phải răng nhọn hổ hoặc là huyền hắc hùng loại hình hung thú, chốc có thể sánh được. Chỉ là cái kia kinh khủng lực phòng ngự, cho dù là Lâm Vũ cũng cần tốn hao thời gian rất dài. Chí ít trong vòng 10 chiêu, khẳng định đánh bại không được. Ai, xem bộ dáng là không đùa. Ngọn núi leo không chỉ có phòng ngự siêu cường, với lại tốc độ còn không chậm. Một khi công kích bắt đầu, càng là không người có thể địch. Như thế quái vật, sợ là chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tạo thành tồn tự a. Không thiếu đệ tử quất lấy hơi lạnh, cảm khái không thôi. Cho dù là trên đại, quan chiến trưởng lão không thiếu đều tại lắc đầu thở dài. Nhao nhao là Trương Phi Bạch cảm thấy đáng tiếc. Nếu là Huyền Hắc Hủng, hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, một tia hy vọng cũng sẽ không có. Cho nên, đang ngọn núi leo ra sân thời điểm, kết cục đã sớm đã chú định. Trương Phi Bạch một có bất kỳ cơ hội nào. Đang thở dài đồng thời, bọn hắn cũng làm tốt xuất thủ cứu người chuẩn bị. Cùng hung thú đối chiến, vốn là vạn phần hung hiểm, hơi bất lưu thần, liền có thể có thể chết tại miệng thú phía dưới. Trước đó liền có hai cái đệ tử dự thi, liền không có có thể được cứu đến. Về phần Trương Phi Bạch, giờ phút này đứng tại trên sàn thi đấu. Đối với người bên ngoài truyền đến ánh mắt cùng tiếng nghị luận, hắn giống như chưa tỉnh. Ngửa đầu nhìn xem ngọn núi heo, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Đối Trương Phi Bạch tới nói, cái này cũng bất quá chỉ là một cái lớn một chút heo rừng thôi. Vừa nghĩ đến đây, Hắn liền lập tức xuất thủ. Giống. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Trương Phi Bạch, ngọn núi heo trừng mắt hai mắt. Thứ chi bộc phát, khổng lồ thân hình, cấp tốc vọt lên. Một trương tràn đầy răng nhọn miệng lớn, hung hăng cắn. Nó chính là suy yếu thời điểm, đối tu sĩ huyết dục, đó là vô cùng khao khát. Đối mặt ngọn núi heo như vực sâu miệng lớn, Trương Phi Bạch trong lòng không có chút nào e ngại. Song tay nắm chặt lấy ô kim đao, linh lực trong cơ thể toàn bộ dốc vào trong đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, một dao giây lát giây, rung động đáng người. Dương Sơn tam thức đoạ nhạc. Chỉ một thoáng, thương thanh sắc quang mang nợ độ. Một đạo dài mấy mét, sắc bén mà thuần túy đến cực điểm đao mang chém ra. Trong khoảnh khắc, liền đã không vào chỗ lợn dừng thân thể cao lớn. Rống. Kinh thiên nộ hống bất quá 1 giây, đao im bặt mà dừng. Một đạo sáng rõ huyết tuyền, từ đầu tới đuôi, trong nháy mắt lan tràn ra. Oeng. Sau một khắc, khí lãng bộc phát. Trong không khí truyền đến một trận tiếng vang mình. Ngọn núi heo thân thể cao lớn, ẩm vang vỡ ra. Phun tung toé máu tươi, còn như mưa máu, tùy ý huy sai lấy. Mùi máu tanh nồng đậm. chỉ một thoáng liền lan tràn ra, một đao, miêu sát. Giờ khắc này, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nguyên bản những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ngoại môn đệ tử, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Lực phong ngự cường hãn, ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều nhức đầu không thôi ngọ núi eo. Thế mà cũng đỡ không nổi chương phi bạch một đao. Liễn dứt khoát như vậy, bị chém thành hai nửa. Cái này, như thế kinh hãi một màn, để bọn hắn rốt cuộc duy trì không ở nội tâm của mình tâm tĩnh. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là đã sớm hạ trạng nghỉ ngơi chân lực cùng thiên, cũng là giật mình không ngậm miệng được. Ta là đang nằm mơ sao? Đây là sự thực hay là giả? Ông trời ơi, cái này. Đây cũng quá. Trong chốc lát này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Không có cách, cho dù là gặp qua không thiếu khiếp sợ chẳng diện, nhưng là trước mắt một màn này, vẫn là để bọn hắn rung động đến, không thể tin được mình nhìn thấy. Một mực đều thần sắc lạnh nhạt lâm vũ, cũng vô pháp duy trì tỉnh táo. Đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Phi Bạch. Hắn cũng không phải bị chấn nhức đến, mà là kinh ngạc tại, ngoại môn ở trong lại còn có người, có thể uy hiếp được hắn vị trí thứ nhất. Đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Trương Phi Bạch. Lâm Vũ nhẹ giọng nhắc nhở một cái, ánh mắt càng là nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch thân ảnh. Mà giờ khắc này, trên đại quan chiến cắt trưởng lão, cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới một màn này. Trương Phi Bạch, một cái yên lặng vô danh người, vậy mà có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Chờ một chút, hắn vừa rồi dùng chính là Đa Mang. Trên tay cái kia một thanh trường đao, cũng là hạ phẩm pháp khí bên trong cực phẩm. Còn đối thương sơn 18 thức, tiến hành cải biến, cũng chính là bởi vậy. hắn có thể một đao chém giết ngọn núi heo. Rất nhanh, quan chiến mấy vị trưởng lão lập tức phản ứng lại. Trong đôi mắt lóe tinh quang, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mặc kệ là đao mang, hoặc là đối đạo pháp cải biến, cho dù là đến luyện khí kỳ, cũng không nhất định có thể làm được. Lấy dưỡng khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, nắm giữ La Mang, nhìn chung toàn bộ bình sát quận, mấy chục năm đi chép, đều chưa có người có thể làm được điểm này. Cái này Trương Phi Bạch, tuyệt đối là nội tính siêu quần thiên tài. Xem ra lần này nội môn tuyển bạn thi đấu, thật đúng là ra một cái thiên tài ghê gớm. A. Mọi người ở đây rung động đến, quên hết tất cả thời điểm. Trương Phi Bạch lại giả vờ làm lơ đãng, sơ đụng một cái ngọn núi heo thi thể. Chắc lọc, ánh sáng nhạt nổi lên, bốn cái quang đoàn bay đến trước mặt. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều không có cảm giác được. Bao quát trên đài quan chiến mấy vị trưởng lão, không chần chờ, hắn đem quang đoàn thu nạp đến trong tay áo. Các loại tranh tài sự tình xong, lại đi xử lý những này quang đoàn. Mắt thấy Trương Phi Bạch từ đấu trường bên trong đi ra, Chu Chi ngoại môn trưởng lão cũng không chậm trễ, lập tức liền mở miệng. Truyền bá thi đấu đã kết thúc, Tổng cộng có 8 người thông qua tranh tài, tiến vào nội môn bên trong. Lần này bài danh ba vị trí đầu, có thể đạt được 20 mai hạ phẩm linh thạch. Trong đó thứ nhất còn đem thu hoạch được bí cảnh tu luyện danh mạch. Tiếng nói vừa ra, không thiếu đệ tử nhao nhao cảm khái không thôi. Trần Lực, Thạch Thiên còn có Lâm Vũ, đem ánh mắt nhìn về phía, thần thái lạnh nhạt Trương Phi Bạch. Trước khi bắt đầu tranh tài, ba người này đều coi là ba vị trí đầu là bọn hắn vật trong bàn tay. Khác nhau chỉ là ai có thể tranh đoạt đến thứ nhất mà thôi. Nhưng bây giờ, ai đều không có dự liệu được. Sẽ có Trương Phi Bạch như thế một cái Hắn mã đột nhiên xông ra, thậm chí một lần đem vạn chúng chú mục lâm vũ đều để xuống, nhất cử trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Tiếp đó, công việc quan trọng bốn lần này tranh tài ba hạng đầu. Ngoại môn trưởng lão lời nói, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chân lực, Thạch Thiên cùng Lâm Vũ ba người, càng là lên tinh thần. Đây chính là quan hệ đến môn phái bí cảnh tu luyện danh nghịch. Ai đều không muốn đem cái này danh nghịch, chắp tay đưa người. Ba người này bất kể là ai, đều đem bí cảnh tu luyện danh nghịch, xem vị mình vật trong bàn tay. Ánh mắt mọi người đều sáng rực nhìn về phía ngoại môn trưởng lão. yên lặng chờ lấy. Ngoại môn trưởng lão cũng không có bất tích, trực tiếp liền công bố đáp án. Lần này tranh tài ba vị trí đầu là Thạch Thiên, Lâm Vũ cùng hạng nhất Trương Phi Bạch. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, như tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Thực trí danh quỷ. Vậy xem ngoại môn đệ tử đối với cái này không có bất kỳ cái gì chất vấn. Dù sao, Trương Phi Bạch thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người. Một dao đem ngọn núi heo chém thành hai đoạn. Cho dù là Lâm Vũ, chỉ sợ cũng làm không được dạng này. Cho nên, Trương Phi Bạch vốn nên liền là thứ nhất. Chỉ là ngoại môn trưởng lão vừa dứt lời hạ, liền có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, "Ta phản đối." Nghe được thanh âm, mọi người cùng tề triệu lấy, thanh niên xuất hiện phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vũ đi ra, trên mặt rất là bất mãn. "Chúng ta cũng phản đối." Khi phản ứng, Trần Lực cùng Thạch Thiên cũng đi ra, "Có vấn đề gì không?" Ngoại môn trưởng lão cau mày, nhìn lên trước mặt ba người. "Đương nhiên." Lâm Vũ lúc này liền mở miệng, "Trương Phi Bạch có thể miểu sát ngọn núi heo, ta cũng có thể làm được, dựa vào cái gì quán quân không phải ta?" Một bên Trần Lực cùng Thạch Thiên Mặc dù không có nói chuyện, trên mặt thần sắc cũng là ý tứ này. Người đánh rất huyền hắc hùng dũng 10 chiêu, mà Trương Phi Bạch chỉ dùng một đao. Chúng ta chỉ nhìn tại chỗ biểu hiện, về phần ngươi là có hay không ẩn giấu thực lực, cái kia không liên quan gì đến chúng ta. Ngoại môn trưởng lão nghe vậy, trong giọng nói thoáng hơi không kiên nhẫn. Nghe nói như thế, Lâm Vũ nắm đấm nắm chặt, lập tức thông suốt quay người, chăm chú nhìn Trương Phi Bạch. "Ta, Lâm Vũ, chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến." Hắn cái này vừa nói, chân lực cùng Thạch Tiên cũng vây quanh. "Ta Thạch Tiên, chân lực, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." Hai người trăm miệng một lời. Hừ. Lườm bọn hắn một chút, Lâm Vũ rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đều muốn khởi sướng kiêu chiến. Ngoại môn trưởng lão cau mày, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phi Bạch. Ta cự tuyệt. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Trương Phi Bạch rất là dứt khoát cự tuyệt. Bọn hắn muốn cũng không phải là thứ nhất, thua cũng một tổn thất gì, mà ta lại muốn mất đi bí cảnh tu luyện danh ngạch. Cái này hoàn toàn không công bằng. Cái này thăm hộ tiền sự tình, hắn mới không làm đâu. Ta phải thua, cái này một lần tình cờ có được thượng cổ ngọc giản, liền liền là của ngươi. Thạch tiên rất là dứt khoát móc ra, một khối tối tăm mờ mịt nhỏ giản. Tương tự Ngọc Giản, cũng không hiếm thấy. Phần lớn đều hư hại, trừ phi gặp phải đại cơ duyên, có thể chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Không phải, trong đó chớ ghi lại tin tức, cơ bản không thể nào tái hiện. đích thật là cổ ngọc giản, nhưng đã hư hại. Ngoại môn trưởng lão hơi kiểm tra một chút, lập tức liền mất đi hứng thú. Nói xong, vô tình hay cố ý nhìn một chút hai người khác. Chương 11, Đường Hiểu Lâm, ta không phải nhằm vào ai. Đây là túi trữ vật. Lâm Vũ gặp đây, thần sắc không vui, nhưng cũng đưa lên một cái túi đựng đồ. hạ phẩm pháp khí, túi trữ vật, giá trị ít nhất 300 hạ phẩm linh thạch. Ngoại môn trưởng lão nhìn thoáng qua, lưỡi khí hơi có chút kinh ngạc. Tại dưỡng khí kỳ năng có túi trữ vật, rất đáng gom a. Đây là một bình 10 cái hạ phẩm xích huyết hoàn. Trần Lực cắn răng một cái, đem cho mình luyện khí kỳ chuẩn bị đan dược, đưa ra ngoài. Thuốc này ngược lại là không có túi trữ vật như vậy đáng tiền, nhưng cũng kém không nhiều 200 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mặc dù rất là đau lòng, nhưng ba người đều là tràn đầy tự tin. Thua. Vậy tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, cái kia sợ cái gì? Vậy ta đồng ý. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, Trương Phi Bạch mỉm cười. Có người vội vàng cho mình đưa bà bối, hắn tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Gặp đây, ba người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn liền sợ Trương Phi Bạch, chết sống liền là không đáp ứng. Đã đáp ứng, vậy cái này hàm nhất, chắc chắn thuộc về bọn hắn. Nghe được còn có trò hay có thể nhìn, nguyên vốn chuẩn bị tán đi các đệ tử dừng bước. Lần nữa vây tới. "Tốt, đã các ngươi đều đáp ứng, vậy thì bắt đầu a." Ngoại môn trưởng lão gật gật đầu, trên mặt cũng rất là chờ mong. Bất quá, Trương Phi Bạch chỉ có một người, ba người các ngươi muốn làm sao khiêu chiến? Tiếng nói nhất truyện, ánh mắt dừng lại ở ba trên thân thể người. Thực lực của tam mạnh nhất, tự nhiên là ta trước. Lâm Vũ nghe vậy, thần sắc ngạo nghễ. "Không, ta muốn trước khiêu chiến." Trần Lực cùng Thạch Thiên lúc này cũng đứng dậy. "Không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng tiến lên." Hoa. Trương Phi Bạch lời nói vừa ra, tất cả mọi người lập tức liền ồ lên. Cho dù là ngoại môn trưởng lão, cũng không khỏi gãy mắt. Dựa theo suy đoán của hắn, Trương Phi Bạch thực lực hoàn toàn chính xác mạnh nhất. Có thể chắc thắng Lâm Vũ trong ba người, bất luận cái gì một người. Đồng thời đối đầu, chỉ sợ là lực như chưa đến. Dù sao, ba người này cũng không phải cái gì phổ thông ngoại môn đệ tử, thực lực vẫn là tướng làm cường. Trương Phi Bạch. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lâm Vũ lập tức liền nổi giận. Ngươi chớ có cho là nắm giữ ra mang, liền có thể thắng dễ dàng. Chân lực cùng Tiên, trên mặt cũng là trầm xuống. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử ở trong thiên tài, bình thường tự cho mình cao nhân nhất đẳng. Bây giờ lại bị Trương Phi Bạch như thế khinh thị. Cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Đừng hiểu lầm, ta không phải nhắm vào ai. Đứng tại chỗ, Trương Phi Bạch vẻ nghệ bốn phía. Ta nói chính là Các người tất cả mọi người cùng tiến lên, đều tiếp không được ta một đao." "Nghen." Như thế cuồng vọng bá khí lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều bị kinh đến. Cho dù là mấy vị trưởng lão, cũng có chút giật mình nhìn xem hắn. Bất quá Trương Phi Bạch nói lời này, ngược lại là không có người lại bởi vậy mà chán ghét. Thiên tài nha, có ngạo khí là chuyện rất bình thường. Bọn hắn nếu là có thể có Trương Phi Bạch thực lực như vậy, nói không chừng so với hắn còn hơn. "Tốt, rất tốt." Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lâm Vũ ba người nhất thời khí toàn thân phát run. Bọn hắn khi nào bị người như thế xem nhẹ qua. Vành, Thạch Tiên không nói nhảm, xuất thủ trước. Côn bạo khí thế bộc phát, tràn đầy mùi máu tươi quỷ đầu đao chém ra. Cái tiếc khí thế kinh khủng, để cho người ta chưa chiến trước e sợ. Một bên Trần Lực, cũng là linh lực phương trào. Quơ một đôi thiết trượng, nhanh chân hướng phía trước, theo sát phía sau. Vệ Phần Lâm Vũ thì là đứng tại chỗ không hề động. Hắn cũng không mảnh cùng người khác cùng một chỗ, vậy công trường Phi Bạch. Đối mặt đánh tới Trần Lực cùng Thạch Tiên, Trường Phi Bạch hai mắt tinh quang lóe lên. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không xem nhẹ ba người này. Khí thế kinh người phóng lên tận trời. ngược lại là đem hai người chế trụ. Thân hình không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Trên người linh lực xô trào. Tố kim trên lư đao quang mang đột khởi. Thương sơn tam thức đoạt thủy, trường đao chém ra. Senh biết sắc đao mang, trong nháy mắt quét ngang mà ra. Thuần túy mà sắc bén, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Gần như chỉ ở một hơi ở giữa, đao mang đã gần ngay trước mắt. Thật mạnh, tiếp không được, điều đó không có khả năng. Chỉ một thoáng, Thạch Thiên cùng Trần Lực con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân dùng mình. Một cỗ tử vong nguy hiểm, từ hai người trong lòng dâng lên. Nhưng lúc này, còn muốn có phản ứng gì, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Keng. Nương theo lấy một tiếng vang mình, mạnh mẽ vô cùng bạt phòng, hoành tỏa ra bốn phía. Phụp. Thạch Thiên cùng Trần Lực bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Đông. Hai người rơi xuống đất, trong nháy mắt hôn mê đi. Trần Lực Thiết Trưởng bị chém ra, mà Thạch Thiên trên thân, thình lình xuất hiện một đạo, sâu đủ thấy xương vết chém. Keng. Quỷ đầu đao rơi xuống, thân dao tức thì bị chém thành hai đoạn. Cái gì? Thạch Thiên cùng Trần Lực hợp lực cũng không ngăn được một đao. và chương như vậy sao? Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người hai mắt trợn lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, còn không đợi đám người chấn kinh quá lâu, khí thế không giảm da mang, vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng hướng lấy Lâm Vũ, chém giết mà đi. Hừ, cuồng vọng. Nhìn xem đao mang đánh tới, Lâm Vũ lửa giận trong lòng, càng thêm thịnh vượng. Ta từng từng chiếm được một môn nhân gia cực phẩm kiếm pháp, lại đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trương Phi Bạch gia hòa này, vậy mà thật dự định một đao đánh bại bọn hắn. Thật sự cho rằng hắn là Thạch Thiên cùng chân lực Hai tên phế vật kia a. Cung cảnh rối bên trong, ta đã vô địch, cho dù vượt cấp chiến đấu, cũng vẫn như cũ không nói chơi. Lúc này, Lâm Vũ cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Trước đó cũng chỉ là lưu thủ mà thôi, ngươi cho rằng đánh bại hai cái phế vật, liền có thể cùng ta tương đề tịch luận. Ngươi cho rằng chỉ bằng đạo này mà mang, liền có thể bại ta. Ngươi thơ. Đương nhiên hắn lời này, có thể không phải nói cho Trương Phi bằng nghe, mà là cho quan chiến ngoại môn cắt trưởng lão nghe. Nhân giai cực phẩm kiếm pháp. Với lại đại thành, khó trách tại nhìn thấy chân lực cùng Tiên, bị một đao đánh bại về sau. Cái này Lâm Vũ vẫn như cũ như thế tự tin. Chỉ có Đa Mang, đoán chừng so già kém nhân giai cực phẩm kiếm pháp a. Lấy lại tinh thần các đệ tử, ánh mắt bên trong còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại chấn kinh chi sắc, mà mấy vị trưởng lão chỉ là ánh mắt có chút chớp động, cũng một có phản ứng gì. Trương Phi Bạch càng là một bước cũng không động. Xanh biết sắc Đa Mang, trên mặt đất lưu lại vết đạo sâu hoắm, hướng phía Lâm Vũ, nhanh chóng tới gần. Chết đi cho ta. Nương theo lấy giận dữ mắng ngỏ, Lâm Vũ khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Một kiếm chém ra, Trường kiếm linh lực ngưng tụ, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, cùng xanh biết sắc đao mang đối chọi gay gắt. Mũi kiếm trực chỉ Trương Phi Bạch. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ muốn đao mang tính cả hắn cùng một chỗ lâm xuyên. "Oan." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, trường kiếm linh lực tán loạn, trên thân kiếm, nhiều một vết nứt. Mà đao mang đột nhiên tối sầm lại, không có vào Lâm Vũ Tâm. Phốc. Máu tươi đột nhiên bắn ra. Chỉ một thoáng, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngay cả Lâm Vũ Minh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đối đầu nhìn xem vết thương trên người, hắn lúc này mới ý thức được, mình vậy mà bại, làm sao lại? Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, thậm chí ngay cả đối phương chém ra dao mang đều không thể lánh tan. Hoa, đến lúc này, vây xem đệ tử cái này mới phản ứng được. Tất cả mọi người con ngươi đều giống như phát sinh địa chấn. Chương 12, tiến vào nội môn, chiến lợi phẩm. Cái này sao có thể? Vậy mà thật chỉ dùng một đao, liền đánh bại ba người kia a? Thế, đây cũng quá biến thái a. Trương Phi Bạch ra hỏa này, Rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cái này, thật là dưỡng khí kỳ 10 tầng, có khả năng có thực lực. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khó có thể tin. Cứ việc đối tại Trương Phi Bạch thực lực đã có chỗ dự tính, nhưng tình huống dưới mắt vẫn là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Trương Phi Bạch thắng. Ngoại môn trưởng lão tại tuyên bố kết quả thời điểm, trên mặt cũng mang theo chấn kinh chi sắc. Uy lực mãnh liệt như vậy là mang, sợ là ngay cả một chút luyện khí kỳ tu sĩ cũng không sánh nổi a. Bên ngoài trong môn phái, có thể có như thế thiên kiêu, niềm vui ngoài ý muốn. trở đối niệm vui ngoài ý muốn. Trước đó coi là Trương Phi Bạch năng lực ép trong 3 người mỗi người liền đã tốt vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra, còn là mình xem thưởng Trương Phi Bạch. Về phần Lâm Vũ, mặc dù cũng coi là một thiên tài, nhưng so sánh với Trương Phi Bạch đến, còn kém quá xa. Chúc mừng ngươi chiến thắng, những vật này đều là của ngươi. Ngoại môn trưởng lão đi tới, đem 3 người tiền đặt cược, tự tay giao cho Trương Phi Bạch. Ta không phục, ta không phục. Thấy cảnh này, Lâm Vũ lòng đang giừ máu, miệng bên trong không cam lòng giũng giận, còn muốn lại ra tay. nhưng lại có một đạo ánh mắt bén nhọn ném bắn tới, trực tiếp để thân thể của hắn cứng đờ. Trước đó Lâm Vũ lên tiếng phản đối, đã để mấy vị trưởng lão rất không vui. Hiện tại hắn nếu là lại dám ra tay, tuyệt đối một quả ngon để ăn. Lâm Vũ là thiên tài, không sai. Nhưng quy củ tông môn, tuyệt đối không có thể phá. Nhớ kỹ, túi lượng đồ này chỉ là tạm thời cất giữ trong tay ngươi, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, sau đó tự mình cẩm vệ. Lâm Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đối với bại quyền Tiêu Dên, Chu Phi Bạch không có một chút hiểu ý tứ. Đả tạ trưởng lão. Đối mấy vị trưởng lão Hành Lễ nói ta, các loại cho trọng thương trong người mấy người, đơn giản trị liệu một cái về sau, một vị trưởng lão liền mở miệng. "Đi thôi, đã tuyển bạt thi đấu kết thúc, các ngươi 8 người liền theo chúng ta cùng một chỗ đến nội môn đi thôi." Nói xong, liền ra hiệu cho Trương Phi Bạch mấy người, đi theo mình đằng sau. Rất nhanh, một đoàn người xuyên qua một tòa núi nhỏ, liền đi tới nội môn bên trong. So sánh với ngoại môn đến, nội môn điểm khác biệt lớn nhất địa phương, liền là hoàn cảnh cùng không khí. Hoàn cảnh đương nhiên không cần phải nói, nơi này nồng độ linh khí, hoàn toàn không phải ngoại môn cái kia mỏng manh vô cùng linh khí. chỗ có thể sánh được. Ngoại môn đệ tử Ngư Long hỗn tạp, tư chất tốt xấu lẫn lộn. Toàn bộ tu hành không khí tương đối tản mạn một chút, ma nội môn liền hoàn toàn khác nhau. Có thể tới chỗ này, không phải thiên tài, cũng là tư chất tuyệt hảo người. Hội tụ đến cùng một chỗ, tu hành không khí tự nhiên cũng liền khẩn trương rất nhiều. Nội môn mấy vị chấp sự chạm mà tới. Mấy vị trưởng lão phân phó vài công, liền rời đi. Mà chương phi bạch tám người, thì là từ những này nội môn chấp sự dẫn đầu. Nhìn xem hết thảy xung quanh, mấy người đều rất là hiếu kỳ. Nội môn chấp sự mang lấy bọn hắn Hạ Nội Môn du tẩu một vòng. Lại giới thiệu một chút nội môn quy củ sau. Trương Phi Bạch mấy người liền được đưa tới riêng phần mình phân phối độc lập sân. Đây cũng là rất nhiều ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội môn nguyên nhân. Tất cả nội môn đệ tử đều ủng có một bộ duy nhất thuộc về hắn cá nhân độc lập sân. Diện tích cực lớn, lại là tư nhân không gian. Ở chỗ này mặt, tự nhiên so ngoại môn nhỏ phá nhà gỗ, muốn dễ chịu rất nhiều. Đối nội môn chấp sự hành lễ nói tạ sau, đứng ở trong sân, Trương Phi Bạch nhìn quanh một cái. Nội môn đệ tử đãi ngộ, liền là tốt. Hướng phía trong phòng đi đến. trong lòng của hắn có chút cảm khái, không chỉ có một mình sơn, mỗi tháng còn có thể nhận lấy hai khối hạ phẩm linh thạch, năm mai tụ khí đan. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch đã vào nhà, đem đồ vật thu thập xong. Ngoại trừ tụ khí khai khiếu pháp môn bên ngoài, còn có thể nhận lấy một môn nhân giai cực phẩm công pháp tu hành cùng ký pháp. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn phải nhìn xem tuyển bạt thi đấu thu hoạch. Đầu tiên là từ ngọn núi heo bên trên, tụ tập lấy ra trùng sáng, giống như là linh lực, khí huyết còn có nguyên thần, đều trước phóng tới một bên. Những ngày Trương Phi Bạch đều đến dưỡng khí kỳ cực hạn, Tạm thời đều không hấp thu được, nhất định phải đột phá đến luyện khí kỳ mới có thể hấp thu. Hắn hiện tại tò mò nhất vẫn là ngọn núi Leo Thiên Phú. Thép Bận Sát Phủ, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Hấp thu cái Thiên Phú này, liền có thể để ngũ tạm lục phủ đạt được tăng cường. Ngọn núi Leo thực lực rất mạnh. Đừng nhìn đang tuyển chọn thi đấu bên trên, bị đao mang của hắn nhẹ nhõm chém làm hai đoạn. Nhưng trên thực tế, một đao kia cơ hồ hết sạch, Trương Phi Bạch trên thân tất cả linh lực. Lại thêm, ngọn núi Leo bản thân cũng là suy yếu tới cực điểm. Không phải, một đao kia nhiều nhất trọng thương nó Ngọn núi heo thực lực, sở dĩ có thể như thế cường hãn, cái này cùng trên người nó, bên bị vô cùng ngũ tạng lục phủ, có cực lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch không chút do dự, trực tiếp hấp thu thiên phú quan đoàn, thép bận sát phủ. Ân. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được tự thân ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng được tăng lên. Phù phù. Theo trái tim nhảy lên, khí huyết đột nhiên bộc phát ra. May là tại viện tử của mình bên trong, bằng không động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đem người khác hút đưa tới. Hô. Chầm rãi nôn thở một hơi, Trương Phi Bạch mở ra trong hai mắt lộ ra hài lòng cùng mỉm rỡ. Hắn cảm giác, mặc kệ là lực lượng hoặc là phương diện khác, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nguyên bản thân thể đã đến cực hạn, bây giờ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Hiện tại nếu để cho chương Phi Bạch, lần nữa đối mặt ngọn núi eo, không cần linh lực, chỉ dựa vào lực lượng, đều có thể cùng nó chính diện đọ sức. Đủ để thấy, cái này thép vận sắt phủ thiên phú, đến cùng đến cỡ nào cứng hãn. Thu hồi hài lòng cảm xúc, hắn liền lấy ra mình thắng được tiền đặt cược. Đầu tiên là xích viết hoàn, hết thảy 10 cái. Lam luyện khí kỳ tu sĩ, luyện thể lúc phục dụng đan dược Cho dù là hạ phẩm, cũng không phải dưỡng khí kỳ tu sĩ có khả năng tiếp nhận, mà chương phi bạch ngược lại là có thể phục dụng. Chỉ là hạ phẩm đan dược dư hiệu, nơi nào có trung phẩm tốt, không thể chê, trực tiếp chất lọc thành trung phẩm sích huyết hoàn. Các loại đột phá đến luyện khí kỳ sau lại phục dụng. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra túi trữ vật. Cho dù là kém cỏi nhất phẩm chất, cũng muốn so tuyệt đại bộ phận hạ phẩm pháp khí còn muốn đắt đỏ. Mã Lâm Vũ lấy ra túi đựng đồ này, phẩm chất tương đối tốt. Tính được là là hạ phẩm pháp khí ở trong nhỏ cấp phẩm. Nội bộ không gian, chứa một cái dương lớn lớn như vậy, Lọc. Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động, ánh sáng nhạt nổi lên. Trước mặt túi trữ vật lập tức liền phát sinh biến hóa. A, cái này ít nhất phải có trung phẩm pháp khí cấp bậc a. Do xét đến túi trữ vật không gian, trở nên khoảng chừng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không chỉ là dạng này, toàn bộ túi trữ vật còn trở nên càng thêm kiên cố. Trương Phi Bạch đem mình mang tới một ít gì đó, bao quát tụ tập lấy ra, tạm thời không có cách nào dùng trùng sáng. Toàn bộ đều bỏ vào trong túi trữ vật. Về sau bỏ đồ vật liền thuận tiện rất nhiều. Sau khi tu tập xong, hắn liền đem ánh mắt đặt ở một thứ cuối cùng. Cái kia chính là Thạch Thiên thua cuộc của Cổ Ngọc Giản. Trương Phi Bạch có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là đồ tốt. Chương 13, Kim Quang Trú, Thập Đại Nội Môn đệ tử. Nhìn trong tay Cổ Ngọc Giản, Trương Phi Bạch đầu tiên là dán tại trán của mình. Tập trung tinh thần, dụng ý biết cẩn thận cảm thụ. Đây là Ngọc Giản thông dụng thẩm tra phương thức. Nhắm hai mắt, cảm thụ một hồi lâu, nhưng không có phản ứng chút nào. Gặp đây, hắn nếm thử đưa vào linh lực của mình. Đồng dạng, vẫn không có phản ứng chút nào. Thật đúng là cùng trưởng lão nói. Cái này Mai Cổ Ngọc Giản đã hứa hẹn. Trương Phi Bạch nhẹ giọng nỉ non, "Cũng là, cái này Cổ Ngọc Giản nếu là hoàn hảo, Thạch Thiên cũng sẽ không lấy ra làm tiền đặt cược. Bình thường phương pháp không được, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào." Chắc lọc, suy nghĩ trong động, Cổ Ngọc Giản nổi lên ánh sáng nhạt. Khoảng cách, Cổ Ngọc Giản vỡ vụt. Một vệt ánh sáng đoàn hiện lên. Vừa mới tiếp xúc, Trương Phi Bạch thân thể liền nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Ngay sau đó, tương ứng tin tức liền xuất hiện trong đầu. Kim quang chú. Tím đọc về sau, Trương Phi Bạch trên mặt hơi kinh ngạc. Nguyên lai like đó cũng không phải đơn giản cổ ngọc giản, mà là một khối thẻ ngọc truyền thừa. Trên đó ghi lại một loại tên là Kim Quang Trú Đặc Tù Công Pháp. Thu hoạch được truyền thừa về sau, bên ngoài thân liền sẽ có Kim Quang hộ thể. Mặc kệ là thuật pháp hoặc là pháp khí, đều rất khó tổn thương đến, bị Kim Quang hộ thể tu sĩ. Nghĩ đến đây, hắn tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức giơ tay cầm lên ổ kim quang. Đối hiện ra kim quang cánh tay, hung hăng phủi đi dưới. Ầm. Một trận hỏa tinh hiện lên, trên cánh tay không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này Kim Quang Trú, thật mạnh. Trương Phi Bạch thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. U kim đao có bao nhiêu sắc bén, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không có U kim đao tương trợ, trước đó Trương Phi Bạch cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm chém ra ngọn núi heo. Mà bây giờ, như thế lưỡi đao sắc bén, vậy mà đều không có thể phủi đi mỡ, chỉ có nhất trọng kim quang chú. Có cường đại như thế kim quang hộ thể, sau này trong chiến đấu, tự thân an toàn liền có cực lớn bảo hộ. Không nói những tu vi khác, vẹn vẹn kim quang chú, liên đệ hắn cảm giác rất được, tham gia lần này tuyển bạ thi đấu, không có chút nào thua thiệt. Về phần bởi vậy cùng Lâm Vũ ba người, kết xuống tự án. Trương Phi Bạch đó là không có chút nào để ý. Con đường tu luyện, dị thường tăng tốc. Lùi một bước, có lẽ liền là vực sâu vạn trượng. Cũng không đủ tài nguyên, nhưng không cách nào đứng ở đỉnh cao nhất. Đem vỡ vụn cổ ngọc giản thu thập xong, hắn liền đi ra khỏi phòng. Tiến vào nội môn về sau, môn phái phân phối vật tư, còn có tranh tài ban thượng, đều còn không có nhận lấy đâu. Nội môn đệ tử ở lại sân nhỏ, cùng môn phái làm việc địa phương cũng không xa. Trương Phi Bạch rất nhanh liền đến, nội môn chấp sự đề cập qua nội vụ các. Khá lắm. Cái này nhưng so sánh ngoại môn sự vụ các, muốn thật tốt hơn nhiều a. Ngẩng đầu nhìn trước mặt hoa lệ lầu các, hắn không khỏi sợ hãi than một cái. Ngoại môn sự vụ các cũng chính là một cái bình thường sân, mà trước mặt nội vụ các lại là tương đối lớn khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt nguyên một phiến địa phương đều là nội vụ các phàm y. Thu hồi cảm khái tâm tư, Trương Phi Bạch nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Trưởng lão, đệ tử đến chọn lựa công phu cùng tụ khí pháp môn. Tìm tới nội vụ các chủ sự tình nội vụ trưởng lão, hắn đưa ra mình nội môn đệ tử ngỏ bượi. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Nội vụ trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, quan sát một chút, trong ánh mắt lóe vẻ mặt kỳ lạ. "A, ngươi chính là lần chọn lựa này thi đấu đệ nhất thiên tài." Trương Phi Bạch nghe vậy, lập tức hơi sửng sở. "Khá lắm, thanh danh của mình truyền nhanh như vậy sao? Ngay cả nội vụ các nội vụ trưởng lão đều nhận được bản thân chính là đệ tử." Hắn cũng không có khiêm tốn, không tiêu ngạo không tự ti đi một cái lễ. Nghe mấy vị trưởng lão nói, "Ngươi không chỉ có lĩnh ngộ la mang, với lại uy lực không tầm thường." Nội vụ trưởng lão gật gật đầu, trên mặt rất là hài lòng. Đây là tuyển bạn thi đấu ban tưởng 20 khối hạ phẩm linh thạch, còn có tụ khí pháp môn. Về phân bí cảnh tu luyện danh nghịch, còn phải chờ nhất đẳng. Dừng một chút, hắn hơi giải thích một chút. Trong môn ban đầu thập đại nội môn đệ tử đều đột phá luyện khí cảnh, tấn thăng chấp sự trưởng lão. Hiện tại thập đại nội môn đệ tử chi vị trong chỗ, lần này còn có 29 người, cùng ngươi cùng một chỗ đồng tiến bí cảnh bên trong. Mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng lại ý tứ trong đó hết sức rõ ràng. Lần này, ai có thể tại bí cảnh bên trong trổ hết tài năng, liền có thể đứng hàng thập đại nội môn đệ tử hàng ngũ. So sánh với phổ thông nội môn đệ tử, thập đại nội môn đệ tử không hề nghi ngờ, có thể thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên. Chính là bởi vì như thế, cũng khó trách Lâm Vũ ba người. Vô luận như thế nào đều muốn tranh đoạt tuyển bạt thi đấu thứ nhất, cho dù là xuất ra bạo vật chân quý, cũng muốn hướng hắn khởi sướng kiêu chiến. Đa Tạ trưởng lão đệ điểm. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch trong mắt tinh quang lóe lên. Đối nội vụ trưởng lão, thần sâu đi một cái lễ. Rất tốt, đi vào trợ lửa công pháp a. Gặp đây, nội vụ trưởng lão gật gật đầu, liền ra hiệu hắn rời đi. Trương Phi Bạch cũng không có bất tích. Đem linh thạch cùng tụ khí pháp môn thu hồi đến, liền lập tức hướng phía nội vụ trong các đi đến. Nội vụ trong các, mỗi ngày lui tới đệ tử không thiếu. Nghe được nội vụ trưởng lão lời nói, không khỏi đem ánh mắt bắn ra đến trường phi bạch trên thân. Đây chính là vừa tới nội môn người mới. Nghe nói vị này mới người vẫn là dưỡng khí kỳ tu vi, nhưng lại lĩnh ngộ Đam mang. Khó trách mấy vị trưởng lão nhìn nội môn tuyển bạt sau trận đấu sẽ kích động như vậy. Ha ha, bất quá là sớm lĩnh ngộ Đao mang mà thôi, đến mức đó sao? Hắc, ta nhìn ngươi chính là đỏ mắt. Dưỡng khí kỳ năng nắm giữ Đam mang. Toàn bộ bình sa quận cũng chỉ hắn một người, cảm thụ chung quanh đệ tử ánh mắt, Trương Phi Bạch cũng có chút hoài nghi muốn, đồng thời, cũng có chút bất an dĩ. Hắn không nghĩ tới, mình tiến nội môn, liền đã đổi danh như vậy. Bất quá, Trương Phi Bạch cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp hướng phía công pháp khu tiến lên. Thập đại nội môn đệ tử chống chỗ a. Cái này thứ nhất nội môn đệ tử, ta muốn. Suy nghĩ trong động, dưới chân hắn bộ pháp càng phát ra kiên định. Đồng thời trong lòng cảm giác cấp bách, lập tức liền lên tới. Mà các 29 người là tình huống như thế nào, Trương Phi Bạch cũng không biết. Tuy có chất lọc tinh hoa hệ thống nơi tay, nhưng hắn cũng sẽ không coi thường người khác. Người tu hành như trên trời đầy sao, nhiều vô số kể. Xuất hiện dạng gì thiên kiêu, đều chẳng có gì lạ. Mà Trương Phi Bạch duy nhất có thể làm, liền là để cho mình mạnh lên. Chỉ có trở nên mạnh hơn, hắn có thể lực ráp tất cả mọi người, đi chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa. Đã xuyên về rồi, lại có hệ thống mực này hắc nơi tay. Trương Phi Bạch tuyệt không cho phép mình không đạt được gì. Nương tựa theo thân phận ngọc bài, vượt qua từng đạo vô hình cấm chế, từng dãy giá gỗ nhỏ, hiện ra tại trước mặt. Trên đó Từng khối mới tính Ngọc Giản, chính an tĩnh trưng bày lấy. Tại Ngọc Giản bên cạnh, để đó một khối nhỏ tấm bảng gỗ. Trên đó viết: Bên trong Ngọc Giản công pháp danh sưng, cùng nên công pháp ưu quyết điểm. Văn tự không nhiều, lại có thể khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Sích Dương công, linh lực bạo liệt, tính công kích cực mạnh, bất quá rất dễ dàng xảy ra sự cố. Thiên Nguyên quyết, cũng không tệ, nhưng đang tiếc đối ngộ tính yêu cầu quá cao. Từ từng khối tấm bảng gỗ bên trên nhìn sang, Trương Phi Bạch tìm hồi lâu, rốt cục trong góc tìm tới một cái thích hợp công pháp. Lan Lộn linh quyết. Chương 14. Trọn lửa công pháp, mở khí hải. Lan Lộn Linh Quyết, nhân giai công pháp từ phẩm, tu luyện sau linh lực hùng hậu kéo dài, căn cơ vững chắc. Nhưng khuyết điểm là tu hành tốc độ chậm chạp, linh lực bình thản tính công kích không cường. Nhìn xem tấm bảng gỗ bên trên giới thiệu, Trương Phi Bạch hai mắt không khỏi sáng lên. Liền nó, trong đáy mắt, hắn liền quyết định ra đến. Lan Lộn Linh Quyết khuyết điểm, đối Trương Phi Bạch tới nói, hoàn toàn liền không là vấn đề. Tu hành tốc độ chậm, săn giết hung thú, hấp thu từ trên người chúng chất lọc linh khí, hoặc là, phục dụng chất lọc sau phẩm chất cao đang dược. Tốc độ tu luyện tuyệt đối chậm không xuống. Về phần tính công kích không mạnh, kia liền càng không cần lo lắng. Chỉ cần linh lực đầy đủ thuần túy, cái này hoàn toàn liền không là vấn đề. Lại nói, trường đao nơi tay, còn lo lắng cái gì tính công kích không cường? Tương phản, tu luyện lăn lộn linh quyết căn cơ vững chắc, linh lực hùng hậu kéo dài. Cái này mới là Trương Phi Bạch cần có. Đem lăn lộn linh quyết ngọc giản cầm trên tay, hắn liền tiếp theo tìm kiếm bắt đầu. Còn có một môn nhân giai cực phẩm ký pháp, có thể lựa chọn. Tự nhiên không thể, hiện tại liền đi. Đầu tiên bài trừ rơi đạo pháp. Trương Phi Bạch hiện tại nắm giữ đạo pháp là từ Thương Sơn 18 thức bên trong, tu tập lấy ra Thương Sơn 8 thức, cứ việc mới tương đương với nhân giai trung phẩm cấp bậc kỹ pháp, nhưng đang đối chiến Lâm Vũ thời điểm, hắn cảm giác mình nắm giữ Thương Sơn 8 thức, tựa hồ cũng không so với người giai cực phẩm kỹ pháp phải kém, mà phương diện thân pháp có thiên phú thành ngành bộ, cho dù là nhân giai cực phẩm thân pháp cũng không sánh nổi. Lại phối hợp bên trên, ngự phong thuật, nếu là hắn muốn chạy, người cùng cảnh giới sợ là muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Trong lòng thoáng bản tính toán một cái, Trương Phi Bạch liền quyết định truyền một môn nhân giai cực phẩm quyền pháp, có kim quang hộ thể, lại thêm thiên phú thép vận sắt phụ, tu tập quyền pháp về sau, hắn phát huy chiến lực, cũng tuyệt không kém hơn trường đao, thậm chí tại lúc cần thiết, còn có thể cho địch nhân một cái, không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Ý niệm trong lòng chớp động, chư phi bạch liền bắt đầu chọn lựa thích hợp quyền pháp. Thương Sơn phái ký pháp phong phú, mặc dù nhiều làm đạo pháp, nhưng quyền pháp cũng không thiếu. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được thích hợp quyền pháp. Liện Phong Quyền, nhân giai cực phẩm quyền pháp, đặc điểm là quyền lộ đã linh động, lại cương mãnh bạo liệt. Trọng yếu nhất chính là, ngự phong thuật đối nó còn có tăng phúc tác dụng. Có thể nói Phi thường thích hợp Trương Phi Bạch. Xác định về sau, hắn liền cầm hai khối ngọc giạn, đến nội vụ trưởng lão nơi này đăng ký. Quy củ đều biết đi, ta cũng cũng không muốn nói nhiều, 1 tháng sau đúng giờ trả lại. Nội vụ trưởng lão thản nhiên nói. Vâng. Trương Phi Bạch rất lạ cung kính những dưới, lập tức liền dẫn hai khối ngọc giạn, quay người rời khỏi nơi này. A, thật thú vị, rõ ràng đã nam dữ ra mang, nhưng không có lựa chọn nhân giai cực phẩm Đào Pháp. Cũng thế, lấy nội tính của hắn, hơn phân nửa đã từ Thương Sơn 18 thức bên trong, nộ ra một bộ lợi hại Đao Pháp đi. Siêu phàm như vậy Ngộ Tĩnh, cũng không biết bao lâu có thể đem Liệt Phong Quyền hoàn toàn nắm giữ. Tuy chỉ là một môn nhân gia cực phẩm ký pháp, nhưng cho dù thiên tài đi nữa, cũng phải muốn 2 3 tháng a. Hắn một tháng có thể hoàn toàn nắm giữ. Nghĩ tới đây, nội vụ trưởng lão lắc đầu, không khỏi nhịn không được cười lên. Hiển nhiên, là cảm giác đến ý nghĩ của mình, quá mức buồn cười. Trong một tháng, hoàn toàn nắm giữ một môn ký pháp. Đây không phải nói giỡn sao? Liên Sếp như siêu cấp thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm đến. Tuy nói, Trương Phi Bạch Ngộ Tĩnh kỳ cao, nhưng hắn không cảm thấy, có thể cao đến mức này. Bất quá, có thể làm được hay không, 1 tháng sau liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là nội vụ trưởng lão không biết là, hắn đối với Trương Phi Bạch còn đánh giá thấp. Tất cả mọi thứ đều cầm tới, Trương Phi Bạch trở lại sân trước tiên. Liền bắt đầu tu luyện bắt đầu. Hắn hiện tại vẫn là dưỡng khí kỳ 10 tầng định phong. Ma bí cảnh mở ra sắp đến. Thời gian rất có hạn, tự nhiên không thể nhiều trì hoãn. Trương Phi Bạch xếp bằng ở bổ đoàn bên trên, vận tâm tinh khí, xuất ra tụ khí pháp môn, bắt đầu tu luyện. Tu khí khai thiếu. Nguyên lai like là như vậy a. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dưỡng khí kỳ sợ tu chi linh khí, trải rộng toàn thân. Đại bộ phận đều tại tầm bổ thân thể kinh mạch, chỉ có một số nhỏ mới có thể bị điều động. Đến dưỡng khí kỳ đỉnh phong thời điểm, thân thể năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều. Lúc này, liền có thể tại thể nội mở khí hải. Có khí hải về sau, mới có thể luyện hóa cũng dung nạp càng nhiều linh lực. Nếu là không có tương ứng pháp môn, liền không có cách nào mở ra khí hải. Mà rất nhiều tán tu, vốn nhờ là không có tụ khí pháp môn, không có cách nào mở ra khí hải, không thể không cả đời dừng bước dưỡng khí kỳ. co như may mắn thu hoạch được tụ khí pháp môn, nhưng cũng bởi vì tán huyết không đầy đủ, cũng hoặc là là tụ khí pháp môn quá thô ráp. Tại đột phá quá trình bên trong, không chỉ có hung hiểm vạn phần. Cho dù thành công mở khí hải, cũng là hạ phẩm cấp bậc. Nhỏ hẹp yếu ớt, mà không có tác dụng lớn. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều tán tu đối mặt tông môn tử lệ, cũng không có quá lớn sức phản kháng. Chỉ có trong đó thân có người có đại khí vận, mới có thể chống lại. Mà Thương Sơn phái sử dụng tụ khí pháp môn, mặc dù không tính là tuyệt hảo, nhưng thắng ở hoàn chỉnh lại an toàn, trên cơ bản không có cái gì thất bại khả năng. Mở ra tới khí hải, phần lớn đều là chu phẩm. Cụ thể liền phải nhìn cá nhân tư chất cùng tạo hóa. Theo Trương Phi Bạch Nguyên thân tư chất, coi như có thể mở mang khí hải. Đoán chừng cũng chỉ có thể mở ra hạ phẩm khí hải. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, bị chất lọc qua thiên phú tư chất. Để hắn không cần lo lắng, tự mình mở ra ra khí hải sẽ là hạ phẩm cấp bậc. Chất lọc suy nghĩ chốc động ở giữa, tu khí pháp môn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở nên càng thêm huyền diệu, hiệu quả cũng càng thêm xuất sắc. Ha ha, dựa theo chất lọc sau pháp môn không chỉ có thể mở ra cao hơn khối lượng phía hải, với lại số lượng cũng thay đổi thành 10 cái. Một lần nữa kiểm tra một hồi, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi cười to bắt đầu. Như thế cùng cảnh giới bên trong, hắn thân linh lực trong cơ thể, ít nhất là tu sĩ khác nhiều gấp 10. Như lại tính cả lăn lộn linh quyết, vậy liền không chỉ gấp 10. Tu luyện ra được linh lực khối lượng và số lượng, đều cùng thực lực bản thân, có mật thiết liên hệ. Ý vị này tại cất bước giai đoạn, hắn liền mạnh hơn người khác. Chân chính làm đến, ở lúc đường xuất phát bên trên. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch tâm tình liền vô cùng kích động. Một hồi lâu về sau, Hắn mới bình tĩnh trở lại. Hô, hít thở sâu một cái, Trương Phi Bạch không kịp chờ đợi chuẩn bị mở khí hải. Muốn mở khí hải, đầu tiên phải bảo đảm có đầy đủ nhiều linh lực. Điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Năm mươi mai bị chặt lọc sau thượng phẩm dưỡng khí hoàn, còn có trung phẩm linh thạch. Không đủ, còn có mấy đoàn, vị tu tập lấy ra linh khí quan đoàn. Một cái trong đó quan đoàn, vẫn là từ nhị phẩm X linh thảo bên trong, tu tập lấy ra tinh hoa. Không chỉ có thể cung cấp linh khí nồng nặc, còn có thể để khí hải phẩm chất tăng cường một chút. Người khác cầm tới linh thảo, hoặc là trực tiếp phục dụng phải là luyện thành đa dược. Nhưng Trương Phi Bạch cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tụ tập lấy ra liền có thể sử dụng. Không chỉ có hiệu quả càng tốt hơn, với lại dược tính còn sẽ không sói mòn. Chuẩn bị thỏa làm về sau, Trương Phi Bạch liền bắt đầu vận công, mở khí hải. Chương 15, đột phá luyện khí kỳ, tu hoạch khổng lồ. Hô. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch chậm rãi nổ một ngụm trọng khí. Chuẩn bị như thế đầy đủ, tu khí mở khí hải, tự nhiên vô cùng thuận lợi. Thượng phẩm khí hải a. Cảm thụ một cái, hắn phát hiện tự mình mở ra 10 cái khí hải, đều là thượng phẩm. Đối với cái này Trương Phi Bạch cũng là không ngoài ý muốn. Nếu như chỉ là mở một cái, đây tuyệt đối là cực phẩm khí hải. Nhưng một hơi, liên tục mở ra 10 cái, biến thành thượng phẩm khí hải, đó là không có chút nào ngoài ý muốn. Hoặc là nói, đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chắc lọc, suy nghĩ trong động, nguyên vốn đã vững chắc khí hải, lần nữa phát sinh biến hóa. Hắc, cực phẩm khí hải. Nhìn xem 10 cái đồng thời khuyết trương khí hải, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức mỉm cười. Khí hải đã thành công mở, vậy kế tiếp tự nhiên phải tu luyện. Nuốt vào, còn lại thượng phẩm dưỡng khí hoàn. Dựa theo trong ngọc giản miêu tả, hắn bắt đầu vận chuyển dần dần sôi trào linh lực. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Trương Phi Bạch rốt cục mở hai mắt ra. Hắn hiện tại đã đột phá đến luyện khí một tầng. Trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, lại có thể đối tự thân tu luyện linh lực, tiến hành gấp 10 lần chất lộc. Bất quá, Trương Phi Bạch không có làm như vậy. Hắn phải chờ tới mình đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn tối điểm, mới có thể đối tu vi tiến hành chất lộc. Như vậy, tu vi sẽ lần nữa giảm xuống. Trương Phi Bạch chẳng khác nào một cảnh giới, tu luyện hai lần. Không chỉ có linh lực sẽ càng nhiều. Căn cơ cũng sẽ thay đổi càng thêm vững chắc. Lăn lộn linh quyết, chất lọc. Tuyển định lăn lộn linh quyết về sau, không chút do dự bắt đầu chất lọc. Muốn lần này bí cảnh trong tu luyện, nhất cử chỗ hết tài năng. Nhân giai cực phẩm công pháp, nhưng không cách nào thỏa mãn hắn. Nếu có thể để lăn lộn linh quyết, thuế biến tấn thăng làm huyền giai công pháp. Trương Phi Bạch mới có 5 trăng, trên đoạt thập đại nội môn đệ tử đứng đầu. Có thể tham gia lần này bí cảnh tu luyện nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối đều là người nổi bật. Nếu là chuẩn bị không đầy đủ, có thể không nhất định có thể đoạt được thủ vị. Sau một khắc, trong đầu lăn lộn linh quyết bắt đầu tự động diễn hóa. Đủ loại phức tạp bị đánh tan, tinh hoa dần dần nổi lên. Cái kia tinh diệu vô cùng nội dung, để Trương Phi Bạch không khỏi sa vào ở trong đó. Huyền diệu khó giải thích hiểu ra, từ trong lòng dâng lên. Mới lăn lộn linh quyết, cùng theo đó xuất hiện. Huyền giai hạ phẩm. Thật lâu, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Đi qua chắt lọc, vốn là nhân giai cực phẩm lăn lộn linh quyết, thành công tấn thăng làm huyền giai hạ phẩm. So sánh với trước đó, sau khi tấn thăng lăn lộn linh quyết, mạnh không phải một điểm hai điểm. Ưu điểm được cường hóa, khuyết điểm càng là trực tiếp biến mất. Đồng thời, tu luyện ra được linh lực cũng càng thêm thuần túy, với lại cùng bản thân hắn cũng càng thêm phù hợp. Có thể đem 10 cái cực phẩm khí hải hoàn mỹ hợp thành một cái chỉnh thể, sẽ không dễ dàng bị quấy nhiễu, tự nhiên cũng liền không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Liệt Phong Quyền, công pháp vận hành ổn định, Trương Phi Bạch lập tức liền bắt đầu quyển pháp tu luyện. Bị chất lọc Liệt Phong Quyền, một chiêu một thức, quyển pháp con đường hết thảy hiện hiện ra. Nương theo lấy xóa phồn liền dạn diễn hóa, phần tinh hoa nhất nổi bật. Cái kia tinh diệu quyển pháp, để Trương Phi Bạch lần nữa sa vào ở trong đó. Nguyên bản nội vụ trưởng lão có là, muốn mấy tháng mới có thể nắm giữ liệt phong quyền. Tại lúc này, đã bị hắn hoàn toàn lý giải hiểu rõ. Đồng thời, càng thêm tinh diệu liệt phong quyền, cũng hiện ra. Không biết bao lâu, Trương Phi Bạch rốt cục mở hai mắt ra. Không kịp chờ đợi hắn, lập tức đứng dậy đi đến trong viện. Trong cơ thể thuần túy vô cùng linh lực phụ trào, trung quanh cuồng phong đột khởi. Ngay sau đó, Trương Phi Bạch song quyền huy động, có thể tùy phong mà động. Cuồng phong tiêu tán, không, là bị ngưng tụ tới trên năm tay. Một quyền mệnh đất. Oeng. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên chấn động. Không khí phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang, cuồn phong lôi cuốn lấy bụi đất đá vụn, trong nháy mắt hướng phía bốn phía cuồn loạn mà ra. Đợi đến bụi mù tiêu tán sau, nguyên bản kiên cố mà mặt đất bằng phẳng bên trên, vậy mà xuất hiện một cái hố to. May nơi này là chính hắn tư nhân sân, vị trí lại tương đối vắng vẻ điểm, cho dù là làm ra lại động tĩnh lớn, cũng không có người sẽ phát giác. Không phải, sớm đã có đồng môn tới tra xét. Cái này liệt phong quyền, thật mạnh a. Nhìn xem mình không có chút nào tổn thương năm đấm, Trương Phi Bạch không khỏi sợ hãi than một cái. Vừa rồi một quân kia hắn đều một cảm giác mình hữu dụng lực, liền như vậy nhẹ nhẹ nện đất, vậy mà liền có to lớn như vậy lực phá hoại. Cái này nếu là hoành trên cơ thể người bên trên, cái kia lực sát thương có thể nghĩ. Nếu là lần nữa đối mặt cái kia ngọn núi heo, hắn hiện tại tiện tay một quyền, liền có thể đem vỡ bạo. Lại thêm kim quan chú, mặc kệ là thuật pháp, vẫn là pháp khí, Trương Phi Bạch cũng dám tay không chính diện đối cứng. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ, bạo tác tính chất tăng trưởng bắt đầu. Như trước khi nói, tất cả ngoại môn đệ tử chung vào một chỗ, cũng đỡ không nổi hắn một đao lời nói, có chút khoa trương. Cái kia Trương Phi Bạch hiện tại đã có lực lượng nói ra câu nói này, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, hắn liền có thể đánh sát Bao Quát Lâm Vũ ba người ở bên trong tất cả ngoại môn đệ tử. Không qua mấy ngày, Trương Phi Bạch cũng đã đem cùng thời kỳ đệ tử bỏ lại đằng sau, không biết mấy con phố. Thông báo như thế tăng trưởng tốc độ, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là thương sân phái, liên la bình sắc quận, thậm chí toàn bộ lương quốc đều muốn chấn tốt nhất mấy chấn. Mà nội vụ trưởng lão nếu là biết Trương Phi Bạch tình huống hiện tại, sợ là có thể chấn kinh đến. ngay cả dây meo của mình đều có thể nắm chặt rơi. Số này, có thể có khủng bố như thế tăng trưởng. Đây cũng không phải là trời không tiên tài vấn đề, mà là dễ bản liền không thể nào làm được sự tình. Ngược lại là Trương Phi bản mình. Tại một trận mừng rỡ sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tuy nói trong đó có hệ thống công lao, nhưng hắn tự thân năng lực lĩnh ngộ cũng không kém. Không phải, cho dù là đem công pháp hoạch tâm tinh hoa để luyện ra, bày ở trước mặt, độ tính kém người, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy thành công nắm giữ trong đó yếu lĩnh, để thực lực bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gấp 10 lần chất lọc hiệu quả, liền đã cường hãn như thế. Cái kia gấp trăm lần chất lọc hiệu quả, muốn nghĩ cũng biết, nên có sẽ khủng bố cỡ nào hiệu quả a. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch trong hai mắt, lập tức liền tràn đầy lửa nóng chi tình. Chỉ cần lại đột phá một cảnh giới, hắn liền có thể bước vào trúc cơ cảnh. Đến lúc đó, liền có thể có gấp trăm lần chất lọc uy năng. Nhìn xem còn lại thượng phẩm dưỡng khí hoàn, cùng linh khí quan đoàn, Trương Phi Bạch không do dự, trực tiếp toàn bộ đều nuốt hấp thu. Trước đó chuẩn bị, đều ở thời điểm này tiêu hao. Trong mắt, lượng lớn linh khí trong cơ thể hắn đột phá, như là bình thường thiên tài, đối mặt như thế lượng lớn linh khí, chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị nó no bạo. Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, những linh khí này nhưng căn bản liền không tính là cái gì, rất nhanh liền bị luyện hóa, sau đó chứa đựng tại 10 cái trong khí hải. Thậm chí, hắn còn ngại không đủ, lại hấp thu 5 khối trung phẩm linh thạch linh khí. Như thế, cũng mới khó khăn lắm bước vào luyện khí sơ kỳ tầng 2. Mà lúc này Trương Phi Bạch, linh lực trong cơ thể không chút nào kém cỏi hơn, luyện khí kỳ viên mãn tu sĩ. Lúc này, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đã không phải là đối thủ của hắn, mà muốn tiến thêm một bước. Hắn nhất định phải, cấp đoạn càng nhiều tu hành tài nguyên mới được. Chương 16, nội môn đánh cược đấu trường. Trương Phi Bạch nhớ lại một cái, minh lần này thu hoạch, có thể nói bên trên 10 phần to lớn. Không nói, không biết cái gì phẩm giai kim quan chú, cùng thiên phú thép bận sắt phủ. Vẹn vẹn liền là huyền giai hạ phẩm lăn lộn linh quyết cùng liệt phong quyền. Rất nhiều trải qua nhiều năm luyện khí kỳ tu sĩ, đều không nhất định có hùng hậu như vậy nội tình. Chớ nhìn hắn mới luyện khí sơ kỳ. Lấy Trương Phi Bạch thực lực chân chính, Tất cả cái tông môn bên trong đều có thể có tiếp tuổi. Hô, gọi ra một ngụm trọng khí, Trương Phi Bạch liền đứng dậy. Tu luyện kết thúc, hắn cũng không có tiếp tục nữa. Tu luyện nhất định phải căng chặt có độ. Một cái nữa, cũng là trong tay tu luyện vật tư, đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Liên xếp như linh thạch, cũng chỉ còn lại 5 mai trung phẩm linh thạch. Đối tại bình thường luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, 5 mai trung phẩm linh thạch, đây đủ bọn hắn tăng lên mấy tầng tu vi. Mà Trương Phi Bạch linh lực trong cơ thể, huống hậu không giống cái luyện khí kỳ tu sĩ. Chút linh thạch này tăng lên không được nhiều thiếu linh lực. Nghĩ đến đây, hắn liền đi ra sân. Đi vào nội môn đã có mấy ngày, vào xem lấy tu luyện, đều không hảo hảo làm quen một chút hoàn cảnh. Dạo bước tại trên đường, trên đường gặp phải nội môn đệ tử, phần lớn đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Rất thiếu giống Trương Phi Bạch rảnh rỗi như vậy đi dạo. Phần lớn nội môn đệ tử không phải vội vàng tu luyện, liên la tiếp tông môn nhiệm vụ xuống núi, đi dạo lấy. Đương nhiên, hắn phát hiện một cái thú vị địa phương, đánh cược đấu trường, củng trên tấm địa đá, có tương quan giải thích mỗi ngày một lần, hạ luyện khí trung kỳ có thể vào. Đấu trường nội thiết có khôi lỗi luyện thi một số, có thể dùng linh thạch pháp khí đan dược các loại làm tiền đặt cược. Thắng lợi sau không chỉ có thể cầm lại tiền đặt cược, còn có thể đạt được gấp 2 tiền đặt cược ban thượng. Như thua thì không cách nào cầm lại tiền đặt cược. Ngụy Non ở giữa, Trương Phi Bạch trong đôi mắt lóe lên quan mang. Nơi này ngược lại lạ thú vị, có thể bạch chơi địa phương, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền không chút do dự tiến vào bên trong. Không gian bên trong rất lớn. To to nhỏ nhỏ lôi đại. nhất nhất trưng bày tại bốn phía. Không ít đệ tử chính trên lôi đài khiêu chiến khôi lỗi hoặc là luyện thi. Khí thế dâng lên, xuất thủ bất phàm. Còn có càng nhiều đệ tử tại dưới đài vây xem. Thô sơ giản lược lướt qua, cơ bản đều là luyện khí sơ kỳ tu vi. Luyện khí trung kỳ đệ tử cũng có, nhưng lại muốn ít rất nhiều. Trương Phi Bạch thu hồi ánh mắt, thẳng đến bắt mắt nhất một cái lôi đài. Phía trên kia có một cái hai người cao lông xanh hầu tử. Tại lôi đài bên cạnh, Thình Linh viết luyện khí 6 tầng. Cũng liền nói là con khỉ này luyện thi, là luyện khí trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Vị sư đệ này Trình bại cũng là gặp nguy hiểm, người mới luyện khí sơ kỳ không thích hợp cái lôi đài này. Mà khắc nơi này cần tiền đặt cược không nhỏ, thất bại có thể đều là phải thuộc về chúng ta. Một vị nội môn chấp sự đi tới, rất là khách khí khuyên can dưới. Không được, ta liền tuyển nó a. Trương Phi Bạch không có để ở trong lòng, trở tay đem Ố Kim đao đưa ra ngoài. Đây là tiền đặt cược của ta, không biết có đủ hay không. Vốn định ép 5 mai trung phẩm linh thạch, nhưng cảm giác quá chắc nhãn, cho nên hắn liền đem Ố Kim đao đem ra. Chờ một lát, mắt thấy Trương Phi Bạch một mặt kiên định. Nội môn chấp sự cũng không có tiếp tục ngăn cản, tiếp nhận Hồ Kim Đao, quay người xuống lối đài. Đấu trường bên trong có chuyên môn là pháp khí đánh giá đáng giá người. Không đầy một lát, nội môn chấp sự liền một lần nữa đi lên. Cái này Hồ Kim Đao cuối cùng đánh giá giá trị 300 hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế, đương nhiên không chỉ những này. Dù sao, Hồ Kim Đao bản thân đặc tính liền là kiên cố cùng sắc bén. Bị chất lọc về sau, không thể so với một chút trung phẩm pháp khí kém. Bất quá nếu là đánh giá giá trị, giá cả đương nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng cũng coi như công đạo. Trung phẩm pháp khí cũng bất quá hơn 500 hạ phẩm linh thạch. Giám vu sư đệ là luyện khí sơ kỳ tu vi, chúng ta đấu trưởng đem gấp 3 tỷ lệ là cược, đề thăng làm gấp 5 lần. Dừng một chút, nội môn chấp sự lại nói, rất hiển nhiên, thi đấu người trong sân đều không cho rằng Trương Phi Bạch có năng lực chiến thắng thi đấu lôi khỉ. Mặc kệ là gấp 3, vẫn là gấp 5 lần tỷ lệ là cược, đều hoàn toàn không quan trọng. Chỉ là bọn hắn tính sai. Trương Phi Bạch thực lực, so so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Mắt thấy có người đi tới bên cạnh lôi đài, lập tức liền hấp dẫn một đám đệ tử chú ý. Nha, gương mặt lạ, mới tới. Chậc chậc, tiểu tử này đâu, sợ không phải bị môn cho cả a. Còn không phải sao, chỉ là người mới cũng dám khiêu chiến luyện khí 6 tầng, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Tiểu tử này là một chịu qua đánh, không biết cái này thi đấu lôi khỉ lợi hại. Phải biết cái này thi đấu lôi khỉ nguyên bản thế nhưng là hóa khí kỳ đỉnh phong hung thú, coi như bị chế thành luyện thi, chỉ còn lại luyện khí 6 tầng thực lực, cái kia cũng không phải luyện khí sơ kỳ có khả năng chiến thắng a. Đâu chỉ a, liền xem như luyện khí hậu kỳ, muốn đánh bại con này thi đấu lôi khỉ đều quá sức. Nếu không tỷ lệ đặt cược có thể là gấp 3 sao? Hiện tại càng là tăng lên tới gấp năm lần. Trong sân đệ tử đều giống như giống như xem diễn, vây quanh, còn không ngừng cười náo, Trương Phi Bạch không biết tự lượng sức mình. Gia hỏa này là điên rồi sao? Trong đám người Lâm Vũ thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mới vào bên trong môn mấy ngày thời gian, bất quá luyện khí sơ kỳ tu vi, lại dám khiêu chiến luyện khí trung kỳ. Hơn nữa còn là toàn bộ cược trên đấu trường, mạnh nhất thi đấu lôi khí. Cái này tự, sợ không phải đang tìm cái chết ta. Đối diện với mấy cái này châm chọc khiêu khích, trên đại trưởng phi bạch thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Đến, khai bản. Rất nhanh liền có một tên luyện khí trung kỳ nội môn đệ tử trong đám người ở nào dưới. Mọi người cược một cái, giao hỏa này tại thi đấu lôi khỉ trong tay có thể chống bao lâu, ta cược 1 chiêu. Mắt thấy có người mở giao dịch, trung quanh đệ tử cũng nhao nhao vây quanh. Nhìn hắn dù sao cũng hơi năm chắc bộ dáng, hai chiêu không thể nhiều hơn nữa, ta cũng cược 2 chiêu. Không đầy một lát, không sai biệt lắm người ở chỗ này đều tham dự vào. Bắt đầu. Theo nội môn chấp sự ra lệnh một tiếng, nguyên bản ngây ngợi thi đấu lôi khỉ lập tức động đi lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng chỉ có thể từ bỏ, xuống đài áp mình thắng lợi dự định. Giống, đã biến thành luyện thi thi đấu lôi khỉ, ngựa mặt lên trời không tiếng giống trận dưới. Đông. Sau một khắc, toàn bộ lôi đài đột nhiên chấn động. Đá vụn bay lên, cứng rắn trên mặt đất, trong nháy mắt lõm ra một cái hố. Trong khoảnh khắc, thi đấu lôi khỉ thân ảnh liền biến mất. Thi đấu lôi khỉ tên, chính là nhờ vào cái kia tấn manh như sấm tốc độ. Bây giờ tuy bị chế thành luyện thi, dẫn đến tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng cũng vẫn như cũ viễn siêu đại bộ phận dē giai hung thú. Với lại bởi vì là luyện thi, thân thể cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Cho dù chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền đột kích, cái kia uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không tiếp nổi. Thật nhanh. Tiểu tử kia, xong. Như thế tấn mãnh tốc độ, sợ là luyện khí hậu kỳ đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản a. Cho dù không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng như thế tốc độ kia người, vẫn như cũng để một đám đệ tử âm thầm kinh hãi không thôi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng, Trương Phi Bạch sẽ trong nháy mắt bị giây mà những cái kia áp hai chiêu lệ tử, trong lòng lập tức có chút hối hận. Chương 17, quyền bại thi đấu lôi khỉ. Phanh. Thi đấu lôi khỉ tốc độ quá nhanh, ngay cả không khí đều phát ra trận trận bạo hưởng. Khô cạn như gang năm đấm, lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng khí thế. Như lôi điện, tấn bánh vô cùng hướng phía Trương Phi Bạch, oanh kích mà đi. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, liền lạnh như thế thật đơn giản một quyền. Ở đây đông đảo đệ tử bên trong, không ai có thể nhận ở. Nhìn đứng ở tại chỗ không lúc nhích, giống như là bị sợ choáng váng Trương Phi Bạch. Trong mắt của tất cả mọi người, đều tràn đầy đùa cợt cùng đáng thương. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Phi Bạch vô luận như thế nào đều không thể, đó lấy như thế một quyển kinh khủng. Mà trong đám người Lâm Vũ, càng là không kiềm chờ đợi muốn nhìn đến, Trương Phi Bạch bị đánh bay chẳng cảnh. Chính diện a. Đối tại ý nghĩ của bọn hắn, Trương Phi Bạch tuyệt không quan tâm. Nằm non ở giữa, hắn tử khí lưu biến hóa bên trong, cảm nhận được thi đấu lôi khí vị trí. Bởi vì tu tập ngự phong thuật, hắn đối với không khí lưu động cực kỳ mẫn cảm. Ngay đầu tiên, liền kịp phản ứng. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn đã không có cách nào tránh qua, trúng né. Đã như vậy, Trương Phi Bạch dứt khoát chính diện đối cứng. Vừa vặn, cầm con này thi đấu lôi khí thử một chút, Liệt Phong quyền uy lực. Liệt Phong quyền. Trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thuần vô cùng linh lực bị điều động. Đối mặt cái kia vô cùng kinh khủng nắm đấm, Trương Phi Bạch không tránh không né. Toàn thân đột nhiên phát lực, hung hăng vung ra một quyền. Đông. Sau một khắc, nắm đấm va chạm bổn bực tiếng vang lên. Tùy theo mà đến chính là một trận đột nhiên bộc phát gió lốc, mạnh mẽ vô cùng khí lưu, tàn phá bừa bãi bát phương. Siêu cường lực trùng kích, lập tức đẩy Trương Phi Bạch lui về phía sau mấy bước. Mà khi đấu lôi khỉ thì là thân hình hơi chậm lại. Xem ra, giống như là Trương Phi Bạch rơi vào hạ phong. Nhưng đấu trưởng một phương người, trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại hai mắt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Chỉ là một người mới, tu vi bất quá luyện khí tầng 2, thế mà có thể ngăn cản thi đấu lôi khỉ một quyền. Hơn nữa còn không có bị đánh bay, vẻn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước. Đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Cho dù luyện khí hậu kỳ đệ tử, cũng không dám chính diện đón lấy thi đấu lôi khỉ một quyền. Ma Đình lấy cuốn phong, thấy cảnh này một đám đệ tử, Cang La trong nháy mắt đều sợ ngây người. Tất cả mọi người hai mắt trợn lớn, nét mặt đầy kinh ngạc. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhìn như nhỏ yếu trương Phi Bạch, vậy mà có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cùng thi đấu lôi khỉ đối oanh một quyền, không chỉ có chặn lại, với lại lại còn vững vàng đứng trên lôi đài. Tình huống như thế nào? Là ta hoa mắt sao? Mạnh mẽ như vậy một quyền, hắn vậy mà chỉ lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ tiểu tử này so luyện khí 6 tầng còn mạnh hơn a? Không, không thể nào. Hắn hiện tại cũng mới luyện khí tầng 2 mà thôi. Mau nhìn, thi đấu lôi khỉ công kích đã chuẩn bị tới. Tại một mảnh trong kinh ngạc, thi đấu lôi khỉ trên thân chào lên lấy kinh khủng linh lực. Lam đã từng hóa khí kỳ hung thú, cứ việc bị chế thành luyện thi. Một thân thực lực, chỉ còn lại luyện khí 6 tầng. Nhưng trong cơ thể còn lại linh lực, vẫn như cũ có thể so với luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Mà bây giờ bị đấu trường một phương nhân viên, toàn bộ điều động bắt đầu. Như vậy, chiến đấu đem không cần phải suy nghĩ nhiều. Dù sao, luyện thi thi đấu lôi khỉ toàn lực thi triển. Cho dù là luyện khí hậu kỳ, cũng vẫn như cũ muốn thua trận. Cứ việc không rõ ràng, Trương Phi Bạch là thế nào tại đối quyền bên trong ổn định thân hình. Nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, việc này liên quan 1500 mai hạ phẩm linh thạch. Trương Phi Bạch thua không nghi ngờ. "Giống." Ngựa mặt lên trời ý mắng gầm thét một cái, lôi đại lần nữa đột nhiên chấn động. Thi đấu lôi khỉ thân hình lần nữa biến mất. Đô nhiên, giữa không trung vậy mà xuất hiện 6 cái thi đấu lôi khỉ. Sau một khắc, thi đấu lôi khỉ quyền cước như cuồng phong điện chớp, hóa thành đầy trời quyền đánh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều lôi cuốn lấy bài sơn đạo hải khí thế, cho dù là lôi đài bên ngoài cũng có thể làm người cảm thấy vô cùng nạt thở. Thấy cảnh này, không thiếu đệ tử đều mặt lộ vẻ vẻ kinh khái. Là quyển ép, cùng đao mang quyển ép, mỗi một quyền ảnh bên trong đều ẩn chứa quyển ép, thi đấu lôi khí thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Có thể vung ra một đạo quyển ép đã không dễ dàng, mà cái này thi đấu lôi khí vậy mà có thể trong nháy mắt bộc phát ra nhiều như vậy quyển ép, quả nhiên là kinh khủng a. Cho dù là trong nội môn, sợ là cũng ít có người có thể gánh được một chiêu này a. Nếu là ta có thể vùng ra nhiều như vậy quyển ép liền tốt. Thỉnh, không cần làm nằm mơ ba ngày, làm đầy trời quyển ảnh, oanh kích mà ra thời điểm. Tất cả vây xem đệ tử cũng sớm đã đem Trường Phi Bạch ném sau gót, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, có thể tiếp tiếp theo một đạo quyển ép liền đã tốt vô cùng. Mà bây giờ thi đấu lôi khỉ vùng ra, cũng không chỉ là một đạo quyển ép. Lôi đại giữa không trung phía trên đã bị quyển ép bao trùm. Lít nha lít nhít, không có chút nào khe hở. Mà đối mặt, số lượng như thế đông đảo quyển ép, Trường Phi Bạch lại muốn bắt cái gì đi thắng? Trong sân vây xem các đệ tử đều hiểu, trận đấu đã kết thúc, Trương Phi Bạch nhất định phải thua. Nhưng đứng trên lôi đài, trực diện khủng bố như thế trạng cảnh Trương Phi Bạch, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra nhiều như vậy cuốn ép, quả thật có chút độ vận. Đối mặt với như mưa to, sôi trào mãnh liệt kinh khủng cuốn ép, chỉ tiếc không đủ thuần túy. Trương Phi Bạch nhẹ giọng nhỉ non, khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra. So sánh với đao mang của hắn đến, thi đấu lôi khỉ cuốn ép hoàn toàn không đáng chú ý a. Ô Kim đao mặc dù không ở phía sau bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn liền không dùng đến đao mang. Thương Sơn Tam Thức khai thiên, trong mắt tinh quang bạo khởi, Trương Phi bạch phất tay thành đao. Trong cơ thể vô số linh lực trào lên, chém ra một đao. Thật dài đao mang, phun ra ngoài. So sánh với dùng ô kim đao chém ra đao mang, tất nhiên là kém không thiếu. Nhưng đầy đủ đem đẩy trời quyển ép, một đao chém ra. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia vô cùng kinh khủng, như là mưa to quyển ép, lại như là đậu hũ, bị xanh biết sắc đao mang, trong nháy mắt chém ra. Roeng, bị chém ra quyển ép. ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng hóa thành to lớn phong ba, khuếch tán ra, cái kia tản phá bừa bãi quân phòng, để quan chiến đệ tử không thể không toàn lực vận chuyển linh lực chống cự. Giữa không trung năm cái thi đấu lôi khỉ, càng làn lẽ tránh không kịp, giống như như ảo ảnh tiêu tán, hiển nhiên còn lại cái kia, liền là thi đấu lôi khỉ chân thân. Liên Phong Quyền, Trương Vi Bạch trong mắt tinh quang lập loé, linh lực trong cơ thể phun trào, nhún người nhảy lên, một quyền vung ra, thuần túy linh lực hóa thành màu đỏ quyền ép, phun ra ngoài. Giữa không trung thi đấu lôi khỉ trong lúc nhất thời, né tránh không kịp. trực tiếp liền bị một quyền này, đánh vỡ vạn. Đông. Theo như sấm rền tiếng vang, màu đỏ quyền đặt ở thi đấu loại khỉ trong cơ thể bộc phát. Hắn nội bộ linh lực trong nháy mắt, vậy mà toàn bộ đều bị đánh tan. Các loại hết thể đều bình ổn lại. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía lôi đài phương hướng nhìn lại. Lại rung động phát hiện, đấu trường bên trong, một mực vô địch thi đấu loại khỉ. Vậy mà đổ vào dưới lôi đài, cũng không núc núc, mà trái lại trương phi bạch, lại như cũ đứng tại lôi đài vị trí cũ bên trên. Một mặt bình tĩnh, thật giống như vừa rồi, chưa từng xảy ra chiến đấu. Chương 18, phần thưởng phong phú, lần nữa tăng lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trương Phi Bạch hờ hợt, liền đem kinh khủng vô địch thi đấu lôi khí đánh bại. Cái này khiến tất cả quan chiến nội môn đệ tử đều chấn kinh đến mắt trợn tròn. Thi đấu lôi khí vậy mà bị đánh bại? Kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thật là người mới sao? Không chỉ có nắm giữ đao mang quyền ép, với lại uy lực còn xa siêu. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này giống như liền là lần chọn lựa này thi đấu thứ nhất, Trương Phi Bạch tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt đều tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Một bên khác, Lâm Vũ càng là nhìn ngây ra như phỗng. Mấy ngày không thấy, giữa hai người chênh lệch, vậy mà lần nữa bị kéo ra một khoảng lớn. Trước đó còn có thể trông thấy bóng lưng, này lại ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Mà kệ, Lâm Vũ như thế nào phản bác, đều không thể cải biến. Trương Phi Bạch đã sát ra, đem hắn hất ra sự thật. Không thể nghi ngờ, tại thời khắc này Trương Phi Bạch liền là toàn trường nhất định tử. Bất quá, hắn mình ngược lại là không có để ý điểm này. Bước động bước chân, chậm rãi đi xuống lôi đài. Một bên nội môn chấp sự, giờ phút này còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thua, thi đấu lôi kỳ thua. Hơn nữa còn là bại bởi một cái, vừa mới đột phá luyện khí sơ kỳ người mới. Cái này sao có thể? Đợi đến Trương Phi Bạch tới gần, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cách lôi đài gần nhất, chiến đấu mới vừa rồi đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cái kia hai quyền một đao, mỗi một kích đều có thể xứng kinh diễm tuyệt tuyệt ta. Với lại Hắn một đoàn sai. Cái này đặc sắc tuyệt luân ba chiêu đều là từ bản môn kỹ pháp bên trong lĩnh ngộ ra tới. Như đem thi đấu lôi khỉ nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ đều không nhất định có thể nhận một chiêu. Gia hòa này, thật là người mới sao? Đơn giản tựa như là trải qua nhiều năm tu luyện lão cổ động. Mặc kệ là đao pháp cũng tốt, vẫn là quyền pháp cũng tốt, đều tinh xảo vô cùng. Rất khó để cho người ta tin tưởng, đây là một người mới sở hội. Ta thắng. Trương Phi Bạch đi đến trước mặt hắn, thần tình lạnh nhạt vô cùng. Nơi này là trong tông môn bộ, hắn không tin đấu trưởng người dám quy nợ. Sư đệ điên tâm, chúng ta sẽ không quy ngợ. Nghe tiếng, vị này nội môn chấp sự đầy mặt phức tạp, đem ố kim dao đưa ra ngoài. Đây là 500 mai hạ phẩm linh thạch. Lúc này, một vị khác nội môn chấp sự chạy tới. Vội vàng ở giữa, chúng ta không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, không biết có thể hay không dùng pháp khí chống đỡ chụp một bộ phận. Cầm trong tay tràn đầy một chậu hạ phẩm linh thạch đưa tới, còn vừa mười phần thành khẩn hỏi thăm. Oa, thật nhiều linh thạch a. Ta. ta nếu có thể có nhiều linh thạch như vậy, liền có thể mua rất nhiều tụ khí đan. Nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ ta đổi một thanh tốt pháp khí. 500 mai hạ phẩm linh thạch vừa xuất hiện, lập tức liền để vây xem nội môn đệ tử. Ánh mắt tràn ngập hâm mộ, miệng bên trong không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nội môn đệ tử mặc dù sẽ giàu có một ít, trừ ra dùng cho mua sắm đàn dược, có thể có dư xuống, nhiều lắm là cũng liền hơn 100 mai hạ phẩm linh thạch. Cái này 500 mai hạ phẩm linh thạch, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ta xem một chút. Trương Phi Bạch nhanh chóng trong sổ dưới, xác định số lượng không sai. Đối với đề nghị của đối phương, cũng không có cự tuyệt. Linh thạch chỗ nào đều có thể lấy được, mà pháp khí công pháp loại hình đồ vật Có chút cho dù là có linh thạch, đều không nhất định có thể lấy được. Đấu trường sở dĩ không nguyện ý cầm linh thạch đi ra, đó là bởi vì bọn hắn thông thường vận doanh, đối linh thạch có cực lớn nhu cầu. Có thể cầm pháp khí chống đỡ, tự nhiên là sẽ cầm pháp khí chống đỡ. Nghe được Trương Phi Bạch không có cự tuyệt, vị này nội môn chấp sự, lúc này cũng là vui mừng. Lập tức, liên từ trong túi trữ vật móc ra mấy thứ đồ. Ba cái ngọc giản, một thanh trường kiếm, một cái bình ngọc, cùng một khối cỡ ngón cái hắc kim. Hơi kiểm tra một hồi, đều là đồ tốt. Trong bình ngọc trang là 20 mai trung phẩm tụ khí đan, giá trị tại 300 mai hạ phẩm linh thạch tả hữu. Trương kiếm càng là một thanh phẩm chất cực tốt trung phẩm pháp khí, bán cái hơn ngàn hạ phẩm linh thạch, căn bản cũng không phải là vấn đề. Ba cái trong lộc giản, hai cái ghi chép nhân giai trung phẩm đao pháp cùng kiếm pháp. Thừa kế tiếp bên trong, thì ghi lại một chút nhân giai hạ phẩm đệ giai thuật pháp. Mỗi một cái đều trị ít mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Mà cái kia lớn chừng ngón cái hắc kim, càng là Trương Phi Bạch cần thiết đồ vật. Tố kim đao sử dụng chất liệu, liền là hắc kim vật thay thế. Có cái này một khối nhỏ hắc kim liền có thể đem ô kim đao tăng lên tới trung phẩm pháp khí. Vận khí tốt, thượng phẩm cũng không phải là không được. Nhìn thấy những vật này, Trương Phi Bạch thiếu chút nữa nói, hắn để mớn. Chỉ là rất rõ ràng, hắn chỉ có thể từ đó chọn lựa mấy cái. Trung phẩm tụ khí đan, thuật pháp ngọc giản, cùng cái này một khối nhỏ hắc kim. Không có quá nhiều do dự, Trương Phi Bạch rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Ngọc giản này bên trong đao pháp, xem như chúng ta đưa cho sư đệ. Đem mấy thứ đổ cho hắn về sau, vị tiên nội môn chấp sự lại đem một cái ngọc giản đưa tới. Chiến thắng thi đấu lôi khí, liền không thể lần nữa ra trận. Cái này không chỉ có là đấu trường bên trong quy định, cũng là trong môn quy định. Một câu, trực tiếp đem Trương Phi Bạch quét ngang đấu trường suy nghĩ, chật lại. Khá lắm. Cái này không để cho mình tham gia. Tua lỗ, tua lỗ. Sớm biết liền không nên, trực tiếp khiêu chiến thi đấu lôi khí. Tiếp nhận đồ vật, Trương Phi Bạch không khỏi giật một cái quẻ miệng. Hắn có chút hối hận. Chỉ mới nghĩ lấy, đánh cái nào lợi nhiều. Nhưng mà ai biết, người ta trực tiếp không cho hắn lên lôi đài. Bất quá, cũng không có cách nào. Ai bảo cái này đấu trường là tông môn khai thiết, đã không thể tiếp tục khiêu chiến. Cái kia Trương Phi Bạch cũng không soán suất, cầm đồ vật, quay người liền rời đi. Không tiêu tốn khí lực gì, liền Bạch chơi 500 hạ phẩm linh thạch. Còn có một số cái khác đồ vật. Dù sao, hắn đến chuyến này là kiếm lợi lớn. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn liền cái kia 500 mai hạ phẩm linh thạch. Đi qua chắc lọc về sau, liền là 500 mai trung phẩm linh thạch. 500 mai trung phẩm linh thạch. Sợ là ngay cả trưởng cũng không có cửa đấu a. Diệp chép thuật pháp lục giản, Trương Phi Bạch nhìn một chút. Bên trong cơ bản đều là một chút đệ giai thuật pháp. Ngược lại là khối kia ghi lại nhân giai trung phẩm đao pháp lục giản. để hắn có chút kinh hỉ. Bị chất lọc về sau, lại có thể cùng Thương Sơn Tam thức dung hợp một chỗ. Nhất cử để Thương Sơn Tam thức thành công tấn thăng làm Huyền giai hạ phẩm Đạo pháp. Điều này thực để Trương Phi Bạch cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Về phần cái kia 20 mai trung phẩm tụ khí đan, đi qua chất lọc, toàn bộ đều tấn thăng thành là thượng phẩm phẩm chất. Trương Phi Bạch không do dự, trực tiếp liền phục dụng. Vài ngày sau, hô, rốt cục đột phá. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch chậm rãi thở ra một hơi. Sau một khắc, trong cơ thể linh khí dâng trào, khí tức cường đại, hình linh hiển hiện ra. Luyện ký 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách luyện ký trung kỳ cũng vẻn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đồng thời còn có một số cảm khái. Tiêu hao 20 mai thượng phẩm tụ khí đan, cộng thêm 50 mai trung phẩm linh thạch, mới tấn thăng một tầng. Muốn vượt qua còn lại nửa bước, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không chỉ cần phải khổ tu, cũng cần càng nhiều cảm nộ cùng ki ngộ. Tiếp tục đợi ở trên núi là không được, xem ra vẫn phải tiếp tông môn nhiệm vụ mới được a. Trương Phi Bạch đi ra ngoài, hướng phía nội vụ cấp đi. Chương 19, danh ký tiện lợi, tông môn nhiệm vụ. Nội vụ các, trong môn đại bộ phận sự vụ đều là tại chỗ này lý. Trong đó liền bao quát xác nhận tông môn nhiệm vụ. Lần này tới, ngược lại là không có trông thấy nội vụ trưởng lão. Trương Phi Bạch đối với cái này cũng không có để ý. Có hệ thống nơi tay, hắn không cần mịn nọt bất cứ người nào, liền có thể nhanh chóng mạnh lên. So với nội vụ các địa phương khác, nhiệm vụ đường nhân viên nhiều nhất. Mọi người tu luyện cũng phải cần tài nguyên. Mà thu được tài nguyên chủ yếu nhất phương thức, liền là hoàn thành tông môn phái phát nhiệm vụ. Nơi này đại đa số tông môn đều là đối nội môn đệ tử thực hành điểm cống hiến chế độ. Nói cách khác, liền là thông qua chấp hành tông môn nhiệm vụ, hoặc là làm ra cái khác cống hiến, thu hoạch điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể tại trong tông môn bộ, đổi lấy các loại tu hành tài nguyên, linh thạch, đan dược, pháp khí, thậm chí là công pháp tu hành, ký pháp. Những này toàn bộ đều có thể dùng điểm cống hiến đổi được. Trương Phi Bạch hơi nhìn một chút. Phần lớn nhiệm vụ, độ khó đều rất thấp, giống trong dự dự điển, tuần sơn loại hình, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tốn thời gian dài, thù lao thấp. Hắn lập tức liền không để ý đến, thẳng đến lấy, cao nhiệm vụ khó khăn mà đi. đem so sánh với, nhân viên phức tạp tháp nhiệm vụ khó khăn khu, cao nhiệm vụ khó khăn khu người, lập tức liền ít đi rất nhiều. Với lại trên cơ bản đều là luyện khí trung kỳ trở lên nội môn đệ tử. Trương Phi Bạch cũng trà trộn ở trong đó, cẩn thận chọn lựa bắt đầu. Giữa cướp, săn giết luyện khí kỳ hung thú, tìm kiếm nào đó dạng thiên tài địa bảo các loại. Các loại nhiệm vụ nguy hiểm, nhất nhất bị treo ở một mặt tường bên trên. Thỉnh thoảng có người tiến lên, tuyển định nhiệm vụ về sau, tiến về nội môn chấp sự chỗ đăng ký. Mỗi một cái nhiệm vụ thủ lao, đều so trước mặt những nhiệm vụ kia, muốn phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng là gấp bội dâng lên. Rất nhanh, Trương Phi Bạch cũng tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ nhất, đại thanh sơn bên ngoài xuất hiện một cái luyện khí bảy tầng hung thú, đã giết không thiếu tán tu. Yêu cầu diệt sát hung thú, ban thưởng 3000 điểm cống hiến. 3000 điểm cống hiến, có thể tại trong tông môn trao đổi 30 mai hạ phẩm linh thạch. Có thể nói, phi thường phong phú. Với lại, ngoại trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, còn có thể từ hung thú chế thân, chất lọc ra thiên phú đâu. Cái này mới là Trương Phi Bạch, nhất là động tâm địa phương. Trước đó có thể cùng thi đấu lôi khỉ cương chính mặt, mà vẻn vẹn chỉ là rút lui mấy bước. Chính là nhờ vào từ ngọn núi heo trên thân tụ tập lấy ra thiên phú, thép bận sắt phủ. Như vậy hung mãnh một quyền, nếu là không có thép bận sắt phủ, hắn đã sớm thổ huyết bay ra ngoài. Cái thứ hai nhiệm vụ, Thanh Sơn trấn xuất hiện một đám giặc cướp, vượt qua trăm người bị cướp bắt đi, quan phủ diệt cấp thất bại. Yêu cầu tiêu diệt giặc cướp, tận lực cứu gia bị cướp đi mấy tính, ban thưởng 1000 điểm cống hiến. Ban thưởng thiếu một chút, nhưng thắng ở tiền đường. Trương Phi Bạch tuyển định nhiệm vụ về sau, liền đi tới nội môn chấp sự bên này đi rảnh. Vị sư đệ này, không có ý tứ, nhiệm vụ này ít nhất phải luyện khí trung kỳ trở lên mới có thể xác nhận. Nghe tiếng, Trương Phi Bạch chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới nhận nhiệm vụ, lại còn có tu vi cánh cửa. Ngươi là Trương Phi Bạch. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, ta cái này giúp ngươi đăng ký. Không chờ hắn mở miệng, trước mặt Vương chấp sự liền nhận ra Trương Phi Bạch. Lúc này, Trương lớn hai mắt, trực tiếp đổi một bộ thái độ. Làm nội môn chấp sự, trên tay có một ít quyền lực. Nhưng tại đối mặt, Trương Phi Bạch như vậy thiên tài lúc, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Với lại đối phương vẫn là thập đại nội môn đệ tử, lôi cuốn nhân tuyển, cơ bản có thể kết giao, liền kết giao. Coi như kết giao không được, cũng không khai gây đối phương. Có thể lăn lộn đến chấp sự vị trí, đều không phải người ngu. Sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc một chút căn bản là không chọc nổi người. Cho nên, Vương chấp sự thái độ mới có thể chuyển biến nhanh như vậy. Đi danh về sau, hắn còn chủ động cùng Trương Phi Bạch nói đến trong nhiệm vụ một chút chú ý hạn mục. Chấp chấp, không nghĩ tới nổi danh về sau còn có chỗ tốt như vậy. Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút, nhìn lấy ngọc trong tay giản Bên trong có quan hệ với hai nhiệm vụ tài liệu cả kẽ, cẩn thận đọc một cái. Một hồi sau, đều là 12 ngày trước. Đây là trùng hợp a. Kiếp hai mắt, Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói, nguyên bản hai cái hảo không thể làm chung nhiệm vụ. Vậy mà đều là tại 12 ngày trước xuất hiện. Hắn mơ hồ trong đó, người được một kia không tầm thường khí tức. Nhiệm vụ bên trong nâng lên luyện khí 7 tầng hung thú, là một cái ngải khe hổ. Đã có vượt qua đội 5 tán tu, chạm dao kỳ độc tay. Hẳn là rất không có khả năng a. Dù sao, giáp cấp thủ lĩnh mới luyện khí tầng 5. Chầm ngâm một chút, Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hơi làm chuẩn bị, hắn liền xuống núi. Cỡi ngựa, rất nhanh liền chạy tới Thanh Sơn Trấn. Tìm được tuyên bố nhiệm vụ quan phủ nhân viên. Huệ Úy lao ra, Huệ Úy lao ra, Thương Sơn phái tiên sư tới. Thương Sơn phái tiên sư đại nhân đến. Chỉ một thoáng, chung quanh một mảnh ồn ào. Trương Phi Bạch gặp đây, ngược lại là một có ngoài ý muốn. Đừng nói là môn phái nội môn đệ tử, liền là ngoại môn đệ tử. Thậm chí là những cái này tán tu, cũng không phải phàm nhân có khả năng trêu chọc. Không bao lâu, trên thân còn dính nhuộm vết máu Huệ Úy, vội vàng giang lên tiếp Tiên sư đại nhân mau mau mời đến. Trương Phi Bạch lập tức liền được mời đến phòng tiếp khách. "Tiên sư a, xem như đem ngài trò trông. Những cái kia giặc cướp phát rồ, không chỉ có đem thanh niên trai tráng lao đi, còn tru diệt mấy cái thôn. Hiện tại toàn bộ trên trấn, khắp nơi đều là lòng người bàng hoàng." Nói xong, Huệ Úy một mặt cay đắng. Hắn tuy có chút vũ lực, nhưng đụng tới người tu hành, lại là không có biện pháp nào. "Nói một chút, cụ thể là tình huống như thế nào a?" Trương Phi Bạch gặp đây, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Huệ Úy vội vàng ghi càng kể rõ tình huống cụ thể. 12 ngày trước, có người phát hiện một cái thôn bị tẩy sạch không còn. Trong đó có không ít thi thể, mà càng nhiều người thì là bị cướp, cướp. Xác định có người tu hành vết tích về sau, liền tại Thanh Sơn trấn bên trên ban bố treo giải thưởng. Lập tức triệu tập không ít tán tu, cùng một chút tới đây lịch luyện tông môn ngoại môn đệ tử. Nhưng mà ai biết, đợi khi tìm được đám kia hung tàn dặc tốc sau, lại phát hiện, đối phương không chỉ có nhân số đông đảo, dẫn đầu thực lực cũng rất tương đại. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, huyện ý một đoàn người liền gần như toàn quân bị diệt. Nếu không là vận khí tốt, hắn khả năng đều không về được. Những cái kia hung tàn giặc cướp, ngươi biết vị trí của đối phương a?" Trương Phi Bạch nhẹ nhàng ngẩng đầu, lập tức liền lên tiếng hỏi thăm. "Biết, ta phái người lặng lẽ đi theo, bọn hắn bây giờ đang ở Đại Thanh Sơn phủ cận đợi." Huệ Úy rất là cung kính trả lời, "Nhân số rất nhiều, chỉ ít mấy trăm." "Chú đóng ở Đại Thanh Sơn phủ cận." Nghe được lời của hắn, Trương Phi Bạch trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ, bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện nhảy khe hổ, trùng hợp cũng tại Đại Thanh Sơn bên ngoài, cả hai làm không tốt có liên hệ, thậm chí là cùng một bọn mang ta tới." "A?" Huệ Úy lập tức liền ngây ngẩn cả người. lập tức liền động thủ, có phải hay không quá gấp? Đối phương người nhiều như vậy, chúng ta hẳn là. Không chờ hắn nói xong, Trương Phi Bạch trực tiếp phất tay ngăn lại, ra hiệu đối phương dẫn đường. Là. Há to miệng, huyện úy cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch, nhưng trong lòng lại trở nên lo sợ bất an. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tình báo có sai. Một đao chém chết. Ân, các ngươi đi về trước đi. Đến lúc đích, đạt được Trương Phi Bạch phân phó. Huyện úy mang theo còn sốt lại hộ vệ, vội vàng lui ra. Trận đấu kế tiếp, bọn hắn thế nhưng là ngay cả tư cách tham dự đều không có. Nghe phía trước trong sân trại truyền đến tiếng ồn nào. Trương Vi Bạch trực tiếp đi về phía trước. Rất nhanh, bọn phỉ đồ liền phát hiện thân ảnh của hắn. "Ô ô!" Tiếng lệnh bị thổi lên. "Bá!" Gần như trong nháy mắt, liền có vô số đạo tặc vọt tới cửa sân trại. "Chuyện gì xảy ra? Có người xâm lấn." Mang mấy cái huynh đệ trói thế là được, thổi cái gì thổi? Người đến là Thương Sơn phái đệ tử, sợ khó đối phó. "Cái gì?" Nghe tiếng lao ra đạo tặc, lập tức biến sắc. Thương Sơn phái làm bình xa quận Ngũ Đại môn phái thứ nhất, tự nhiên là uy danh hiển hách. Hiện tại tìm tới cửa, cái kia còn có thể có tốt. Nhanh đi thông tri thủ lĩnh cùng trợ sư. Liên tại bọn hắn bố rối hành động thời điểm, Trương Phi Bạch đã đi tới sơn trại đại môn. Vụt, một màu vàng ánh sáng lóe lên. Trước mặt nặng nề cửa gỗ, trong khoảnh khắc liền bị lưỡi đao vẹt kéo ra. Luyện khí sơ kỳ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái độc nhãn tội phạm, tại cảm giác được Trương Phi Bạch tu vi sau, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Các huynh đệ, cho ta vây bắt đầu. Người này là phị đồ phó thủ lĩnh Nguyên bản trong lòng của hắn vẫn là tướng khẩn cấp trương. Dù sao, Thương Sơn phái uy danh cũng không phải thổi phồng lên. Bên trong đệ tử, thiên tài vô số, thực lực cường đại người tu hành, nhiều vô số kể. Như thật sự quyết tâm, bọn hắn cái này một nhóm người, bao quát vị tia thượng sư bí ẩn, chỉ sợ đều muốn nuốt hận nơi này, nhưng không có nghĩ đến. Vị này Thương Sơn phái đệ tử, lại vẹn vẹn luyện khí sơ kỳ tu vi. Đây không phải đưa tới cửa muốn tìm cái chết a. Bất quá, vị này độc nhãn phó thủ lĩnh cũng không nốc. Hắn biết, rất nhiều tông môn đệ tử đều có vượt cấp đối địch thực lực. Trước tiên, liền để đông đảo huynh đệ đem đối phương đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Bây giờ Trương Phi Bạch đã là thân hám tuyệt cảnh, mà ở phía xa, mắt thấy đây hết thảy hiện ý một đoàn người, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Tiên sư đại nhân, làm sao lại như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện đi qua. Cái này nếu như bị bắt lấy, vậy chúng ta ha không lạ chết chắc. Huệ ý lao ra, làm sao bây giờ a? Xem trước một chút, vạn nhất vị này tiên sư đại nhân thủ đoạn thông thiên đâu. Huệ ý mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là lưu lại, tiến lặng quan sát đến. Mà Tân Hám trùng vây trường phi bạch, lại là mắt lộ ra khinh thường. Phỉ đội nhân số là không ít, cũng toàn đều có tu vi man theo. Nhưng đại bộ phận đều là dưỡng khí kỳ tu vi, về phần luyện khí kỳ. Tính cả trước mặt phó thủ lĩnh, cũng mới hơn 30 người. Trong đó đại bộ phận đều vẫn là luyện khí sơ kỳ. Chỉ là sơn môn cho tình báo có sai. Rõ ràng nói đạo tặc thủ lĩnh cũng mới bất quá luyện khí tầng 5. Kết quả, vị này phó thủ lĩnh thế mà đều có luyện khí 6 tầng tu vi. Mà trước trước nghe được thượng sư chữ, không có đánh giá ra. Nơi này còn có một vị người tu hành So thủ lĩnh của bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, chỉ sợ còn chưa có đi ra thủ lĩnh cùng vị thượng sư kia, tu vị ít đều tại luyện khí hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại mắt sáng lên, trong lòng lên hứng thú. Xem ra những này phỉ độ trong tay, có không ít bảo bối a. Cái này một cái nhiệm vụ, ngược lại là không có chọn sai. Tiểu tử, đụng tới chúng ta tính ngươi không may." Phó thủ lĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. "Các huynh đệ đạo thủ, làm thịt hắn. Ban đêm, ta mang mọi người đến trên trấn đoạt nữ nhân." Vừa dứt lời, chung quanh đạo tặc, lập tức liền theo loại không ở. Đối mặt Đông Đạo phỉ đổ vây công, Trương Phi Bạch Thần tình lệnh nhạn. Linh lực trong cơ thể, không lúc nick tí nào, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, huy động ngũ kim đao. Sắc bén kia vô cùng lưỡi đao, giống như là cắt đậu phụ. Dưới một đao, liền có ít người thân thể bị chém thành hai đoạn. Phục xoạt. A. Máu me tung tóe ở giữa, có vô số thảm gọi tiếng vang lên. Con không có mấy đao công phu, chung quanh liền vì không còn một lống. Máu tươi chảy xuôi ở giữa, đầy đất thi thể tàn chi. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Phó thủ lĩnh không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia tham lam. Mắt sắc hắn lập tức liền nhìn ra, ố kim đao bất phàm. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, một mực không nhúc nhích luyện khí kỳ đạt tặng. Ngang nhiên lắc tay bên trong đại đao, cùng nhau hướng phía Trương Phi Bạch vung chặt mà đi. Mà xảo trá phó thủ lĩnh thì là trốn ở những người này đằng sau. Các loại Trương Phi Bạch lực chú ý bị hấp dẫn về sau. Sau đó, liền sẽ lấy như lôi đỉnh thủ đoạn, nhất cử đánh giết đối phương. Toàn bộ quá trình không lưu một tia khế hở. Quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. muốn là bình thường nội môn đệ tử gặp, chỉ sợ lập tức xe luôn cuống tay chân. Nhưng Trương Phi Bạch lại đã sớm chú ý tới, không nhúc nhích chút nào. Giết. Lưỡi khí kỳ đạo tạc sắc mặt dữ tợn, trên thân linh lực không ngừng phun trào. Lưỡi đao bên trong tràn đầy linh lực, chỉ một thoáng, không khí bị mấy đạo núi nhọn chỗ chà phá. Mà phía sau phó thủ lĩnh cũng không do dự, trên người linh khí phun trào, đều rót vào đại đao bên trong, hướng lên trước mặt Trương Phi Bạch, nặng nề chém xuống. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Trương Phi Bạch không hề sợ hãi, không tránh không né, đưa tay chính là chém ra một đao. Thương Sơn tam thức đoạn thủy. Trong chốc lát, một đạo cực hạn thương thanh sắc quang mang bộc phát. Đao mang hóa thành một đạo thái luyện, quét ngang mà ra. Vụt. Sắc Bến cảm giác, lập tức để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Không. Phó thủ lĩnh Hoàng sợ tiếng tê dơ đều còn chưa kịp phát ra tới. Liên cùng cái khác luyện khí kỳ đặc tặng, cùng nhau bao phủ tại xanh biết sắc đao mang bên trong. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, vây công tất cả mọi người. Tại chỗ liền bị quét ngang đao mang, chém làm hai đoạn. Tên ngồi máu tươi phụ ra, bị chém ra gãy chi, tán loạn trên mặt đất. Trước mặt chẳng cảnh thật kỳ giống nhân gian luyện ngục, một đao chí uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Nhìn thấy Vây Công Đạo Tặc bị một đao đều chém giết, mà may mắn người còn sống, lúc này liền nhìn trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể? Phó thủ lĩnh còn có các tiểu đầu mủ, vậy mà liền như thế, tùy tiện bị chém giết. Phó thủ lĩnh không phải nói, gia hỏa này mới luyện khí sơ kỳ a? Mà ngay trong bọn họ, thế nhưng là có không thiếu luyện khí trung kỳ. Phó thủ lĩnh càng là kém một bước, cũng nhanh muốn đi vào luyện khí hậu kỳ. Làm sao hiện tại bọn hắn đều bị một cái luyện khí sơ kỳ gia hỏa cho chém giết? Sở Hải, Sở Hải, lúc này liền con quấn, còn tự lại phỉ độ trong lòng, dám rửi, cũng dám giết huynh đệ của ta. Đúng lúc này, một đạo thô cuồng tiếng giống giận dữ từ trong sơn trại phát ra tới. Chỉ một thoáng, còn lại đạo tặc tinh thần chấn động. "Là thủ lĩnh, thủ lĩnh tới." "Thủ lĩnh, huynh đệ đều đã chết thật thê thằng a. Ngươi cần phải vì bọn họ báo thù a." Bọn vị độ tinh thần phấn khởi, nhao nhao kích động hô to. Trước đó Sở Hải, sợ hai tại thời khắc này, toàn đều không cánh mà bay. Đối với bọn hắn tới nói, ngoại trừ thượng sư bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể đánh bại hắn. Nhìn thấy đạo tặc kích động như vậy, Trương Phi Bạch cũng nhiều hứng thú nhìn sang. Bên trong sân trại, một đạo tài thân ảnh khôi ngô, nhanh chóng tiếp cận. Mắt sát Trương Phi Bạch, lập tức liền chú ý tới. Người tới hai tay thật dài, đôi bàn tay càng là dày đặc không tưởng nổi. Chương 21, dây lắt diện trùng tổ phỉ, cưỡi hổ người áo đen. Chết đi cho ta. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trùng tổ phỉ hai tay vung lên. Một đôi bàn tay như môn ném đĩa, hung hăng đánh ra mà đi. Linh lực phun ra ngoài, hơi thở nóng bỏng bộc phát. Một đạo màu đỏ hư ảo đại trừ lớn. lôi cuốn khí thế kinh khủng. Trước phía đứng Yên Trương Phi Bạch, trong nháy mắt đánh ra, đem cái này rất rỡi đập thành bánh thịt. Chúng chết hắn, liền giống như là rồi. Chết. Phải chết. May mắn còn sống sót đạo tặc nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, miệng bên trong cắn răng nghiến lợi hô hào. Đối mặt như thế kinh thiên một kích, theo bọn hắn nghĩ, coi như Trương Phi Bạch có thông thiên chi năng, chứ bọn bị đập thành bánh thịt, không còn có loại thứ hai khả năng. Cái này, cái này tác nhân thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Không bố như vậy một kích, tiên sư đại nhân có thể đón đỡ được sao? Tiên sư đại nhân Tiên sư đại nhân, sợ là không thể đối đầu. Sa sa huyển ý một bọn người, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lại trong ngáy mắt, cứng đờ. Bàn tay kia hư ảnh, cho dù là cách thật xa, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia khí thế không thể lị nổi. Mà đứng núi chịu sảo Trương Phi Bạch, cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Cái này trùng thổ phi, lại là luyện khí tầng 9 tu vi, khá lắm. Cái này cùng trong tình báo, cũng kém nhiều lắm a. May nhận nhiệm vụ chính là hắn, Đỗ Thương Sơn phái cái khác nội môn đệ tử. Hôm nay tuyệt đối làm mớn, ngắm tại đây. cũng không biết những cái kia đạo tặc trong miệng thượng sư sẽ là ai. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Trương Phi Bạch đối với vị kia chưa hiện thân thượng sư rất là hiếu kỳ. Bất quá, mặc dù hơi kinh ngạc, lại không chút nào ảnh hưởng động tác trong tay của hắn. Tố kim dao mũi nhọn, trực chỉ chùm tổ phỉ. Trương Phi Bạch hiện tại đã không muốn kéo dài nữa, chuẩn bị chém chùm tổ phỉ, lại đi tìm vị kia thượng sư bí ẩn. Trên thân còn có một cái nhiệm vụ, chờ lấy hắn đi hoàn thành đâu. Thương Sơn tam thức liệt địa, tinh thuần linh lực bừng bừng phân trấn. Dài mấy chục thước năm mang, phun ra mã ra Đột nhiên một trảm. Cái tia phảng phất giống như long trời lở đất khí thế, lập tức nổ bệ ra đến. Không, điều đó không có khả năng. Chỉ một thoáng, băng lãnh lư đao, để chồn tổ phỉ như rơi xuống hầm băng. Tay chân lạnh bước, vô tận hoảng sợ lập tức liền xông lên đầu. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, xanh biết sắc to lớn đao mang rơi xuống. Phốc. Mâu đỏ tay cầm hư ảnh, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đao mang còn chưa rơi xuống thời điểm, liền đã không chịu nổi. Trực tiếp nổ bệ ra đến. Ầm ầm. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Nộ bệ ra tới cuồng bạo khí kình, trong nháy mắt liền xé nát, mấy cái không né tránh kịp nữa đạo tặc. Đợi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, kiên cố nặng nề mặt đất, liền xuất hiện một đạo trường đạt mấy chục mét, có thể thấy rõ ràng vết chém. Nhìn một chút, đều cảm giác sợ mất mật. Về phần cái kia trùng thụ phỉ, đã sớm bị chém thành hai nửa, không có bất kỳ âm thanh. Cái này, đây chính là tiên sư đại nhân thực lực chân chính a. Như thế thần uy, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt đi. Sợ là tiên nhân hạ phàm, cũng không gì hơn cái này a. Đối mặt như thế rung động là người một màn. xa xa huy ý một đoàn người, tất cả mọi người đều giống như trong ngụm nói mỡ, thân xác ngốc trệ. Giống? Còn không đái bọn hắn kịp phản ứng, liền có một tiếng kinh thiên hổ gầm. Một cái thân thể dài đến mấy mét, sát khí mười phần màu trắng vàng tự hổ, chậm rãi từ một bên trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Mà tại cự hổ đầu to lớn bên trên, có một cái người áo đen ngồi xếp bằng trên đó. Ngài khe hổ. Trương Phi Bạch gặp đây, lông mày hơi nhíu, ngữ khí rất là bình tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn. Sớm đã biết, những này đạo tộc bên trong có một cái thượng sư sau. Hắn liền trên cơ bản khẳng định Mạch khe hở cùng nhóm này đạo tắc tuyệt đối có quan hệ. Ba ba, ngồi ngay ngắn ở đầu hổ bên trên người áo đen, phủi tay. Khắc khắc, thật là lợi hại da mang, thật là tinh thuần linh lực, sử dụng pháp khí cũng là tinh phẩm. Tiểu tử, ngươi hẳn là thương sơn phái, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài a. Tư Mộ trong túi, ném bắn ra ánh mắt. Có thể cảm nhận được, trong lòng của hắn Tham Lam cùng mừng rỡ. Có thể lấy luyện khí sơ kỳ tu vi, một đao chém giết đám rác rưởi này, cũng coi là có chút thực lực. Giọng nói kia bên trong, không có chút nào đem chương phi bạch để vào mắt. Dù sao Đối với bình thường luyện khí sơ kỳ người tu hành mà nói, uy lực kinh ngợi như thế một đao, tất nhiên là hao hết sạch toàn thân linh lực mới có thể chống ra. Nhưng hắn không biết là, vừa rồi một đao kia, cũng bất quá chỉ là, Trương Phi Bạch hơi nghiêm túc một đao thôi. Tấn Thăng Huyền giai hạ phẩm thương sơn tám thước, uy lực chân chính xà không chỉ như thế, mà so sánh với trong cơ thể khổng lồ tựa như biển linh lực, trước đó tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính. Luyện khí kỳ đại viên mãn. Nhìn chằm chằm đầu hổ bên trên người áo đen, Trương Phi Bạch trên mặt có chút co lại. Cái này tông môn cho ra tin báo, cũng quá không đáng tin tại a. như một cái luyện khí 6 tầng phó thủ lĩnh, trung tổ phỉ từ luyện khí tầng 5 biến thành luyện khí tầng 9. Những này cũng đều tính toán, làm sao còn toát ra một cái, có thể khống chế luyện khí kỳ 7 tầng nhảy khe hổ, luyện khí đại viên mãnh người áo đen. Hắn xem như hiểu được, lúc thi hành nhiệm vụ. Các không thể quá mức, ỷ lại tông môn trối cho ra tin báo. Trương Phi Bạch đoán chừng có không thiếu đệ tử, khả năng liền là chết như vậy tại chấp hành nhiệm vụ ở trên đường. Tiểu tử, gặp phải ta ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, vẫn là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói đi. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, người áo đen thâm trầm nói: Bằng không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động, nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Cái trước cùng ta người nói lời này, mộ phần của hiện tại đều có cao 3m. Giọng nói nhàn nhạt bên trong, không có một tia tình cảm ba động. Khà khà, hi vọng chờ một chút ngươi cũng có thể bình tĩnh như vậy. Đối với cái này, người áo đen cũng là lơ đễnh. Thân là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, có ngạo khí cũng là rất bình thường. Đưa tay vỗ nhẹ, ngồi xuống nhảy khe hồ. "Giống." Nương theo lấy một tiếng hổ gầm, chỉ một thoáng âm phong chần chợn. Gặp này biến cố, Trương Phi Bạch lập tức cảnh giác bắt đầu. Không nhiều sẽ, tại âm trầm bầu không khí bên trong, nhạy khe hở xung quanh, lập tức liền trở nên bóng người lay động. Tập trung nhìn vào, những bóng người này diện mục dữ tợn, quần áo tả tơi. Số lượng khoảng chừng mấy trăm nhiều. Nếu như không có đoán sai, những này cũng đều là bị bắt đi thôn dân. Khắc khắc, các loại đem người hy tế, tu vi của ta liền có thể khôi phục. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, áo bào đen tầm mắt của người bên trong, tràn đầy tham lam. Như thế thuần túy linh lực, hắn chưa từng thấy qua đâu. Chỉ cần huyết tế Trương Phi Bạch không chỉ có vết thương trên người có thể bị chữa trị, có lẽ còn có thể, tiến thêm một bước đâu, luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không phải là thượng sư đối thủ. Thượng sư là không thể chiến thắng, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể tại những này quỷ ảnh bên trong sống sót. Thượng sư đã từng thế nhưng là ngưng dịch kỳ cường giả, ngươi xong. Một chút còn sót lại đạo tặc, lúc này liền tụ tập tại người áo đen phía sau. Nhìn thấy bị nhạy khe hồ triệu hoán đi ra quỷ ảnh, lúc này lại bắt đầu hưng phấn la to. Thậm chí nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt, đều trở nên giống như là đang nhìn người chết. Chương 22, đã từng chụp cơ cảnh cường giả. Một quyền văn sát. A, hắc bảo nhân này, lại là chụp cơ cảnh ngưng dịch kỳ cường giả. Tiên sư tu vi của đại nhân, mới là luyện khí cảnh luyện khí sơ kỳ a. Lao thiên gia của ta a. Đây không phải là xong đời sao? Nghe được may mắn còn sống sót phỉ đồ tiêu gạo, huyết ý một đoàn người lập tức mặt xám như tro, mắt lộ tuyệt vọng. Một khi Trương Phi Bạch bị giết, bọn hắn có thể không cảm thấy mình có thể chạy trốn được. Với lại đối phương vô cùng có khả năng, tại Thương Sơn phái lần nữa người tới trước đó. Điên cuồng tàn sát một phen. Sau đó nên ngang rời đi. Những chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra. Đối với phỉ đồ tiêu gạo, còn có nguyện ý đám người tuyệt vọng. Trương Phi Bạch đều không có để ở trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy trăm đạo quỷ ảnh. Những này cũng đều là bị nhạy khẽ hổ ăn hết về sau, trở thành chằn quỷ tồn tại. Tính toán ra, hắn còn là lần đầu tiên đối phó quỷ quái. "Rống." Nhạy khẽ hổ rống lớn một tiếng, trung quanh chằn quỷ lập tức liền động. "Ô ô." Mang theo một trận thê lương tiếng kêu khóc, tất cả chằn quỷ nhao nhao hướng phía Trương Phi Bạch chen chúc mà đến. Thương Sơn Tam Thức chẳng không Tuyệt hượng. Mắt nhìn thấy trần quỷ nhanh chóng hướng về tới, Trương Phi Bạch một bên lùi lại. Thiện tay thăm dò tính chém ra hai đạo đao mang. Vụt. Thanh kiếm sắc đao mang quét ngang mà ra, đem trần quỷ chém làm hai đoạn. Sau đó một khắc, bị chém ra trần quỷ lập tức lại dán lại bắt đầu. Tại Trương Phi Bạch cảm giác bên trong, trần quỷ khí tức lập tức suy yếu một đoạn. Muốn chém giết những này trần quỷ, đến phải hao phí không ít thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, người áo đen kia sẽ không cho hắn thời gian này. Rống. Gầm thét từ dưới đất bật lên, nhảy khe hổ mang theo người áo đen, bay đánh tới. gây kia huyết buồn nảy khẩu, nhìn xem liền để cho người chân cẳng như nhũ ra. Nhưng Trương Phi Bạch lại bình tĩnh vô cùng, đem trên tay ổ kim đào thu hồi đến. Đã trưởng đao phách trạm, đối phó trành quỷ hiệu quả không tốt. Vậy liền thử một chút năm đấm, thử một chút hùng hậu khí huyết. Bây giờ muốn thúc thủ chịu trói, đã chậm. Không giết ngươi, thượng sư là không sẽ dừng lại. Ngoại trừ chết, tiểu tử ngươi không có thứ hai con đường đi. Nhìn thấy hắn động tác, một bên may mắn còn sống sót đạo tặc lớn tiếng kêu gào, trên mặt tràn đầy khoái ý. Mà xa xa hội ý một đoàn người, dưới chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Tiên sư đại nhân làm sao còn thu hồi đau đầu, cũng không phải là muốn muốn đầu hàng đi. A, chết chắc rồi. Ánh mắt đờ đẫn, bờ môi run rẩy, run rẩy nỉ non. Chen Quỷ tới gần trước mắt, trên đỉnh đầu còn có một trương huyết bổ đại khẩu. Trương Phi bạch mặt không đổi sắc, trong mắt tinh quang lóe lên. Tại linh lực thôi động phía dưới, toàn thân khí huyết lập tức kịch liệt sôi trào bắt đầu. Cổn phong đột khởi, linh lực hóa phong. Cùng khí huyết cùng nhau ngưng tụ tại trên nắm tay. Liễn phong quyền bảo liệt, một quyền vung ra. Tinh thuần quyền ép, hóa thành một đạo cự đại hư ảnh. Lôi cuốn lấy kinh thiên khí thế, Trần Phi phía, phía trước vô số chánh quỷ, "Wentick mà đi." "Went." Hưng hực khí huyết, nương theo lấy tàn phá bừa bãi của phòng, ầm vang nổ tung. Chen chúc mà đến chánh quỷ, như là bị xích dương tiêu đốt cho trắng. Tại trong khoảnh khắc, liền toàn bộ đều hóa thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Cố mặt đất, trong nháy mắt liền hướng phía dưới lõm. Một quyền chi uy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong mắt cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, khí huyết đối quỷ quái hiệu quả, ngoài ý liệu tốt. Cái gì? Thấy cảnh này, ngồi tại đầu hổ bên trên người áo đen Tôi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy cái kia tràn đầy mã tinh thuần khí huyết, trong mắt vẻ tham lam, liền càng thêm hứng thú. Trương Phi Bạch còn có thủ đoạn, hắn không ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương thế nhưng là tông môn tỷ mị bồi dưỡng đệ tử thiên tài, chỉ là không có nghĩ đến, Trương Phi Bạch lại vẫn có thể dụng ra uy lực to lớn như vậy chiêu thức. "Rống." Theo Trảnh Quỷ bị trong nháy mắt tan không, nhảy khe hổ thú thảm dưới. Khí tức đột nhiên một điếu, thân thể khổng lồ quằn xuống đất, vẻ mặt suy sụp. "Hừ, đồ vô dụng." Gặp đây, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ đầu hổ bên trên Ngại xuống tới, không chỉ có linh lực tinh thuần, với lại khí huyết còn như thế chẳng đấy, ngươi rất may mắn, có thể trở thành ta luyện thi. Nói xong, bàn tay gầy gộc vỗ bên hông, chỉ một thoáng, trên sân liền nhiều trên dưới 100 cỗ luyện thi. Đây cũng là những cái kia vây quét đạo tặc, cùng bị nhạy khe hổ giết chết tu sĩ thi thể. Khà khà, tiểu tử không nên phản kháng, ngươi không có hi vọng. Tại lạnh lạnh trong tiếng cười, người áo đen trong nháy mắt mảnh trướng. Trong khoảnh khắc, thân ảnh biến khô ngô hùng trắng. Trung thiên khí thế, phảng phất giống như cầm trong tay cự phủ vô song chiến tướng. Những cái kia luyện thi Và lúc này biến thành bạch chiến tinh minh. Giết. Không có một chút do dự, trên tay cự phủ vung dậy. Người áo đen biến thành chiến tướng, mang theo trên dưới 100 cỗ luân thi. Sát ý bừng bừng, hướng phía Trương Phi Bạch trùng sát mà đi. Hơn trăm người khí thế, trong nháy mắt hợp thành chỉnh thể, kinh thiên giật mình. Đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ, liền là hóa khí đại viên mãn tu sĩ, gặp cũng là kinh hồn táng đảm. Như thế kinh thế hại tục thủ đoạn, thật không hổ là mới vào trúc cơ cảnh cường giả. Cho dù thân chịu trọng thương, tu vi rơi xuống đến luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng không phải luyện khí cảnh tu sĩ. có khả năng nghịch nổi. Nhìn chằm chằm vọt tới trước mặt người áo đen, Trương Phi Bạch trong mắt chiến ý hiện hiện. Rút đao đã không còn kịp rồi, rứt khoát liền bẳng vào năm đấm đối địch. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương có thể hay không đột phá mình kim quang hộ thể. Kim quang chú. Suy nghĩ chớp động ở giữa, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát, Trương Phi Bạch bên ngoài thân hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn xem chạm mặt tới cự phụ, mang theo kim quang năm đấm, không chút do dự vành kích mà đi. "Làm!" Phong minh thanh vang lên, cự phụ thân rung động dữ dội. Từng đạo nhỏ xíu vết rách Từ lôi búa cùng nắm đấm tương giao địa phương, cấp tốc lan tràn ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy như thế một màn, người áo đen hai mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trên tay hắn chuôi nải cự phủ, thế nhưng lại trung phẩm pháp khí a. Mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị luyện khí kỳ tu sĩ một quyền nổ tan. Lúc này, cùng sau lưng hắn luyện thì, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí trường mâu, hướng phía Trương Phi bạch thân thể, hung hăng đâm giết đi qua. Đinh đinh làm làm, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Tất cả trường mâu đều được gãy, mà Trương Phi Bạch trên tân tầng kia kim quang nhàn nhạt, nhạt, lại là không có chút nào bất kỳ tổn thương. Nhờ vào thép bận sắt phủ, từ trường mâu bên trên truyền đến to lớn lực trùng kích. Càng lam cho hắn, một bước đều không có lùi. Cảm nhận được người áo đen bị chấn kinh đến phân thần, Trương Phi Bạch không có chút do dự nào. Trong cơ thể tất cả linh lực bị điều động bắt đầu. Liện phong quyền, thuần túy linh lực hóa phong, ngưng tụ tại kim quang chói mắt trên nắm tay. Tại cự phủ bể nát trong ngay mắt, đột nhiên đánh vào người áo đen trên lực. Chỉ một thoáng, hắn hô ngô thân hình cao lớn, đột nhiên chấn động. Và Màu vàng ánh sáng phun ra ngoài, trung quanh trên dưới một trăm cỗ lựa thi, trong nháy mắt bị vây nát, tiến cố mặt đất, càng là không chịu nổi. Tường đạo to lớn vết rách, cấp tốc lan tràn ra. Mặt lộ vẻ kinh hãi người áo đen, còn chưa kịp kêu đi ra, liền sớm đã không có sinh tức. Ma nguyên bản khí giẫm phách lối đạo tặc, tiêu gào âm thanh càng là im bặt mà dừng. Chương 23, đột phá, thu hoạch khổng lồ. Thượng sư. Bại. Bọn vị đồ trong lòng, tôn tở thượng sư, cứ như vậy bị chương phí bạch một quyền vây sát. Phù phù. Còn may mắn còn sống sót đạo tặc, lúc này liền quỳ rạp xuống đất. "Tiền bối, tha mạng a." "Già già tha mạng. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, dung tha chúng ta a." Những này ngày bình thường việc các bất tận, hung thần ác sát bọn vì đồ. Đã sợ vỡ mật, không ngừng đối Trương Phi Bạch, dập đầu cầu xin tha thứ. "Bất quá, Trương Phi Bạch lại không để ý đến. Mà là hướng phía một bên, huệ ngoại suy sụp nhảy khe hổ đi đến. Đây chính là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Muốn là nhân cơ hội chạy, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhảy khe hổ bản thân thực lực, còn không bằng cùng cảnh giới hổ giang kiếm. Tại tranh quỷ đều bị diệt sát về sau, lúc này liền nhận lấy trọng thương. Vụt, không đợi nhảy khe hổ phản kháng, Trương Phi Bạch một đao liền đem to lớn đầu hổ chém xuống. Cương đại như thế đạo tặc, tại tiên sư đại nhân trước mặt, lại còn như gà đất chó sành, khoảng cách liền hủy diệt. Cho dù là chút cơ cảnh cường giả, cũng ngăn không được tiên sư đại nhân một quyền a. Tiên sư đại nhân, thật là thần nhân vậy. Lúc này, xa xa huy ý một đoàn người liền chạy tới. Nhìn xem tay mang theo cự hổ đầu lâu Trương Phi Bạch, mặt lộ vẻ sùng bái của Nhật. Mở miệng liền làm ngông ngựa không ngớt. Ngươi, đối với cái này Trương Phi Bạch thần tình lạnh nhạt, bất vi sở động. Chỉ chỉ, tu vi kém nhất một tên phỉ đồ, dẫn bọn hắn đi đem trong sân trại tất cả bạo vật đều lấy ra, không có chút gì do dự, được tuyển chọn đạo tặc. Lúc này liền từ dưới đất bò dậy đến, mang theo hiện ý một đoàn người, đến bên trong sân trại vơ vét bạo vật đi. Ra ra tha. Một tia ô quang hiện lên, tiếng cầu xin tha thứ lập tức im bặt mà dừng. Hắn cũng sẽ không nhân từ nâng tay, lưu lại mầm thai vạc. Chắc lọc. Nhìn xem đầy đất thi thể, Trương Phi Bạch lập tức liền phát động chắc lọc. Chỉ một thoáng, vô số quang đoàn nổi lên. Số lượng nhiều lắm, hắn liền lựa chọn để giống nhau con đoàn, dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, khắp nơi trên đất trùng sáng, liền dạng bất chợt thành mấy đại đoàn. Trương Phi Bạch đầu tiên liền đem linh khí đoàn cho hấp thu hết. Voeng! Trong đáy mắt, trời lượng tinh thuần vô cùng linh lực, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trương Phi Bạch tu vi cũng đi theo không ngừng tăng vọt bắt đầu. Luyện khí tầng 4, 5 tầng, tầng 8, tầng 9. Rất nhanh liền đến luyện khí hậu kỳ, còn vẫn không có dừng lại. Mãi cho đến, luyện khí đại viên mãn, lúc này mới đình chỉ. mấy trăm dưỡng khí kỳ cùng mấy chục luyện khí kỳ linh khí đan, cộng thêm một cái luyện khí hậu kỳ cùng một cái luyện khí đại viên mãn linh khí đan. Lúc này mới đem Trương Phi Bạch tu vi từ luyện khí 3 tầng đỉnh phong, một đường đẩy hướng luyện khí kỳ đại viên mãn. Cái này phải đặt ở tu sĩ khác trên thân, chỉ sợ có thể tối hóa khí hậu kỳ. Đủ để thấy, Trương Phi Bạch linh lực trong cơ thể, đến cùng đến cỡ nào cái người. Hô, thở phào một hơi, hắn quyết định không ngừng cố gắng, đem còn lại một đại đoạn khí huyết đan cùng nguyên thần đan, toàn bộ đều hấp thu. Trong khoảnh khắc, lại làm một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát. Trương Phi Bạch khí huyết cùng nguyên thần, đồng dạng đạt tới luyện khí kỳ cực hạn. Còn lại chùm sáng bên trong, lộ ra lại chính là nhại khe hồ thiên phú, cùng người áo đen một đám tu luyện công pháp. Hắn cũng không có vội vã đi hấp thu, mà là chọn chúng tu vi của mình, bắt đầu chất lọc. Chất lọc. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch linh lực trong cơ thể, lập tức liền sôi trào bắt đầu. Nguyên bản liền tinh thuần linh lực, lần nữa bị áp súc chất lọc. Mười cái trong khí hải, tràn đầy tất cả linh lực, dần dần bắt đầu thu nhỏ. Trở nên càng thêm thuần thực, thuần túy. Mà Trương Phi Bạch luyện khí đại viên mãn tu vi, theo chất lọc tiến hành, cũng đang không ngừng rơi xuống. Luyện khí tầng 4. Chất lọc sau khi kết thúc, hắn cảm nhận được một cái, lập tức hơi kinh ngạc. Trương Phi Bạch còn tưởng rằng, tu vi sẽ một mực rơi về luyện khí 1 tầng đâu. Không nghĩ tới, vậy mà đứng tại luyện khí tầng 4, chính thức tiến vào luyện khí trung kỳ. Cũng tốt, thỉnh sau khi trở về, không tốt giải thích. Nhẹ giọng tự nói một cái, Trương Phi Bạch liền đưa mắt nhìn sang, còn lại những chùm sáng kia bên trên. Trong đó đại bộ phận đều là tới từ phỉ đồ bình thường. Nhưng bao quát phó thủ lĩnh, đều không có cái gì quá tốt cung pháp. thậm chí ngay cả kĩ pháp đều là tô giáp không chịu nổi. Thân có hai môn huyền giai hạ phẩm kĩ pháp, một môn huyền giai hạ phẩm công pháp hắn, đương nhiên sẽ không để ý. Ngược lại là từ trùm tổ phỉ trên thân, tụ tập lấy ra kĩ pháp quang đoàn, để Trương Phi Bạch có chút kinh ngạc. Đây là? Trương ép. Cảm thụ được quang đoàn bên trong khí tức, hắn không có chút nào do dự. Cực nóng cảm giác từ lòng bàn tay chảy vào. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch liền cảm giác được Liệt Phong Quyền xuất hiện biến hóa. Quyền trưởng tương thông. Nóng bỏng Trương ép, lập tức liền dung nhập vào Liệt Phong Quyền bên trong. Liệt Phong Quyền Hắn nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, hướng phía một khối tảng đá lớn oanh kích mà đi. Woeng! Linh lực rất nhỏ phun một cái, cực nóng ánh lửa nổ tung. Lớn như vậy nham thạch, tại trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Uy lực của một quyền này, không đơn thuần là ẩn chứa gió lớn cuồng bạo, còn ẩn chứa hỏa diễm nóng bỏng, gió trợ thế lửa. Cái này dung hợp nóng bỏng trường ép liệt phong quyền, uy lực lập tức liền tăng lên rất nhiều. Nhiệm vui ngoài ý muốn a. Nhiệm vui ngoài ý muốn a. Trương Lớn hai mắt, nhìn xem hóa thành bột mịn nham thạch, Trương Phi Bạch không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn còn thật không nghĩ tới trung độ phỉ trường ép, lại còn có thể tăng lên liệt phong quyền uy lực. Thu hồi vui mừng, ánh mắt nhìn về phía còn lại ba cái chúng sáng. Một cái là xuất từ nhại khẽ hổ, hai cái là xuất từ người áo đen trên người. Nhại khẽ hổ thiên phú không ngoài sở liệu, là cùng quỷ hồn có liên quan. Gọi câu hồn. Công hiệu dùng chính là tại đánh giết địch nhân sau, có thể giam ngắn hạn địch nhân hồn phách, khiến cho nghe theo mệnh lệnh của mình. Cái thiên phú này, Trương Phi Bạch rất động tâm. Nhưng thoáng nghĩ một hồi, hắn liền bất đắc dĩ từ bỏ. Lấy hắn tự thân hưng thực tinh thuần khí huyết, sợ làm mới giam ngắn hạn quỷ hồn. Sau một khắc, liền muốn hồn phi phách tán a, đem câu hồn phong nhập lá bùa bên trong. Ngược lại là có thể tại thích hợp thời điểm, giang ngắn hạn địch nhân hồn phách, sau đó khảo vấn tình báo. Người áo đen hai cái quan đoạn, bên trong một cái trương phi bạch nhìn một chút liền từ bỏ. Cái kia là đối phương căn bản công pháp, có thể hóa thân minh phủ chiến tướng. Rất rõ ràng cùng hắn tự thân tu hành, lẫn nhau xung đột. Có kim quang chú cùng thép bận sắt phủ, hắn không cần những cái kia loẻo loẻo năng lực. Nhưng còn lại chúng sáng, liền có chút ý tứ. Là một môn bí pháp đặc thủ, gọi bạch biến thiên huyền. Không chỉ có thể cải biến dung mạo, giáng người ngoại hạng tại đặc tổ, còn có thể ẩn nấp tự thân khí tức. Chỉ cần tu vi chiến lệnh, không có vượt qua một cái đại cái giới, trên cơ bản là không thể nào bị nhìn thấy. Có bách biến tiên duyên, cho dù là tao ngộ không thể địch lại địch nhân, Trương Phi Bạch cũng có thể có cơ hội đạo thoát. Bảo mệnh năng lực, thêm một. Hấp thu xong quang đoàn về sau, Trương Phi Bạch liền bắt đầu vơ vét lên thi thể trên mặt đất. Đại bộ phận đều là lông đều không có, cũng liền tại người áo đen trên thân, tìm được mấy cái thấp kém túi trữ vật. Mấy cái bên trong đều là đất trống, đại khái là dùng để chở luận thi. Chỉ có một cái túi đựng đồ rơi tốt một chút, nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu thứ, cũng liền mấy cái hạ phẩm linh thạch, một viên cổ ngọc giản, thậm chí ngay cả một bình đan dược đều không có, nghèo một món. Tiên sư đại nhân. Lúc này, huyệt ý đám người kéo lấy một đống đồ vật, đi tới. Chương 24, chất lọc khí vận, dung động vương chấp sự. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Trương Phi Bạch lướt qua, thần tình lạnh nhạt. Tồn tại trong sơn trại đồ vật, phần lớn đều là một chút vàng bạc tài vật loại hình, ngoại trừ mấy góc linh hảo, một viên lệnh bài màu đen bên ngoài, một điểm vật hữu dụng đều không có. Là đều ở nơi này, may mắn còn sống sót đạo tặc, dũng khí tấn tán, rung lên bậy. Đem linh thảo cùng lệnh bài thu hồi đến, Trương Phi Bạch vốn định thuận tay giết hắn. Nhưng đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện hiện. Đã có thể từ trong thi thể chắt lọc ra linh lực, khí huyết, nguyên thần cùng ký pháp. Cái kia người sốm nào, không biết có thể tụ tập lấy thứ gì đến. Vừa nghĩ tới đó, Trương Phi Bạch nhìn vị đồ ánh mắt, lập tức liền trở nên không đồng dạng. Nhưng bộ dáng như thế, tại tên vị đồ kia xem ra, cùng ác quỷ không sai biệt lắm. Lập tức có quắc ngã xuống đất. Cái nơi đêm nơi này xử lý một chúng ta. Trương Phi Bạch đối huyện úy một đoàn người, phân phó một cái, lập tức mang theo tên phỉ độ kia, đi đến trong góc. Nhìn xem đầy đất chân cụ tay đứa, tất cả mọi người đều trầm mặc. Phỉ độ này đến cỡ nào hung tàn, bọn hắn thấy nhưng là thân thân thể sẽ qua. Trước đó, huyện úy mang theo nhiều người như vậy, trong đó còn có một đám tu sĩ. Kết quả không bao lâu, liền bị đạo tặc đánh bại. Mà Trương Phi Bạch vừa đến, căn bản là vô dụng mấy chiêu. Những cái kia hung tàn đạo tặc, tựa như là gà đất chó sảnh, toàn bộ đều chết sạch. Quả nhiên là làm cho người dung động tính sợ không thôi, thật sự là quá kinh khủng. Những cái kia hung tàn đạo tặc, tại tiên sư đại nhân tay bên trong, một đao liền toàn bộ chém giết. Còn có vị kia chúc cơ cảnh cường giả, vậy mà liền như thế một quyền, bị tiên sư đại nhân cho hoành sát. Không hổ là Thương Sơn phái tiên sư đại nhân. Nếu là ta cũng có thể vào luyện tốt. Đi, ta liền là một phàm nhân, không có tư chất tu hành, đừng làm nằm mơ ba ngày, tranh thủ thời gian làm việc a. Nhìn xem Trương Phi bạch bóng lưng, sợ hai thán phục dung động sau khi, bọn hắn cũng bắt đầu xử lý đông đảo thi thể. Tha Đến nơi hiểm lãnh, không đợi đạo tặc cầu xin tha thứ, Trương Phi Bạch liền theo trên đầu hắn, bắt đầu phát động chất lọc. Chất lọc. Sau một khắc, màu trắng ánh sáng nhạt chớp động, khí lưu vô hình, nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó, xo so hạt đậu cùng lắm thì bao nhiêu màu xám trắng quân đoàn, nổi lên. Đây là khí vận. Đưa tay đột vào, Trương Phi Bạch lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, từ sống trên thân người, vậy mà có thể chất lọc xuất khí vận đến. Tại tu hành dọc đường, khí vận tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Có người có đại khí vận, dù là tư chất không tốt, cũng sợ trường sự tình hài lòng, ký ngộ liên tục, cuối cùng thẳng lên cửu trọng thiên. Tục Xưng, nhân vật chính quang hoàn. Như khí vận sắp hết, cho dù mạnh hơn kẻ giả, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Mà Trương Phi bạch lại có thể chất lọc người khác khí vận, dùng để tăng cường tự thân khí vận. Một khí vận của người, tự nhiên có hạn. Nhưng nếu trong người, ngàn người đâu? Hoặc là một cái vương triều, tông môn đâu? Chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta tê cả da đầu. Đơn giản có thể xưng Tiên. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không có thể dùng linh tinh. Tình táo lại Trương Phi Bạch, yên lặng cảnh cáo một cái mình. Cái này khác biệt cùng tu vi, cho dù là nhanh chóng tăng gọi, hắn cũng có thể từ từ thế đứng, cũng cuối cùng nắm giữ bắt đầu. Khí vận liền không đồng dạng, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể thời khắc ảnh hưởng một người. Một khi quá cường thịnh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao, đượng cực mà suy đạo lý, Trương Phi Bạch vẫn là hiểu được. Lấy lại tinh thần, nhìn xem bị chặt lọc khí vận đạo tặng. Thân thể tinh khí tan rã, khuôn mặt vẻ mặt hốt hoảng. Không cần nhìn kỹ liền biết, người này đã phế đi. Thuận tay tiến hắn một đoạn. Đối thi thể lần nữa chất lọc, có ánh sáng đoàn toát ra, nói cách khác, chất lọc xong khí vận sau, hoàn toàn không ảnh hưởng linh lực, khí huyết, nguyên thần chất loại. Đương nhiên, chút mặt đạo tặc tu vi rất thấp, tự nhiên chất lọc không được vật gì tốt. Nhưng đụng phải thiên tài, vậy hắn coi như kiếm lợi lớn. Một lần nữa hiện thân Trương Phi Bạch, mang theo nhảy khe hồ thi thể, cùng mấy cái dẫn đầu đầu. Không để ý viện uy một đoàn người giữ lại, trực tiếp thẳng rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn phải trở về đưa ra. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền trở về thương sân phái. Trực tiếp liền hướng phía nội vụ các, nhiệm vụ đường đi đến. Sư đệ, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Đúng lúc Nhàn Hạ Vương chấp sự nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi thăm, "Ân, ta đến giao nhiệm vụ." Trương Phi Bạch gật đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh, "Ân, giao nhiệm vụ a." Trong lúc nhất thời, Vương chấp sự gật gật đầu đáp lại, nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. "Giao nhiệm vụ?" Trương Phi Bạch không phải vừa mới tiếp nhiệm vụ sao? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Đoán chừng đều vẫn chưa tới 2 ngày a. "Cái này, cái này hoàn thành, làm sao có thể?" chỉ là vừa đi vừa về thanh sơn trấn, đều muốn phần lớn thời gian. Thời gian còn lại, vẫn phải đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Lại thêm, Trương Phi Bạch thế nhưng là nhận lấy hai cái tông môn nhiệm vụ. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền hoàn thành nhiệm vụ. "Sư đệ, ngươi có phải hay không nói sai, trở lại đón nhiệm vụ a?" Nghĩ đến đây, Vương Chấp Sự liền vừa cười vừa nói. Nhưng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại lắc đầu. Rất là rút khoát từ trong túi trữ vật, ném ra nhảy khe hồ thi thể, còn có mấy cái đầu. Chỉ một thoáng, Vương Chấp Sự liền trợn tròn mắt. Cái này Đây chính là hai nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi thật đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lên trước mặt thi thể, Vương chấp sự chấn kinh đến, nói không nên lời một câu. Nhiệm vụ mục tiêu nhảy khẽ hổ, thế nhưng là luyện khí 7 tầng tồn tại. Đạo tặc thủ lĩnh mặc dù chỉ có luyện khí tầng 5, nhưng tay người phía dưới số lông đạo cũng không phải dễ đối phó. Nhưng bây giờ, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền bị toàn bộ diệt sát. Trương Phi Bạch thật chỉ có luyện khí sơ kỳ a. Lấy lại tinh thần Vương chấp sự, liền bắt đầu giúp hắn kết toán nhiệm vụ. Ngươi cũng quá mạnh a. Cái này nhạy khe hồ không chỉ có là luyện khí 7 tầng hung thú, bên người còn có chằn quỷ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị ngươi giải quyết. Hắn cười cảm khái một cái, trong lòng càng lạ, chấn động không ngừng. Tương tự nhiệm vụ, chính hắn đã từng tiếp nhận. Mặc kệ là diệt sát hung thú, vẫn là giật cướp, đều là độ khó cao nhiệm vụ, nội môn đệ tử đều không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có hoàn thành, hơn nữa còn không đến 2 ngày. Đơn giản có thể nói, chấn động nhân tâm. Nhiệm vụ lần này tình báo có sai, đạo tắc phó thủ lĩnh tu vi, đều đặt đến luyện khí 7 tầng. Trung thổ phỉ tu vi càng là luyện khí tầng 9, mà không phải luyện khí tầng 5, thậm chí còn có một vị trọng thương trúc cơ cảnh cường giả. Trương Phi Bạch ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp gặp gặp sự tình, nói ra: "Cái gì?" Nghe được lời của hắn, Vương chấp sự lập tức trừng lớn hai mắt, mới vừa vận tâm bình tĩnh, lập tức lại chấn động bắt đầu. Luyện khí bảy tầng, tầng 9, trọng thương trúc cơ cảnh cường giả. "Sư đệ, ngươi không có nói đùa sao? Cương đại như thế đội hình, đừng nói là luyện khí sơ kỳ, liên la luyện khí hậu kỳ, cũng chỉ có thể miễn gương đạo mệnh." Liên lại càng không cần phải nói đánh bại, thậm chí là đánh chết. Trương Phi Bạch là đang nói đùa chứ? Chương 25, tăng báo độ. Nội vụ trưởng lao trần kinh. Đối mặt Vương chấp sự trấn kinh, Trương Phi Bạch không nói gì thêm. Chỉ một ngón tay, ra hiệu chính hắn kiểm tra một chút. Vương chấp sự cũng không do dự, lập tức liền kiểm tra bắt đầu. Trận. Hắn liền trợn tròn mắt. Cái này, lại là thật. Trương Phi Bạch thật không có, nói đùa hắn. Lâm vào rung động Vương chấp sự, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Phi Bạch. Tà rốt Quốc Minh Bạch, vì cái gì ngươi có thể lấy luyện khí sơ kỳ tu vi? đánh bại thi đấu loại khỉ. Dung Thiên Tài để hình dung, căn bản chính là thủy quốc ngươi, đơn giản liền là yêu người ta. Khó trách lúc trước nội môn tuyển bạn thi đấu bên trên sẽ có nhiều như vậy trưởng lão, đối ngươi khen không dứt miệng. Trong lời nói tràn ngập hoảng sợ. May mắn mà tôi, như vị kia chúc cơ cảnh cường giả, không có trọng thương mang theo, ta sợ là cũng không về được. Trương Phi Bạch mỉm cười, rất là khiêm tốn. Hắn sở dĩ đem tình huống thật, một nói rõ chuyện, cũng là bởi vì nhiệm vụ cuối cùng ban thượng, sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành lưu động. So sánh với diệt sát nhảy khe hổ, lần này diệt cấp độ khó Rõ ràng cao hơn a, có thể cầm tới càng nhiều ban thưởng, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đó cũng là tướng làm cùng cùng. Vương chấp sự vẫn như cũ kinh thán không thôi. Sau đó, hắn một lần nữa kết tính toán một cái, nhiệm vụ ban thưởng, hết thảy 10000 điểm cống hiến, toàn bộ đều vạch đến sư đệ thân phận ngọc bài chúng. Vương chấp sự trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hiện tại người mới, thật đúng là đáng sợ a. 10000 điểm cống hiến, đối với rất nhiều nội môn đệ tử tới nói, phải cố gắng một đoạn thời gian rất dài mới có thể lấy được. Mà chương phi bạch thi hành hai nhiệm vụ liền đã có 10000 điểm cống hiến. Ân, đa tạ chấp sự sư huynh. Trương Phi Bạch nghe vậy, rất là hài lòng. So sánh với lúc đầu 4000 điểm cống hiến, hiện tại lập tức nhiều 6000. Cáo biệt Vương chấp sự về sau, hắn liền hướng phía đa bạo cấp đi. Ở nơi đó, liền có thể dùng điểm cống hiến trao đổi các loại bảo vật. Trương Phi Bạch cũng không có đem điểm cống hiến đổi thành linh thạch. Trên tay hắn còn có hơn 400 mai trung phẩm linh thạch, tạm thời còn không thiếu. Đơn giản tìm tòi một cái, cuối cùng bỏ ra 3000 điểm cống hiến, đổi 10 cái một bình hạ phẩm phá chúng đan. Loại đan dược này tích hợp tại đột phá cảnh giới thời điểm phục dụng, có thể gia tăng đột phá tỉ lệ. Cứ việc Trương Phi Bạch mới luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng chỉ cần có địch nhân, rất nhanh liền có thể tăng tới luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó, đột phá đến hoa khí kỳ, đan dược này liền có thể phát huy được tác dụng. Còn lại mấy ngàn điểm cống hiến, hắn chuẩn bị tìm trong tông môn luyện khí lợi hại nhất trưởng lão, dùng chất lọc qua Hắc Kim, cho Ô Kim đao tấn thẳng một cái. Đứng nhìn Ô Kim đao phẩm chất không tệ, nhưng vẫn như cũng là hạ phẩm pháp khí. Mà Trương Phi Bạch thực lực bây giờ, hạ phẩm pháp khí đã không cách nào thỏa mãn thực lực của hắn nữa rồi. lại nói nội môn bí cảnh, đoán chừng cũng sắp mở ra. Trước lúc này, hắn nhất định phải chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Từ đa bảo các giờ đi, Trương Phi Bạch tìm được luyện khí trưởng lão, cũng nói rõ mình ý đồ đến. Sau đó liền nhìn thấy Ố Kim Đao, cùng một khối nhỏ Hắc Kim. Luyện khí trưởng lão lập tức hai mắt sáng lên, hứng thú. Pháp khí nội tình không sai, vật liệu cũng là cực phẩm, số ngươi cũng may a. Dừng một chút, hắn nói khẽ, đi, qua mấy ngày tới bá. Trương Phi Bạch nói lời cảm tạ hành lễ, quay người liền rời đi. Trở lại trong viện, đầu tiên là củng cố một cái tu vi của mình. Sau đó, hắn liền lấy ra từ người áo đen trong túi trữ vật, đặt được cỗ ngọc giản. Cùng trong sơn trại khối kia không biết lệnh bài, Trương Phi Bạch trước thử đối lệnh bài, sử dụng chất lọc, nhưng giống như ngoại trừ, phẩm chất trở nên khá hơn một chút, liền không có thay đổi gì. Trong lòng nghi ngờ hắn, cũng chỉ có thể trước thu lại. Có lẽ về sau, liền có cơ hội có thể biết, cái lệnh bài này đến cùng có làm được cái gì đồ. Ánh mắt chuyển hướng cỗ ngọc giản, ý niệm trong lòng khẽ động. Chất lọc. Ánh sáng nhạt chớp động ở giữa, vô số tin tức liền ra hiện tại trong óc của hắn. Đây là, cẩn thận tra duyệt một cái. Trương Vinh Bạch lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện, cái này rõ ràng là một tấm bản đồ. Cả tấm bản đồ phi thường lớn, lớn có chút vượt quá tưởng tượng. Bao quát lương quốc ở bên trong, xung quanh bảy nước đều ở trong đó. Để hắn có chút khiếp sợ là, bảy nước vị trí cũng chỉ là một góc trong đó. Tại bảy quốc chi bên ngoài, còn có rất nhiều quốc gia. Nói cách khác, đây là một bức trò châu địa đồ. Trương Vinh Bạch mình ngay cả lương quốc địa đồ đều không có nhìn qua. Không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn đạt được một trường cho châu địa đồ. Bất quá tại địa đồ bên trong, chỉ ghi chép đại khái tin tức Nhưng mặc dù là như thế, đối với hắn mà nói, cũng là tướng làm hữu dụng. Lấy Trương Phi Bạch tu vi hiện tại, muốn tôi lại vẽ ra bản sa quận địa đồ, đều tốn sức rất. Mà có thể lưu lại cái này bức bản đồ chủ nhân, đến muốn có cơ nào tu vi cường đại a. Hắn sở dĩ xác định, bản đồ này không phải người áo đen lưu lại. Là bởi vì Ngưng Dịch kỳ mặc dù cường đại, nhưng cũng không có lớn như vậy năng lực. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch rất nhanh liền chú ý tới. Tại bảy quốc chi bên ngoài, có một chỗ bị vòng tròn lớn rõ ràng nhớ. Chẳng lẽ đây là tàn bảo đồ? Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức liền hướng thú Bình xa quận vị trí, vừa lúc nhất là tới gần bị tiêu ký địa phương. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, người áo đen kia mới chạy đến nơi lấy đến. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù Trương Phi Bạch rất muốn đi thăm dò một phen, nhưng đánh giá một chút khoảng cách, khá lắm, liền xem như ngữ vật phi hành, cũng phải muốn tốt thời gian mới tháng, mà hắn hiện tại còn làm không được ngữ vật phi hành. Muốn đi qua, sợ là không có thời gian 2 3 năm, đều không đến được a. Về sau, khẳng định có cơ hội. Lắc đầu, Trương Phi Bạch thu hồi ý niệm trong lòng, thôi sửa sang lại một cái túi trữ vật. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, Minh con giống như không có trả lại, công pháp và ký pháp. Thế là, liền đứng dậy hướng phía nội vụ cấp đi đến. "Trưởng lão, ta quy thuận còn Ngọc Giản." Trương Phi Bạch nói xong, liền đem ngọc giản đưa tới. "Ân, là ngươi." Nội vụ trưởng lão trông thấy hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Ngươi đột phá đến luyện khí trung kỳ." Tiếp nhận ngọc giản, cảm thụ tu vi của hắn. Chỉ một thoáng, sờ lấy râu gia tay, không khỏi run rẩy một cái. Lộ xuống một con râu, đau khuôn mặt có chút vặn vẹo mà không biết. "Ta nhớ được ngươi mới tiến vào nội môn." Còn giống như chưa có một tháng a. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mang theo không thể tưởng tượng nổi nội lực khí. Hắn nhớ rõ trước đây không lâu, vẫn là dưỡng khí đại viên mãn Trường Phi Bạch. Từ trên tay mình, nhận lấy tụ khí pháp môn. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà liền đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nội vụ trưởng lão không rõ ràng chính là, Trường Phi Bạch tu vi nếu là không có bị chất lọc, đã là luyện khí đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến hoa khí kỳ. Nếu là biết điểm này, Đoan Trường có thể đem tất cả dâu gia đều kéo. Ân, đệ tử may mắn đột phá mà thôi. Trương Phi Bạch cũng không có bởi vì thực lực đại trưởng, liền không coi ai ra gì. Hắn biết trên cái thế giới này có rất nhiều nguy hiểm. Nhất định phải thời khắc duy trì thanh tỉnh. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Gặp Trương Phi Bạch như thế khiếm tốn, lấy lại tinh thần nội vụ trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Chương 26, thanh thương bí cảnh, dẫn đội trưởng lão chất vấn. Liên Phong quyền tu hành thế nào? Thoáng phong thả một chút cảm xúc, nội vụ trưởng lão dò hỏi. Coi như có thể. Trương Phi Bạch có chút gật gật đầu. Ngược lại là cũng không có nói ra tình hình thực tế. Liên Phong quyền tương đối bạo liệt. Tu luyện lên đến vẫn rất có khó khăn, muốn tu đến viên mãn, càng là cần hoa thời gian rất lâu. Nội vụ các trưởng lão gặp đây, cho là hắn cũng không có tu luyện viên mãn. Liền lên tiếng an ủi một cái, "Tu vi mới là căn bản, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đột phá đến luyện khí trung kỳ, đã rất khá. Liển Phong Quyền có thể nhập môn cũng không tệ rồi, về sau chậm rãi tu luyện chính là." Nghe đến đó, Trương Phi Bạch lập tức mặt lộ vẻ vẻ khổ quái. "Nhập môn, viên mãn rất khó. đích thật là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là nguyên bản Liển Phong Quyền." Tại chất lọc thời điểm, Liệp Phong quyền hoạch tâm tinh hoa đều nhất nhất hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Nếu là lúc này, muốn linh hội đến cảnh giới viên mãn, đối với Trương Phi Bạch tới nói cũng không khó. Chỉ là như vậy vừa đến, Liệp Phong quyền cũng vẹn vẹn chính là nhân giai cực phẩm mà thôi. Nhưng coi như có thể tu luyện tới viên mãn, uy lực của nó cũng không sánh bằng huyền giai hạ phẩm chưa viên mãn trạng thái. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân rõ. Bất quá, mình tu hành tốc độ đã rất làm người khác chú ý. Trương Phi Bạch cũng không có ý định giải thích cái gì. Bí cảnh đã nhanh muốn mở ra, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ba ngày sau liền có thể xuất phát. Chính khi hắn chuẩn bị hành lễ lúc rời đi, nội vụ trưởng lão lại mở miệng gọi hắn lại. "Xin hỏi trưởng lão, ra sao Trô Bí Cảnh?" Nghe tiếng, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức không khỏi một trận mừng rỡ. Hắn còn đang dở, một nhanh chóng tăng thực lực lên đâu. Lần này cần mở ra thanh thương bí cảnh, ở vào bên trong sơn môn thương sơn chỗ sâu. Nội vụ trưởng lão cũng không có không tiên nhẫn, mặt mỉm cười giải thích một chút. Vốn là một mảnh hung hiểm chi địa, nhưng kinh qua môn lịch đại tử đệ thanh lý, cơ bản biến thành linh khí dự giả, thích hợp tu hành phúc địa. Không gian bên trong rất lớn, càng là có đại lượng tu hành tài nguyên. Bất quá bởi vì bí cảnh linh khí quá dư dả, hung thú căn bản thanh lý không hết, như trước vẫn là có rất cao nguy hiểm. Nói như vậy, chỉ có thập đại nội môn đệ tử mới có thể bị ban thượng tiến vào bên trong. Nhưng mỗi làm đến thập đại nội môn đệ tử luân thế thời điểm, liền sẽ xem như thí luyện chi địa. Nghe đến nơi này, Trương Phi Bạch lập tức một trận giận mình. Đơn giản tới nói, cái này thanh thương bí cảnh liền là trong tông môn một cái tài nguyên tu hạch. Tu hành tài nguyên phong phú, nhưng độ nguy hiểm tương đối cao. Cần tướng làm thực lực người, mới có thể bị hứa có thể tiến vào bên trong. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một lần khó được cơ duyên. Bên trong không chỉ có vô số bảo bối, còn có đông đảo thực lực cường đại hung thú. Nghĩ đến đây, lập tức hai mắt sáng lên. Trong lòng càng là không kịp chờ đợi. Ha ha, ba ngày này chuẩn bị cẩn thận một cái, hy vọng ngươi có thể tại thanh thương bí cảnh bên trong có thu hoạch. Nội vụ trưởng lão gặp đây, khẽ hước cằm. Hành lễ cáo biệt về sau, Trương Phi Bạch không khỏi sinh lòng đằng khái. Cái này chính là thiên tài đại ngộ a. Như thực lực không đủ, nghĩ đến cái này thanh thương bí cảnh, cũng là cùng ta vô duyên a. Trở lại trong viện, Hắn liền chăm chỉ tu luyện, ngắn ngủi 3 ngày, thoảng một cái đã qua. Lại dùng hết mấy chục trên bình phẩm dưỡng khí hoàn, cùng mấy chục mai trung phẩm linh thạch. Tu vi lại trở nên mạnh hơn một chút, đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Chỉ kém lâm môn một bước, liền có thể bước vào luyện khí kỳ tầng thứ 5. Bản muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhưng bất đắc dĩ nhanh đến tập hợp thời gian. Trương Phi Bạch chỉ có thể đình chỉ, đứng dậy đi ra ngoài. Đi trước luyện khí trưởng lão bên kia, đem đã hoàn thành tấn thăng ô kim đao, lấy trở về. Cứ việc có kim quang hộ thể, pháp khí căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng không muốn. đem mình tất cả áp chủ bài đều bạo lộ ra. Người đã đến. Nhìn thấy Trương Phi Bạch đi tới, luyện khí trưởng lão cười đem Ố Kim đao đưa tới. "Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, không chỉ có vật liệu phẩm chất tốt, với lại cùng đao này độ phù hợp rất cao." Trực tiếp để đao này tấn thăng thượng phẩm pháp khí. Nghe được lời của hắn, Trương Phi Bạch lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn vốn cho là có thể làm cho Ố Kim đao tấn thăng chúng phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, liền đã phi thường thỏa mãn. Không nghĩ tới, trực tiếp bước một phần cấp, nhảy lên thành là thượng phẩm pháp khí. Như thế hiệu quả kinh người, thật không hổ là trong môn phái Luyện khí trình độ cao nhất trưởng lão, Đa Tạ trưởng lão, bái tạ qua đi, Trương Phi Bạch cố nén thử một chút xúc động. Quên người, vội vàng hướng phía điểm tập hợp đi tới. Nếu là làm trễ một thời gian, bỏ qua lần này cơ duyên sẽ không tốt. Chỗ tập hợp tại nội môn một chỗ, trống trải sân bãi bên trên. Dẫn đội các trưởng lão đã thật sớm chờ tại một chiếc phi thuyền bên cạnh. So sánh với trước đó vài ngày, hiện tại nơi này chính là náo nhiệt không thiếu. Cho dù là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử, cũng đều tận khả năng chạy về. Mặc dù không có tư cách tham gia, nhưng đến vây xem một cái. luôn luôn thông sai, không phải về sau, trọng phải không thể chơi người, vậy liền bi kịch. Nghe nói hôm nay là Thanh Thương Bí cảnh mở ra thời gian. Đúng vậy a. Tân nhiệm thập đại nội môn đệ tử, cũng đem lần này xí ra. Nói như vậy, chẳng lẽ có thể nhìn thấy bản môn tân tấn mấy vị tiên kiêu. A, thật sự là chờ mong a. Chúng ta nếu có thể tham gia liền tốt, tranh thủ thời gian tình a. Thanh Thương Bí cảnh mặc dù cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng tướng làm nguy hiểm. Chính là, thực lực không đủ, coi như để ngươi đi vào, cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Ta cũng chính là thuận miệng nói. Vừa mới khẽ rở gần, chỉ nghe thấy vô số tiếng nghị luận. Cái này người tới, vẫn rất nhiều a. Nghe được thanh âm hỗn náo, Trương Phi Bạch cảm thấy âm thầm cảm khái không thôi. Xuyên qua đông đảo đám người vây xem, đi thẳng tới phi thuyền phụ cận. Chỉ một thoáng, liền có vô số đạo ánh mắt bắn thẳng đến mà đến. Trên mặt mọi người đều là hơi sững sờ. Không ít người trong mắt còn xuất hiện xem kịch vui thần sắc. Luyện khí trung kỳ tu vi, cũng dám đi qua. Chờ lấy bị các trưởng lão quát lớn a. Lúc này, phi thuyền bên cạnh đã có mấy vị nội môn đệ tử tham dự lần này bí cảnh tu luyện đệ tử. Ngoại trừ Trương Phi Bạch bên ngoài, thấp nhất cũng là luyện khí 7 tầng tu vi, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Mà đột nhiên xuất hiện hắn như thế một cái luyện khí trung kỳ, tự nhiên là phi thường chắc nhãn. Trương Phi Bạch, nơi này, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nội vụ các trưởng lão đối Trương Phi Bạch gật gật đầu. Hắn người nói vị kia, thiên tài a. Bên cạnh một vị hiền lành trung nhân nhân, nhiều hứng thú quan sát một chút, cảm nhận được tu vi của hắn, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Trương Phi Bạch, vị này liền là lần này mang dẫn các ngươi hoàng trưởng lão. Nghe được nội vụ các trưởng lão thanh âm, Trương Phi Bạch liền vội vàng tiến lên bái kiến. Bái kiến Hoàng trưởng lão. Không sai, không sai, tiến vào nội môn không đến thời gian 1 tháng, liền có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Có thể có như thế nhanh chóng tăng lên, là thật kinh người a. Hoàng trưởng lão gật gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Chậc, lại hơi có chút hoài nghi. Bất quá, ngươi thiên tư hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ngươi khẳng định muốn tiến vào thanh thương bí cảnh. Bên trong mặc dù kỳ ngộ nhiều hơn, linh khí cũng mười phần nồng hậu dày đặc, nhưng cùng lúc cũng là nguy cơ tứ phía a. Chương 27 lỗi môn tiên tiêu, sơ ý một chút, liền có khả năng mất mạng trong đó. Hoàng trưởng lão sắc mặt rất là nghiêm túc. Trương Phi Bạch có thể tại ngắn ngủi trong một tháng, đột phá đến luyện khí trung kỳ. Không thể nghi ngờ là mười phần có ngày phú, hắn cũng không hi vọng một mầm múng tốt. Do ngoại ý muốn bên trong, chết điểu. Bản thân hắn là khổ tu sĩ, lâu dài đều ở bế quan tu luyện bên trong. Mới vừa vận xuất quan, tự nhiên không biết được có quan hệ với Trương Phi Bạch đủ loại sự tích. Đối với Trương Phi Bạch thực lực cũng không rõ ràng lắm. Ha ha, lão hoàng a, ngươi đây coi như nhỏ xem người ta Phi Bạch tại luyện khí sơ kỳ thời điểm, ba chiêu liền đánh bại đánh cược đấu trường trong kia chỉ thi đấu loại kỳ. Lần này tham gia bí cảnh tu luyện trong hàng đệ tử, đoán chừng có hơn phân nửa đều làm không được đâu. Trương Phi Bạch còn chưa mở lời, một bên nội vụ trưởng lão, ngược lại là trước cười giải thích một chút. A, vậy mà có chuyện như vậy. Hoàng trưởng lão nghe nói, lập tức rất là giật mình nhìn xem Trương Phi Bạch. Hắn còn thật không nghĩ tới, trước mặt tiểu gia hỏa này, vậy mà có thể có thực lực như vậy. Chú ý tới Hoàng trưởng lão giật mình ánh mắt, Trương Phi Bạch rất là khiêm tốn nở nụ cười. Hầu sinh khả úa. Phang Trường lão cảm thán một chút, lập tức liền ra hiệu hắn đến một bên chờ lấy. Nhìn thấy Trương Phi Bạch đi tới, đã đến nội môn đệ tử, trên mặt biểu lộ khác nhau, có chút kinh ngạc, có chút xem thường, có chút khinh thường. Hiển nhiên đối với thân phận của Trương Phi Bạch, dù sao cũng hơi suy đoán. Dù sao, lần này tham gia bí cảnh người tu luyện bên trong, là thuộc xuất thân ngoại môn đệ tử Trương Phi Bạch, tu là thấp nhất. Cứ việc Trương Phi Bạch có thể đánh bại, đánh cược đấu trường thi đấu lôi khí, nhưng phần lớn người lại vẫn không có để ở trong lòng. Dù sao, bọn hắn có thể đều là luyện khí hậu kỳ thiên tài. Lại nói, thi đấu loại khỉ mặc dù lợi hại, nhưng cũng cuối cùng bất quá là một bộ không có linh trí luyện thi, đánh bại một bộ luyện thi, căn bản liền không coi là cái gì, nhưng cũng không có ai sẽ ở thời điểm này mở miệng cháo phúng khiêu khích, cái này không đơn thuần là có mất phong độ, còn có thể sẽ dẫn đến trưởng lao chằn ghét. Đối tại thái độ của bọn hắn, Trương Phi Bạch cũng lơ đễnh. Hắn từ trước đến nay độc lai like, độc vãng quen thuộc, người bên ngoài ánh mắt cùng môn luận, Trương Phi Bạch căn bản là không đệ trong lòng. Yến Lặng đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Không đầy một lát, lục tục lại tới mấy tên nội môn đệ tử. cùng chương phi bạch khác biệt, trong đó có mấy người một khi lộ diện. Trong nháy mắt liền dẫn nộ vây xem các đệ tử. Mau nhìn, mau nhìn, là Lý Minh Hoa. T, là trước mắt nội môn đệ tử đệ nhất Lý Minh Hoa. Truyền thuyết hắn đã bước vào luyện khí đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hóa khí kỳ, cũng không biết là thật là giả. Cái này còn cần đoán. Lý Minh Hoa rất sớm đã là luyện khí tầng 9, lần này tiến vào bí cảnh bên trong, chỉ sợ là chạy đột phá hóa khí kỳ. Chơi ạ, Lý Minh Hoa khí thế cũng quá cường đại a. Không hổ là bên trong môn đệ nhất. Đây là tự nhiên a. Lý Minh Hoa tại trước đó không lâu, từng vượt cấp chém giết hóa khí kỳ địch nhân, cùng cảnh giới bên trong, căn bản không có đối thủ. Xem ra lần này thập đại nội môn đệ tử đứng đầu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy xem đệ tử, nhao nhao phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Tại bọn hắn ánh mắt tiêu điểm, thân mặc lam bào Lý Minh Hoa, chậm rãi đi tới. Nghe được chung quanh thanh âm huyền náo, Trương Phi Bạch có chút hiếu kỳ mở mắt. Nhìn lướt qua, chợt liền thu hồi ánh mắt của mình. Cung hoàng trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu về sau, Lý Minh Hoa liền đi tới phi thuyền bên cạnh. Chú ý tới Trương Phi Bạch, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhìn xem tụi hổ rất có hứng thú, nhưng cũng không có tiến lên nói chuyện với nhau, mà lại an tĩnh đứng ở một bên. Ngay sau đó, lại có một người tới, thân mang màu hồng quần áo, lụa trắng che mặt, chấm dãi lúc hành động, mang theo làn gió thương trận trận. Lập tức, liền để nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ vây xem nội môn đệ tử, lập tức liền trở nên càng thêm sôi trào. La Trương tiểu thải, trong nội môn nhất mỹ mạo, cũng là mạnh nhất nữ đệ tử. Nghe nói nàng chuyên tu một hệ thuật pháp, tinh xảo thuật pháp, cho dù là Lý Minh Hoa cũng phải tránh né mũi nhọn. Đó là dĩ nhiên Tiểu thải tiên tử khát máu lục cực, thế nhưng là ngay cả hung thú đều không tránh thoát, từng có hung thú liền bị khống trụ, sau đó tươi sống hút khô. Tiểu thải tiên tử đẹp như vậy, cho dù là bị hút khô, cũng nguyện ý a. Ha ha, tiểu tử tình á, ngươi còn không có tư cách kia. Xuyên qua đám người bên trong, Trương tiểu thải đối ở bên tai tiếng nghị luận, ngồi mặt làm ngơ. Chờ nhỏ mỹ mạo, lại tiên phú hơn người nàng, đối với người bên ngoài các loại thanh âm, sớm đã thành thói quen. Đông dạng, nàng và Hoàng trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu về sau, đi tới. Chú ý tới một bên Trương Phi Bạch Dưới chân bộ pháp có chút dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại ở giữa đoàn người, Trương Phi Bạch tu là thấp nhất, tự nhiên là chói mắt vô cùng. Suy nghĩ một hồi, liền biết hắn là từ ngoại môn tấn thăng, không đến thời gian 1 tháng, liền có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Làm sao có thể không để Trương Tiểu Thải cảm thấy kinh ngạc? Vốn muốn mở miệng, nói cái gì, lại đột nhiên bị xung quanh rối loạn tương bừng đánh gãy. A, đó là Cao Thiên Sơn. TT đã sớm nghe nói hắn vóc người cực cao, lại không nghĩ tới đã vậy còn quá cao. Cao Thiên Sơn không ngừng cao, với lại thực lực cường hãn không tưởng nổi, đoán chừng gần so với Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải kém một chút. Vậy cũng không, chuyên chú vào luyện thể Cao Thiên Sơn, thể chất thế nhưng là so hung thú còn cường hãn hơn a. Các ngươi biết không, Cao Thiên Sơn đã từng đem một cái cự lang, tay không xinh xinh xé thành hai nửa. Đây chính là trong môn Thiên Kiêu nhóm thực lực sao? Thật sự là quá kinh khủng. Theo một đám đệ tử tiếng nghị luận, một vị cao hơn 2m, thân mang cẩm bảo quý công tử, nện bước bước chân nặng nề đi tới. Cùng Hoàng trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu về sau, Cao Thiên Sơn cũng đi tới. chỉ là quét Lý Minh Hoa một chút, liền nhìn về phía Trương Tiểu Hải. Trong ánh mắt, tràn đầy hừng hực thần thái, chỉ tiếp Trương Tiểu Hải, tựa như là không có cảm giác được, không có chút nào để ý tới. Gặp đây, Cao Thiên Sơn trên mặt hiện lên một chút giận dữ, lập tức liền quay đầu, đối trung quanh tham gia bí cảnh nội môn đệ tử, lớn tiếng phát ra mời. Thanh thương bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là nguyện ý cùng sau lưng ta, ta có thể vì các ngươi cung cấp che chở, đương nhiên các ngươi có chỗ đến, tự nhiên cũng phải phân tam một chút. Lời này vừa nói ra, liền có không thiếu tham dự chuyến này đệ tử, cảm thấy tâm động không ngừng. Cái này 30 tên nội môn đệ tử bên trong, không phải tất cả mọi người đều cái kia tự tin, đi trùng kích thập đại nội môn đệ tử chi vị. Bọn hắn có thể tới là bởi vì đều đúng tông môn làm ra qua cống hiến. Đúng lúc gặp thập đại nội môn đệ tử đổi đảm nhiệm, lúc này mới bị ban thượng tiến vào thanh thương bí cảnh bên trong. Trương Vinh Bạch đồng dạng cũng là bởi vậy, mới có thể đặc biệt được tuyển chọn. Thực lực bọn hắn không bằng Lý Minh Hoa mấy vị thiên kiêu. Mặc dù chuyến này là ban thượng, nhưng thanh thương bí cảnh bên trong, các loại nguy cơ không có chút nào thiếu. Sơ ý một chút, cho dù là luyện khí hậu kỳ, cũng là có khả năng chết ở trong đó. Tại Dĩ vãng trong ghi chép, thế nhưng là có không thiếu đệ tử đều táng thân ở bên trong. Muốn tại bí cảnh bên trong có thu hoạch, vậy dĩ nhiên là ôm đùi, an toàn nhất. Muốn là vận khí tốt, nói không chính xác còn có cơ hội, lan lộn đến một cái thập đại nội môn đệ tử vị trí đâu. Lúc này, liền có mấy vị đệ tử đi đến Cao Thiên Sơn sau lưng. Còn lại thì là nhìn xem Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tại. Chương 28, 10, tranh đoạt quy tắc. Nguyện ý đi theo ta, liền mình đến đây đi. Lý Minh Hoa trong ngôn nữ rất là tùy ý. Chỉ một thoáng, còn lại phần lớn người đều không chút do dự đứng ở sau lưng hắn. Tại đại đa số người trong mắt, cái này thập đại nội môn đệ tử đứng đầu. Đại sư huynh vị trí, trừ Lý Minh Hoa ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, thực lực của hắn, thế nhưng lạ dỗi như ba ngày, có Lý Minh Hoa che chở, lần này thanh thương bí cảnh chuyến đi, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Bí cảnh bên trong, các loại thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể. Chỉ cần có thể còn sống trở về, cho dù là phân một chút ra ngoài, bọn hắn cũng là kiếm bọn không lỗ a. Bất quá trong đó bốn vị nữ lệ tử, đều không đợi trưởng tiểu thải mở miệng, Phi thượng tự giác chạy tới phía sau của nàng, còn lại giải giác mấy cái, bao quát Trương Phi Bạch ở bên trong, thì là lựa chọn đơn độc hành động. Bọn hắn tự nghĩ không thua tại người, tự nhiên không có khả năng đi phụ thuộc ba người kia. Hừ. Cao Thiên Sơn mắt thấy, đứng tại Lý Minh Hoa người bên kia so với chính mình nhiều, lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một cái. Nhưng mặc kệ Lý Minh Hoa, vẫn là Trương Tiểu Tài, đều không để ý đến hắn. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên một bước, đi đến Trương Phi Bạch trước mặt. Ngươi chính là Trương Phi Bạch a? Đồng thời mở miệng, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thái không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cùng mình có đồng dạng dự định. Trương Phi Bạch tiến vào nội môn thời gian rất ngắn, bất quá 1 tháng mà thôi. Rất nhiều chuyện, phần lớn nội môn đệ tử cũng không biết, nhưng hai người này rõ ràng là có nghe nói qua. Rất rõ ràng, đối với Trương Phi Bạch thực lực, hai người bọn họ là công nhận. Có bằng lòng hay không đến ta bên này, bảo đảm ngươi tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong không có sinh mệnh chi lo. Lý Minh Hoa lấy lại tinh thần, trước tiên mở miệng. Cái này vừa nói Bên cạnh Vây xem các nội môn đệ tử, lập tức đều ngây mẩn cả người, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy giận mình. Lý Minh Hoa thế mà tự mình mời Trương Phi Bạch gia nhập đội ngũ của mình. TT. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng mà, không đợi một đám đệ tử lấy lại tinh thần, Trương Tiểu Thải cũng theo sát lấy mở miệng. Như đến ta bên này, chuyến này tất cả thu hoạch, ta không mảy may lấy. Oành. Vừa dứt lời, ở đây các đệ tử lập tức liền ngoảnh động. Vô luận là ai, đều nghẹn họng nhìn chân trối. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn lại Cái này Trương Phi Bạch đến cùng là thân phận gì? Mặc kệ là Lý Minh Hoa, vẫn là Trương Tiểu Thải. Vậy mà đều hướng hắn phát ra mời. Cái này cái này, đây là sự thực. Lỗ hôi của ta không có vấn đề chứ? Lý Minh Hoa cùng Tiểu Thải tiến tử, vậy mà tự mình mở miệng chủ động mời. Đến cùng là vì cái gì? Cái này Trương Phi Bạch bất quá mới luyện khí trung kỳ tu vi, thế mà như thế được coi trọng. Mà một bên Cao Thiên Sơn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Quay đầu nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch. Trương Tiểu Thải bình thường đối nam tu sĩ, có thể nói là sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ lại chủ động mời, như thế một vị tu vi thấp đệ tử, làm sao có thể không để hắn, trong lòng khó chịu. Kỳ thật đừng nói là người bên ngoài, liên la Trương Phi Bạch, một thời gian cũng là có chút giận mình. Mình phải cùng hai người này, đều không có giao tình gì a? Đột nhiên như vậy liền phát ra mời, là đang thử thăm dò mình sao? Bất quá, mặc kệ hai người là tính toán gì, Trương Phi Bạch đều không định đáp ứng. Đã tại hai vị hảo ý, ta cũng không có cùng người tổ đội thói quen. Hắn lắc đầu, rất lạ dứt khoát cự tuyệt. Hoa. Trương Phi Bạch trả lời, chỉ một thoáng liền kích thích ngàn cơn sóng. Khà lắm, cứ thế ai cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà cự tuyệt. Phải biết Lý Minh Hoa thế nhưng là bên trong môn đệ nhất, tu vi càng là vô cùng tiếp cận hóa khí kỳ. Nội môn đệ tử đại sư huynh vị trí, cơ hồ là vật trong túi của hắn. Mà Trương Tiểu Thải càng là vô số nội môn đệ tử, trong suy nghĩ nữ thần. Tự thân tu vi cũng là mạnh đáng sợ. Như thế thiên kiêu tự mình phát ra mượi, đó là coi trọng Trương Phi Bạch, lại không nghĩ tới, hắn càng như thế kiêu càng, cự tuyệt hai người mời. Đơn giản liền là không biết điều a. Trong lúc nhất thời, vô số nội môn đệ tử nhao nhao lắc đầu. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng đều mang vẻ thương hại. Gia hỏa này sợ không phải ngốc hả? Còn không phải sao? Vậy mà cự tuyệt Lý Minh Hoa cùng Tiểu Thải Tiên từ mời. Ha ha, các loại tiến vào thanh thương bí cảnh về sau, hắn khẳng định sẽ phải hối hận. Tại một đám đệ tử tiếng nghị luận bên trong, Hoàng trưởng lão xác nhận tất cả người đều tới. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, hắn vung tay lên, ra hiệu tất cả mọi người leo lên phi thuyền. Thấy cảnh này, không thiếu đệ tử trong mắt đều toát ra sợ hãi thán phục cùng hướng về phi thuyền. Đương nhiên nhìn lấy không đáng chú ý Cùng phổ thông tiểu mục tuyển, không hề có sự khác biệt. Nhưng đây chính là có thể trên không trung, thời gian dài phi hành bà bối, lợi dụng linh thạch đến tối động, không chỉ có tốc độ cực nhanh. Trên đó còn có các loại trận pháp, có thể chống cự các loại tập kích. Phi thuyền giá cả, cực kỳ đắt đỏ. Liền trước mắt như thế một chiếc, dung nạp hơn 10 người phi thuyền, đều cần tốn hao mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Cho dù là trúc cơ cảnh cơ giả, đại bộ phận cũng đều không có tư cách có được. Cũng chính là tông môn mới có thể như thế tại đại khí thổ. Mà loại cỡ càng lớn hơn phi thuyền, giá cả kia liền càng thêm kinh khủng. Bình thường chỉ có thực lực hùng hậu đại thế lực mới có thể lấy ra được đến một chiếc. Đám người đều lên phi thuyền về sau, chỉ gặp Hoàng trưởng lão xuất ra 10 cái hạ phẩm linh thạch. Thuốn một cái mục trên mâm, dựa theo nhất định vị trí cất kỹ. Bá. Phi thuyền lập tức liền bị khởi động, lơ lửng bắt đầu. Không đầy một lát, liền biến mất ở giữa không trung. Hoa. Ngồi tại phi thuyền bên trên một đám đệ tử, nhìn gặp cảnh sắc xung quanh không ngừng biến hóa, lập tức không khỏi sợ hãi than một cái. Cho dù là Trương Phi Bạch, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái đồ chơi này có thể so cái gì máy bay, đã nghiền rất nhiều. Nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn đi làm một chuyến. Có phi thuyền, mặc kệ là đi nơi nào, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Rất nhanh, không đến một phút thời gian, phi thuyền liền xuyên qua vô số đạo trận pháp cấm chế, đến Thương Sơn chỗ sâu. Cái này đã đến. Không hổ là phi thuyền, tốc độ cũng quá nhanh. Nơi này nếu là dựa vào chính chúng ta, làm sao cũng phải tốn cái 2 3 ngày thời gian a. Từ phi thuyền bên trên xuống tới, không thiếu đệ tử nhao nhao cảm khái không thôi. Các loại tất cả mọi người đều sau khi xuống tới, hoàng trưởng lau tay áo hất lên. Nguyên một chuyến phi thuyền, Trong nháy mắt liền bị thu vào trong túi trữ vật. Nơi này chính là Thanh Thương Bí cảnh. Tại Miộng Sơn cốc bên ngoài, Hoàng trưởng lão đứng tại chỗ, ngữ khí là nhàn. Cửa vào chỉ có nơi này, địa phương khác trải rộng công chế, chẳng vào tất tử. Một tháng sau, vô luận thu hoạch của các ngươi như thế nào, đều nhất định muốn về tới đây, nếu không trục xuất sư môn. Ngữ khí cũng là ít có nghiêm khắc. Dừng một chút, Hoàng trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp công bố, cạnh tranh thập đại nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Thanh Thương Bí cảnh bên trong, tông môn tại khác biệt hung thú trên thân thả ở ngõ bài, hết thảy 30 mai ngõ bài. Trên ngọc bài đi trú, một đến 310 số lượng. Sau 1 tháng, lấy tay bên trong ngọc bài số lượng tăng theo cấp số cộng lớn nhất 10 hàng đầu, là nội môn 10 đại đệ tử. Chương 29, tiến vào bí cảnh, cái thứ nhất ngọc bài. Mở. Theo Hoàng trưởng lão một tiếng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, cửa vào sơn cốc hiện ra mây nhàn nhạt sương mù. Bí cảnh cửa vào đã mở ra, các ngươi tự mình tiến vào a. Ngàn vạn cẩn thận để ý, chớ có mất mạng. Hoàng trưởng lão phân phó một cái, liền vất tay ra hiệu chúng đệ tử tiến vào bên trong. Chúng vị đệ tử nhao nhao hướng thành gật đầu. Lập tức Lý Minh Hoa liền dẫn người, suất trước tiến vào bên trong. Ngay sau đó là Trương Tiểu Tài, lại có là Cao Thiên Sơn. Cuối cùng mới đến Thiên, Trương Phi Bạch mấy cái này độc hành người. Một bước vào mê mụ phạm vi, trước mắt liền là hoa một cái. Các loại ánh mắt rõ ràng về sau, đập vào mi mắt lạ, hơi có vẻ mờ tối rừng rậm. Xung quanh ngoại trừ Trương Phi Bạch, liền không có những người khác. Xung quanh, khắp nơi đều trải rộng, cao lớn cây cối. Trên đỉnh đều là cây lá rậm rạp, ngay cả ánh nắng đều bị che chắn rất nhiều. Toàn bộ phạm vi tầm mắt bị cực độ áp xúc, cũng may cảm giác lực vẫn là bình thường. Chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không cần sợ hãi bị lén lén. Hô, hít vào một hơi thật sâu, Trương Vĩ Bạch đem Ô Kim đao cầm trên tay, đi đến một cây đại thụ trước. Tại tấn thăng thượng phẩm pháp khí về sau, hắn còn chưa có thử qua Ô Kim đao uy lực đâu. Vụt, đen ánh đao màu vàng lóng chớp động. Chỉ một thoáng, Ô Kim đao liền từ đại thụ làm bên trong, dễ như trở bàn tay xuyên qua. Trương Vĩ Bạch không có cảm giác được bất kỳ lực cản, không tốn sức chút nào. Oeng. Sau một khắc, hơn 10 người ôm hết phẩm chất đại thụ, cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Chiêm chiếp. Động tinh cùng lồ. Trong khoảnh khắc liền kinh khởi, trong rừng rậm vô số chim thú. Không sai, không sai. Trương Phi Bạch nắm nĩa ô kim đao, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Ô kim đao càng sắc bén, đao mang cũng liền càng tương đại. Đoạn. Đột nhiên, một cái kỳ quái hung cầm từ sụp đổ tán cây bên trong bay bắt đầu. Trông thấy đứng trên mặt đất Trương Phi Bạch, hai mắt xích hồng. Tức giận phi thế, trong nháy mắt buộc phát ra. Không chút do dự, đường kính tử trên bầu trời, cấp tốc lao xuống mà đến. Hai cánh nhấc lên gió lớn, ngay cả thô to vô cùng thân cây, cũng không khỏi hơi rung nhẹ. Khá lắm. Lập tức liền là luyện khí hậu kỳ đỉnh hình phong hung cầm. Bất thình lình tiếng tê rợn, Dọa Trương Phi Bạch nhảy một cái, cảm nhận được cái kia cuồng bạo linh lực, vô cùng kinh khủng khí thế. Sợ la luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều cực khó chống đỡ xuống tới. Nhưng hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn kích động. Hung cầm tốc độ cực nhanh, Trương Phi Bạch cũng không dám thất lễ. Linh lực trong cơ thể hơi động một chút, cánh tay nâng lên. Chỉ một thoáng, ổ kim trên đao sáng lên thương thanh sắc quá mang. Thương sơn tám thức chẳng không. Trong chốc lát, tốc độ ngưng thực, cực độ đao sắc bén mang, phun ra ngoài. Phốc phốc. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt trên bầu trời liền tuôn ra một trận huyết vũ. Một đao, miêu sát. Luyện khí hậu kỳ đỉnh phong hung cầm, cứ như vậy bị Trương Phi Bạch tiện tay một kích cho rơi. Muốn là trước kia, hắn có thể không có cách nào nhẹ nhàng như vậy, chém giết thực lực như thế hung cầm. Đây chính là thượng phẩm uy lực của pháp khí a. Trương Phi Bạch thấy cảnh này, lập tức cũng là cảm thấy cảm khái không thôi. Vừa rồi một cái kia, hắn chỉ dùng một chút xíu linh lực, tại U Kim Đao tăng phía dưới, vậy mà có thể có uy lực khủng lồ như thế. Đủ có thể tưởng tượng, nếu là toàn lực chém ra một đao Cái kia uy lực sẽ là kinh khủng cỡ nào? Cho dù là hóa khí hậu kỳ tu sĩ, sợ là cũng không có cách nào tiếp xuống a. Bình phục một cái tâm tình, Trương Phi Bạch tiến lên xem xét hung cầm thi thể. Chắc lọc, ánh sáng nhạt chớp động, rất nhanh bốn đạo quang đoàn liền hiện lên. Trước đem khí huyết cùng nguyên thần chùm sáng thu hồi đến. Hắn hiện tại khí huyết cùng nguyên thần đều đến luyện khí kỳ cực hạ. Trừ phi là xuất hiện khí huyết thâm vụt, hoặc là nguyên thần bị trọng thương. Không phải, nhưng không cách nào đang hấp thu. Trước đó Trương Phi Bạch làm qua một cái nhỏ thí nghiệm, để một cái nhỏ yếu hung thú hấp thu khí huyết đoàn. Đến cực hạn về sau, tiếp tục để nó hấp thu càng nhiều tinh thuần khí huyết. Khí huyết cực độ tràn đầy tình hung dữ, cuối cùng vậy mà nổ thành một đoàn huyết vụ. Cho nên tại đạt đến cực hạn về sau, hắn liền không lại tiếp tục hấp thu khí huyết đoàn cùng nguyên thần đoàn. Ma La lựa chọn đem chứa đựng bắt đầu. Các loại đột phá cảnh giới về sau, cũng hoặc là là trọng thương thời điểm, lấy thêm ra đến sử dụng. Hiệu quả so với bình thường đan dược chữa thương, đoán chừng còn tốt hơn rất nhiều. Đưa tay đụng vào linh khí đoàn, không chút do dự đem hấp thu. Vừa mới tiến đến, lại gặp phải một cái luyện khí hậu kỳ đỉnh phong hung cầm. Đủ để thấy thanh thương bí cảnh, đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Cũng có trách, không phải thực lực kiệt xuất nội môn đệ tử đều không cho phép tiến vào nơi này. Oen, tinh thuần linh lực tại nhập thể trong nháy mắt, liền đột nhiên bộc phát ra. Nhưng ở 10 cái khí hải trước mặt, rất nhanh liền bị luyện hóa. Ma Trương Phi Bạch tu vi, cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng bắt đầu. Rất nhanh, liền từ luyện khí tầng 4 đỉnh phong, đột phá đến luyện khí tầng 5. Hô, chấm dái phun ra một ngụm trọc khí, hắn cảm nhận được tu vi biến hóa. Lập tức, trên mặt liền lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này bí cảnh thật đúng là đến đúng, bằng không muốn tăng cao tu vi cũng không có nhanh như vậy. Cứ việc Trương Phi Bạch khoảng cách luyện khí tầng 5, chỉ có cách xa một bước. Nhưng cho dù là có chúng phẩm linh thạch phụ trợ, cũng vẫn như cũng là cần phải hao phí một chút thời gian mới được. Lại nói, luyện khí kỳ hung thú, tại Thương Sơn bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng luyện khí hậu kỳ hung thú, cũng rất khó gặp đạp. Nếu không phải thanh thương bí cảnh nơi này, hắn sao có thể nhanh như vậy đã đột phá. Bất quá cái thiên phú này. Nhìn xem còn lại trùng sáng, Trương Phi Bạch không khỏi thở dài một cái. Thiên phú, sát vũ. có thể làm cho mộc da lông vũ trở nên như là như sắt thép cứng rắn, bình thường hạ phẩm pháp khí đều không thể tạo thành tổn thương. Là cái không sai thiên phú thần thông, nhưng làm sao không dùng đến? Dù sao, hắn nhưng không cách nào mọc ra lông vũ đến. Nếu là sắt da, hoặc là sắt thép thân thể, cái kia ngược lại là có thể cần dùng đến. Đem thu hồi đến, về sau nếu là có linh sủng, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Nhưng rất nhanh, chướng phi bạch trong lòng một tia phiền muộn liền tiêu tán. Bởi vì tại hung cầm thi thể, có một khối ngọc bài hiện lộ ra. Vẫn khí không tệ a. Hai mắt sáng lên, hắn lúc này liền túi người đi lấy ngọc bài. Nếu là muốn vị trí ổn định một, thành vị đại sư huynh, bảo đảm nhất cách làm, liền là trong tay ngọc bài số lượng. Tăng theo cấp số cộng bắt đầu, ít nhất phải vượt qua tổng cộng một nửa. Mà mặc dù có 30 mai ngọc bài, nhưng thanh thương bí cảnh diện tích cũng không nhỏ. Tại không biết phương vị điều kiện tiên quyết, muốn tìm được một viên ngọc bài, đều phi thường khó khăn. Liên lại càng không cần phải nói, ngọc bài số lượng tăng theo cấp số cộng, muốn vượt qua tổng cộng một nửa. Ở trong đó độ khó, không phải răm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Nói thật ra Trương Phi Bạch cũng hoài nghi một tháng sau, có thể hay không đem 30 mai ngọc bài toàn bộ tập hợp đủ, đều là cái vấn đề. Mà hắn vừa mới tiến đến, liền cầm tới một khối. Vận khí này, là thật tốt vô cùng. 17, hắc. Con số này không nhỏ a. Nhìn đến trên ngọc bài số lượng, Trương Phi Bạch trên mặt càng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, không nghĩ tới vận khí của ta không tệ a, lại gặp một viên ngọc bài. Ngay tại Trương Phi Bạch kinh hỉ thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không xa phía sau đại thụ, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Truy cập trang web audio chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cái thứ hai ngọc bài vào tay. Vương Lâm cảm thấy mình lần này vận khí rất không tệ. Vừa tiến vào thanh thương bí cảnh, liền gặp một cái mang theo ngọc bài hung thú. Phí một chút công phu, đem hung thú đánh giết về sau, cuối cùng cầm tới ngọc bài. Phía trên số lượng là 13. Vốn đang sầu lấy, tiếp xuống không biết muốn đi phương hướng nào. Kết quả ngay lúc này, có một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Vương Lâm lần theo thanh âm, nhanh chóng đi tìm đến. Lúc này đã nhìn thấy, Trương Phi Bạch từ dưới đất cầm lên một viên ngọc bài. Mắt hắn lập tức đã nhìn thấy, phía trên số lượng 17, so trên tay hắn cái này mai ngọc bài còn muốn lớn hơn một chút, chung vào một chỗ, liền 30. Nếu là có thể nắm bắt tới tay, thập đại nội môn đệ tử vị trí, hơn phân nửa cũng liền có hy vọng. Lần trước thập đại nội môn đệ tử thí luyện bên trong, hạng nhất ngọc trong tay bài, thêm bắt đầu cũng bất quá liền hơn 100 mà thôi. Hạng 10 càng là chỉ có hơn 20. Coi như lại hướng phía trước, cũng kém không nhiều đều là như thế. Bởi vậy, Vương Lâm chỉ muốn cầm tới cái này mai khắc lấy 17 ngọc bài. tiến vào Thập Đại Nội môn đệ tử Hàn Ngũ, hơn phân nửa vẫn rất có hy vọng. Nhanh như vậy liền gặp phải ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, Vương Lâm thản nhiên nói: "Không muốn bị thương, liền mình đem ngọc bài giao ra." Vừa rồi Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tài chủ động mời Trương Phi Bạch hình tượng, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn như cũ, mười phần có lòng tin. Một nhóm 30 người bên trong, ngoại trừ cái kia ba vị thiên tài bên ngoài, là thuộc Vương Lâm tu vi cao nhất, Luyện Khí hậu kỳ, tầng 8 đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tầng 9. Lần này tiến vào thanh thương bí cảnh bên trong, hắn có lòng tin có thể tiến thêm một bước, đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mặc dù không có vượt cấp đánh bại địch nhân chiến tích, nhưng nếu là gặp hóa khí sơ kỳ hung thú, Vương Lâm tự tin coi như không địch lại, cũng có thể đánh cái ngang tay. Mà Trương Vi Bạch bất quá luyện khí trung kỳ tu vi, coi như ra hỏa này lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, cái này tràn đầy tự tin Vương Lâm, nếu là lại cẩn thận một chút lời nói, liền sẽ phát hiện, trên mặt đất thế nhưng là nằm một bộ, luyện khí đỉnh phong hung cầm thi thể. Với lại hắn phải biết, cứ như vậy một hồi thời gian, Trương Phi Bạch từ luyện khí tầng 4 đột phá đến luyện khí tầng 5, chỉ sợ liền sẽ không như thế lòng tin 10 phần. Là ngươi? Trương Phi Bạch cũng không biết, người tới danh tự, nhưng lại nhận được hắn. Đối phương cũng giống như mình, là số ít lựa chọn đơn độc hành động người thứ nhất. Nhìn đối phương nói như vậy, Đoan Trường vẫn còn có chút thực lực. Bất quá đừng nói là Vương Lâm, liền là Lý Minh Hoa mang người đến, Trương Phi Bạch cũng là không sợ chút nào. Muốn qua bài, liền mình tới bắt. Vừa dứt lời, Trương Phi Bạch nắm chặt ổ kiếm đao, Ô Kim Đao rà khỏi vỏ, mang theo một điểm hàn mang, hướng phía hắn vào đầu chém tới. Tình huống dưới mắt, không có lựa chọn thứ hai. Đối với cái này, Vương Lâm cũng không ngoài ý muốn. Hắn một trông cậy vào Ramba Câu, liền có thể để Trương Phi Bạch giao ra ngõ bài. Lựa chọn đơn độc hành động, liền không có mấy cái là dễ nói chuyện. Liệt Đao Trảm, đối mặt đánh tới Ô Kim Đao, Vương Lâm khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Linh lực phun trào ở giữa, trực tiếp bước ra một bước, trên tay trường đao thông suốt chém ra. Xích hồng sắc đao mang, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, phun ra ngoài. Trung quanh hoa cỏ cây tối Tại trong khoảnh khắc trở nên dịu dịu không kém mấy, thậm chí ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến mà mèo. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có bởi vì Trương Phi Bạch tu vi so với chính mình thấp mà có chỗ khinh thị. Một đao kia mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng có tám thành tả hữu. Vương Lâm không tin, mới luyện khí trung kỳ Trương Phi Bạch, có thể cản dưới mình tám thành một kích. Đối mặt cái này hừng hực vô cùng một đao, Trương Phi Bạch không có chút nào động dung. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, trong tay ô kim nào chém ra. Thương sơn tám thức phản đối. Trong chốc lát, khí lưu kịch liệt phun trào. Xanh biết sắc đao mang lan tràn mà ra, thuần túy mà sắc bén, để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sau một khắc, đối chọi gay gắt hai đạo đao mang, ầm vang đụng vào nhau. Roeng! Nương theo lấy kịch liệt tiếng vang mình, Xích Hồng sắc đao mang trong nháy mắt vỡ vụt, thường hực ánh lửa, theo mạnh mẽ cuồng phong, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Nhìn thấy ánh đao của chính mình bị chém ra, Vương Lâm lập tức trừng lớn hai mắt, nội tâm rung động dữ dội, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Hắn chém ra đao mang Trọn vẹn tám thành thực lực một kích, cung cảnh giới người cũng không dám đón đỡ một kích. Nhưng vậy mà liền như thế bị luyện khí trung kỳ Trương Phi Bạch, dễ như trở bàn tay trẻ vỡ. Cảm thụ được sông phá ánh lửa, vẫn như cũ chém tới xanh biết sắc da mang. Cái tia lạnh thấu xương phang mang, để Vương Lâm khắp cả người phát lạnh. Vẻ mặt nghiêm túc, không còn dám có bất kỳ lẫm đạm suy nghĩ. Linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, liệt đao chạm. Hắn đại tiếng giống giận, sắc mặt đỏ bừng. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực chém ra một đao. Mầu đỏ đao mang mang theo khí thế không thể đọi. Hung hang hướng phía xanh biết sắc đao mang chém tới. "Oanh!" Hừng hực ánh lửa nọ rộ, lại là một tiếng vang minh. "Ta! Vậy mà bại." Tại Vương Lâm ánh mắt kinh hãi bên trong, đã thành hư ảnh xanh biết sắc đao mang. Trong nháy mắt liền tiến vào trước người hắn. Phụp! Máu tươi phun ra ngoài, Vương Lâm trước người lập tức liền xuất hiện, thật dài vết chém. "Cái này mai ngọc bài cho ngươi." Mượn mạnh mẽ bạo phòng, hắn đem mình ngọc bài ném ra ngoài. Sau đó, hoàn hốt trốn. Ngọc bài cùng ngọc bài ở giữa, lẫn nhau có cảm ứng. Nếu là mang theo ngọc bài chạy trốn, Vương Lâm không cách nào cam đoan mình có thể thuận lợi thoát thân. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem tới tay ngọc bài ném ra ngoài. "Hứ, chạy thật đúng là nhanh, sớm biết liền lại bổ thêm một đao." Tiếp được ném qua tới ngọc bài, Trương Phi Bạch đang muốn khởi hành đuổi theo, lại phát hiện lần trì hoãn này, Vương Lâm vậy mà chạy mất dạng. Chỉ có thể nhếch miệng, đem ý niệm trong lòng coi như thôi. Tuy nói là đồng môn, không tốt thống hạ sát thủ, nhưng tác thủ một chút chiến lợi phẩm, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá ai biết, cái này Vương Lâm dị thường quả quyết, phát phát hiện mình đánh không lại về sau, liền cầm trong tay ngọc bài ném đi, cấp tốc liền rút lui. Tránh khỏi tổn thất lớn hơn. 13, ừ, dạng này hai cái ngọc bài thêm bắt đầu, liền có 30 điểm. Nhìn thoáng qua ngọc bài, Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói. Cách cách mục tiêu lại tới gần một bước. Trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Trước đó chất lộc đến sát vũ phiền muộn, lập tức liền tan thành mây khói. Hắn vốn nghĩ mấy ngày có thể tìm tới một viên ngọc bài, liền đã rất khá. Lại không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền có dạng này thu hoạch. Đã không phải là không sai có khả năng hình dung, mà là vui mừng. Chờ khoảng đợi một cái, phát hiện không có hung thú, hoặc là những người khác bị hấp dẫn đến. Với lại nơi này cũng không phải rất thích hợp tu luyện. Thế là, Trương Phi Bạch liền quyết định rời đi. Bốn phía đều là đại thụ, căn bản là không phân rõ đông nam tây bắc. Mặc kệ hướng phương hướng nào đi, đều là giống nhau. Hắn cũng liền tùy tiện tuyển một cái phương vị, liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Bí cảnh vừa mới mở ra, thời gian còn rất dài, số dược cũng không có gì dùng. Còn không bằng trước tìm một chỗ, củng cố một cái tu vi. Chương 31, trọng thương linh miêu. Màn đêm buông xuống, Trương Phi Bạch ngồi chồm hổm ở cửa sân động, nhìn lấy đống lửa trước mặt, một mặt phiền muộn. Hắn có chút hoài nghi vận khí của mình, có phải hay không bị trước đó hai cái ngọc bài trò tiêu hao. Từ vừa rồi cho tới bây giờ, một đường tìm kiếm tới, không chỉ có lạ linh thảo, liền ngay cả hùng thú lông đều không có gặp. Không có cái gì tìm tới, có thể nói là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Trương Phi Bạch trong lòng buồn bực không thôi. Thanh thương bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc, hắn đã cảm nhận được. Nhưng đã nói xong, nơi này khắp nơi đều là bảo bối đâu? Cái này không đến a? Chẳng lẽ là bị người đoạt trước một bước cấp đi, hoặc là đơn thuần liền là vận khí của mình quá kém đâu. Trong lúc nhất thời, Trương Vi Bạch lâm vào bản thân trong hoài nghi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tùy ý tìm một cái huyệt động, trước nghỉ ngơi một chút. Thất ở địa phương xa lạ, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Lốt buốt. Tại trong gió nhẹ, ánh lửa không ngừng chập chờn. Đã tìm không thấy hung thú, cái kia Trương Vi Bạch cũng không có lãng phí thời gian, mà là ổn định lại tâm thần, cố gắng đi tu luyện. Thanh thương bí cảnh khắp nơi đều tràn ngập linh khí nồng nặc. Tại toàn bộ thương sơn bên trong, Thế nhưng là có rất ít địa phương có thể cùng sánh vai. Nếu là lãng phí, đây tuyệt đối là rất tổn thất lớn. Cứ việc có chất lọc tinh hoa hệ thống, có thể làm cho tu vi nhanh chóng lên nhanh bắt đầu. Nhưng hắn cũng sẽ không đợi vậy lề biếng, không làm gì dư thời gian, liền sẽ cố gắng đi tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần tu vi tăng gọi thời điểm, trừ vi bạch đều có thể trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn nắm giữ. Dù sao trên con đường tu hành, nên móng chắc cố so cái gì đều trọng yếu. Tâm thần yên lặng, linh lực trong cơ thể lao nhanh không ngớt. Ngoại giới linh khí nồng nặc, bị một chút xíu luyện hóa thành linh lực. Trường Phi Bạch Tu Vi cũng đi theo có chút tăng lên. Meo. Không biết qua bao lâu, đang chìm chìm tại trong tu luyện trường Phi Bạch. Nghe được một tiếng, tốc độ yếu ớt tiếng meo tê ở. Cái này chỉ một thoáng, đem hắn từ trong tu luyện đánh thức. Đội vàng thu công đứng dậy, đưa tay nhấc lên một bên ổ kiếm đao, cảnh giác nhìn quanh một cái. Nơi này có thể không phải là của mình tiểu viện, mà là nguy cơ trùng trùng bí cảnh. Nếu là sơ ý một chút, liền có nguy hiểm tính mạng. Không thời khắc cảnh giác, đó là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt bốn phía quét hồi lâu, hắn lúc này mới phát hiện, tại cửa động biên dưới chỗ Có một cái toàn thân đen kịt vô cùng nhỏ con, ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt vô cùng, lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh. Trương Phi Bạch xem xét, lúc này liền đi qua. Từ dưới đất nắm lên đến, liền nhìn thấy tại tiểu hắc miêu khía cạnh, có một đạo vết thương sâu tới xương. Trợ hồ giống như là bị cái gì hung thú lợi trảo gây thương tích. Meo. Cảm nhận được mình bị nắm lên đến, tiểu hắc miêu rất là cật lực mở hai mắt ra. Nửa túi con mắt, thanh tỉnh tinh khiết. Cầu khẩn bên trong, còn lộ ra thân phận. Đây là linh thú. Chú ý tới ánh mắt của nó. Trương Phi Bạch lập tức có chút giận mình. Tại cái này giữa thiên địa, thú loại cùng chia ba loại, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hung thú. Linh lực hung bạo, linh trí không cao, hung ác vô cùng. Xem tu dị nhân tộc là chân tu mỹ thực, trừ phi sử dụng đặc thù linh khế thủ đoạn, không phải tuyệt đối không thể bị thuần phục. Tựa như trước đó người Hảo Đen, hắn liền là thông qua nguyên thần cấm chế, cưỡng ép khống chế nhạy khe hổ. Còn có chính là, số lượng cực kỳ thừa thớt linh thú cùng yêu thú. Cả hai linh lực tinh khiết, có không kém hơn trí tuệ của nhân loại cùng tình cảm. Tại cùng cảnh dưới rễ Thực lực cũng đều so hung thú cao hơn một bậc. Khác biệt chính là, linh thú trời sinh thân cận tu sĩ, một khi nhận chủ, liền tuyệt sẽ không phản bội. Ma yêu thú thì là cực kỳ căm thù tu sĩ, có thể ngự sử đông đảo hung thú. Chỉ cần gặp phải tu sĩ, sẽ không chút do dự công kích. Cũng chính là bởi vậy, Trương Vi Bạch mới có thể ngay đầu tiên nhận ra. Con này hấp hối tiểu Hắc Miêu là số lượng thưa thất linh thú. Bởi vì chỉ có linh thú mới có ánh mắt như vậy. Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định muốn cứu chỉ con này tiểu Hắc Miêu. Không do dự, lấy ra một viên chữa thương dùng đan dược cho nó cho hắn hạ. Lập tức, lại có một đoàn khí huyết quang đoàn trực tiếp dung nhập tiểu hắc miêu trong cơ thể. Cùng tu sĩ so sánh, thú loại không chỉ có thân thể cường tráng, với lại có cực mạnh sức hồi phục. Khí huyết quang đoàn cùng chữa thương đa dược, giống như là xảy ra chuyện gì kỳ diệu liên động. Tiểu hắc miêu khí tức rất nhanh liền bắt đầu dần dần bình ổn bắt đầu. Vết thương trên người cũng không chảy máu nữa, thậm chí còn có khép lại dấu hiệu. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi thở dài một hơi. Linh thú số lượng rất hiếm ít, toàn bộ Thương Sơn phái cũng cứ như vậy hai ba con. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Với lại linh thú chỗ chân quý, không chỉ là sức chiến đấu mạnh, lại phi thường trung thành. Càng thêm làm lòng người động chính là, linh thú đối với thiên tài địa bảo có cảm giác siêu cường lực. Một khi có được linh thú, tiềm tới thiên tài địa bảo tỉ lệ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng chính là bởi vậy, mặc kệ là nơi nào, linh thú đều là cực kỳ chân quý. Trên cơ bản thuộc về có giá không thành phố bảo bối, chỉ cần có thể để trước mặt tiểu Hắc Miêu theo bên người. Cái kia Trương Phi Bạch lần này ý cảnh chuyến đi, coi như không có đoạt được đại sư huynh chi vị, cũng là mối lựa không bồi thường. Linh thú tự thân sức hồi phục Thật không phải khó lạc. Rất nhanh, tiểu Hắc Miêu trên thân thể vết thương kia liền khép lại thành một vết sẹo. Một để hắn đợi lâu. Một hồi thời gian, tiểu Hắc Miêu liền từ trong hôn mê thức tỉnh. Meo. Cảm nhận được tự thân thương thế đã nhanh muốn hồi phục, tiểu Hắc Miêu từ mặt đất đứng lên đến, lắc lắc cũng dung, hướng phía Trương Phi Bạch đi tới. Meo. Một bên thấp giọng kêu to, một bên đem mình cái bụng lộ ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn biết trước mắt con này linh miêu đã hoàn toàn tán thành mình. Đưa tay tại trên bụng của nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Thuần túy linh lực từ ngón tay chạy ra, không có bất kỳ cái gì chống cự, liền tiến vào linh miêu trong cơ thể. Chỉ một thoáng, một người một mèo liền thành lập được một loại vi diệu vô cùng liên hệ. Chỉ cần Trương Phi bằng nghĩ, liền có thể quyết định linh miêu sinh tử. Miêu cảm nhận được cái tia thuần túy vô cùng linh lực, linh miêu rất là vui vẻ gọ dưới. Nó tự thân linh lực cũng giống là bị kích xuất. Trong ngay mắt trở nên càng thêm thuần túy. Nguyên bản luyện khí sơ kỳ thực lực, lập tức liền đột phá đến luyện khí trung kỳ. Ha ha, đi theo ta cam đoan đệ ngươi ăn ngon uống say. Trong thấy linh miêu biến hóa Trương Phi Bạch trên mặt cũng đầy lạ tiêu dung, nhìn ngươi toàn thân đen sì, liền bảo ngươi tiểu Hà ca. Hắn suy nghĩ một chút, vuốt ve linh miêu đầu. Meo. Tiểu Hắc híp hai mắt, một màn hưởng thụ. Nhìn xem đại khái là rất ưa thích cái tên này. Lại nói, ngươi gặp cái gì, làm sao thương nặng như vậy? Vừa nghe đến Trương Phi Bạch lời này, tiểu Hắc trở mình một cái, liên tư trong ngực hắn nhảy ra ngoài. Meo. Đi đến trước đầu cậu, quay đầu đối Trương Phi Bạch kêu lên một cái. Gia hiệu hắn nhanh cùng lên đến. Nha, đây là có thu hoạch ngoài ý muốn a. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này không có chút gì do dự, làm diệt đống lửa. Hơi Thu thập một chút xung quanh vết tích, liền đứng dậy đi theo. Chương 32: Tang phẩm chú quả, hùng hãn ám hành báo. Sắp trời vừa tảng sáng, dậm đạp trong rừng, tiểu hắc linh hỏa xuyên qua trong đó. Mày may nhìn không ra, nó trước đó còn bản thân bị trọng thương, tức đem chết đi bộ dáng. Mà Trương Phi Bạch thì là, theo sát phía sau. Trong lòng của hắn thế nhưng là rất chờ mong, tiểu hắc sẽ mang mình đi nơi nào. Một đi thẳng về phía trước hơn một canh giờ, Tiểu Hắc cái này mới dừng bước lại. Trương Phi Bạch đội vàng đi theo. Cùng trước đó cây lâm tương xo, so, nơi này cây cối liền ít đi rất nhiều. Thậm chí lại phía trước còn có một khối nhỏ đất trống. Trên bầu trời ánh nắng cũng có thể không giữ lại chút nào bắn thẳng đến xuống tới. Mà tại trung ương đất trống, sinh trưởng một gốc kỳ lạ cây nhỏ. Cái này cây nhỏ ước chừng một người cao, cây chơi không lại cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Tại thưa thớt rải rác trong lá cây, sinh trưởng một viên ước chừng lớn chừng quả đấm trái cây. Toàn thân đỏ đỏ như lửa, ra chân bóng, phản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cho dù Trương Phi Bạch cách mấy chục mét, cũng có thể mơ hồ ngửi được, liên tục không ngừng kỵ dị mùi thơm. Đây là tam phẩm châu quả. Cẩn thận nhìn một chút, Trương Phi bạch mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là ít có có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi thiên tài địa bảo. An bảo sau đó, đầy đủ để tu sĩ tiết kiệm trăm năm chi công. Đừng nói là luyện khí cảnh tu sĩ, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ cũng sẽ tâm động không thôi. Theo tình huống trước mắt đến xem, viên này châu quả không sai biệt lắm thành phẩm, trực tiếp liền có thể phục dụng. Meo. Chính muốn tiến lên ngắt lấy, bên cạnh tiểu Hắc Bông Nhiên phát ra hô to một trận. Hô Sau một khắc, một cái toàn thân trải rộng màu xám đen hoa văn ám ảnh báo, đột nhiên đánh zết mà đến. Đột nhiên bị này biến cố, Trương Phi Bạch vô ý thức hướng về sau nhảy lên, liên tục rút lui mấy bước. Cũng chính là hành động này, để đánh tới lợi trảo, lập tức thất bại. Keng! Đá vụn băng liệt, mặt đất lập tức liền bị lợi trảo, cẩm ra một đạo thật sâu ấn ký đến. Cái này nếu là rơi vào trên người, sẽ có kết cục gì? Có thể nghĩ. Trong thấy đột nhiên xuất hiện ám ảnh báo, Trương Phi Bạch lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. May tiểu hắc kêu một tiếng, vừa rồi nếu là cứ như vậy hướng phía trước Hắn tuyệt đối không kịp phản ứng. Giống Ám Ảnh báo gầm nhẹ một cái, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch cùng Tiểu Hắc. Tói con mắt màu đỏ bên trong, tràn đầy sắc ý. Trước đó ngươi thương thế trên người, chính là cái này ra hỏa tạo thành a. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch linh lực hơi động một chút, Lặng Yên vận khởi ngự phong thuận. Chỉ một thoáng, trung bình khí lưu đều có thể bị hắn nắm trong tay. Neo. Tiểu Hắc thấp giọng nói dưới, biểu thị khẳng định. Khá lắm, lại là hóa khí sơ kỳ. Tiểu Hắc, ngươi thật đúng là gan lớn a. Cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch mặt lộ vẻ kinh hãi. phải biết trước đó tiểu Hắc, bất quá luyện khí sơ kỳ thực lực. Lại dám ngấp nghé, từ hóa khí sơ kỳ ám ảnh báo bảo vệ chu quả. Cái này bên trong ở giữa chiến lệnh, cũng không phải một cảnh giới đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, luyện khí đỉnh phong đối đầu hóa khí sơ kỳ, cũng liền có thể tiếp vài chiêu mà thôi. Cuối cùng, cũng tránh không được bại vong kết cục. Mà đụng phải luyện khí sơ kỳ, cái kia càng là có thể trực tiếp nghiền ép. Chứ đương trưởng bỏ mình bên ngoài, không có loại thứ hai kết quả. Mà tiểu Hắc hành vi, đã không thể dùng gan lớn để hình dung. Nói là tìm đường chết, đơn giản tuyệt không quá đáng. Tuy nói cuối cùng trọng thương ngã gục, nhưng lại có thể trốn được tìm đường sống. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu hắc thực lực không thể khinh thường. Trong không khí dị hương, càng phát ra nồng hậu dày đặc. Trước mặt cái này gốc tam phẩm châu quả, triệt để thành tụ. Lần này ám ảnh báo cũng không nhịn được nữa, cương cháng tứ chi đột nhiên đạp một cái. Châu rừng kích cỡ tương đương thân thể, bá một cái, vậy mà Lặng Yên không tiếng động biến mất. Thật nhanh. Cảm nhận được khí lưu biến hóa, chư phi bạch con người đột nhiên co rụt lại. Ngay đầu tiên mở ra thân hình bộ, không hề do dự nghiêng người bước ra một bước. Đông. Sau một khắc, Một cái giày đặc báo trảo đột nhiên đánh vào hắn vị trí cũ bên trên. Đại địa rung động, mặt đất bằng phẳng hướng phía dưới lõm. Tường đạo kinh khủng ra bị nẻ, cấp tốc lan tràn. Vô số đá vụt, theo khí kình hướng phía bốn phía kích bắn đi. Trong nháy mắt liền đem chung quanh đại thủ làm đánh xuyên. Một trảo này uy lực kinh khủng như vậy. Mắt thấy công kích thất bại, ám ảnh báo thuận thế xoay chuyển động thân thể. Hô. Linh lực ngưng tụ tại trán kiện cái đuôi bên trên. Như cùng một căn nặng nghề vô cùng côn sắt, trong nháy mắt phá vỡ không khí. Lãnh Yên không tiếng động hướng phía Trương Phi Bạch vung đi. Cái này nhìn như không chút nào thu hút một kích, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một khi chúng vào, cho dù là luyện thể hóa khí kỳ tu sĩ, cũng phải muốn miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Ma Trương Phi bạch lại mặt không đổi sắc, không tránh không né. Hai tay nâng lên, nắm chặt ổ kim đao, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, hướng phía cái đuôi hung hăng vung chạm mà đi. Phốc! Cả hai va chạm, máu tươi phun ra. Như sắt thép đổ bê tông cái đuôi, trong nháy mắt bị lưỡi đao sắc bén, dễ như trở bàn tay chém xuống. Oèn! Cái kia một nửa bị chém xuống cái đuôi. trên phía nơi xạ kích bắn đi, tại liên tiếp to lớn trong tiếng nổ vang, đem mười mấy quả cháng kiện vô cùng đại thụ toàn bộ đánh nát. Gào! Mà mất đi một nửa cái đuôi ám ảnh báo, lập tức không cách nào bảo trì cân bằng. Đau đến kịch liệt, càng làm cho nó không khỏi rú thảm một tiếng. Gặp đây, Trương Phi Bạch Tinh quang trong mắt lóe lên, không chút do dự. Linh lực sôi trào, thuận tay chém ra một đao. Thương Sơn Tam thức đoạn nhạc. Tố kim đao ánh sáng nhả sáng lên, xanh biết sắc đao mang bầy ra. Cực hạn sắp bén, trong nháy mắt để ám ảnh báo toàn thân lông tóc đều nổ tung bắt đầu. Lần này chứ để kích phát nó hung tính. Vậy mà trong phút chốc, liền cưỡng ép thoát khỏi đau nhức xâm nhập. Trong cơ thể hùng hậu linh lực điên cuồng phun trào. Đối Đa Mang mở ra miệng rộng. Chỉ một thoáng, một đạo cơ khoảng cái chén năng cơm hắc quang phun ra mã ra. Xanh biết sắc cùng màu đen, ầm vang đụng vào nhau. Sau một khắc, Đa Mang cùng Hắc Quang cùng nhau vỡ vụt. Roeng! Tiếng nổ thật to vang lên, cuồng bạo vô cùng khí lãng bộc phát, hóa thành mảnh mẹ gió lớn, trong nháy mắt hướng phía lấy trung quanh quét sạch mà đi. Mấy chục quả tráng kiện vô cùng đại thụ, bị gió lớn nổ tận gốc. Nương theo lấy vô số đá vụn, hoành tỏa ra bốn phía. Tuy nói hắn chỉ là thiển tay chém ra một đao, bất quá, tinh thuần vô cùng linh lực, vẫn như cũng có thể làm cho Damang, có thể đem luyện khí đỉnh phong hung thú, nhẹ nhõm chém ra. Uy lực khủng bố như thế Damang, lại bị ám ảnh báo cho đánh nát. Hóa khí kỳ hung thú thực lực, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm a. Lần thứ nhất bị hung thú đánh nát Damang. Để Trương Phi Bạch hơi kinh ngạc, không kịp chôn tránh. Bất quá, nương tựa theo một tay tinh xảo ngữ phong thuật, hắn có thể tại cuồng bạo gió lớn bên trong, rất nhẹ nhàng diu đậu. Một bên khác, ám ảnh báo màu đỏ tươi đôi mắt, đầy tràn bạo ngược sát khí. Chân đầy răng nhọn miễu động, có chút mở ra, để cho người ta nhìn không rét mà run, khắp cả người phát lạnh. Như thế cuồng bạo khí lưu, cái kia châu rừng kích cỡ tương đương thân thể, lại giống như là một có chịu ảnh hưởng. Vậy mà từ trong cung phòng, nhanh như tên bắn mã vượt qua. Trong mấy mắt, liền chạy như bay đến trường phi bạch trước mặt. Mở ra miệng rộng, hung hăng cắn. Tốc độ này, thật nhanh a. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ám ảnh báo, trường phi bạch trong lòng âm thầm giận mình. Nếu không phải ngự phong tuẫn, có thể cảm giác trung quanh khí lưu biến hóa. Như thế tấn manh tốc độ, hắn tuyệt đối phản ứng không kịp. Chương 33, chém giết ám bành báo, thực lực lên nhanh. Thật không hổ là hóa khí sơ kỳ hung thú, liên vẹn vẹn bằng vào cái này kinh người vô cùng tốc độ. Liên Tuyệt không phải bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, chứ có thể chống đỡ. Nhìn xem thoáng hiện ám bành báo, Trương Phi Bạch trong lòng thầm khen không thôi. Đối mặt gần trong gang thép bám miệng, thon dài ổ kim đao, đã rất khó chém ra. Bất quá, hắn lại không có bối rối chút nào. Trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình không lùi mà tiến tới. của đai truyền động, lập tức liền đem ố kim đao, đưa ngang trước người, tùy ý ám ảnh báo một ngụm, đem thân đao cho cắn. Đối mặt nó sắc bén răng, cho dù là trung phẩm pháp khí, cũng có thể cắn một cái nát. Nhưng ố kim đao không giống nhau, bản thân liền dị thường kiên cố. Với lại tại dung nhập hắc kim về sau, càng là thuận lợi tấn thăng thượng phẩm pháp khí. Cho nên Trương Phi Bạch Liệu định, ám ảnh báo còn làm không được, đem ố kim đao cắn một cái nát. Ầm. Ở... Quả nhiên, sau một khắc răng nọn cùng thân đao mãnh liệt va chạm, điểm điểm hỏa tinh bắn ra, nhưng ố kim đao lại không chút nào tổn thương. Kim Quan Trú Thừa Di phá mảnh báo cắn Ô Kim Dao trong nháy mắt, chứng phi bạch trên thân sáng lên kim quang nhàn nhạt. nhạt. Liễn Phong Quyền. Ngay sau đó, hắn buông lòng ra Ô Kim Dao, một tay năm tay, linh lực lập tức lao nhanh bắt đầu. Toàn thân đột nhiên phát lực, đối ám ảnh báo đầu lâu, đột nhiên vung đánh một quyền. Chỉ một thoáng, quyền ép bên trong cuồng phong liệt hỏa, ầm vang nổ bể ra đến. Vô cùng mãnh liệt khí kình, thấu thể mà ra. Đem phía sau một góc đại thụ, trong nháy mắt đè nát. Giáp như thế công kích bánh liệt, ám ảnh báo lập tức mắt nổi đồng đồng, toàn bộ thân hình chấn động kịch liệt. Màu xám da lông nâng lên đến Mắt mũi các loại yêu ớt bộ vị, càng là có máu tươi phun ra. Rống. Nhưng cho dù tiếp nhận như thế nặng nề một kích, ám mảnh báo vẫn không có ngã xuống. Toàn thân máu me đầm địa, linh lực bạo động, há mồm liên tục phun ra. Chỉ một thoáng, mười mấy đạo khí tức vô cùng kinh khủng hắc quang bắn ra. Vẹn vẹn chỉ là sát bên cạnh mà qua, mấy người ôm hết thô đại thụ, liền ầm vang sụp đổ. Gặp đây, Trương Phi bảnh sắc mặt nương tụ. Thay nhanh bộ pháp động, hiểm hiểm tránh thoát mấy đạo đánh tới hắc quang. Oeng. Hắc quang rơi xuống đất, dẫn phát chấn động kịch liệt, đá vụn băng liệt. Chỉ một thoáng liền xuất hiện Một cái hướng phía dưới long to lớn hồ sâu. Cái này vẫn chưa xong, đến tiếp sau kích xạ Hắc Quang. Lần theo Trường Phi Bạch thân ảnh, phi nhanh mà tới. Trong lúc nhất thời để hắn, có chút luống cuống tay chân. Hắc Quang uy lực quá kinh khủng, Trường Phi Bạch cũng không dám cược. Mình kim quang hộ thể, đến cùng có thể hay không gánh vác được. Bất quá mấy giây, cái kia rung động dữ dội đã để hắn sắp không vững vàng thân hình. Một khi dưới chân sai lầm, cái kia nên đón Trường Phi Bạch, chỉ có tử vong. Không được, nhất định phải mạo hiểm một điểm. Tâm tư trầm tĩnh, nhanh chóng tại trong túi trữ vật tìm kiếm bắt đầu. Đương nhiên, hắn hai mắt sáng lên. Cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp móc ra mấy tấm phù triện. Phong nhận, Cuồn Thanh Phong Bạo, đưa vào linh lực, lúc này liền có mấy đạo to lớn phong nhận. Hướng phía Ám Ảnh Báo, cấp tốc bay đi. Roeng, tất cả phong nhận đều trong nháy mắt bị thổi nát. Cuồn bạo khí lãng đi ra, để Ám Ảnh Báo hơi chậm lại. Chính là cái này nhỏ bé khoảng cách, để Trương Phi Bạch cũng thừa cơ kích phát cuối cùng một tấm phù triện. Xương Phong Phá Không, Cuồn Phong Lưn tụ, hóa thân phong nhận, mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, liền từ hắc quang quanh tạc khu thoát ly. vọt đến ám ảnh báo phía bên phải. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, song tay nắm chặt lấy Ố Kim đao, linh lực điên cuồng phun trào bắt đầu. Khí thế kinh người, thứ trên người trương phi bạch bộc phát. Hừ, cái phản ứng ám ảnh báo cũng không chần chờ. Há miệng, một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm hạ quang, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, đánh xuyên không khí tấn manh đánh tới. Thương sơn tam thức chẳng không. Một tiếng quát nhẹ, Ố Kim đao hướng phía ám ảnh báo, hung hăng chém giết mà đi. Dài mấy chục thước đao mang, tại trong khoảnh khắc bay ra. Đao mang tản mát ra cực độ khí tức sắc bén. Đệ thương thanh sắc qua mang, trở thành ám ảnh báo trong mắt, duy nhất nhăn sắc. Tại va chạm trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng hắc quang, một có chút sức chống cực nào. Trực tiếp liền bị xanh biết sắc đao mang, chém thành hai khúc. Hướng phía nơi xa kích bắn đi, đem những nơi đi qua đại thụ đều đánh nát. Bộ ra hắc quang đao mang, vẫn như cũ ngưng thực sáng chói. Xu thế không giảm, trong nháy mắt từ ám ảnh báo thân thể xuyên qua. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quanh mình đại thụ đều bị đao mang chém ra, ầm vang ngã xuống đất. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, ám ảnh báo đứt thành hai đoạn, lúc này liền không một tiếng động. Ô, oh. thấy cảnh này, Trương Phi Bạch thật dài thở ra một hơi. Nguyên bản lòng khẩn trương, lập tức buông lòng rất nhiều. Cái này ám ảnh báo là hắn gặp qua, cường đại nhất một cái hung thú. Đừng nhìn Trương Phi Bạch tựa như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, trên thân ngoại trừ quần áo loạn một điểm, một có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vừa rồi ám ảnh báo công kích, phàm là chịu một điểm. Mặc dù có kim quang hộ thể, hắn cũng không chịu nổi. Nếu là bị cái kia Hắc Quang liên tục đánh trúng, không cần hoài nghi, tuyệt đối là trọng thương không thể nghi ngờ. Tại bí cảnh bên trong tụ thường, Trương Phi Bạch muốn tranh đoạt đại sư Vinh suy nghĩ. sợ làm muốn thất bại. Tiểu Hắc hơi trầm giưới khí, ánh mắt quét bốn phía một cái. Trận đấu mới vừa rồi quá kinh liệt, hắn trong lúc nhất thời cũng một lo lắng Tiểu Hắc, cũng không biết nó có hay không bị chiến đấu lan đến gần. Nghe o, nghe được Trương Phi Bạch la lên, Tiểu Hắc cũng lớn tiếng đáp lại một cái. Lần theo thanh âm nhìn lại, Trương Phi Bạch lập tức liền nhe lòng. Tiểu gia hỏa này, vậy mà chạy đến chu quả bên kia trốn tránh. Mặc kệ là á ám mảnh báo, vẫn là Trương Phi Bạch. Trong chiến đấu, đều theo bản năng cách xa chu quả. Nếu là sơ ý một chút, đem chu quả làm hỏng. cái kia coi như thắng, cũng là khóc không ra nước mắt a. Cất bước đi đến ám ảnh báo bên cạnh thi thể, Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động. Chắc lọc. Ánh sáng nhạt chớp động ở giữa, liền có bốn cái quang đoàn hiện hiện. Quy củ cũ, trước tiên đem khí huyết cùng nguyên thần hai cái quang đoàn thu hồi đến. Trương Phi Bạch tạm thời không dùng đến, mà Tiểu Hắc cũng không thể dùng. Thực lực của nó bây giờ còn quá yếu. Căn bản là không chịu nổi, hóa khí kỳ hung thú khí huyết cùng nguyên thần. Nhìn lên trước mặt linh khí đoàn, Trương Phi Bạch không chút do dự hấp thu. Roeng. Trong khoảnh khắc, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Đại lượng tinh thuần linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu Vi lập tức liền từ luyện khí tầng 5, nhảy tới luyện khí hậu kỳ. Cái này vẫn chưa xong, luyện khí 7 tầng, luyện khí tầng 8. Mãi cho đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong, cái này mới dừng lại. Cảm thụ một cái, mình tu vi biến hóa. Trương Phi Bạch trên mặt, lập tức lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 9. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần lại săn giết một cái hóa khí sơ kỳ hung thú, hoặc là mấy chục cái luyện khí đỉnh phong hung thú, liền có thể thành công đột phá. Lấy thanh thương bí cảnh tình huống, Hắn là rất nhanh liền có thể đột phá. Hiện tại Trương Phi Bạch lại đối đầu Ám Ảnh Báo lời nói, "Can bạn cũng không cần phí nhiều như vậy công phu, một đao liền có thể đem miểu sát." Thực lực tăng lên, liền là khủng bố như vậy. Thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía, còn lại một cái thiên phú quan đoàn. Trương Phi Bạch rất ngạc nhiên, Ám Ảnh Báo thiên phú đến cùng là cái gì? Chương 34, thu hoạch to lớn, thập bát linh. Ảnh giận, đưa tay đụng vào quan đoàn, Trương Phi Bạch biết được Ám Ảnh Báo thiên phú. Cái thiên phú này, có thể nói là tướng làm cường hãn. Một khi thành công thức tỉnh liên có thể giấu ở cái bóng ở trong, không chỉ có thể làm cho không người nào có thể phát hiện, còn có thể mượn nhờ cái bóng tiến hành. Mặc dù con này ám ảnh báo, còn còn chưa giác tỉnh tiên phú của mình, nhưng đã có thể mượn nhờ, cái này nguồn gốc từ huyết mạch bên trong lực lượng. Khá lắm, khó trách dám ám ảnh báo vừa rồi, không nhận nguồn loạn khí lưu ảnh hưởng. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch một mặt giật mình. Tại cuồng loạn gió lớn bên trong, bị ám ảnh báo trông nháy mắt tới gần, là thật là ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân cụ thể. Cái tiên phú này phi thường thích hợp, thói quen ám sát người. Nếu là Trương Phi Bạch mình hấp thu, liền rất lãng phí. Bởi vì ảnh giật cái thiên phú này, cùng tiểu Hắc rất dựng. Tiểu gia hỏa này nhất cử nhất động ở giữa, đều là như vậy lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải cảm giác lực viễn siêu thường nhân, căn bản là không phát hiện được. Nếu là phối hợp bên trên ảnh giật, không có cực mạnh thực lực. Muốn phát hiện tiểu gia hỏa này, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền quyết định, để tiểu Hắc hấp thu cái thiên phú này. Thu hồi thiên phú quan đoàn, hắn đang muốn đi ngắt lấy chú quả, lại phát hiện trên tay mình một bài, phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Vội vàng nhìn hướng bị chém thành hai đoạn ám ảnh báo. Cẩn thận tìm tòi một cái, quả nhiên phát hiện một viên ngọc bài. 27. Nhìn thoáng qua, Trương Phi Bạch lập tức có chút kinh hỉ. Phía trên tình hình biểu hiện ra 27. Cái số này, thế nhưng là tương đối lớn. So 27 còn lớn hơn, cũng liền ba cái mà thôi. Nhìn lấy ngọc trong tay bài, hắn như có điều suy nghĩ. Trước đó đánh giết luyện khí đỉnh phong hung cầm, thu được 17 phân ngọc bài. Mà bây giờ đánh chết ám ảnh báo về sau, càng là thu được 27 phân ngọc bài. Như thế xem ra, ngọc bài chỉ số càng lớn. liền đại biểu cho tương ứng hung thú thực lực càng mạnh, muốn thu hoạch được điểm cao, nhất định phải tận khả năng tìm kiếm thực lực cường đại hung thú. Đúng lúc, càng mạnh hung thú mang cho hắn thực lực tăng lên, cũng liền càng tương đại. 30 mai ngọc bài thêm lên điểm số, tổng cộng cũng liền 465 phân. Muốn ổn tỏa đại sư huynh, liên cân vượt quá 233 phân. Tính cả hai cái khác ngọc bài, hiện tại chương phi bạch trên tay khoảng chừng 57 phân. Đã vượt qua mục tiêu 1 phần 5. Với lại, hắn lúc này mới tiến vào bí cảnh không đến 2 ngày, liền có thể có này thu hoạch Trương Phi Bạch có lòng tin tại 1 tháng về sau, đoạt được đại sư huynh vị trí. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm, thành vị đại sư huynh có ban thưởng gì, nhưng thông qua Lý Minh Hoa đáng người, cùng nội vụ trưởng lão một chút phản ứng. Trương Phi Bạch kết luận, đại sư huynh đối với Thương Sơn phái tới nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Mặc kệ là vì tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên, vẫn là vì cái kia không biết ban thưởng. Đại sư này huynh chi vị, hắn là chắc chắn phải có được. Thu hồi ngọc bài, Trương Phi Bạch hướng phía trung ương đất trống đi đến. Trước mắt cái này gốc chú quả, đã hoàn toàn thành tụ, hắn trực tiếp liền có thể phục dụng. Nhưng Trương Phi Bạch cũng không tính, sớm như vậy liền ăn hết chu quả. Tam phẩm chu quả đối với chúc cơ cảnh tu sĩ cũng có được to lớn ích lợi. Mà tu vi của hắn vẫn là luyện khí cảnh, các loại đột phá hóa khí kỳ mới có thể bước vào chúc cơ cảnh. Đến lúc đó, hệ thống chất lọc hiệu quả, liền có thể từ gấp 10 lần tấn thăng làm gấp trăm lần. Hiện tại liền ăn hết chu quả, thật sự là quá lãng phí. Cẩn thận đem xích hồng sắt chu quả hái xuống, sau đó bỏ vào trong hộp ngọc bảo tồn bắt đầu. Mà tại chu quả bị hái xuống về sau, nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng cây nhỏ, trong nháy mắt liền khô héo. Thanh phong thổi, lập tức liền hóa thành bụi biến mất. Gặp đây, Trương Phi Bạch chỉ có thể đem gi rời chu quả cây suy nghĩ, cho bỏ đi. Đến, Tiểu Hắc. Mắt thấy chu quả cây biến mất, hắn liền đưa mắt nhìn sang một bên Tiểu Hắc. Meo. Nghe thấy thanh âm, Tiểu Hắc nhảy lên Trương Phi Bạch bả vai. Một đôi đen lúng liếng mắt to, rất là nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, cho ngươi một cái tốt. Dứt lời, Trương Phi Bạch liền đem ảnh giật dung nhập Tiểu Hắc trong thân thể. Meo. Trong đáy mắt, Tiểu Hắc phát giác được trong thân thể mình, hiện ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Cũng không thấy nó có động tác gì. Sau một khắc liền từ Trương Phi Bạch bả vai biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chạy tới bên cạnh trên một cây đại thụ. Thật đúng là Cường đại thiên phu a. Mà ở trong quá trình này, một mực đều tại cẩn thận cảm giác Trương Phi Bạch, một mặt sợ hãi thán phục. Vừa rồi, ngoại trừ cảm giác được khí lưu hơi hơi biến hóa dưới, liền cái gì đều cảm giác không tới. Nếu là không chú ý, hắn đều không cách nào phát hiện tiểu hắc hành động. Neo. Phát phát hiện mình có thể mượn nhờ cái bóng, nhanh chóng di động. Tiểu hắc ánh mắt bên trong, lập tức tràn đầy kinh hỉ. Nhịn không được vừa đi vừa về nhảy đến. nhảy xuống. Nhìn xem hoạt bát đáng yêu tiểu Hắc, Trương Phi Bạch không khỏi mỉm cười. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu là đối tiểu Hắc sử dụng chất lọc, không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Tiểu Hắc, nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền đối với tiểu Hắc vẫy vẫy tay. "Neo." Nghe được thanh âm của hắn, tiểu Hắc vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay đặt tại nó cái đầu nhỏ bên trên, Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động. "Chất lọc." Ánh sáng nhạt lập lòe, tiểu Hắc đột nhiên ngã trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt, trên người linh lực và khí huyết lập tức sôi trào không ngừng. Nhìn lấy biến cố trước mắt, Trương Phi Bạch không khỏi giật mình, nhưng hồi tưởng lại hệ thống trước đó chắc lọc hiệu quả, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ánh mắt chăm chú nhìn tiểu hắc, lặng lặng nhìn biến hóa của nó. Một thân đen bóng mèo lông, bàn chướng bắt đầu lộ hai con mắt, không ngừng run run. Nhìn xem giống như là tại tiếp nhận, thống khổ to lớn. Bất quá, rất nhanh tiểu hắc liền xuất hiện biến hóa mới. Trung quanh nồng hậu dày đặc linh lực, hướng phía thân thể của nó nhanh chóng tràn vào. Vẻ mặt thống khổ, lập tức hóa dại rất nhiều. Nhưng Trương Phi Bạch phát hiện tiểu hắc cái đuôi, chẳng biết lúc nào bắt đầu lắc lư bắt đầu. Không bao lâu Tại hắn giật mình ánh mắt bên trong. Tiểu Hắc cái kia một đầu cái đuôi, lập tức liền biến thành hai đầu. Cùng lúc đó, thực lực của nó cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền từ luyện khí trung kỳ tăng vọt đến, luyện khí đại viên mãn. Hai cái đuôi, luyện khí đại viên mãn. Biến hóa to lớn như vậy, để một bên Trương Phi Bạch. Hai mắt trừng lớn, một mặt chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối tiểu Hắc sử dụng chất độc về sau, vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy. Chờ một chút, hai cái đuôi linh miêu, lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch giống là nhớ ra cái gì đó. rất là không thể tưởng tượng nổi nó lấy. Hẳn là tiểu hắc có thập bát linh bên trong, cựu mệnh miêu yêu hệ thống đang chọn tuyển công pháp thời điểm, hắn từng nhìn qua một tiên tu sĩ dư ký. Phía trên liền nâng lên, tại tất cả thú loại bên trong, có 18 loại cực kỳ đặc thù thú loại. Trong đó mỗi một loại đều có khó có thể tưởng tượng uy năng. Bởi vậy, được người xưng làm thập bát linh. Nghe nói thập bát linh tồn tại, có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi thời kỳ viễn cổ. Thời gian xa xưa, lại thêm bản thân liền cực kỳ thưa thất duyên cơ. Liên quan tới bọn chúng hết thảy, đại bộ phận đều không muốn người biết. Chỉ có một số nhỏ tên Thập Bát Linh lưu truyền tại trong giới tu hành, mà Chướng Phi Bạch nói Cửu Mệnh Miêu Yêu chính là một cái trong số đó. Chương 35, Cửu Mệnh Miêu Yêu. Trọng thương cử xạ. So sánh với cái khác Thập Bát Linh, Cửu Mệnh Miêu Yêu lưu truyền xuống tin tức coi như rất nhiều. Theo ghi chép, cái này Cửu Mệnh Miêu Yêu sinh ra cửu vĩ, một đuôi tức là một mạng. Truyền thuyết thiên hạ linh miêu bên trong, có bộ phận có Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch. Nếu có thể tại luyện khí cảnh lúc, sinh trưởng ra hai cái đuôi đến, liền có mọc ra chín cái đuôi, trở thành Cửu Mệnh Miêu Yêu khả năng. Nhưng số ngàn đã qua và năm, chớ nói trên cái đuôi, liên là năm sáu đầu, thậm chí là 2 3 đầu cái đuôi mèo yêu cũng không từng xuất hiện. Trước đó Trương Phi Bạch coi là, đây chẳng qua là tu sĩ truyền miệng một cái cố sự thôi. Dù sao, tại Mên Ngông Như Yên tu hành trong địa tịch, tương tự nghe đồn nhiều vô số kể, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại là thật. Cùng với những cái khác thú loại so sánh, Thập Bát Linh tồn tại cực kỳ đặc thù. Tại cảnh giới tu hành bên trong, tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn: Khai giận, Đan đạo, Linh đạo cùng Chân đạo. Mỗi cái giai đoạn đều chia làm 2 cái đại cảnh giới. Chốt một cái đại cảnh giới sẽ chia làm ba cái tiểu cảnh giới. Sau đó một cái đại cảnh giới thì chia hai cái tiểu cảnh giới. Tựa như cả trận luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh. Luyện khí cảnh có dưỡng khí kỳ, luyện khí kỳ cùng hóa khí kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Mà trúc cơ cảnh thì chia làm lưu dịch kỳ cùng trúc cơ kỳ. Mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có rất khó đột phá bình cảnh, mà muốn đột phá đại cảnh giới, cái kia càng là khó càng tiên khó. Mặc kệ là tu sĩ, cũng hoặc là là cái khác có thể tu hành chủng tộc, đều không cách nào tránh khỏi. Nhưng thập bát linh khác biệt Theo chúng nói chúng nó đều có được cực kỳ nghịch thiên tư chất, không chỉ tu làm được tốc độ cực nhanh, với lại không hội ngộ gặp bất kỳ bình cảnh, chỉ cần không có nửa đường chết yếu, cuối cùng đều có thể sửa trở thành sự thật nói. Đây là khái niệm gì? Phải biết toàn bộ bình sa quận, cũng liền năm cái chốc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Còn theo thứ tự là năm đại tông môn trưởng môn. Lương quốc các loại bảy nước chung vào một chỗ, hàng trăm triệu nhân khẩu bên trong, có thể trở thành đan đạo tu sĩ, cũng bất quá 3000 số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này có thể một đường tu thành chân đạo thập bát linh. Đến cùng đến cỡ nào chân quý cùng kinh khủng. Đơn giản thỏa thỏa chính là tương lai siêu cấp đại lão a. Thu thập bắt linh làm linh sủng, đừng nói là tu sĩ, liền là đại tông môn cũng là nghị cũng không dám nghĩ. Qua loa. Sớm biết Tiểu Hắc có cựu mệnh miêu yêu huyết mạch, ta liền không nên hiện tại đối với nó tiến hành chất lọc. Nhìn xem trạng thái dần dần ổn định Tiểu Hắc, Trương Phi Bạch đột nhiên có chút thảo nào. Hắn hiện tại vẫn là luyện khí cảnh, chỉ có thể gấp 10 lần chất lọc. Nếu là đột phá trúc cơ cảnh về sau, lại đối Tiểu Hắc tiến hành gấp trăm lần chất lọc lời nói. Nói không chừng có thể làm cho nó trực tiếp sinh trưởng ra ba đầu cái đuôi đến. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể ở đột phá luyện khí cảnh sau. Nếm thử có thể hay không lần nữa đối tiểu hắc tiến hành chất lọc, để huyết mạch của nó trở nên càng thêm tinh khiết. Rất nhanh, tiểu hắc liền từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Neo. Tiểu hắc một đôi đen lúng liếng mắt to, nhìn chằm chằm hai đầu không ngừng lắc lư cái đuôi. Rất hiển nhiên, nó đối tại cái đuôi của mình đột nhiên biến thành hai đầu, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, cùng hoang mang. Tiểu hắc. Giáp đây, Trương Phi Bạch kêu lên một cái, nếm thử tính phân phó một cái. có thể hay không đem cái đuôi của ngươi thu hồi đến một đầu. Thất Bát Linh thuyết pháp, lưu truyền rất rộng. Cửu Mệnh Miêu yêu cái kia ít tài liệu, liền càng không phải là bí mật gì. Quay đầu nếu là có người nhìn thấy, bên cạnh hắn đi theo một cái hai cái đuôi mèo đen. Cái kia lập tức liền sẽ cho người nhớ tới, Thất Bát Linh ở trong Cửu Mệnh Miêu yêu. Đến lúc đó, Tiểu Hắc tất nhiên sẽ bị rất nhiều người ngắc ngé. Tuy nói Tiểu Hắc đã nhận chủ, không có thể trở thành người khác linh sủng. Nhưng chỉ cần nắm Chương Phi Bạch, muốn cho Tiểu Hắc nghe lệnh, cũng không phải là việc khó gì. Cứ việc Chương Phi Bạch thực lực So so với cùng cảnh giới tu sĩ cường, nhưng cũng chung quy là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, thực lực mạnh mẽ hơn hắn người nhiều nhiều vô số kể. Nếu là cứ như vậy, mang tiểu Hắc trở lại trong tông môn, nói thật, Trương Phi Bạch đều không xác định. Trong môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, có thể hay không đem mình Giang Cầm bắt đầu. Ô. Nghe o, nghe lời phân phó của hắn, tiểu Hắc nháy một cái mắt to. Sau đó, nhẹ nhàng lắc lư một cái cái đuôi. Hừm. Trong ngay mắt, hai cái đuôi liền biến thành một đầu dài nhỏ đèn cái đuôi. Gặp đây, Trương Phi Bạch rất là hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, liền sẽ không có người biết. Tiểu Hắc mọc ra hai cái đuôi, kích phát cựu mệnh miêu yêu huyết mạch. Chúng ta đi thôi. Nhìn quanh một cái, Trương Phi Bạch đối tiểu Hắc ngáp ra hiệu. Nơi này đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, đã sớm đã bị tàn phá không thành dạng. Cho dù là có cái gì linh thảo, cũng sẽ bị phá hủy. Ám vành báo mặc dù chết rồi, nhưng tàn lưu lại khí tức, vẫn như cũ để rất nhiều hung thú không dám tới gần. Kệ bên này một phiến lớn địa phương, với hắn mà nói, đã không có giá trị gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoảnh một cái, mấy ngày liền đi qua. Mấy ngày nay bên trong Chương Phi Bạch thu hoạch cũng không coi là quá lớn. Ngoại trừ tiểu Hắc phát hiện vài quặng nhị phẩm linh thảo, cùng một viên ba phần ngọc bài, trên cơ bản cũng không có cái gì thu hoạch. Này cũng cũng không kỳ quái. Tại giết dám hành báo về sau, Chương Phi Bạch cùng tiểu Hắc tu vi đều tăng gọn một phen. Nhu cầu cấp bách củng cố một cái. Thế là, hắn liền tìm một cái ẩn nấp sơn động, dừng lại tu luyện. Tự nhiên cũng cũng không có cái gì thu hoạch. Hô. Trong sơn động, Chương Phi Bạch mở hai mắt ra. Chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lóe lên một tia mừng rỡ. Không thể không nói, thanh thương bí cảnh nơi này linh khí là thật nồng dày vô cùng. Lúc tu luyện đều không cần linh thạch phụ trợ, cũng có thể để tăng vọt tu vi, rất nhanh liền vững chắc xuống. Luyện khí tầng 8 đỉnh phong, khoảng cách tầng 9 chỉ có nửa bước. Chỉ cần lại chém giết một cái hóa khí kỳ hung thú, hắn liền có lòng tin có thể đột phá. Bất quá, cho dù là linh khí nồng đậm thanh thương bí cảnh, hóa khí kỳ hung thú cũng không tốt tiệm. Nhưng đây đối với Tiểu Hắc tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đã ra ngoài hơn 1 ngày Tiểu Hắc, hiện tại cũng sắp trở về rồi a. Quả nhiên, không đợi Trương Phi Bạch đứng dậy đi ra sơn động, Tiểu Hắc thân ảnh liền xuất hiện. nhau. Hướng về phía hắn kêu lên một cái, tiểu hắc quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không do dự, trực tiếp đi theo ra ngoài. Bởi vì củng cố tu vi đã chậm trễ vài ngày. Ngọc trong tay của hắn bài chỉ số, thêm bắt đầu cũng bất quá 60 phân. Cách cách mục tiêu, còn có một mảng lớn đâu. Muốn ổn thỏa đại sư huynh vị trí, nhất định phải phải nhanh lên. Nói thật ra, nếu không phải một gặp phải, Trương Phi Bạch tuyệt đối sẽ xuất thủ, đến cướp đoạt cái khắc nội môn đệ tử ngọc trong tay bài. Đi theo tiểu hắc một đường đi lên phía trước, xung quanh cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp. Miêu. Đương nhiên, Tiểu Hắc dừng bước, lớn tiếng kêu to. Hiển nhiên là cảm nhận được, có uy hiếp chính đang nhanh chóng tới gần. Phía sau Trương Phi Bạch gặp đây, lông mày hơi nhíu, cũng dừng lại bước chân. Xàn xạt. Phía trước trong rừng cây, liền truyền đến dị hưởng. Chỉ chốc lát sau, liền có một đầu hóa khí trung kỳ định phong cự giả, đụng nát một mảng lớn đại thụ, chạy ra. Nhìn kỹ, cự giả trên người lẫn giáp vỡ vụn, máu chảy ồ ạt. Khí tức càng là suy sụp vô cùng. Trương Phi Bạch trong lòng vui mừng, không có chút do dự nào, trực tiếp một đao chém giết tới. Đúng lúc này, Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay. Chương 36, lại một viên ngọc bài, nỗi giận cao thiên sơn. Một canh giờ trước đó, thanh thương bí cảnh bên trong, chia tam đại đội thương sơn phái nội môn đệ tử, đều đang tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng ngọc bài. Sao chính là, mặc kệ là Lý Minh Hoa, vẫn là Trương Tiểu Tài, hoặc là Cao Thiên Sơn, đều trong cùng một lúc phát hiện, đầu này hóa khí trung kỳ định phong cư giả. Đồng thời thông qua ngọc bài ở giữa cảm ứng, phát hiện nó đeo trên người lấy một viên ngọc bài. Giết. Không cần nói nhiều một câu, tam vương đều ngay đầu tiên Đối cự sả phát khởi công kích, Thanh Thương Bí cảnh mở ra, đã có đã mấy ngày, không đơn thuần là Trương Phi Bạch tu vi phong đại, vốn là bên trong môn đệ nhất người Lý Minh Hoa, hào không ngoại suy đoán đột phá đến hóa khí kỳ, không chỉ có như thế, hơn nữa còn một hơi đột phá đến hóa khí tầng 2. Trương Tiểu Thải cùng Cao Tiên Sơn hai người, cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đột phá luyện khí kỳ, đến hóa khí kỳ một tầng. Mà đi theo ba bên người thân cái khác nội môn đệ tử, mặc dù không có giống mấy người kia tu vi phong đại, nhưng so lúc trước lại, thực lực cũng là tinh tiến không thiếu. Đối mặt ba cái hóa khí sơ kỳ cùng một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây công. Cho dù cự sà là hóa khí trung kỳ đỉnh phong, lập tức cũng chống đỡ không được. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, còn có lý trí cự sà, đương nhiên sẽ không gặp trống. Tìm cơ hội chọi cứng lấy tất cả mọi người công kích, sinh sinh xông phá vòng vây, điên cuồng đạo bệnh mà đi. Nhưng bất đắc dĩ đám người trong tay có ngọc bài cảm ứng, theo thần sát sau lưng nó. Lý Minh Hoa ba người mỗi một kích, đều có thể đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. Dù nói thế nào, bọn họ đều là nội môn đệ tử ở trong nhân tài kiệt xuất. Lý Minh Hoa càng là tại luyện khí tầng 9 thời điểm, vượt cấp chém giết qua hóa khí sơ kỳ đệ nhân. Bây giờ tấn thăng hóa khí tầng 2, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Hai người khác mặc dù không có hắn như thế chói mắt chiến tích, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Lại thêm một đám luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử. Chỉ là một đầu hóa khí trung kỳ đỉnh phong cự sa, căn bản là ngăn cản không nổi, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nếu không phải bọn hắn đều mang tâm tư, đều nghĩ đến cướp đoạt cái viên kia ngọc bài. Lấy cự sa thực lực, căn bản là trốn không thoát đến. Mà so với những người khác, cao hơn 2m cao thiên sơn, đang đổi chụp phương diện tốc độ, có ưu thế tuyệt đối. không đầy một lát, liền chạy tới tất cả mọi người đằng trước. Mắt thấy là có thể đuổi kịp trọng thương cự giả, không chờ hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Lại đột nhiên ở giữa phát hiện, tại cự giả chạy trốn phía trước, xuất hiện một bóng người. Chính là tại tiểu hắc dẫn đầu dưới, tới chỗ này Trương Phi Bạch. Dương tay. Thấy cảnh này, tức thì nóng giận công tâm cao thiên sơn, lập tức quát to một tiếng. Nhưng bất thình lình tức giận âm thanh, cũng không có để Trương Phi Bạch động tác có chỗ chần chờ. Vũ kim đao vung trảm, linh lực phun ra. Xanh biết sắc lam mang, trong nháy mắt quán xuyên cự giả thân thể. bị chém ra to lớn thần rắn, ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Trương Phi Bạch đã đi vào cự sà bên cạnh thi thể. Tay mắt lênh lếnh, đem một viên ngọc bài bỏ vào trong túi. Mặc dù không thấy rõ ràng trên ngọc bài số lượng, nhưng liền hướng về phía cự sà là hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, cái này mai trên ngọc bài số lượng liền sẽ không so ám ảnh bao cái viên kia ngọc bài nhỏ. Người một chết. Nhìn thấy Trương Phi Bạch chém giết cự sà, muốn rách cả mí mắt cao thiên sơn. Linh lực sôi trào, không lưu tình chút nào vung ra một quyền. Nung thực quyền ép, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hướng phía Trương Phi Bạch hùng hăng đánh tới. chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trợn mắt nhìn, Trương Phi Bạch đem ngọc bài bỏ vào trong túi. Neo. Đối mặt tấn kích mà đến cuốn ép, không đợi Trương Phi Bạch có chỗ cử động. Một bên tiểu hắc, ngược lại là xuất thủ trước. Toàn thân tất cả linh lực hội tụ, rũa ra tú khí móng vuốt nhỏ, hung hăng đánh ra dưới. Màu đen móng vuốt hư ảnh bay ra, trong khoảnh khắc liền đụng phải khí thế hung hăng cuốn ép. Oanh. Tiếng liệt tiếng oanh minh vang lên, xung quanh mấy chục cây lại thụ, trong nháy mắt bị thổi nát. Chắc lọc. Cùng lúc đó, Trương Phi Bạch đối xác rắn phát động chắc lọc. đem chặt lọc ra chùm sáng tu lên ngay miệng, nơi xa cũng xuất hiện Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thái thân ảnh. Hoa nha nha. Lúc đầu sắp tới tay ngọc bài, bị Trương Phi Bạch trợ hộ. Đã để Cao Thiên Sơn lên cơn giận dữ, mà bây giờ mình vùng ra quên phép, lại bị một cái nho nhỏ luyện khí linh miêu chặn lại. Cái này càng làm cho hắn khí hoa hoa gọi vậy. Trương Phi Bạch, giao giang ngọc bài. Nói xong, Cao Thiên Sơn không chút do dự, lại làm một quyền vùng ra. Hắn đương nhiên nhận ra Trương Phi Bạch. Dù sao, trước đó Trương Phi Bạch thế nhưng là cự tuyệt, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thái mời. Nhưng đã vô cùng phẫn nộ Cao Thiên Sơn, lại không có ý định bởi vậy lưu thủ. Song quyền hiện ra huyễn quang, phảng phất tựa như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch đập tới. Trương Phi Bạch bất quá luyện khí trung kỳ, cũng dám tự tiện cướp đi ngọc bài. Đơn giản nên đánh. Thơ nhỏ xuất thân phú quý, sau khi nhập môn lại là thiên tài cáo Cao Thiên Sơn. Còn chưa từng có tu vi thấp người, dám như thế không nhìn hắn. Ở trước mặt lấy đi thứ thuộc về hắn, cảm nhận được khí thế hung hăng Cao Thiên Sơn, một điểm đều không có nương tay. Trương Phi Bạch lập tức nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, bất quá là một viên ngọc bài. Giã hỏa này vậy mà hạ tử thủ. Cái kia đã như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Lông mày nhíu lại, Trương Phi bạch luyện khí tầng 8 đỉnh phong khí thế bộc phát. Trên tay ổ kim đao, thông suốt chém ra. Thương Sơn tám thước chằng núi. Xanh biết sắp ra mang, trực tiếp chém về phía Cao Thiên Sơn. Lưỡi đao cùng nắm đấm, ầm vang va chạm. Oeng! Chỉ một thoáng, tiếng vang nổ đùng. Toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Vô cùng kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt quét ngang mà ra. Mặt đất đá vụn, cứng chắc đại thụ, đều tại đây khắc bị xé rách vỡ nát. To lớn lực trùng kích Để cấp tốc chạy tới Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tại, cũng không khỏi hãm lại tốc độ. Mà chỗ ở trung tâm hai người, cũng không khỏi rút lui, kéo ra một khoảng cách. Người. Vậy mà đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Nguyên bản tức giận Cao Thiên Sơn, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà có thể cùng mình đánh ngang. Phải biết, mình tu luyện thế nhưng huyền giai hạ phẩm công pháp luệ thể, quyên pháp càng là huyền giai trú phẩm. Cho dù phổ thông hóa khí trung kỳ tu sĩ, cũng không dám ngăn cản mình một quyền này. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được, Trương Phi Bạch đao mang sắc bén. rung động trong lòng dao mang uy lực khủng bố, nhưng làm hắn càng thêm rung động cùng nghi ngờ lạ. Là... Trương Phi Bạch tu vi làm sao lại cao như thế? Rõ ràng khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn mới bất quá luyện khí tầng 4 đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này một mực đang giấu rốt? Không có khả năng a. Trương Phi Bạch xuất thân ngoại môn, tiến vào nội môn nhiều nhất bất quá 1 tháng. Tính cả bí cảnh mở ra đến bây giờ, cũng bất quá liền mấy ngày. Mà gia hỏa này trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ tầng 8 đỉnh phong. Tuyệt đối là được, cơ duyên to lớn. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Sơn trong mắt cũng để lộ ra vẻ giận dữ. Ngay sau đó, hắn lửa giận trong lòng lại bốc cháy lên đến. Trương Phi Bạch đem ngọc bài giao ra. Cao Thiên Sơn tức giận trong giọng nói, xem lẫn không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Chỉ là dù vậy, Trương Phi Bạch cũng vẫn như cũ bất vi sở động. Chương 37, muốn bắt liền tới đoạn. Ngươi mặc dù có kỳ ngộ, nhưng cũng bất quá liền luyện khí tầng 8 mà thôi, cầm ngọc bài cũng vào không được thập đại nội môn đệ tử. Cao Thiên Sơn lời này, tự nhiên là đang lừa dối Trương Phi Bạch. Cái này mai trên ngọc bài số lượng, hình lĩnh lại là lớn nhất 30 phân. Dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem. Coca này mai ngở bài, có vượt qua tám thành sắc suất, có thể ổn thỏa 10 đại đệ đệ tử chi vị. Nếu ngươi giao ra, để cho ta thành vị đại sư huynh, ta liền có thể dẫn đầu Thương Sơn phái tại Lương Quốc 9 quận thi đấu bên trong, rực rỡ hào quang." Trên mặt tức giận cao thiên sơn, lạnh giọng nói ra. "Đứng tại tông môn góc độ bên trên, về tình về lý, ngươi đều nên giao nó cho ta. Hẳn là ngươi muốn nỗ người ta, ngỗ nghịch tông môn ý chí." Nói xong, thân hình cao lớn, ngang đầu nhìn xuống Trương Phi Bạch. Ánh mắt lăng lệ vô cùng, tràn đầy cảm giác gáp mạch mạnh mẽ. Hắn thân là phú quý tử đệ, tham hiểu nhất đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đến bắt cóc người khác. Bên ngoài nói là một bộ một bộ, trên thực tế đánh tâm tư gì, Trương Phi Bạch chỗ nào còn có thể không biết đâu. Đây là hắn hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ bất vi sở động. Bất quá gia hỏa này nói, cũng không tất cả đều là nói nhảm. Chí ít Trương Phi Bạch hiện tại biết, thành vị đại sư huynh liền có thể đại biểu sơn phái tham dự lương quốc chín quận thi đấu, cũng có trách, môn phái sẽ coi trọng như thế. Cao Thiên Sơn, cho dù ngươi cầm tới cái viên kia ngạch bài, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng ta đi. Không đợi Trương Phi Bạch mở miệng, Lý Minh Hoa liền đi tới, thần tình lạnh nhạt nói ra: "Nơi này tu vi cao nhất người là ta, đại sư này huynh vị trí, ngoài ta còn ai?" Nghe nói như thế, một bên Trương Tiểu Thải cũng không cam chịu yếu thế. "Khách khách, đừng nói khẳng định như vậy, tu vi của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng thực lực chưa hẳn thua ngươi." Bước liên tục nhẹ nhàng, Trương Tiểu Thải nhìn xem Trương Phi Bạch, mặt mày mỉm cười: "Ngươi nếu là ủng hộ ta, ta liền bảo đảm ngươi tiến vào thập đại nội môn đệ tử liệt kê." Nhìn thấy hai người này cũng đến, Cao Thiên Sơn sắc mặt, lập tức liền âm trầm xuống. Trong tay hắn ngọc bài chỉ số tăng theo cấp số cộng, so hai người phải kém mấy phần. Nếu là cái này mai 30 phân ngọc bài, rơi xuống Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải trên tay. Cái kia chênh lệch lại sẽ bị kéo ra một mạng lớn. Đến lúc đó, đuổi theo tới hy vọng, nhưng là không còn bao nhiêu. Bởi vậy, cái này mai ngọc bài, hắn nhất định phải được. Trương Phi Bạch, hi vọng ngươi chớ có sai lầm, nhanh lên đem ngọc bài giao ra. Nếu là chậm trễ môn phái đại sự, vậy ngươi nhưng chính là tội nhân. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Cao Thiên Sơn lúc này tức giận hô to. Lúc này, đi theo ba người phía sau cái khác nội môn đệ tử, cũng đều lục tục chạy tới. Nghe nói như thế, bọn hắn nhiều thiếu cũng đoán được chuyện mờ mờ. Vừa nghĩ tới, đoàn người mình mệt gần chết, đánh nửa ngày cự sở. Kết quả lại bị Trương Phi Bạch cho thiệt hộ, lập tức cũng mở miệng ồn ào. Trương Phi Bạch, cái này cự sở thế nhưng là mọi người chúng ta tân tân khổ khổ cầm xuống, ngươi dựa vào cái gì đem ngọc bài độc chiếm? Đúng vậy a, ngươi lại không có xuất lực, nhanh lên đem ngọc bài giao ra. Ngươi có còn hay không là Thương Sơn phái đệ tử? Trong điếu như vậy một viên ngọc bài, đương nhiên là muốn cho cao sư mình a. Ngươi sao có thể độc chiếm đâu? Ngươi bất quá mới luyện khí kỳ tầng 8, Cẩm Ngọc bài này cũng không đảm đương nổi đại sư huynh, còn không bằng ủng hộ một chút Lý sư huynh. Chúng ta Trương sư tỷ thực lực mạnh như vậy, nàng nói bảo đảm ngươi một cái thập đại nội môn đệ tử chi vị, vậy khẳng định sẽ thực hiện. Ngươi vẫn là lấy ra đi. Lớn như vậy con số một viên ngọc bài, không phải ngươi có thể cầm. Nói đến cuối cùng, cơ hội ở đây tất cả nội môn đệ tử. Nhất chí yêu cầu, Trương Phi Bạch cầm trong tay cái viên kia ngọc bài giao ra. Mà tại cái này bên trong, là thuộc đi theo Cao Thiên Sơn mấy người, đều hung hăng chỉ cần cao thiên sơn ngồi lên đại sư huynh vị trí, bọn hắn những người này cũng có thể có cơ hội tiến vào thập đại nội môn đệ tử. Cái nào sợ sẽ là không tiến vào, các loại gia bí cảnh về sau cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đồng dạng, những người khác cũng là ôm tương tự tâm tư. Chỉ cần mình ủng hộ người, ngồi lên đại sư huynh chi vị, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là đạo lý này. Về phần Trương Phi Bạch sẽ nghĩ như thế nào, vậy bọn hắn liền hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra Một tia như có như không niệm Mai tiểu dung. Ta nói các ngươi a, làm sao luôn yêu thích xem nhẹ người đâu? Ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, trong lòng tràn đầy tính toán nhỏ nhặt, thật đúng là lại khi lại lập. Năm vút ngọc bài, hắn nghiêng đầu nhìn xem cả đám người. Trong tay của ta không chỉ có cái này, Mai lớn nhất 30 phân ngọc bài, còn có 27, 17, 13 các loại 4 cái ngọc bài. Cái gì? Trương Phi Bạch trên tay, thế mà còn có nhiều như vậy Mai ngọc bài. Nhìn xem nhiều xuất hiện mấy viên ngọc bài. Tất cả mọi người ở đây, trừng lớn hai mắt, giật mình vô cùng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà có thể cầm tới nhiều như vậy mai ngở bài. Đặc biệt là, trong đó còn có 27 phần ngở bài. Cái này đã cùng 30 phần ngở bài, không xê xích bao nhiêu. Muốn ta giao rằng ngở bài, có thể. Tung tung ngọc trong tay bài, Trương Phi Bạch ánh mắt nghiêm nghị. Muốn bắt, liền tới đoạt. Danh được đến, tự nhiên là giao cho các người, nếu là không giành được, hừ hừ. Hắn bệ nhe nhìn về phía đối diện tất cả mọi người. Tới đi, các ngươi cùng tiến lên. Nói xong, đao trong tay phóng, liền thẳng tắp đối với bọn hắn. Thấy cảnh này, Cao Thiên Sơn lửa giận trong lòng, kìm nén không được nữa. Gia hòa này, cũng dám xem thường mình, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trương Phi Bạch, ta không biết ngươi ở chỗ này thu được cơ duyên gì, để ngươi tự cầm tới nhiều như vậy ngõ bại. Nhưng ngươi cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, muốn vì này mà trả giá đã ta. Cao Thiên Sơn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Nguyên bản hắn còn cố kỵ một bên Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải, lo lắng hai người này thừa dịp tự mình động thủ, ở phía sau làm đánh lén. Cho nên một mực đều cố nén lửa giận. muốn lắc lư Trương Phi Bạch, nhưng bây giờ biết được Trương Phi Bạch trên tay có nhiều như vậy mai ngọc bài, Cao Thiên Sơn trong lòng có kỵ, lập tức liền biến mất. Dù sao, tình huống dưới mắt là, chỉ cần ba người bọn họ bên trong, ai trước cướp được Trương Phi Bạch trong tay tất cả ngọc bài, người đó liền có thể đặt trước đại sư huynh vị trí. Nghĩ đến đây, Cao Thiên Sơn liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Người cho rằng đột phá luyện khí tầng 8, liền sẽ là đối thủ của ta a. Ngây thơ. Chó cười. Cười lạnh ở giữa, Cao Thiên Sơn khí thế trên người ầm vang một phát. Tại linh khí thôi động dưới, Vô cùng kinh khủng khí huyết hóa thành áp lực cực lớn, hướng phía Trương Vi Bạch đập vào mặt, thân hình cao lớn như mũi tên, mau chóng đuổi theo, nắm chỉ thành quyền, thẳng hướng lấy Trương Vi Bạch mặt. Thấy cảnh này, một bên Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tài lập tức không khỏi nhíu mày. Hai người đều là thiên phú hơn người thiên tài, tự nhiên khinh thường tại liên thủ, càng khinh thường tại phía sau đánh lén. Đã Cao Thiên Sơn xuất thủ, hai người kia cũng chỉ có thể trước chờ lấy. Người không thể nào là đối thủ của ta. Nhìn lên trước mặt Trương Vi Bạch, Cao Thiên Sơn một mặt tràn đầy tự tin. Chương 38 chính diện đối cứng tam đại thiên kiêu. Nhìn xem Cao Tiên Sơn nằm đẫm, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hướng phía mình hành kích mà đến. Trương Phi bạch mặt không đổi sắc, thân hình càng là không tránh không né. Trong cơ thể linh lực trào lên, u kim trên đao sáng lên ánh sáng nhạt. Đón cấp tốc phóng đại nằm đẫm, vung trảm mà đi. Veng. Lưỡi đao cùng nằm đẫm, ầm ầm đụng vào nhau. Mạch liệt khí kình trong náy mắt, liền hướng phía bốn phía đánh tới. Mặt đất vô số hoa cỏ dây leo, thậm chí là chôn dấu tại trong đất đá vụn, đều trong náy mắt bị quét sạch mà đi. Veng. Veng. ngắn mũi một khắc bên trong, lưới đao cùng nắm đấm liên đối với đánh mấy chục lần. Trong không khí, càng là vang lên một trận, liên tục không ngừng tiếng nổ đùng đoảng. Ha ha, sảng khoái. Quơ thon dài ô kim đao, chương phi bạch càng phát dứt trong lòng thoải mái lâm ly. Ngửa mặt lên trời đại nợ nụ cười, hung hăng bổ ra một đao, đẩy lui cao thiên sơn. Có thể không có thể để các ngươi làm nhìn xem, một đứng lên đi. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, hướng phía một bên Lý Minh Hoa cùng Chương Tiểu Tại, tiện tay vung ra hai đạo đàm mang. Đã người đều đến đông đủ, vậy hắn liền muốn lấy tuyệt cường tư thái đem bọn hắn đều nghiến ép. Thập tình huống như thế nào? Trương Phi Bạch, gia hỏa này điên rồi a. Hắn vậy mà muốn lấy sức một mình, đồng thời đối chiến trong nội môn đệ tử ba đại thiên tài. Thấy cảnh này, vây xem đệ tử một trận số sao. Mỗi người đều là chừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Soạt. Đối mặt chạy như bay tới xanh biết sắc da mang, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thái lập tức liền kịp phản ứng. Nhanh nhau làm ra chính mình thủ đoạn, đem đao mang đánh nát. Trương Phi Bạch, ngươi rõ ràng mình đang làm cái gì sao? Lý Minh Hoa nhíu mày, trầm giọng hỏi thăm. Người tu vi mặc dù tăng lên nhanh, nhưng ba người chúng ta hiện tại có thể đều là hóa khí kỳ, chỉ bằng ngươi luyện khí tầng 8 đỉnh phong, vô luận cái nào, chỉ sợ đều rất khó thắng a. Trương Tiểu Thái sắc mặt cũng là rất khó coi. Mình bị người khinh thị, bất kể là ai đều sẽ không vui vẻ. Hoa nha nha. Mà lúc này thụ nhất thương, không hề nghi ngờ là Cao Thiên Sơn. Rõ ràng là mình động thủ trước, chuẩn bị nhanh chóng cầm xuống Trương Phi Bạch. Nhưng bây giờ, người ta vậy mà trong chiến đấu phân tâm, muốn đem hai người khác cuốn vào trong chiến đấu. Như thế bị người xem thường, hắn phổi đều nhanh nuốt tức nộ tung. Trương Phi Bạch Người muốn chết. Trong mắt tỏa ra lửa, một đôi thiết quyền nắm chặt. Hướng phía Trương Phi Bạch đáng giận khuôn mặt, hung hăng bay nhào mà đi. "Ha ha, luyện khí tầng 8 đỉnh phong không được, vậy dạng này đâu?" Trương Phi Bạch đại nở nụ cười, không chút do dự đem từ cự sả trên thân chất lọc linh khí đoàn cho hấp thu. Chỉ một thoáng, kinh người vô cùng khí thế, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt liền tăng đột bắt đầu. Rất nhanh liền đột phá đến luyện khí tầng 9. Luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Mãi cho đến luyện khí đại viên mãn. Cùng hóa khí kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Ha ha, hiện tại thế nào? Ngang nhiên cười to, Trương Phi Bạch đưa tay chém ra một đao. Lập tức liền đem thân hình cao lớn bay nào mà đến Cao Thiên Sơn cho đánh bay. Thoáng như như đạt thảo, trực tiếp đụng nát mấy chục quả đại thụ. Trong lúc nhất thời, Cao Thiên Sơn đều ngộng. Cái gì? Cái này sao có thể? Gia hỏa này vậy mà trong nháy mắt đột phá đến luyện khí đại viên mãn. Hơn nữa còn một đao đệm cao sư huynh đánh bay. Ta không có nhìn lầm a. Thấy cảnh này, vây xem nội môn đệ tử trong nháy mắt đều sợ ngây người. Một đôi mắt trừng đến so như nhãn đều lớn hơn, trong giọng nói càng là tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có là bọn hắn, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải nhìn thấy, lập tức cũng thế, một mặt nghiêm nghị. Hai người hiện tại phát hiện, mình giống như xem thường Trương Phi Bạch. Không chỉ có thể lâm trận đột phá, còn có thể một đao đem cao thiên sơn đánh bay. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cũng không dám nói có thể làm được điểm này. "Tới đi." Trương Phi Bạch nhìn về phía hai người, mặt mũi tràn đầy chiến ý. "Trương Phi Bạch." Lúc này bị đánh bay cao thiên sơn từ gỗ vụn trong đống, cấp tốc vọt ra. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Long Chan đầy lửa giận hắn, đã nhanh nuốt mất lý trí. Linh lực trong cơ thể cấp tốc phun trào, kinh khủng khí huyết đem hắn hoàn toàn bao phủ. Một đôi thiết quyền điên cuồng chuyển vận. Chỉ một thoáng, đầy trời quyền pháp giống như thủy triều, hướng phía Trương Phi Bạch chỉ tới. Ha ha, tới tốt lắm. Trương Phi Bạch cười một tiếng dài, trong cơ thể đột dày vô cùng linh lực, sôi trào bắt đầu. Hiện ra ánh sáng nhạt ó kim đao, liên chạm vài đao. Lập tức, mấy đạo xanh biết sắc thuần túy mà sắc bén ba mang phun ra mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Cao Thiên Sơn đầy trời quần ép. Chỉ một thoáng, liền bị mấy đạo đạo mang đều chém ra. Cấp tốc bắn trưởng lên phía lãng, thân hình cao lớn Cao Thiên Sơn không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Còn lại mấy đạo đạo mang thì toàn bộ hướng phía Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải chém tới. Trương Phi Bạch muốn ngồi vững vàng đại sư huynh chi vị, ngoại trừ muốn cầm tới đủ nhiều ngợi bài, còn cần đồng thời áp đạo bọn hắn. Không phải, cho dù là tông môn thừa nhận, những người này tâm cơ phục cũng là chuyện rất phức tạp. cảm nhận được xanh biết sắc đao mang lăng lệ, cùng to lớn sóng xung kích. Vầy xem nội môn đệ tử, đều cuống quýt hướng lui về phía sau ra rất dài một khoảng cách, để tránh mình bị bốn người chiến đấu lan đến lần. Đến lúc này, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện, Nguyên Lai Trường Phi Bạch thực lực, lại là kinh người như vậy. Cho dù là tiện tay một đao, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết. Vụt. Lý Minh Hoa gặp đây, rất là dứt khoát rút ra trường kiếm. Thân kiếm rất nhỏ run run, chỉ một thoáng liền đem xanh biết sắc đao mang đánh bay. Ầm ầm. Không bao lâu, liên tiếp trầm muộn tiếng oanh minh không ngừng vang lên. vội có một tiếng oanh minh, liền có một gốc đại thụ che trời, ầm vang ngã xuống đất, liên tục không ngừng sụp đổ đại thụ, lập tức làm cho cả mặt đất đều chấn động ngồi lâu. Dây thường xuân. Mà lúc này, Trương Tiểu Thải cũng không do dự nữa, Nam vung tay lên, thủy linh lực màu xanh lục chớp động. Một cánh tay phẩm chất lục dây leo, chống rồng xuất hiện. Trong ngay mắt, liền biến thành một tấm vọng lớn. Sắc bén xanh biết sắc đao màng rơi xuống phía trên, lại không có thể đem hắn chém ra. Thậm chí lại còn phi thường quỷ dị, nhanh chóng bị tan rã. A. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì trong cơ thể linh lực cực độ thuần túy, hắn chỗ chém ra da da mang, đến cùng đến cỡ nào sắc bén, chương phi bạch thế nhưng là rất rõ ràng. Nhưng chính là như thế đao sắc bén mang, lại không có thể đệm chương tiểu thải dây thường xuân chém ra. Thậm chí còn rất quỷ dị bị tiêu tan sạch, cái này thật là liền làm người ta giật mình. Trong lúc nhất thời, hướng thú chương phi bạch, linh lực sôi trào bắt đầu, u kim trên đao quàng mang cũng càng phát rõ ràng. Huyền linh kiếm. Nhưng lúc này, Lý Minh Hoa Huy kiếm hướng hắn đánh tới. Thật dài kiếm mang phụ ra, sắc bén khí tức đâm chương phi bạch, gương mặt đau nhức. Hiển nhiên Lý Minh Hoa kiếm mang uy lực, không thể coi thường. Hiện tại Trương Phi Bạch rốt cục có thể cảm nhận được. Người khác mặt đối với mình Đao Mang, đến cùng là một loại như thế nào trải nghiệm. Bất quá, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại còn rất hưng phấn. Linh lực phun trào, trường đao lần nữa chém ra. Chương 39, giây lát bại hai thiên tiêu. Thương Sơn tam thức đoạn nhạc. Dài mấy chục thước Đao Mang, tản ra xanh biếc sắc hảo quang sáng chói. Hướng phía kiếm mang, hung hăng vung chạm mà đi. Đao Mang cùng kiếm mang, mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, ánh sáng chói mắt nở rộ ra. để cho người ta không mở ra được hai mắt. Ầm ầm. Một tiếng phảng phất giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, tùy theo mà đây là một trận tựa như thiên thai gió lốc. Vô số đại thủ bị nổ tận gốc. Trên mặt đất bùn đất tức thì bị quét đi dày một tầng dày. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, cường đại như thế sóng xung kích lan tràn tới chương tiểu thải nơi này, lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Nguyên bản to cỡ cổ tay dây thường xuân, lúc này vậy mà trở nên to hơn thùng nước. Gặp đây, chương tiểu thải một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tinh quang. Quá rồi. Theo khe tiêu âm thanh Thô Toi Dây Thường Xuân hướng phía Trương Phi Bạch, đột nhiên cuốn tới. O. Lập tức, không khí bộc phát ra thế lượng tiếng rít. Không có chút nào thời gian phản ứng, Thô Toi Dây Thường Xuân liền đã đến trước mặt. Thương Sơn Tam Thức Hai Thiên, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, toàn thân linh lực sôi trào bắt đầu. Quan mang đại trảm ô kim đao, tấn mãnh chém ra một đao. Xanh biết sắc mỏng như cánh ve da mang, quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, liền đem Thô Toi mà cứng cỏi đến cực điểm Dây Thường Xuân chém ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Trương Tiểu Thải trên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Con từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đưa nàng phát ra dây thường xuân, như thế dứt khoát chém ra. Cho dù bên trong môn đệ nhất người Lý Minh Hoa cũng không làm được đến mức này, nhưng bây giờ, vẫn là luyện khí đại viên Mãnh Trương Phi Bạch lại làm được. Vậy làm sao có thể không cho nàng cảm thấy chấn kinh? Đao mang sắc bén khí thế cũng không có bị cắt giảm, vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía Trương Tiểu Thái chém tới. Cảm nhận được cái kia cố làm cho người dùng mình phong mang, Trương Tiểu Thái cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lục Dật Thuẫn, tay trắng nhẹ nhàng vung lên, linh khí phun trào. Bị chém ra dây thường xuân, đem chung quanh gỗ vụn quét sạch. Trong khoảnh khắc, một mặt tản ra luồng quang, nặng nghề vô cùng một độn, ngăn tại trước người của nàng. Trương tiểu thải gặp đây, cảm thấy an tâm một chút. Nàng một chiêu này, đừng nói là luyện khí đại viên mãn chương phi bạch, liên la hóa khí trung kỳ đỉnh phong cư giả, đều không thể đánh xuyên lục giáp thuần. Nhưng mà, chương phi bạch một đao kia, lại không phải tốt như vậy cả. Huyền diệu đao pháp, sắc bén ố kim đao, thuần tuy chi cực linh lực. Những này hết thảy tất cả, toàn bộ đều chồng chất lên nhau. Để một đao kia, có không có gì sánh kịp sắc bén. Vụt. Một tiếng vang nhỏ Lục Giáp Thuẫn liền như là đậu hũ, tùy tiện liền bị chém ra. Thấy cảnh này, Chương Tiểu Thải đôi mắt đột nhiên có dừng lại. Trong đáy mắt, nàng tựa hồ người được mùi vị của tử vong. Không kịp nghĩ nhiều, Chương Tiểu Thải đột nhiên giẫm mạnh, cực lực nghiêng người né tránh. Nhưng đao mang tốc độ quá nhanh, nàng cũng chỉ là khó khăn lắm tránh đi yếu hại. Phụp. Thương thanh sắc quang mang hiện lên, chém ra vô số che trời cự mục, biến mất ở phương xa. Mà Chương Tiểu Thải chỉ cảm thấy vai phải mát lạnh. Chỉ một thoáng, máu tươi phun tung tóe. Một cái như liên ngó sen cánh tay ngọc, rớt xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là trong đáy mắt Liên đả thương nặng ba thiên kiêu thứ nhất Trương Tiểu Hải, để nàng trong thời gian ngắn thực lực giảm lớn. Một đao chi uy lại kinh khủng như vậy. A, Trương sư tỷ, cái này, làm sao có thể? Trương sư tỷ thế mà thủ thương, Trương Phi Bạch gia hoàn này đã vậy còn quá cường. Gắt ngươi a. Thấy cảnh này, nơi xa vây xem nội môn đệ tử, lập tức liền xôn xao. Tất cả mọi người đều là một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ, con mắt chừng đều mau ra đây. Tại bọn hắn trong lẫn tưởng, cho tới bây giờ đều không có người có thể một chiêu trọng thương Trương Tiểu Hải. Mà bây giờ thực lực đại tiến chương tiểu thải, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Trương Phi Bạch một đao đánh bại. Mà lúc này Trương Phi Bạch nhưng không có tâm tư đi để ý tới trọng thương Trương Tiểu Thải. Càng không có tâm tư đi để ý tới, vây xem một đám nội môn đệ tử. Bởi vì tại chém ra mở ngày sau, Lý Minh Hoa công kích liền giễ tới. Cùng chuyên tu thuật pháp Trương Tiểu Thải khác biệt, Lý Minh Hoa đối với Trương Phi Bạch uy hiếp lớn nhất. Có câu nói là đao kiếm không phân biệt, cùng đao mang, kiếm mang cũng là cực kỳ sắc bén. Kim Quang Trú mặc dù lợi hại, nhưng dù sao mới nhất trọng. Bởi vì là từ còn sót lại cổ trong ngọc giàn. tụ tập lấy ra, Trương Phi Bạch cũng không biết muốn như thế nào mới có thể tăng lên kim quang chú. Đối mặt sắc bén vô cùng kiếm mang, hắn cũng không xác định kim quang nhàn nhạt phải chăng có thể ngăn cản. Lấy Lý Minh Hoa hóa khí tầng 2 tu vi, Trương Phi Bạch cũng không muốn đánh cược một phen. Với lại trên tay đối phương trường kiếm, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng uy lực cũng là tướng làm cường hãn. Huyền linh kiếm. Một tiếng quát nhẹ, Lý Minh Hoa trường kiếm trong tay run run. Trong chốc lát, liền có vài trục đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang, như như ánh chớp bắn ra. Trước đó, chính là một chiêu này. Tại hoa khí trung kỳ đỉnh phong cự sở trên thân, lưu lại thật sâu vết thương. Uy lực của nó chi không bố, tất nhiên là không cần nhiều lời. Cảm nhận được chạm mặt tới kinh khủng kiếm mang, Trương Phi Bạch cũng không có e ngại. Thương Sơn tám thức phán núi, trong mắt tinh quang lóe lên, nhấc lên Ô Kim đao liên chạm vài đao. Số đạo trưởng lớn lên đao mang, cùng kiếm mang ầm vang đụng vào nhau. Chen! Chen! Trong khoảnh khắc, liên tiếp kim loại giòn minh tiếng vang lên. Tất cả kiếm mang, từng cái bị chém vỡ. Vô số mảnh vỡ lập tức cẩm vang nổ tung, mãnh liệt khí kình hóa thành cuồng phong, tàn phá bừa bãi lấy bốn phía. Mà đi thế không giảm đạo mang, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng phía trước buôn tập. Gặp đây, Lý Minh Hoa biến sắc. Khí thế trên người bộc phát, lại là liên tiếp kiếm mang, vung trả mà ra. Meo. Trương Phi Bạch đang muốn thừa cơ truy kích, lại chợt nghe tiểu hát tiếng thê ơ. Ngay sau đó, cái hốt liền cảm giác được một trận gió nhẹ thổi tới. Nguyên lai like là trước đó bị thổi bay cao thiên sơn, không biết trở lại lúc nào chiến trường. Mắt thấy hắn cùng Lý Minh Hoa đang tại kỳ chiến, liền thừa này lặng yên không tiếng động ra quyền. Một đôi thiết quyền bên trên, cuốn quanh lấy ngưng thực vô cùng linh lực. Trong đó càng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, nếu là bị đánh trúng vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đầu vỡ toang. Kim quang chú, cảm nhận được ý hiệp, Trương Phi Bạch cũng rất quả quyết. Linh lực trong cơ thể lao nhanh, trên thân bỗng nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Liệt phong quyền, linh lực cấp tốc ngưng tụ, rứt khoát bung ra ô kim đao, quay thân một quyền đánh ra. Đông. Trương Phi Bạch nắm đấm, cùng Cao Thiên Sơn nắm đấm, đụng đụng vào nhau. Một tiếng vang rộ tiếng vang trầm trầm lên, mạnh mẽ vô cùng trùng kích, trong nháy mắt bộ phát ra. Cái này sao có thể? Vừa mới tiếp xúc Cao Thiên Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt tràn đầy rung động. Hắn tự giác một cú không thể địch nổi lực lượng, đột nhiên một phát, ngũ tạm lục phủ đều trong nháy mắt rung động dữ dội dưới. Sau một khắc, hắn vậy mà nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Thân hình cao lớn, lần nữa bị bay ngược ra ngoài. Đã tấn thăng hoa khí kỳ, thực lực đại trưởng Cao Thiên Sơn, lại thậm chí ngay cả luyện khí đại viên Mãn Trương Phi Bạch, một quyền đều không tiếp nổi. Như thế sự thật, có thể nào để luôn luôn cao ngạo Cao Thiên Sơn tiếp nhận? Bất quá, Trương Phi Bạch đã không có cách nào bận tâm hắn. Lý Minh Hoa đã cầm kiếm, lao đến. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhẽ chương 40, bại Lý Minh Hoa, đám người rung động. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã vậy còn quá cường. Đây chính là cao sư huynh a. Lại bị Trương Phi Bạch một quyền đánh thổ huyết. Gia hỏa này vẫn là người a. Thế mà cường đại như vậy. Không nghĩ tới Trương Phi Bạch thực lực, đơn giản mạnh đến không thể tưởng tượng nổi a. Ấy, ngươi nói Lý sư huynh có thể thắng a. Đây không phải nói nhảm sao? Lý sư huynh thế nhưng là hóa khí tầng 2, thực lực không biết so Cao Thiên Sơn cùng Trương Tiểu Thải mạnh hơn thiếu. Co như Trương Phi Bạch mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối cường bất quá Lý sư huynh. Nhìn thấy Cao Thiên Sơn thổ huyết bay ngược một màn, vậy xem nội môn đệ tử lần nữa nổ tung. Từng cái trên mặt, tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, mà đi theo Cao Thiên Sơn mấy người, này lại càng là vẻ mặt cầu xin. Phải biết, vừa rồi kêu hung nhất chính là bọn họ. Nếu để cho Trương Phi Bạch trở thành đại sư huynh, không thiếu được chuyện xảy ra sau tính sổ sách. Bất quá đang nghe những người khác lời nói, trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đúng vậy a, cái này còn có Lý Minh Hoa đâu. Hắn nhưng là vô địch tồn tại, không ai có thể đánh bại hắn. Dù là Trương Phi Bạch mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lý Minh Hoa. Nghĩ đến đây, mấy người hai mắt lại là sáng lên, không kịp chờ đợi nhìn sang. Chỉ có tận mắt thấy Trương Phi Bạch bị thua, bọn hắn mới có thể buông lòng một hơi. Nhưng bọn hắn một có ý thức đến là, Trương Phi Bạch đồng thời cùng ba vị thiên kiêu đối chiến. Đánh tới trình độ này, hơi thanh tỉnh một điểm liền biết, Lý Minh Hoa muốn thắng được, đã không thể nào. Trương Phi Bạch thực lực, so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trư Phi là ba người này ăn ý liên thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Chen, Chen. Hàn Quang chớp động ở giữa, khắp nơi đều là đao kiếm tương giao phong minh thành. Đao mang cùng kiếm mang, không ai nhường ai. Mạnh mẽ sóng xung kích, như thao thiên cử lãng, quét sạch hướng tứ phương. Trên mặt đất thật dày thổ nhũng, đã không thấy tung tích. Lộ ra bị tràn đầy vết chém nham thạch. Trong lúc nhất thời, Trư Phi Bạch cùng Lý Minh Hoa thân ảnh, không ngừng giao thoa lấy. Chen. Một tiếng kêu khẽ về sau, hai người tách ra. Thùng quái lại đến. Trương Phi Bạch rất là vui sướng hô một tiếng. Kinh Thiên khí thế bộc phát, lần nữa ngang nhiên tiến lên. Lý Minh Hoa thực lực hoàn toàn chính xác so Trương Tiểu Thái cùng Cao Thiên Sơn Cường. Vậy mà có thể cùng hắn đối bính nhiều lần như vậy, cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lý Minh Hoa nhìn thoáng qua, trên tay mình tràn đầy khe trường kiếm. Trong lòng đau nhức sau khi, cũng rất là bất đắc dĩ. Bộ kiếm của hắn chỉ là trung phẩm pháp khí, có thể cùng Ô Kim đao đối bính nhiều lần như vậy, còn không có được gãy, đã phi thường lợi hại. Lý Minh Hoa hít vào một hơi thật sâu. Đối với Trương Phi Bạch thực lực, hắn hiện tại ngoại trừ dung động, liền là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đối phương tiến vào bí cảnh trước, còn bất quá chỉ là luyện khí tầng 4, là ở giữa bọn người, tu là thấp nhất tồn tại. Nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vậy mà tăng vọt đến luyện khí đại viên mãn. Với lại một thân thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Cho dù mình là hóa khí tầng 2 tu vi, hắn đều cảm thấy không thể chắc thắng. Huyền linh kiếm, linh lực phun trào, lý minh hóa khí thế, hoàn toàn bung ra. Thân hình đột nhiên thoát ra ngoài, trường kiếm trong tay liên tục vung chạm. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang, toá như mưa to, hướng phía Trương Phi Bạch chốt xuống mà đi. Thương Sơn Tam Thức Tuyệt Hư, đối mặt khủng bố như thế một kích, Trương Phi Bạch không tránh không né. Vô cùng to lớn linh lực, toàn bộ đều điều động bắt đầu. Tô Kim đao bên trên lập tức liền hội tụ, nồng đậm vô cùng linh lực. Liên Trạm hai đao, xanh biếc sắc dao mang, hiện lên tập tự chém bay mà ra. Cái tiết lạnh lẽo hàn ý, để cho người ta không khỏi toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc, cái tiết như như mưa to vô cùng kinh khủng kiếm mang, trực tiếp bị đao mang chém ra. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Minh Hoa trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, ánh kiếm của chính mình, vậy mà dễ dàng như vậy, liền bị Trương Phi Bạch Đao mang chém ra. Đối diện nhanh chóng tới gần Phong Mang, để Lý Minh Hoa trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Huyền Linh kiếm. Trường kiếm bạo khởi huyễn dục rỡ hào quang, hướng phía thập tự đao mang đâm tới. Phục. Trong chốc lát, trường kiếm hào quang bị chém ra. Đột nhiên ám đạm đao mang, trực tiếp chui vào Lý Minh Hoa thân thể. Máu tươi phun tung tóe, hắn lập tức bay rất ra ngoài. Trận chiến này, Thương Sơn phái nội môn đệ tử đệ nhất nhân, Lý Minh Hoa. Bậy. Nhìn thấy Lý Minh Hoa bay ngược một khắc này, vây xem một đám nội môn đệ tử, trong nháy mắt liền không có thanh âm. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, trừng mắt hai mắt, một mặt rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là con mắt đều nhanh rơi ra tới, cũng không có chút nào phản ứng. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại, ngạo nghễ đứng yên Trường Phi Bạch trên thân. Toàn bộ trang diện, lập tức liền lâm vào yên tĩnh như chết. Cho dù là một tia gió nhẹ quét, đều có thể nghe thấy trình độ. Trước đó, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Trường Phi Bạch vậy mà thật có thể Đồng thời đánh thắng nội môn Tam đại thiên kiêu. Tại trong mắt của tất cả mọi người, đừng nói là đồng thời đánh bại bọn hắn, liên la chiến thắng một người trong đó đều là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Mà bây giờ cái này chuyện không thể nào, lại tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Tại động tác ngoạn lệ ở giữa, Trương Phi Bạch liền tuần tự đem Tam đại thiên kiêu đánh bại. Cái này, điều đó không có khả năng. Lý Dư Minh, làm sao lại bị đánh bại? Ba người, vậy mà đều bị Trương Phi Bạch đánh bại. Càng kinh khủng chính là, Trương Phi Bạch hiện tại vẫn là luyện khí đại viên mãn a. Trương Phi Bạch ra hoàn này, là yêu người ta, tuyệt đối là yêu người ta. Ngây người không biết bao lâu, lấy lại tinh thần một đám nội môn đệ tử, vẫn như cũ còn mang theo rung động thân sắc, lập tức liền sôi trào bắt đầu. Trương Tiểu Thải đứng dậy nhặt lên cánh tay của mình, cố nén vết thương kịch liệt đau nhức. Chỉ cần cánh tay bảo tồn hoàn hảo, trở lại tông môn về sau, liền có thể tụi nối liền. Cho nên nàng nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, ngược lại là một có cừu hận, ngược lại hiện lộ một tia dị sắc. Minh tài nghệ không bằng người, đánh bất quá đối phương, không có gì có thể nói. Ngọc Bài ngay ở chỗ này, hiện tại các ngươi còn muốn đo sao? Một tay khoác lên trở vào ba hữu kim trên áo, một tay vứt mấy cái ngọc bài. Trương Phi Bạch bẽn lẽn lấy đám người, khẽ miệng giơ lên một tia như có như không ý cười. "Ta thắng, nhưng linh lực hao tổn to lớn, các ngươi hiện tại nếu là cùng tiến lên, nói không chừng có thể có cơ hội cướp được a." Lời tuy như thế, nhưng ngữ khí của hắn nhẹ nhàng thoải mái. Quần áo trên người hơi bẩn, càng là một vết thương đều không có. Không hề giống tiêu hao quá độ bộ dáng. Nghe được hắn nói như vậy, một đám nội môn đệ tử lập tức liền trầm mặc, không có người nói tiếp. Không phải không tâm động, cũng không phải là không có trong lòng còn có hối tượng. Nhưng nghĩ đến Trương Phi Bạch, trong khoảng thời gian ngắn lực gấp 3 thiên tiêu. Cái kia kinh khủng chẳng cảnh, trong nháy mắt liền để bọn hắn bỏ đi, đủ loại không đáng tin cậy suy nghĩ. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Nói xong, sắc mặt trắng bệch Lý Minh Hoa, một tay lấy mình ngọc bài thả tới. Cho dù là thua, hắn ngược lại là rất thản nhiên, cũng không có chú ý. Đồng thời, trên mặt cũng đầy là sợ hãi thán phục chi sắc. Lại nói, nội tính của ngươi thật đúng là có độ biến thái a. Chương 41, sớm khóa chặt đại sư huynh vị trí. Tu Vi nói đột phá đã đột phá. Hơn nữa còn có thể từ trong môn phái cơ sở nhất Thương Sơn 18 thức bên trong, lĩnh ngộ ra khủng bố như thế chiêu thức. Nói xong, Lý Minh Hoa mặt mũi tái nhợt bên trên, đã là sợ hai lần phục lại là càng khái. "Khanh khanh, ai nói không phải đâu. Thật không biết, ngươi cái này một thân thực lực khủng bố, là làm sao tu luyện ra được?" Trương Tiểu Thải đi lên trước, cũng đem trong tay ngọc bài ném tới. Tiêu Tiếu trên mặt càng là tràn đầy chấn kinh. Trước đây, nàng chưa hề nghĩ tới, mình vậy mà lại thua thảm như vậy. Đối mặt Trương Phi bạch chém ra da mang, Trương Tiểu Thải thật có thể nói là là không có chút nào chống đỡ chi lực. thậm chí ngay cả mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tuyệt pháp, đều còn chưa kịp thi triển, liền bị thua. Nhìn xem ném qua tới ngọc bài, Trương Phi Bạch cũng không có khách khí, đều tiếp thu. Có chơi có chịu, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chơi xấu a. Quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm Cao Thiên Sơn, giống như cười mà không phải cười nói, vẫn là nói ngươi không phục. Muốn không hiện tại lại đánh một lần. Trong nữ, cái kia tự tin bộ dáng. Rõ ràng là đang nói, coi như hiện tại đánh, cũng giống vậy có thể nghiền ép đối phương. Hừ. Nghe được lời của hắn, Cao Thiên Sơn mặt lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời, đưa tay đem mình có ngọc bài trực tiếp ném đi qua. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt mang ý cười, đáy mắt lại hiện lên một tia sắc ý. Cao Thiên Sơn ra hòa này, vừa rồi muốn đánh lén giết hắn. Nếu là không lớn nhà đều ở nơi này, nhiều người phụ tạp, không tiện hạ thủ. Tại vừa rồi, hắn liền muốn một đao chém Cao Thiên Sơn. Trương Phi Bạch hiện tại còn chưa đủ mạnh, còn cần tông môn che chở. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm phản môn quyết định. Nha, vận khí của các ngươi cũng có thể a. Nhìn lướt qua trên ngọc bài số lượng, Trương Phi Bạch mặt bên trên lập tức sáng lên. Rồi tính toán một chút, Lý Minh Hoa Ngọc bài chung 62 phần. Mà Chương Tiểu Thải cùng Cao Thiên Sơn, hơi kém chút. Theo thứ tự là 42 phần cùng 40 phần. Tính cả chính hắn ban đầu 60 phần, cùng cự sả cái viên kia 30 phần. Tất cả Ngọc bài chung vào một chỗ, hết thảy liền có 234 phần. Nói cách khác, Trương Phi Bạch hiện tại sớm khóa chặt đại sư huynh vị trí. "Hừ, tiểu tử, ngươi chớ nên đắc ý, bất quá là giành trước một điểm mà thôi." Cao Thiên Sơn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt cực độ bất thiện. 30 mai Ngọc bài, thêm bắt đầu hết thảy liền 465 phần. Trương Phi Bạch nhìn thẳng hắn, khoe miệng có chút giơ lên một tia đường cong. "Mà lúc này liền có 234 phân trong tay ta, so còn hơn một nửa một chút. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội vấn đỉnh đại sư huynh vị trí." Nói xong, quét đám người một chút, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được. Trương Phi Bạch trên tay điểm số đã hơn phân nửa. Trừ phi lúc này, từ trên tay hắn cướp đoạt một chút một bài. Không phải, đại sư này huynh trưởng Trương Phi Bạch ra không còn có thể là ai khác. Đây quả thực đại nhân khó có thể tin. Tiến trước khi đến, tất cả nội môn đệ tử đều coi là đại sư này huynh chi vị, tất nhiên rơi vào Lý Minh Hoa, Chương Tiểu Thải cùng Cao Thiên Sơn bên trong. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại rơi vào Trường Phi Bạch trên thân. Cái này, cái này. Kinh ngạc ở giữa, Cao Thiên Sơn trên mặt một trận thanh lúc thì đỏ. Hắn còn thật không nghĩ tới, một cái tu vi còn không bằng mình ra hỏa. Vậy mà sớm quá chặt, hắn nhất định phải được đại sư huynh chi vị. Cắn răng, xoay mặt, Cao Thiên Sinh không nói một lời, xoay người rời đi. Trước đó chiến đấu đã để hắn hiểu được, ở đây có một cái tính một cái, đều không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Lúc này nếu là lại tiếp tục động thủ, cái kia chính là tự rước lấy nục. Mà đi theo hắn mấy người đệ tử, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngược lại là hữu tâm, muốn chuyển ném Trương Phi Bạch. Nhưng hồi tưởng lại mình trước đó ngu ngơ, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Không có cách, cũng chỉ có thể đi theo, xám sid. Đến thời điểm có bao nhiêu phách lối, thời điểm ra đi, vậy thì có nhiều chất vật. Cho tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy như thế nghiền ép chi thế. cướp đoạt đại sư huynh chi vị, mà lấy lại tinh thần lý minh hoa, ngược lại là một mặt sợ hãi thán phục. Cho dù là hắn, có lòng tin cầm xuống đại sư huynh chi vị, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới, có thể thu được vượt qua 200 phân. Dù sao, dựa theo tông môn ghi chép, lĩnh đại đại sư huynh, điểm số nhiều nhất một vị, cũng bất quá chỉ là không đến 200 phân mà thôi. Mà Chương Phi Bạch vậy mà cầm tới, kinh khủng 234 phân, vượt qua tổng số một nữa, vững vàng cầm xuống đại sư huynh chi vị. Người quả thật lợi hại a. Chương Tiểu Thải cũng là từ đáy lòng tán thưởng. nhưng mặc kệ là nàng, vẫn là Lý Minh Hoa, đều không có khinh phục. Phải biết, trước đó đối chiến, thế nhưng là ba người bọn họ đánh Trương Phi Bạch một người. Kết quả, vậy mà thua thảm như vậy. Nếu là đơn độc đối chiến lời nói, hai người đều không có lòng tin, có thể tiếp được Trương Phi Bạch toàn lực một kích. Giữa song phương thực lực sai biệt quá kinh khủng, hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. Lại nói, Trương Phi Bạch hiện tại vẫn chỉ là luyện khí đại viên mãn. Các loại thanh thương bí cảnh quan bấy lúc, chắc hẳn liền có thể đột phá đến hóa khí kỳ. Đến lúc đó hắn, thực lực sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Trên lệnh sợ là cũng sẽ tiến một bước bị kéo dài, chỉ là muốn tưởng tượng, đều làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một cố cảm giác bất lực. Vẫn luôn là thiên kiêu hai người. Tại thời khắc này, rốt cục cảm nhận được. Nội môn đệ tử, đối mặt bọn hắn lúc cảm giác, trong lòng đang khiếp sợ sau khi, cũng có chút phức tạp khó hiểu. Sau đó, hai người không có chờ lâu, rất nhanh liền mang theo những người khác đều đi. Cứ việc đại sư huynh làm một trông cậy vào, nhưng còn có một cái nhị sư huynh. Đều là thiên kiêu, ai cũng không cam chịu tâm mình lạc hậu quá nhiều. Neo. Mắt thấy tất cả mọi người đều rời đi, Tiểu Hắc lúc này mới khỏe mạnh táo khỉnh, nhảy tới Trương Phi Bạch trên bờ vai. Không thể không nói, tại chất lọc về sau, thành công kích hoạt cự mệnh miêu yêu huyết mạch tiểu Hắc. Ngày tiếp theo trước đó hấp thu thiên phú ảnh dẫn, đều được tăng cường rất nhiều. Một khi phát động bắt đầu, chỉ cần chính nó không có chủ động bại lộ, bất kể là ai đều không phát hiện được, tiểu gia hỏa này đến cùng dấu ở nơi nào. Cùng nguyên nhân chính là như thế, đang nhắc nhở Trương Phi Bạch sau. Tiểu Hắc mới không có bị Cao Thiên Sơn thuận thế một quyền đánh chết. Hiện tại Cao Thiên Sơn, hắn nhất không hề nghi ngờ là Trương Phi Bạch. Ma thứ hai hận chính là dẫn đến hắn đánh lén thất bại tiểu hắc. Nếu là có cơ hội, Cao Thiên Sơn tuyệt đối sẽ không để ý đưa nó giết chết. Vừa rồi đa tạ ngươi, tiểu hắc. Nhìn thấy trên bờ vai tiểu hắc, trường phi bạch sở lên đầu của nó, vừa cười vừa nói: "Neo." Tiếp hai mắt tiểu hắc cũng rất là hưởng thụ về cỏ dưới hắn. Dưới mắt nơi này, bị phá hư quá lợi hại. Mấy cây số bên trong đại thụ, toàn bộ đều quét sạch xanh xanh. Mà mặt đất càng là gặm, cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Đem cự xà lưng giáp cùng răng độc, toàn bộ rút ra cất giữ tiến trong túi trữ vật. Cứ việc tinh hoa bị chất lọc, nhưng mỗi một bộ hung thú thi thể cũng vẫn như cũng là vậy tốt vật liệu. Bán đi, có thể đáng không thiếu linh thạch đâu. Sau đó, Trương Phi Bạch liền dẫn Tiểu Hắc rời đi nơi này. Hắn đến tìm một chỗ củng cố tu vi, thuận tiện tra nhìn một chút. Từ cự xà trên thân, chất lọc đến thiên phú là cái gì? Chương 42, Tiểu Hắc mới thiên phú, linh truyền dị tượng, thân thể cư hóa. Tiếp thu quang đoàn bên trong tin tức, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Này thiên phú có thể tiêu hao đại lượng linh lực để thân thể trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Đồng thời, lực lượng cùng tốc độ các loại các phương diện cũng sẽ tùy theo tăng cường. nói cách khác, tại thời khắc mấu chốt, có thể làm cho thực lực bản thân tăng nhiều, để cho địch nhân trở tay không kịp. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ cường đại thiên phú. Trong lúc nhất thời, để Trương Phi Bạch cảm thấy có chút do dự, mặc kệ là hắn, vẫn là Tiểu Hắc. Thân thể cự hóa cái thiên phú này đều phi thường phù hợp. Bất quá, suy nghĩ một chút, Trương Phi Bạch vẫn là quyết định để Tiểu Hắc hấp thu cái thiên phú này. So với tu sĩ, linh thú càng thêm am hiểu, dùng thân thể tác chiến. Thân thể cự hóa tại Tiểu Hắc trên thân, có thể phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Lại nói Tu sĩ mặc dù không có thiên phú thần thông, nhưng nhưng lại có các loại thần kỳ bí pháp, tựa như là kim côn chú, bạch biến tiên huyền loại hình. Nói không chừng ngày sau, hắn cũng có thể thu được cùng loại thân thể cự hóa bí pháp. Lam linh thú tiểu hắc, nó trưởng thành cùng phương thức tu luyện, cùng chương phi bạch hoàn toàn không giống, không có cách nào tu luyện bí pháp. Tiểu hắc, cho ngươi. Nghĩ đến đây, hắn liền lập tức làm quyết định. Nói xong, nhẹ nhàng ném đi. Trong tay thiên phú quan đoạn, liền chui vào tiểu hắc trong thân thể. Ngèo. Trải qua một lần tiểu hắc gặp đây, hoàn toàn không hoàn loạn. Hạ Thu Quang đoàn về sau, liền lập tức nằm trên mặt đất, cẩn thận cảm thụ bắt đầu. Ở trong mắt Trường Phi Bạch, tiểu hắc nguyên bản nhỏ nhắn sinh sán thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần biến lớn bắt đầu. Rất nhanh liền đã tăng tới như con ngá lớn nhỏ, sau đó dừng lại. Thật nhỏ lông tóc, trở nên như là thép ngụy phẩm chất. Lênh lênh sắc bén lẫyướt, càng là dữ tợn vô cùng. Từ lúc đầu một cái tiểu khả ái, trong nháy mắt liền hóa thành một cái dữ tợn manh thú. Neo. Cảm nhận được tự thân biến hóa, tiểu hắc lập tức rất là ngạc nhiên. Thân thể trắng kiện, tràn ngập lực lượng khủng lồ. Cái trạng thái này nó, hoàn toàn không giả chuyên tu luyện khí cao tiên sơn. Thân thể này cự hóa hiệu quả, cũng quá tốt rồi a. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch hơi có chút sợ hãi thán phục. Nguyên bản một cái tay liền có thể nâng lên tới tiểu hắc, vậy mà có thể trong nháy mắt trở nên lớn như vậy. Dù sao cũng hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Meo. Tiểu hắc đầu to, có sắt Trương Phi Bạch. Quay đầu ra hiệu hắn ngồi tại lưng của mình bên trên. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú, không chút do dự cỡi lên tiểu hắc. Meo. Tiểu hắc kêu một tiếng, chậm rãi bước chân. Đồ quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành cái bóng, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, lại từ đằng xa đại cây có bóng tự bên trong, lặng lẽ bước ra. Đây là tái hiện xuất hiện Trương Phi Bạch, mặt bên trên lập tức hiện lên một trận mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, cải thân thể cự hóa sau tiểu hắc, không chỉ có thể ngồi cưỡi, còn có thể mang theo mình cùng nhau sử dụng ảnh giật. Lại phối hợp Bạch biến tiên huyễn, Trương Phi Bạch cảm thấy tự thân bảo mệnh năng lực đơn giản phá chân a. Một khi đụng tới địch nhân cường đại, tiểu hắc trực tiếp liền có thể mang theo hắn chạy trốn. Sau đó, cải biến tự thân hình dạng, đi săn giết một đợt hung thú. Cấm loại tu vi dâng lên về sau, lại quay đầu tìm đối phương cùng chết. Cái này đợt, đơn giản hoàn mỹ a. Tiểu Hắc, lợi hại a. Phủ sờ một cái tiểu Hắc đầu, Trương Phi bạch mặt núi tràn đầy mừng rỡ. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn là cái niềm vui ngoài ý muốn. Meo. Đắc được khích lệ nhỏ meo, lập tức cũng vui vẻ lên vớm. Ông. Đúng lúc này, dị tượng chợt hiện. Cho dù là trùng điệp che trời cự mục ngăn cản, cũng có thể trông thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Dị tượng xuất thế, tất có báo vận. Giáp đây, Trương Phi bạch không có chút nào do dự, đưa tay vỗ. liền ra hiệu tiểu hắc, hướng phía bạch quang xuất hiện phương tiến về phía trước, chỉ một thoáng, ô quang chớp động, một người một mèo liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, tiểu hắc liền dẫn chương phi bạch một đường chạy vội đến, dị tượng xuất hiện địa phương. Meo. Chương phi bạch vừa xuống tới, liền trông thấy tiểu hắc lập tức nhảy đi. Một đôi mắt to, nhìn xem có chút vẻ hoại suy sụp dáng vẻ. Xem ra đồng thời phát động, thân thể cự hóa cùng ảnh giật hai cái này thiên phú, sẽ để cho tiểu hắc tiêu hao đại lượng linh lực. Hiện tại thời gian duy trì còn không phải rất dài, nhưng theo tu vi tăng lên, Thời gian duy trì cũng sẽ trở thành dài. Đem tiểu hắc sắc bên trên bả vai, Trương Phi Bạch bước nhanh đi lên phía trước. Quả nhiên, tại phía trước tung lũng bên trong, Thinh Linh tọa lạc lấy một ngụm nước linh truyền. Tại linh truyền phía trên, không ngừng bốc lên trận trận sương trắng. Cái này cũng không là bình thường hơi nước, mà là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện linh khí sương mù. Phía dưới linh truyền, dâng trào cũng không phải nước, mà là cao nồng độ linh khí, ngưng tụ mà thành nước linh truyền. Vẹn vẹn chỉ là hô hít một hơi, liền có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí bị hút nhập thể nội. Đó là tướng làm khoa trương. Như ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ không thu gì mang theo trong người lượng lớn linh thạch, liên tục không ngừng tu luyện. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Hắn còn đang dở, không có nơi thích hợp tu luyện. Dưới mắt nơi này, đơn giản liền là bế quan tu luyện thánh địa a. Tại có thể ổn thỏa đại sư huynh vị trí về sau, Trương Phi Bạch liền không nóng nảy chạy khắp nơi. Hắn hiện tại là luyện khí đại viên mãn, cùng hóa khí kỳ cách chỉ một bước. Đầu tiên muốn làm, tự nhiên là tận sắp đột phá rồi. Các loại gia thân thương bí cảnh về sau, nhưng liền không có tốt như vậy hoàn cảnh, có thể cung cấp hắn tu luyện. Lúc này không nắm chắc điểm, vậy coi như thiệt thòi lớn. Bất quá, các loại Trương Phi Bạch đi qua, nhưng không có lập tức ngồi xuống tu luyện. Hắn rất ngạc nhiên trước mặt linh truyền, đến cùng có thể chắt lọc ra thứ gì đến. Tuyển định mục tiêu về sau, liền không chút do dự phát động chắt lọc. Chắt lọc. Nhàn nhạt ánh sáng nhạn chợt lóe lên. Chỉ một thoáng, một đoàn màu xanh thẳm trùm sáng bay ra. Đây là Trương Phi Bạch, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trùm sáng đâu. Hắn rất ngạc nhiên, mình rốt cuộc có thể chắt lọc ra thứ gì đến. Nhẹ nhàng sờ đụng một cái, liền có một đạo tin tức hiện hiện. Linh truyền mắt Giải đọc xong tin tức, Trương Phi Bạch mặt muối tràn đầy kinh hỉ. Hệ thống quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể chất lọc ra linh truyền mắt đến. Chỉ cần đem trong tay quan đoàn đặt ở nơi thích hợp, liền có thể diễn sinh ra một ngụm linh truyền đến. Càng thêm thần kỳ là, chỉ cần tiêu hao một chút trung phẩm linh thạch, liền có thể đem linh truyền một lần nữa chuyển đổi thành linh truyền mắt mang đi. Cái này tương đương với Trương Phi Bạch tùy thân mang theo một ngụm, có thể di động linh truyền. Mặc kệ ngày sau ở đâu, đều có thể thân ở linh khí nồng nặc bên trong tu luyện. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ linh truyền, nhưng hắn chỗ chất quý. hoàn toàn không thua gì chu quả. Chu quả có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng gia tăng tu vi thiên tài địa bảo, mà linh truyền thì là, trường kỳ đều có thể cung cấp linh khí nồng nặc. Cả hai đều là vô cùng trân quý bảo vật. Trương Phi Bạch không nghĩ tới, mình chuyến này thu hoạch đã vậy còn quá to lớn. Quả nhiên là làm hắn cảm thấy vui mừng vạn phần a. Mà bị chất lọc sau linh truyền, ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Phun trào ra nước linh truyền, linh khí bốn phía sương mù, cũng vẫn như cũ nồng hậu dày đặc. Đúng lúc này, có một thanh âm xuất hiện. A, lại là linh truyền, thật sự là vận khí a. Chương 43: Khí vận đương đầu nội ứng cảnh thành. Quả nhiên không hổ là thanh thương bí cảnh, thật sự là kỳ ngộ nhiều hơn a. Nhìn lên trước mặt Linh Tuyển, Cảnh Thành lập tức liền khẳng định, mình đây tuyệt đối là vận khí bảo dạng. Lần này tiến vào thanh thương bí cảnh, 30 tên nội môn đệ tử thứ nhất. Hắn thân phận thật sự, thế nhưng là Tiên Phong Tông nội môn đệ tử. Lại không lâu nữa, chính là nước chiến quận. Cộng đồng tổ chức tuổi trẻ tài tuấn thi đấu. Ai có thể rút đến thứ nhất, người thắng trận cùng hắn phía sau tông môn, sẽ thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Bởi vậy vô luận cái nào môn phái, đều tại tận tâm tận lực chuẩn bị. Dựa theo quy trình, 9 quận tổng cộng có 100 tên tu sĩ có thể tham dự thi đấu. Lần trước 9 quận thi đấu, Bình Sa quận thành tích đứng hàng đệ tứ. Y theo quy định, có thể phái ra 11 người tu sĩ tham dự 9 quận thi đấu. Bình Sa quận năm đại tông môn, riêng phần mình có thể phái ra một tên đệ tử tham gia. Mà còn lại 6 cái danh nghịch thì tại 9 quận thi đấu tổ chức trước đó. Thứ năm đại tông môn đại sư huynh lên lôi đài tham dự tranh đoạt. Đứng hàng thứ nhất có thể đạt được 3 cái danh nghịch. Thứ hai có thể đạt được 2 cái danh nghịch. Dự kế tiếp danh nghịch Tự nhiên là tổ thứ 3. Đứng hàng thứ tư thứ 5 hai cái tông môn, liền không có ngoại định mức danh nghịch. Thương Sơn phái cùng Thiên Phong tông, làm bình xa quận bên trong mạnh nhất hai cái tông môn, giữa lẫn nhau cạnh tranh, đây chính là tướng làm thịt liệt. Nhưng tại lần trước thi đấu bên trong, Thương Sơn phái đè ép Thiên Phong tông một bập. Vì thế, lần này Thiên Phong tông hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, đem cảnh thành xếp vào tiến thương Sơn phái, mạo xương trong đó gian. Mục đích đúng là thu thập Thương Sơn trong phái thập đại nội môn đệ tử tư liệu. Lấy bảo đảm lần này năm tông lôi đại thi đấu bên trong, có thể lực gấp Thương Sơn phái. Đem thu tập được tư liệu trở lại tông môn về sau, nhưng không nợ giũi cơ duyên xảo hợp. Hắn vậy mà trở thành tương xuất phái, thập đại nội môn đệ tử người dự bị. Bất quá, cảnh thành rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết lấy tư chất của mình cùng thực lực, rất khó tiến vào thập đại nội môn đệ tử liệt kê. Thế là tiến vào thanh thương bí cảnh về sau, liền muốn tìm kiếm một nơi bí ẩn rốc lòng tu luyện. Chỉ là cảnh thành vật khí, thật sự là quá tốt rồi. Trong lúc vô tình, vậy mà tìm được một góc hiếm thấy thiên tài địa bảo. Phục dụng về sau, ngắn ngủi mười mấy ngày, tu vi tấn nhanh tăng vọt bắt đầu. rất nhanh liền đột phá đến hóa khí kỳ, nhảy cho đến hóa khí 3 tầng đỉnh phong, so Lý Minh Hoa cao hơn một tầng. Như thế đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên cũng tỉnh lại cảnh thành trong lòng dạ tâm. Nếu có thể tại thanh thương bí cảnh bên trong, đem Lý Minh Hoa mấy người thủ đoạn toàn bộ thăm dò rõ ràng, hoặc là đem bọn hắn trọng thương, chắc hẳn các loại chuyện này kết sau, Thiên Phong Tông tuyệt đối có thể cho hắn càng nhiều ban thưởng. Vừa nghĩ đến đây, cảnh thành liền không kịp chờ đợi, đi ra chỗ tu luyện, lại không nghĩ rằng, mới mới vừa ra tới, đối diện liền gặp được thân chịu trọng thương Vương Lâm. Không chút do dự, Hắn quả quyết phát động công kích, một đuổi một chạy ở giữa, rốt cục đem Vương Lâm đánh chết. Mà vừa lúc này, Cảnh Thành nhìn thấy Bạch Quang dị tượng, một tay nhấc lấy Vương Lâm thi thể, bước nhanh chạy tới. Gặp phải loại cơ duyên này, nếu là chậm một bước, cũng có thể bị người nhanh chân đến trước. Trương Phi Bạch đúng không? Có thể như thế sắp tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, ngươi tuyệt đối tính được là là thiên tài. Cảm nhận được Trương Phi Bạch tu vi, Cảnh Thành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, vừa nghĩ tới mình tao ngộ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Chắc hẳn đối phương cũng là tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong. có không ít kỳ ngộ a. Nếu là có thể giết chết hắn, không chỉ có thể độc chiếm chỗ này linh truyền, Đoan Trừng còn có thể có không ít thu hoạch. Nhưng đã bị ta bắt gặp, đó chính là ngươi vận khí không tốt. Tiện tay đem Vương Lâm thi thể ném một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Người có thể chết. Chớ nói luyện khí đại viên Mãn Trương Phi Bạch, hiện tại liền là Lý Minh Hoa đến, cảnh thành cũng không hề sợ hãi. Chỉ là hắn như biết, Trương Phi Bạch bằng sức một mình, nghiền ép tam đại nội môn tiên kiêu, chỉ sợ cũng sẽ không như thế cường vọng. Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch thu hồi linh truyền ánh mắt đoản, quay người nhìn sang. Ngươi tới có chút quen mắt, hẳn là đồng hành trong nội môn đệ tử một người. Vứt bỏ tại thi thể trên đất, vậy thì càng thêm nhìn vân mắt. Là đưa tới cho hắn, cái thứ hai ngọc bài Vương Lâm. Trước đó bị đối phương may mắn đào thoát, lại không nghĩ tới, bây giờ lại bị người giết. Bàn môn cấm chỉ giết hại đồng môn, ngươi liền không sợ trưởng lão hỏi tội. Trương Phi Bạch híp hai mắt, mặt không đổi sắc. Ha ha, ngươi chết chẳng phải một người biết sao. Cảnh thành cùng nở nụ cười, trên thân lập tức liền bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng khí tức. Linh truyền bốn phía, linh khí như thế nồng đậm. Như tại cái này tu luyện, đợi một thời gian chắc hẳn tu vi của mình lại có thể tiến thêm một bước, thậm chí đột phá đến hóa khí trung kỳ cũng không phải mốt tượng. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đem chương phi bật liệt. Như thế địa phương tốt, cảnh thành có thể không nguyện ý cùng người thứ hai chia sẻ. Thiên Phong Trạm. Vì có thể mau chóng tu luyện, hắn vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Mỗi nhiều trì hoãn từng phút từng giây, đối cảnh thành tới nói, đều là tổn thất ta. Linh lực hóa thành gió lớn, cấp tốc ngưng tụ. Mấy viên kim bạc lại ẩn chứa cường đại uy năng phong nhận, nhanh chóng thành hình. Trong khoảnh khắc, nhanh như thiểm điện, Trảm phá không khí, trực tiếp hướng phía Trương Phi Bạch chém giết mà đi. Đối mặt khủng bố như thế một kích, cho dù là trước đó Hóa khí trung kỳ đỉnh phong cư giả, chỉ sợ đều không có chút nào sức chống cự, liền sẽ bị trảm thành vài đoạn. Ngươi là Tiên Phong Tông đệ tử? Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch cũng hiện lộ ra một tia kinh sợ. Chiêu này tinh xảo phong hệ thuật pháp, ngoại trừ Tiên Phong Tông đệ tử bên ngoài, còn không có cái nào môn phái đệ tử có thể làm được. Hắn là thật không nghĩ tới, tại Thương Sơn phái thập đại nội môn đệ tử thí luyện bên trong, vậy mà lại có một tên Tiên Phong Tông đệ tử, lữa rồi tiến đến. phải thì như thế nào? Chết đi. Mang trên mặt kinh ngạc tiểu dung, cảnh thành ánh mắt đều tại linh truyền bên trên. Hắn thấy, ngoại môn xuất thân chương phi bạch, tiến vào thanh thương bí cảnh về sau, có thể nhanh như vậy từ luyện khí chu kỳ, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, cơ duyên cùng tư chất, tuyệt đối siêu việt đệ tử tầm thường. Nếu là đợi một thời gian, rất có thể chính là kế tiếp Lý Minh Hoa. Nhưng cho dù dạng này, thì tính sao? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến hóa khí chu kỳ. Mà cái này Trương Phi Bạch bất quá chỉ là luyện khí đại viên mãn tu vi, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy, theo cảnh thành, Trương Phi Bạch tuyệt đối không tiếp nổi mình một kích này. Một người chết mà thôi, căn bản cũng không đáng giá hắn chú ý. Vụt. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng phong minh thanh, ổ kim đao ra khỏi vỏ. Sáng chói chói mắt dao quang, tại trong khoảnh khắc nở rộ ra. Tường đạo vô cùng kinh khủng phóng nhận, tại đao mang trước mặt. Nhưng căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị chém ra. Cái gì? Dư Quang nhìn đến một màn này, Cảnh Thành hai mắt trợn lớn, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi, cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình nhất định phải được một kích. Vậy mà liền như thế bị Trương Phi Bạch như thế hời hợt một đao chém ra. Chương 44, miêu sát cảnh thành. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem xu thế không giảm, chém bay mà đến Đam Mang. Cảnh Thành sắc mặt dần dần dữ tợn, một mặt không thể tin. Xanh thẫm nộ phong trảm, lập tức quát lên một tiếng lớn, trên người hắn linh lực điên cuồng phụ trào. To lớn màu xanh phong nhận trong ngáy mắt thành hình. Chỉ một thoáng, làm cho người kinh dị vô cùng khí tức lan tràn ra. So sánh to lớn phong nhận, cái kia dài nhỏ xanh biết sắc da mang, lộ ra được bao nhiêu không có ý nghĩa. Cho lão tử, chết đi. Sắc mặt dữ tợn vô cùng, cảnh thành vung tay lên. To lớn phong nhận mang theo, khí thế không thể lường nổi. Cùng xanh biết sắc da mang đột nhiên đụng vào nhau. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng vang mình, cường hành sóng xung kích quét ngang mà ra. Linh khí xương mù tùy theo, cấp tốc di tán. Mặt đất bùn đất các đá, hóa thành bụi bay lên mà lên. Ngay tại lúc này, tiểu hắc Trương Phi Bạch ánh mắt tinh quang lóe lên, lúc này liền kêu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trong nháy mắt biến lớn, ô quang lóe lên, mang theo Trương Phi Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện sau lưng cảnh thành cách đó không xa. Trước đó đối chiến cao thiên sơn thời điểm, trong lúc nhất thời quên chất lộc, đối phương khí vận, mà bây giờ, tự nhiên là không thể bỏ qua. Chất lộc, không do dự, Trương Phi Bạch lúc này liền phát động chất lộc. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang lóe lên, khí vận quang đoàn nổi lên. Lập tức, liền bị hắn bỏ vào trong túi. Cái gì? Phất giấc được hắn xuất hiện sau lưng tự mình, Cảnh Thành lập tức quá sợ hãi, hắn căn bản là nghĩ không ra, Trương Phi Bạch lại còn có như thế thân pháp quỷ dị. Nhưng Cảnh Thành rất nhanh liền kịp phản ứng, linh lực điên cuồng phun trào, thiên phong trảm. Trong khoảnh khắc, mấy đạo kinh khủng phong nhận lập tức hướng phía Trương Phi Bạch bàn tới. Thương Sơn tám thức phá núi trảm. Trương Phi Bạch mặt không biểu tình, chém ra một đao. Dài mấy mét xanh biết sắc đao mang, lập tức phun ra ngoài. Thanh quang huy sắc, tất cả phong nhận đều trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phong mang vẫn như cũ đao mang, hiện lên Cảnh Thành cái cổ. Không. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ta. Thế nhưng là Hóa khí kỳ tu sĩ a. Hai mắt Trừng Lớn, cảnh thành phát ra sau cùng tuyệt vọng gầm thét. Hắn làm sao cũng không tin, rõ ràng thực lực tăng nhiều mình. Vậy mà dễ dàng như vậy chết tại, bất quá luyện khí đại viên Mãn Trường Phi Bạch trong tay. Không nghĩ tới, vậy mà thật có thể trong chiến đấu, chắt lọc ra địch khí vận của người. Đối với cảnh thành gầm thét, Trường Phi Bạch không có chút nào động dung. Bất quá, liên la đột phá đến Hóa khí kỳ. Đánh ba, hắn đều có thể nghiến ép. Hùng chi còn là một chọi một. Nhìn xem lớn chừng quả đẫm khí vận quan đoàn. Cái này so với chiếc kia phỉ đồ khí vận quang đoàn lớn hơn nhiều lắm. Với lại nhan sắc cũng không giống nhau, trắng bên trong còn mang một tia màu đỏ nhạt. Quan sát một chút, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Trương Phi Bạch cũng một đang chờ, trực tiếp đem khí vận quang đoàn cho hấp thu. Hắn mặc dù không biết mình khí vận lớn nhỏ, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Như thế một đoàn khí vận quang đoàn, đoán chừng cũng không cải biến được nhiều thiếu. Khí vận quang đoàn bị hấp thu về sau, Trương Phi Bạch liền đem ánh mắt nhìn về phía trên đất hai bộ thi thể. Túi người không chút khách khí, đem thi trên người túi chứa vật giật xuống đến. Hai người này tiến vào bí cảnh tất cả thu hoạch, đại bộ phận có thể đều ở nơi này. Chắc lọc, ánh sáng nhạt chớp động, khoảng cách liền có ánh sáng đoàn hiện hiện. Linh khí, khí huyết cùng nguyên thần, Trương Phi Bạch đều trước thu hồi đến. Có linh truyền tại, cũng không cần phải lãng phí quan đoàn. Còn lại mấy cái quan đoàn, hắn ngược lại là thật tò mò, đều là thứ gì ký pháp. Trong đó có hai cái là công pháp, đều là nhân giai chu phẩm. Trương Phi Bạch căn bản là trớn mắt, trực tiếp không để ý đến. Về phần Thiên Phong Trạm cùng Thanh Tố Độ Phong Trạm, hắn trực tiếp liền phòng đến phụ triển bên trong. Hai cái này thuận pháp uy lực không tệ. Tốc độ cũng làm mau cái người, dùng để khẩn cấp, không thể thích hợp hơn. Nhất làm cho Trương Phi Bạch cảm thấy vui mừng chính là, vậy mà tụ tập lấy ra trùng phẩm ngữ phong thuật. Lần này hắn sẽ hạ phẩm ngữ phong thuật, rốt cục có thể tấn thăng. Trong chiến đấu, ngữ phong thuật đối Trương Phi Bạch trợ rút, có thể là rất lớn. Vệ phần Vương Lâm trên thân chất lọc liệt đao chạm, thì bị Trương Phi Bạch hấp thụ, dung nhập vào Thường Sơn Tam thức bên trong. Mặc dù không có để Thường Sơn Tam thức trực tiếp tấn thăng, nhưng cũng làm cho uy lực của nó lần nữa tăng cường rất nhiều. Quang đoàn đều xử lý xong về sau, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến Trên tay hai cái túi trữ vật, dùng linh lực kích phát, rất nhẹ nhàng liền mở ra túi trữ vật. Trương Phi Bạch nhìn một chút, bên trong ngược lại là có không ít đồ vật. Hơi đến, hạ phẩm linh thạch hết thảy hơn 600, nhất phẩm nhị phẩm linh dược, hai mấy chục gốc. Bất quá, đan dược ngược lại là ít đến tương cảm. Còn có mấy cái tàn phá cổ ngọc giản, ma ngọc bài càng là chỉ có đáng thương một viên, vẫn là số lựa bảy. Nói tóm lại, lợi ích một chút. Đem đồ vật đều thu hồi đến, lại đem hai bộ thi thể xử lý một chút. Sau đó, Trương Phi Bạch mang theo Tiểu Hắc, đi đến linh truyền bên cạnh. Trận đấu mới vừa rồi, ngoại trừ để linh khí xương ngủ phiêu tán một chút, trên cơ bản không có cái gì quá lớn tổn thương. Ngồi ngay ngắn ở linh tuyền bên trong, Trương Phi Bạch nhắm mắt tu luyện. Tại như thế linh khí nồng nặc bên trong, tu luyện 1 canh giờ. Đủ bù đắp được, bí cảnh bên ngoài vài ngày tu luyện. Trong tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong mấy mắt, thanh thương bí cảnh mở ra thời gian, phải kết thúc. Ngồi ngay ngắn ở sơn cốc trước, nhắm mắt tính toán Hoàng trưởng lão, đồng nhiên mở hai mắt ra. Không sai biệt lắm. Nhẹ giọng nỉ non dưới, linh lực phun trào. Hai tay liền động đánh ra liên tiếp phá quyết. Sau một khắc, Miệm Sơn Quốc xuất hiện một tầng nhàn nhạt dư ngủ. Cũng không lâu lắm thời gian, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Trưởng lão? Là Trương Tiểu Thái cùng mấy người nữ đệ tử. Ừm, không sai. Cảm nhận được các nàng tu vi phóng đại, Hoàng trưởng lão lập tức rất là hài lòng gật đầu. Trong đó Trương Tiểu Thái đột phá đến Hóa khí tầng 2 đỉnh phong. Nhìn tình huống, tùy thời đều có thể bước vào Hóa khí 3 tầng. Rất nhanh, Lý Minh Hoa cùng Cao Thiên Sơn cũng chia đường dẫn người từ bên trong đi ra. Mặc dù thiếu đi mấy người, nhưng tu vi của bọn hắn cũng là phóng đại. Đặc biệt là Lý Minh Hoa, vậy mà đột phá đến Hóa khí 4 tầng, vững vàng bước vào Hóa khí trung kỳ. Thật không hổ là nội môn đệ tử ở trong đệ nhất nhân. Này thiên phú quả nhiên kinh người. Cho dù là Hoàng trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Lại đợi một hồi, cái này mới nhìn rõ Trương Phi Bạch san san tới chậm, từ trong sương mù khói trắng sống ra. Nhìn thấy hắn trong ngáy mắt, Lý Minh Hoa mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh, cùng không thể tưởng tượng nổi. Trương Phi Bạch đột phá đến Hóa khí kỳ, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Trước đó đại chiến ba thiên kiêu thời điểm, hắn cũng đã là luyện khí đại viên mãn. Mà hiện tại nhiều như vậy ngày trôi qua, đột phá đến hóa khí kỳ cũng là bình thường. Chân chính để cho người ta rung động là, Trương Phi Bạch vậy mà đột phá đến hóa khí 3 tầng. Phải biết ngay trong bọn họ phần lớn người, tu vi cũng liền tăng trưởng 1-2 tầng. Này làm sao? Khả năng trong đó muốn thuộc Cao Thiên Sơn nhất khó có thể tin. Hắn hiện tại cũng bất quá mới hóa khí tầng 2 mà thôi. Trước đó tu vi không bằng hắn Trương Phi Bạch, bây giờ lại vượt qua hắn. Vậy làm sao có thể để Cao Thiên Sơn có thể tiếp nhận? Chương 45, bài danh công bố, kinh ngạc đám người. Người đột phá đến hóa khí kỳ, cảm nhận được Trương Phi Bạch biến hóa, Hoàng trưởng lão một mặt rung động. Hắn nhớ rõ ràng, Trương Phi Bạch tiến vào trước đó, mới bất quá luyện khí tầng 4 mà thôi. Hiện tại từ bí cảnh bên trong đi ra, vậy mà trực tiếp đột phá đến hóa khí 3 tầng. Tại bất quá ngắn ngủi trong một tháng, cơ hội dòng dã tăng lên, một cái tiểu cái giới. Tốc độ này ngay cả Thiên Phi Lý Minh Hoa cũng theo không kịp a. May mắn, vận khí tốt mà thôi. Gặp đây, Trương Phi Bạch ngược lại là rất khiêm tốn nở nụ cười. cũng đích thật là vật khí, nếu như không có gặp phải linh truyền lời nói, hắn tối đa cũng đã đột phá đến hóa khí 1 2 tầng mà thôi. Có linh truyền trợ giúp, Trương Phi Bạch tu vi rất nhanh đã đột phá. Thời khắc cuối cùng, hắn trực tiếp đem hai đoàn linh khí đoàn, cộng thêm hơn 200 ai chúng phẩm linh thạch, toàn bộ đều hấp thu. Lúc này mới đột phá đến hóa khí 3 tầng. Nhất cử từ 30 người bên trong, tu là thấp nhất nội môn đệ tử, biến hành, gần với Lý Minh hòa tồn tại. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Hoàng trưởng lão không khỏi cảm thán một chút. Hắn hiện tại còn không biết, Trương Phi Bạch tại luyện khí đại viên mãn thời điểm, lực hấp tam đại thiên kiêu. Trên tay có ngọc bài chỉ số, càng là đã vượt qua tổng điểm một nữa. Tồn hòa đại sư huynh chi vị. Bằng không, hắn sẽ càng thêm rung động. Chúng ta đi thôi. Sương mù nhàn nhạt, nhạt biến mất, hoàng trưởng lão trực tiếp làm cho tất cả mọi người bên trên phi thuyền. Lúc này chưa hề đi ra nội môn đệ tử, hơn phân nửa là đã gặp bất trắc. Tiến vào thanh thương bí cảnh, hết thảy có 30 tên nội môn đệ tử. Nhưng bây giờ có thể đứng ở chỗ này, cũng bất quá 21 vị mà thôi. Gần 1 phần 3 tử vong suất. Với lại có thể bị chọn chúng người, đều vẫn là nội môn đệ tử ở trong người nổi bật. Như đội thành nội môn đệ tử, sợ người sợ chết sẽ càng nhiều. Đủ để thấy thanh thương bí cảnh nguy hiểm dị thường. Thương Sơn phái quảng trường, đều biết thập đại nội môn đệ tử kết quả sắp công bố. Phi thuyền vẫn chưa về thời điểm, trong sân rộng liền sớm hội tụ đại lượng nội môn đệ tử. Cũng không biết lần này sẽ là ai chúng tuyển thập đại nội môn đệ tử. Đại sư này huynh vị trí, lại sẽ rơi xuống ai trên đầu đâu. Đó còn cần phải nói, đại sư huynh không phải minh hoa sư huynh không ai có thể hơn. Vô nghĩa, rõ ràng là đại sư tỷ tiểu thải tiên tử. Hừ, ta cược năm mai hạ phẩm linh hạch, nhất định là Thiên Sơn sư huynh. Cái này có cái gì tốt đoán, dù sao đại sư huynh liền tại bọn hắn trong 3 người ở giữa. Ta ngược lại thật ra thật to mò, cái kia cự tuyệt tuyệt lý minh hoa cùng Trương tiểu thải mời Trương Phi Bạch, có phải hay không còn sống. Ta đoán Trương gia hỏa này, 89 phần 10 nếu không có. Ha ha, thanh thương bí cảnh nguy hiểm như vậy, Trương Phi Bạch chỉ là một người mới, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Không phải sao, gia hỏa này tu là thấp nhất, lại không người che chở, hắn không chết hay chết. Người người ồn ào, khắp nơi đều là các loại tiếng nghị luận. Đối với Trương Phi Bạch, một một người xem trọng. Phần lớn đều nhất trí cho rằng hắn sẽ chết tại thanh thương bí cảnh bên trong. Tới, không biết là ai, hô lớn một tiếng. Toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Một chiếc phi thuyền chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới. Hoàng trưởng lão mang theo mấy người, đi đến quảng trường trên đài cao. Ở nơi đó, bao quát nội vụ trưởng lão ở bên trong một đám trưởng lão, đều đang đợi lấy bọn hắn trở về. Thập đại nội môn đệ tử, liên quan đến tông môn tương lai. Nếu không phải trưởng môn đang bế quan, Lúc này cũng sẽ ở chỗ này chờ. Hiện tại bắt đầu nộp lên, riêng phần mình tu được ngải bài, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đại trưởng lão trực tiếp liền phân phó một cái. Về phần riêng phần mình tại bí cảnh bên trong, lấy được tiên tài địa bảo, đều không cần nộp lên. Rất nhanh, liền có nội môn chấp sự. Từ mấy trong tay của người theo thứ tự thu lấy, tương ứng ngải bài. Muốn công bố. Nhìn thấy nội môn chấp sự đứng ra, dưới đáy vây xem bên trong môn tử đệ lực chú ý, toàn đều tập trung tới. Thập đại nội môn đệ tử thực lực như thế nào, liền đại biểu cho tương lai trong một thời gian ngắn, tông môn phát triển sẽ như thế nào. Bọn hắn tự nhiên phi thường quan tâm. Hạng 10, Ngọc Bài trị số 2. Nghe đến đó, vây xem nội môn đệ tử lập tức ngạc nhiên. Cho dù là trên đài các trưởng lão, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết những năm qua thập đại nội môn đệ tử thí luyện bên trong, kém nhất một vị cũng có 30 phân. Mà bây giờ hạng 10 vậy mà trực tiếp kéo đến 2 phân. Cái này bên trong ở giữa chiến lệnh, có thể không là bình thường đại. Chẳng lẽ là lần chọn lựa này đi ra đệ tử, thực lực không quá đi? Thế nhưng không đúng. Từ bọn hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ tình huống đến xem, ngoại trừ cá biệt một hai cái, phần lớn thực lực đều không thể so với Dĩ Vãng nội môn đệ tử kém, thậm chí càng cao một chút. Nhưng bây giờ tình huống này, quả thực là để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Nương theo lấy nội môn chấp sự công bố, mọi người điểm số đều không phải là rất cao. Thậm chí thập đại trong nội môn đệ tử, đứng hàng thứ 5, cũng mới chỉ có 20 phân. Đây cũng không phải là kém, mà là vô cùng thê thảm. Trên đài mấy vị trưởng lão nhóm, sắc mặt càng là càng phát không dễ nhìn. Nếu là lấy hiện tại tình huống như vậy, chỉ sợ hạng nhất đại sư huynh cũng không tốt gì. Muốn thật sự là như thế, bình sa quận 5 tông lôi đại thi đấu sợ là phải xong đời. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất quỷ dị, mà nội môn chấp sự vẫn còn tiếp tục công bố. "Đệ tử." Nội môn chấp sự dừng lại một chút, nhìn xem rất là kinh ngạc bộ dáng. "Cao Thiên Sơn, 45 phân." "Oành." Vừa mới nói xong, Nguyên bản an tĩnh của trưởng, lập tức một trận xôn xao. Vậy xem nội môn đệ tử, lập tức liền con trai phụ ở. "Làm sao có thể? Đây chính là Cao Thiên Sơn a. Lần luyện tập này lộ khó, chẳng lẽ cao như vậy sao? Thực lực mạnh như vậy Cao Thiên Sơn, vậy mà đều mới ngần đấy phân?" Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, được vinh dự nội môn bà tiên kiêu thứ nhất, có hy vọng trùng tích, đại sư huynh chi vị cao tiên sơn. Không chỉ có không có thể đi vào nhập ba vị trí đầu, với lại trên tay ngọc bãi phân, thế mà chỉ có, chỉ là 45 phân. Cái này khiến trên đài các trưởng lão cũng lạ giật nảy cả mình. Cao tiên sơn thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mặc dù cạnh tranh đại sư huynh hy vọng cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng không trở thành, chỉ có thể thu được ngần ấy ngọc bãi phân a. Chẳng lẽ thanh thương bí cảnh bên trong, xảy ra điều gì kỳ quái biến cố? dẫn đến hung thú thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Vẫn là nói Cao Thiên Sơn vận khí không tốt, một gặp phải mang theo ngọc bài hung thú. Như mỗi một loại này nghi hoặc, vẩn quanh tại trong lòng của tất cả mọi người. Hạng 3, Trương Tiểu Thải, 50 phân. Cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, vây xem nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nếu là Cao Thiên Sơn ngọc bài phần, bọn hắn còn có thể tìm ra lấy cớ lời nói. Cái kia Trương Tiểu Thải ngọc bài phần, trong nháy mắt liền để bọn hắn không lời nào để nói. Cái này, cái này không nên a. Tiểu Thải tiên tử, vậy mà chỉ cầm tới 50 điểm. Với lại lại là A3. Cái kia thứ thứ hai, thứ nhất sẽ không phải ngay cả 8 90 phân đều không có a. Nghe đám người khẽ khẽ bàn luận, tiến vào thanh thương bí cảnh bên trong môn tử đệ. Theo bản năng nhìn về phía, một bên Trương Phi Bạch. Lúc này, Cao Thiên Sơn trên mặt một mảnh âm trầm. Mà Trương Tiểu Thải cùng Lý Minh Hoa, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hạng 2. Chương 46, kết quả cuối cùng, rung động toàn trường. Hạng 2, Lý Minh Hoa, 60 phân. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thật đúng là để bọn hắn cho đo đúng. Hạng hai còn thật không có đến 80 điểm trở lên. Ma Cang không nghĩ đến chính là, sớm liền bị xem vì đại sư Vinh Lý Minh Hoa. Thế mà không thể như là dự nghĩ như vậy, đoạt được thứ nhất. Cái này, cái này sao có thể? Bên trong môn đệ nhất người Lý Minh Hoa, vậy mà mới thứ hai. Bây giờ nội môn đệ tử bên trong, chẳng lẽ còn có người so Lý Minh Hoa còn muốn lợi hại hơn sao? Sẽ không phải là có người gặp vận may, trong lúc vô tình nhặt được đại tiền nghi. Lấy lại tinh thần, dưới đáy nội môn đệ tử, nhao nhao suy đoán. Lý Minh Hoa thực lực, đó là giỏi như ba ngày Ngay nơi hắn tự bước vào tu luyện bắt đầu, liền chưa hề bị cùng cảnh giới tu sĩ đã đánh bại, mà bây giờ lại không có thể, ngồi vững vàng đại sư minh chi vị, quả thực là làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chuyện gì xảy ra? Lý Minh Hoa thực lực, không nên mới điểm ấy điểm số. Hoàng Trường lão, chẳng lẽ là thanh thương bí cảnh bên trong xảy ra biến cố gì sao? Trên đài các trưởng lão, lập tức cũng là nghi hoặc không thôi. Nội môn đệ tử ba thiên kiêu danh hảo, bọn hắn cũng đều là có nghe thấy. Bây giờ ba người biểu hiện, không như ý muốn, thậm chí có thể nói, thất vọng. Không có a Hoàn toàn bình thường, cũng một có biến cố gì phát sinh. Hoàng trưởng lão cực độ kinh ngạc sau khi, cũng rất là nghi hoặc. Hắn thấy, lần này ba vị trí đầu hẳn là Tam đại thiên kiêu, mà đại sư Vinh chi vị, tự nhiên là trừ Lý Minh Hoa gia không còn có thể là ai khác. Thế là trên đường, cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là bây giờ cục diện như vậy. Vậy liên kỳ quái, mọi người tại thất vọng sau khi, cũng là đầy bụng nghi hoặc. Đồng thời, càng là đối với ai có thể đứng hàng thứ nhất, sinh ra tò mò mãnh liệt. Ngọc Bội phân thấp, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Dù sao, thanh thương bí cảnh nội nguy cơ, tầng tầng lớp lớp. Nếu là gặp cái gì to lớn biến cố, dẫn đến mấy người biểu hiện kém, đó cũng là có thể lý giải. Nhưng thân là nội môn đệ tử đệ nhất nhân Lý Minh Hoa, lại chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Bọn hắn là thật nghĩ không ra, còn có ai có thể so sánh Lý Minh Hoa còn muốn lợi hại hơn? Thứ nhất. Mới nhìn lướt qua, nội môn chấp sự lập tức liền ngây dại. Khối kia trừng ra ngoài hai mắt, để hắn không thể tin được mình nhìn thấy. Thấy cảnh này, hoàng trưởng lão lập tức nhịn không được, đoạn lấy, mình tuyên đọc bắt đầu. Hậu nhất, chương phi mạnh Thu hoạch được 241 phân. Công bố về sau, hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Vướt vướt hai mắt, không dám tin nhìn lấy ngọc trong tay bài. Cái gì? Trường Phi Bạch, 241 phân. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ở đây lần nữa lập vào, yên tĩnh như chết. Cho dù là trên đài cắt trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Miệng há lớn, ánh mắt trừng trừng, trên mặt rung động, trực tiếp tràn ra tới. Ai cũng không dám tin tưởng, hạng nhất ngọc bài phân đã vậy còn quá cao. Hơn nữa còn là, trước đó tu là thấp nhất Trường Phi Bạch. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Đây là đang nói đùa chứ? Gia hỏa kia không phải yếu nhất sao? Làm sao có thể lấy tới nhiều như vậy Ngọc Bài Phân? Gia Lận, tuyệt đối là Gia Lận. Ông trời ơi, 241 phân. Cái này còn là người sao? Từ trước đều không có cái nào vị đại sư huynh có thể tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong từng thu được cao như vậy điểm số. Khó trách phía trước mấy người Ngọc Bài Phân sẽ như vậy thấp, nguyên lai Ngọc Bài đều tại đệ nhất trường phi bạch trên tay. Chỉ một thoáng, toàn trường đều hưng động. Vậy xem nội môn đệ tử, trong nháy mắt nổ tung bắt đầu. Kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Cứ thế ai đều không có đoán được thập đại nội môn đệ tử đứng đầu. Vậy mà lại rơi vào một cái vừa tiến vào nội môn không lâu mới trên thân người. Tất cả mọi người con ngươi đều tại rung động dữ dội, trên mặt càng là hiện lộ lấy thật sâu rung động. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện tham dự thanh thương bí cảnh các nội môn đệ tử, bao quát tam đại thiên kiêu ở bên trong. Đối với kết quả này, cũng có vẻ không ngoài ý muốn. Phản Ma Phi thường bình tĩnh, giống như là sớm đã có đoán trước. Chuyện gì xảy ra? Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn. Đại trưởng lão đi đến mấy người trước mặt, ánh mắt rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân, cau mày hỏi thăm: "Không có gì, chỉ là đem bọn hắn đều đánh bại mà thôi." Cảm nhận được đại trưởng lão ánh mắt, Trương Phi Bạch thần sắc lạnh nhạt, hờ hững ngữ khí, giống như là đang kể một chuyện, chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Cái gì? Đều đánh bại? Còn mà tôi?" Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trên mặt càng là hiện lộ lấy nồng đậm thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết có thể đánh bại Tam Đại Tiên Kiêu bên trong một người, đều đã là chuyện không thể nào. Mà cái này Trương Phi Bạch Vậy mà có thể đem ba người toàn bộ đều đánh bại. Nay làm sao nhìn, đều giống như tại nói bậy a. Ánh mắt chuyển hướng ba thiên kiêu, lại phát hiện bọn hắn cũng không có phản bác, trực tiếp chấp nhận. Nói cách khác, Trương Phi Bạch nói là sự thật. Hắn thật đem ba thiên kiêu toàn bộ đều đánh bại. Thế nhưng, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào thần sâu trong dung động. Đem bọn hắn đều đánh bại. Đại trưởng lão nghe vậy, râu ria run rẩy một cái, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Đồng thời, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lý Minh Hoa ba người. Trưởng môn bế quan về sau, Đại trưởng lão liền là thực tế khống chế môn phái người. Hắn đối với nội môn đệ tử ở trong người nổi bật, đều duy trì độ cao chú ý. Lương quốc 9 quận thi đấu sắp đến, trong môn tuổi trẻ tài tuấn thực lực, thế nhưng là liên quan đến lấy tông môn sự phát triển của tương lai. Bởi vậy, đại trưởng lão đối với Lý Minh Hoa ba người thực lực, còn khá hiểu. Hắn biết rõ, thế hệ này nội môn đệ tử bên trong, cơ hồ không người nào có thể khiêu chiến bọn hắn. Nhưng bây giờ, Trương Phi Bạch lại trực tiếp mở miệng nói, ba người đều là bại tướng dưới tay hắn. Cái này khiến luôn luôn sự sự không kinh sợ đến mức đại trưởng lão, cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn nói không sai, đại trưởng lão.Chú ý tới đại trưởng lão ánh mắt, Lý Minh Hoa cười khổ một cái, lập tức bổ sung một câu. Trương sư huynh thực lực mạnh mẽ, ba người chúng ta cùng tiến lên, đều không có thể đánh bại hắn. Oen. Cái này vừa nói, chung quanh nội môn đệ tử lập tức lại nổi tung. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Ta, ta không có nghe lầm chứ? Tam đại thiên kiêu liên thủ, thế mà đều bị Trương Phi Bạch đánh bại. Giống như gia hỏa này hơn 1 tháng trước, mới mới vừa tiến vào nội môn a. Như thế trong thời gian ngắn, vậy mà có thể có thực lực kinh khủng như thế. Cái này, cái này còn là người sao? Yêu Nghiệt, gia hỏa này tuyệt đối là Yêu Nghiệt. Vậy xem nội môn đệ tử, trong lòng ngoại trừ Dung Động, vẫn là Dung Động. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, một người lại có thể như thế yêu nghiệt. Coi là thật. Đại trưởng lão nghe vậy, hai mắt trừng lớn. Trong lúc nhất thời, trên mặt thần sắc cũng là con trai phụ ở. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là bại. So sánh với nhắm mắt lại, không nguyện ý đối mặt việc này Cao Thiên Sơn, chứ tiểu thải ngược lại là rất bình tĩnh. Mấy vị trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua mấy người hiện lộ thần sắc liền xác định, việc này là thật. Lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn gặp đối phương trên mặt rung động. Chương 47, thông môn chấn động. Trưởng tâm lôi, nghe mấy người lời nói, hoàng trưởng lão trong lòng tràn ngập, tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá thời gian 1 tháng, Trương Phi Bạch liền từ luyện khí tầng 4, lập tức đột phá đến hóa khí 3 tầng. Với lại càng thêm kinh người là, còn có thể thanh thông bí cảnh bên trong, thu hoạch được kinh khủng 241 ngọc bội phần. Phải biết, tại năm trước thập đại nội môn đệ tử thí luyện bên trong, còn không có đệ tử nào có thể có như thế có 102 đám người thành tích, cực kỳ nhất làm cho người rung động là, Trương Phi Bạch lại còn có thể, đồng thời lực áp nội môn tam đại tiên tiêu, vô luận cái nào một hạng, đều là không thể nào hoàn thành. So sánh với mấy vị trưởng lão, tại thời khắc này, nội vụ trưởng lão chỉ cảm thấy có chút chóng mặt. Lượng tin tức không khỏi cũng quá là nhiều điểm a. Còn giống như một có thời gian bao lâu, hắn lờ mờ còn nhớ rõ, hơn 2 tháng trước, ở bên trong ngũ các, lần thứ nhất nhìn thấy Trương Phi Bạch thời điểm. Tuy là bên ngoài môn đệ nhất, nhưng cũng vẫn chỉ là một cái, vừa tiến vào nội môn người mới mà thôi. Tu vi mới bất quá dưỡng khí kỳ viên mãn, nhưng là hiện tại, không chỉ tu là tăng vọt đến hóa khí 3 tầng, Càng La đồng thời đánh bại nội môn ba thiên kiêu, trở thành cái này đời nội môn đệ tử đại sư huynh. Hơn nữa nhìn Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải thần sắc, tựa hồ là bại tâm phục khẩu phục, cũng có trách. Như thế biến thái tốc độ phát triển, sợ là không phục cũng không được a. Phải biết, Trương Phi Bạch hiện tại mới chỉ có 18 tuổi a. Nghĩ tới đây, các vị trưởng lão trong mắt, lập tức liền tràn đầy, sốt ruột còn có kinh hỉ. Lần này, bọn hắn thương sân phái, là thật muốn xuất hiện một đầu Khó lượng Tiểm Long a. Lấy Trương Phi Bạch thực lực bây giờ tới nói, Nam Tông Lôi đại thi đấu đã là giữ chắc đệ nhất. Thậm chí tại lương quốc 9 quận thi đấu bên trên, Thương Sơn cũng có thể rực rỡ hào quang. Tút, tút, tút, Kim Trế vui mừng trong lòng, đại trưởng lão vỗ tay, liên tục tán thưởng vài tiếng. Từ giờ trở đi, Trương Phi Bạch, ngươi chính là thế hệ này nội môn đệ tử đại sư huynh. Theo, đại trưởng lão tuyên bố. Trong quảng trường một đám nội môn đệ tử, ổn quyền túy đầu, cùng nhau hô: Gặp qua đại sư huynh. Cho tới bây giờ, cho dù là Cao Thiên Sơn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể túi đầu hành lễ. Về phần đại sư huynh, hắn là tuyệt đối không thể nào, kêu ra miệng. Gặp đây, một đám trưởng lão gật gật đầu, phân phó vài câu, trực tiếp thẳng rời đi. Các loại trưởng môn sau khi xuất quan, đại trưởng lão còn muốn hướng hắn báo cáo, tương quan tình huống đâu? Rất nhanh, chương phi bạch trở thành thương sơn trong phái đương đại đại sư huynh tin tức, lập tức liền truyền bá ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thương sơn phái đều chấn động bắt đầu. Vô số đệ tử cũng vì đó nghẹn họng nhìn chơ trối. Ông trời ơi, cái này, đây không phải đùa giỡn a? Đại sư huynh vậy mà không phải Lý Minh Hoa, mà là Trương Phi Bạch. Các ngươi nghe nói không? Trương Phi Bạch vẫn là luyện khí đại viên mãn thời điểm, liền có thể lực gáp nội môn ba thiên tiêu. T, khủng bố như vậy. Trương Phi Bạch là yêu nghiệt a. Gia hỏa này không phải hơn 2 tháng trước vừa mới vào bên trong môn người mới a. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Không lớn không nhỏ, hiện tại phải gọi đại sư huynh. Hơn 2 tháng thời gian, từ ngoại môn đệ tử nhảy lên thành vị đại sư huynh, cái này tại Thường Sơn phái bên trong, cũng coi là gần như không tồn tại a. Thật âm mộ a. Nghe nói thập đại nội môn đệ tử có thể bị trưởng môn tu làm đệ tử. Đại sư huynh càng là có thể tại công pháp khu tùy ý chọn tuyển công pháp, không nhận bất kỳ hạn chế. Ở trong đó chấn động nhất vẫn là ngoại môn những đệ tử kia. Không nghĩ tới, mới hơn 2 tháng thời gian, Trương Phi Bạch vậy mà liền trở thành môn phái trong hàng đệ tử mạnh nhất đại sư huynh. Các loại thời gian dài một điểm, chỉ sợ rung động liền không chỉ là thương sân phái. Quanh mình tất cả thế lực đều muốn vì thế mà chấn động. Đối với những này, trở lại tiểu viện Trương Phi Bạch, ngược lại là đều không để ý đến. Neo. Tiểu Hắc thân ảnh Từ cái bóng của hắn bên trong xuất hiện, rũi cái lưng mệt mỏi, rất là hài lòng. Từ khi Trương Phi Bạch ngồi ngay ngắn ở linh tuyền bên trong, cố gắng tu luyện bắt đầu. Tiểu Hắc vẫn ẩn nấp lại, cái bóng của hắn bên trong nằm ngáy o o. Mãi cho đến hiện tại, mới rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, đen lúng liếng trong mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Chính ngươi chơi trước, không được chạy suất viện tử là có thể. Trương Phi Bạch nhẹ giọng dặn dò vài câu, liền từ trong túi trữ vật, xuất ra mấy cái ngọc giản. Trước đó tại bế cảnh bên trong gặp linh tuyền, hắn đến muốn chăm chỉ tu luyện. Từ cảnh thành cùng Vương Lâm trên thân. lấy được mấy cái cổ ngọc giản, đều không kịp xem xét. Những cái cổ ngọc giản cũng đều là tổn hại trạng thái. Dùng bình thường phương thức, căn bản là không có cách nào xem xét. Bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Chắc lọc, suy nghĩ tránh bồng lúc lích, theo mặc dù có mấy cái quang đoàn hiện hiện. Đưa tay lục bảo, liền có đại lượng tin tức hiện hiện trong đầu. Trong đó đại bộ phận nội dung đều là một chút không biết đến từ nơi nào, cũng không biết là niên đại nào tu giới bí văn. Đối với hiện nay Trương Phi Bạch, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Nhưng bên trong một cái quang đoạn, còn là cho hắn một cái, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lôi pháp, Trưởng Tâm Lôi. Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên, trên mặt hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các loại thuật pháp bên trong, lấy Lôi pháp là nhất. Cái này Trưởng Tâm Lôi mặc dù bất quá là huyền giai hạ phẩm thuật pháp, nhưng bản về uy lực đến, lại không chút nào kém cỏi hơn huyền giai trung phẩm thuật pháp. Mà đối với chảnh quỷ luyện thi loại hình tồn tại, càng là trời khác. Nếu là lúc trước hắn, liền sẽ Trưởng Tâm Lôi. Người áo đen kia chớ nói trọng thương mang theo, liền là ở vào toàn thịnh chúc cơ cảnh. Một đạo Trưởng Tâm Lôi cũng đủ làm cho người áo đen trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không có chút do dự nào, Trương Phi Bạch trực tiếp đem Trưởng Tâm Lôi cho hấp thu. Chỉ một thoáng, vô số huyền ảo văn tự hiện lên hiện tại trong óc của hắn. Linh lực trong cơ thể, cùng theo đó cấp tốc vận chuyển. Cương mãnh cực kỳ khí ý thế bộc phát. Trương Phi Bạch tâm thần, lập tức liền sa vào ở trong đó. Hô, cũng không biết qua bao lâu, hắn lúc này mới mở hai mắt ra. Một đạo huyền ảo màu tím phù văn trong mắt chợt lóe lên. Trưởng Tâm Lôi xem như Trương Phi Bạch năm giữ, loại thứ hai thuật pháp, cùng Ngự Phong thuật so sánh với đến Không thể nghi ngờ là muốn phức tạp huyền ảo rất nhiều. Cho dù là đi qua hệ thống chất lọc, đem bên trong hoạch tâm tinh hoa đều hiện ra trong đầu, nhưng hắn cũng chẳng qua là khó khăn lắm nắm giữ trường tâm lôi mà thôi. Khoảng cách tinh thông, thậm chí là viên mãn còn rất dài một khoảng cách đâu. Trương Phi Bạch đứng dậy, từ trong viện đi tới. Đã học xong trường tâm lôi, tự nhiên là phải thử một chút uy lực như thế nào. Tại sân bốn phía, sinh trưởng rậm rạp đại thụ che trời. Tuy tiện tìm một gốc cháng kiện đại thụ. Trường tâm lôi, linh lực khẽ nhúc nhích, từng tia màu tím hồ quang điện hội tụ tại trong bàn tay. ngụ trở thành một đạo ánh sáng long lẫy, hướng phía thân thể nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Trong chốc lát, tử quang đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng, Lôi Minh bạo hưởng. Đại thủ ầm vang ngã xuống đất, bắn ra tử quang, cấp tốc lao vùng vụt. Lại là số cây đại thủ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, thật mạnh. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Trương Phi Bạch lập tức sợ hãi than một cái. Không dùng lực, vẹn vẹn chỉ là vận dụng một tia linh lực, liền có thể bắn ra uy lực to lớn. Nếu là hắn vận dụng toàn lực lời nói, có thể nghĩ sẽ có bộ phát ra cường đại cơ nào uy năng. Trưởng Tâm Lôi quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Chương 48, chọn lửa ký pháp, chúng người xung tán. Meo. Thấy cảnh này, theo ở phía sau Tiểu Hắc, một đôi đen lúng liếng trong đôi mắt cũng lộ ra tràn đầy rung động. Tại kích phát cự vi Miêu yêu huyết mạch sau, lại đạt được ảnh giật cùng thân thể cự hóa hai cái thiên phú. Cái này khiến nó thân thể cường độ viễn siêu cùng cảnh giới hung thú. Đi theo Trương Phi Bạch, ngâm mình ở linh truyền bên trong nhiều ngày như vậy thời gian, Tiểu Hắc cũng khó khăn lắm đột phá đến hóa khí sơ kỳ. nhưng bình thường hóa khí hậu kỳ tu sĩ, muốn làm bị thương ra lông nó, cái kiết đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà như chúng vào cái này trưởng tâm lôi, tiểu hắc đoán chừng mình căn bản gánh không được, sẽ trong ngay mắt, liền bị oanh thành than cốc. Thật không hổ là lôi pháp, uy lực quả nhiên kinh người a. Nhìn xem đầy đất đại thụ hái cốt, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra mỉm cười. Lương Quốc chín quần thi đấu sắp đến, nắm giữ cường đại như thế trưởng tâm lôi, tuyệt đối là một đại không thể tưởng tượng trợ lực. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ trưởng tâm lôi, đều có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy uy lực. Nếu có thể tu luyện tới viên mãn, cùng quyền pháp đao pháp kết hợp chung một chỗ. Cái kia bạo phát đi ra uy lực, sợ không phải rung chuyển trời đất. Nghĩ đến đây, hơi đem thu thập một chút. Trương Phi Bạch liền hướng phía nội vụ các đi đến. Làm vì đại sư huynh, hắn có thể tại công pháp trong vùng, tùy ý chọn truyền công pháp và kỹ pháp. Hắn muốn đi tìm tìm nhìn, có hay không cùng lôi điện tương quan kỹ pháp. Về phần tiểu hắc, liền để nó lưu lại giữ nhà. Mặc dù tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong, có mấy người gặp qua tiểu hắc. Nhưng Trương Phi Bạch vẫn là không muốn để cho tiểu hắc tồn tại, bị nhiều người hơn biết. Mỗi một cái linh thú đều là vô giá. Đặc biệt tiểu Hắc vẫn là trong truyền thuyết cựu bệnh miêu yêu huyết mạch, vạn nhất bị người thần thông quảng đại cho xem thấu, hắn không cảm thấy kết quả của mình có thể tốt hơn chỗ nào. Mặc dù nhưng cái này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Bởi vậy, cứ việc nhỏ Hắc năng lẩn tảng cái đuôi của mình, nhưng vẫn là không nên, quá nhiều bại lộ tại người khác trước mắt. Không bao lâu, Trương Phi Bạch liền đi tới nội vụ các. Trưởng lão. Nhìn thấy nội vụ trưởng lão còn tại vị trí cũng bên trên, hắn liền vội vàng tiến lên lên tiếng kêu gọi. Mặc dù mình trở thành đại sư huynh, với lại đến nay đều không bại qua. Nhưng Trương Phi Bạch cũng sẽ không ngợi vậy, liền bay tới bầu trời. Trên thế giới này, còn có rất nhiều thực lực cường hắn người. Địa phương khác không biết, nhưng liền trước đó xuất hiện đại trưởng lão. Trên người đối phương trong lúc vô tình, phiêu tán đi ra khí tức, liền để hắn cảm thấy không thể địch lại. Mà mặc dù chưa thấy qua Thương Sơn phái trưởng môn, nhưng nghĩ đến thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Nghe thấy thanh âm, nội vụ trưởng lão khẽ vước cằm. Một gương mặt mo bên trên, cũng không tự giác hiện lộ ra mỉm cười. Làm rất tốt. Nội vụ trưởng lão không nói thêm gì, từ đấy lòng tán thưởng rễ Cái này cũng đến đa tạ trưởng lão để điểm. Trương Phi Bạch trong lòng vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải trước đó nội vụ trưởng lão nhấc lên thập đại nội môn đệ tử tương quan công việc, hắn khả năng đều không ý thức được ở trong đó tầm quan trọng. Ha ha, đây đều là thuận tiện, có thể trưởng thành đến mức này, toàn bộ nhờ chính ngươi." Nội vụ trưởng lão cười cười. "Ngươi là đến chọn lựa công pháp và kỳ pháp a. Bên trên công pháp khu lầu 2, nơi đó hẳn là có ngươi muốn." Dừng một chút, chợt lại nói. "Vài ngày sau, trưởng môn liền muốn xuất quan, đến lúc đó sẽ triệu tập các ngươi những này thập đại bên trong môn tử đệ." Nói xong, liền gật đầu ra hiệu hắn rời đi. Đa Tạ trưởng lão nhắc nhở. Trương Phi Bạch đối nội vụ trưởng lão chắp tay hành lễ, lập tức cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp hướng phía công pháp khu tiến lên. Sau khi tới, không có ở lầu 1 dừng lại, dựa vào trên người thân phận mà bài, thẳng đến lầu 2 mà đi. Công pháp khu lầu 1, nội môn đệ tử đều có thể tiến vào. Bên trong cất giữ đẳng cấp cao nhất, cũng bất quá chỉ là nhân giai cực phẩm mà thôi. Nhưng ở lầu 2 bên trong, không đơn thuần là có huyền giai hạ phẩm, thậm chí còn có huyền giai cực phẩm tồn tại. Đương nhiên Cái này liền không là bình thường nội môn đệ tử, có thể tùy tiện vào tới. Chỉ có trưởng lão chấp sự, thập đại nội môn đệ tử, cùng Lam gia kiệt xuất cống hiến nội môn đệ tử mới có tư cách đến nơi đây lựa chọn sử dụng công pháp. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Trương Phi Bạch liền đi tới công pháp khu lầu 2. So sánh lầu 1, lầu 2 giá đỡ liền ít đi rất nhiều, chỉ có chút ít mấy cái. Đây cũng là bình thường. Dù sao, huyền giai hạ phẩm trở lên công pháp và ký pháp, số lượng vốn là ít đến tương cảm. Thương Sơn phái có thể có những này, đã là tướng làm cái người. Chu Vinh Bạch cũng không chần chờ, trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Hắn ngược lại là nghĩ, toàn bộ đều tu luyện bắt đầu. Chỉ là cứ việc có thể đem công pháp và kỹ pháp tinh hoa tụ tập lấy ra, nhưng cũng cần hoa tốn thời gian đi lĩnh ngộ. Muốn tu luyện tới đại ngộ, càng là cần chính hắn đi cố gắng. Đây cũng là vì cái gì? Nhiều khi từ trên người địch nhân, tụ tập lấy ra công pháp, hắn đều không có lựa chọn hấp thu nguyên nhân. Hoa một chút thời gian, vội vàng đem lầu 2 bên trong tất cả ngọc giản, toàn bộ đều xem một lần. Đem bên trong thích hợp bản thân tu luyện, toàn bộ đều chọn lựa ra. Mặc dù nơi này công pháp có mấy cái đều là huyền giai cực phẩm, lại cũng không sánh nổi lần lộn linh quyết. Đừng nhìn lần lộn linh quyết chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng lại cực kỳ thích hợp trường phi bạch. Cho nên, hắn quyết định không thay đổi lần lộn linh quyết. So sánh với công pháp, ký pháp ở trong ngược lại là có mấy cái phi thường thích hợp trường phi bạch. Đem chọn lựa ra ngọc giản, đặt tại mi tâm, cẩn thận cảm ngộ bắt đầu. Tâm thần sa vào trong đó, chưa phát giác ở giữa thời gian trôi qua nhanh chóng. Lập tức, mấy ngày thời gian liền đi qua. Trong lúc này, trường phi bạch đều không từng đi ra, công pháp khu lầu 2 một bước Chú ý tới điểm này đệ tử, không khỏi nhao nhao cảm khái không thôi. Nguyên bản ta coi là đại sư huynh chỉ có thiên tư tốt mới có thể tại thanh thương bí cảnh bên trong điên cuồng trưởng thành. Hiện tại xem ra, đại sư huynh không chỉ có thiên tư tốt, còn vô cùng cố gắng. Khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ vừa vào nội môn người mới, nhảy lên thành vị đại sư huynh, đơn giản quá cố gắng. Cái này đều liên tục mấy ngày, thật là khiến người kính nể không thôi a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên công pháp khu lầu 2, chúng vị đệ tử lúc này liền cảm thán không thôi. Nguyên bản trong lòng bọn họ, còn có có chút ghen tị. cho rằng Trương Phi Bạch là dựa vào lấy thủ đoạn gì mới có thể đánh bại bà Tiên Tiêu. Nhưng là hiện tại thấy cảnh này, trong lòng ghen tị cảm xúc lập tức liền biến mất. Có được như yêu nghiệt tiên tử, vậy mà vẫn như cũ cố gắng như vậy khắc khổ tu luyện. Vẹn vẹn cái này sức mạnh, liền đệ rất nhiều các đệ tử, xấu hổ không thôi. Bọn hắn nếu là có thành tựu như thế này, sợ là đã sớm bay tới không biết nơi nào đi. Mà nhận lấy Trương Phi Bạch kích thích, Lý Minh Hoa ba người cũng là vừa trở về, liền đóng cửa tu luyện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều tại khổ tu bên trong. Mà đại trưởng lão các loại một đám trưởng lão biết chuyện này, lập tức nhau nhau gật đầu, tán thưởng không thôi. Đối với những này, lâm vào tu luyện kĩ pháp trường phi bạch, cũng không biết rõ tình hình, coi như biết, cũng lại không chút nào để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Lý Minh Hoa ba người muốn muốn đối tới, cho dù lại tu luyện 100 năm, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Đừng nói là bọn hắn, liền là trong môn những cái kia vừa mới đột phá đến chút cơ cảnh, ngưng dịch kỳ các chấp sự, đều không nhất định có thể chắc thắng trường phi bạch. Không sai biệt lắm đều nằm giữ. Thả ra trong tay ngọc giản, trường phi bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Như thế liền có thể tiến hành chất lọc. Chương 49, thực lực tăng nhiều, trưởng môn Triệu Kiến. Có thể bị Trương Phi Bạch nhìn trúng kỹ pháp cũng không nhiều, cũng liền mấy cái như vậy. Đầu tiên chính là thất tuyệt tay, huyền giai cực phẩm. Không chỉ có quyền thuật trưởng pháp đều có, với lại bá đạo nhất. Một quyền tôi phát, liền không ai có thể ngăn cản. Cho dù là tu vi cao hơn tự thân tu sĩ, đối mặt một quyền này, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng mất mạng. Chỉ là một quyền này, đả thương người trước thương mình. Khí huyết không đủ tràn đầy, không những không gây thương tổn địch nhân, ngược lại có thể làm cho tự thân tạng phủ bị hao tổn. Không phải chuyên tu luyện thể người, tuyệt đối không thể tu luyện thất tuyệt tay. Bởi vì môn phái này bên trong, cực ít có người dám tu luyện phương pháp này. Bất quá, Trương Phi Bạch lại hồn nhiên không sợ. Hắn khí huyết trên người thuần túy ngưng thực, so chuyên tu luyện thể tu sĩ, chỉ có hơn chứ không kém. Lại thêm thân có thiên phú thép bận sắt phủ. Cái này thất tuyệt tay tác dụng phụ, đối với hắn một có bất kỳ tác dụng gì. Chắc lọc. Kít thở sâu một cái, Trương Phi Bạch suy nghĩ khẽ động. Trong khoảnh khắc, thất tuyệt tay không số ảo diệu từng cái hiện ra. Phức tạp vô dụng mạt nhanh biến mất, chỉ để lại hạch tâm tinh hoa. Ngay sau đó, Liệt Phong Quyền cùng Trưởng Tâm Lôi cùng theo đó nổi lên. Rất nhanh, ba cái huyền diệu vô cùng dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới thất biệt tay. Không biết qua bao lâu, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra. Cái này mới thất biệt tay, vậy mà có thể tới địa giai trung phẩm. Khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, trong đôi mắt lộ ra mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng có thể tiến giai địa giai hạ phẩm cũng không tệ rồi, lại không nghĩ tới, vậy mà nhất cử tấn thăng làm địa giai trung phẩm. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Thoáng bình phục một cái, Trương Phi Bạch không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành xuống một hạng. Thương Sơn tám thức uy lực cường hành, nhưng phẩm giai trung quy quá thấp. Vì thế, hắn cố ý tìm một bộ huyền giai cực phẩm đạo pháp, Thanh Nguyên Trảm. Cường hành bá đạo, không thể địch nổi. Là Thương Sơn phái bên trong mạnh nhất đạo pháp. Chấn Lộc, chỉ một thoáng, Thanh Nguyên Trảm tinh hoa hiện ra. Lập tức liền dẫn ra Thương Sơn tám thức, nhanh chóng diện hóa bắt đầu. Hoàn toàn mới Thanh Nguyên Trảm, liền nổi lên. Điệu giai hạ phẩm, cũng tướng làm không tệ. Mặc dù không tới trung phẩm, nhưng Trương Phi Bạch cùng phi thưởng hài lòng. Phối hợp thượng phẩm pháp khí ô kim nào, cái kia phát huy ra uy lực, tuyệt đối cực kỳ cường hãn. kỹ tở sâu một cái, ý nghi của hắn chuyển hướng sau cùng một cái ký pháp. Du long bước, huyền giai cực phẩm thân pháp. Đây coi như là chương phi bạch tại công pháp lầu 2 bên trong thu hoạch lớn nhất. Du long bước lớn nhất đặc điểm chính là nhẹ nhàng linh động, tràn trọc chuyển đằng ở giữa, biến hóa khó lường, huyền như du lịch long nhất, vì vậy mà gọi tên. Cái này cùng chương phi bạch trên người thiên phú, thân ảnh bộ có cực cao độ phù hợp. Cả hai đem kết hợp, có thể phát huy ra siêu việt huyền giai cực phẩm hiệu quả. Chắc lọc, suy nghĩ trong động, du long bước huyền bí trong nháy mắt hiện ra. Trong đầu Từng đạo hư ảnh biến ảo. Thanh ảnh bộ cùng Du Long Bước đang không ngừng diễn biến. Loại kia loại huyền diệu thân pháp, để Trương Phi Bạch không khỏi sa vào ở trong đó. Hô, không nghĩ tới Du Long Bước có thể thanh ảnh bộ dung hợp, càng là tấn thăng đến địa giai trung phẩm. Sau một hồi lâu, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra. Lý Non trong giọng nói, tràn đầy lớn lao kinh hỉ. Cái này bị chất lọc sau Du Long Bước, đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng, biến thành chuyên môn vì hắn, lượng thân diễn hóa cả người pháp. Ngoại trừ Trương Phi bản mình, ai cũng không cách nào tu luyện. Ha ha, vậy liền gọi cái này mới thân pháp. Bóng xanh du long đưa ra. Trương Phi Bạch khoẻ miệng mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, ký pháp đều hoàn thành tấn thăng. Chớ nhìn hắn hiện tại tu vi một có biến hóa chút nào, nhưng trên thực tế thực lực, cùng lúc trước so sánh, đây chính là ngày đêm khác biệt. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Trương Phi Bạch có thể song bạo trước đó mấy cái mình. Nếu là có thể đem công pháp phẩm giai tăng lên đi lên, hắn cũng dám cùng Lưng Dịch Hậu Kỳ cường giả khiêu chiến. Ngô, cũng không biết quá khứ mấy ngày, giống như trưởng lão nói, trưởng môn muốn triệu kiến. Nói thầm ở giữa, Trương Phi Bạch từ dưới đất đứng dậy. đem trên tay lấy ra ngọc giản, "Dần dần quý vị, lập tức, liền đi ra công pháp khu." "Ngươi đi ra, ta còn chính muốn đi vào tìm ngươi đây." Nhìn thấy Trương Phi Bạch đi ra, nội vụ trưởng lão chậm rãi đi tới. "Đi thôi." "Trường môn xuất quan, đang tại tông môn trên đại điện chờ các ngươi đâu." Gặp đây, Trương Phi Bạch liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi, cùng sau lưng hắn, hướng phía tông môn đại điện phương hướng đi đến. "Đi vào đi." Ở bên trong vụ trưởng lão gia hiệu dưới, Trương Phi Bạch bước vào tông môn đại điện. Lập tức, liền có từng kia ánh mắt bắn thẳng đến mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rộng rãi to lớn trong đại điện, đã tới không ít người, phần lớn người trên thân khí tức cường hãn, hoàn toàn không phải nội môn đệ tử chỗ có thể sánh được, hiển nhiên là thương sơn trong phái, nội môn chấp sự cùng nội môn các vị trưởng lão, trong đó thực lực kém nhất mấy người cũng đều là ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, mạnh nhất sợ là trúc cơ kỳ cường giả, hắn chính là Trương Phi Bạch, đương thời 10 đại đệ tử đứng đầu, chú vị đệ tử đại sư huynh a, thật đúng là tuổi trẻ a, xem ra cũng mới 18-19 tuổi tả hữu, bằng chứng ấy tuổi có thể ổn thỏa đại sư huynh chi vị, quả nhiên là nhân trung lòng vượng a. Vậy khẳng định a, năng lực ép nội môn tiên kiều lại có thể tại thanh thương bí cảnh bên trong đoạt được 241 ngọc bài phần, đây chính là gần như không tổn tại a. Ấy, ngẫm lại lão phu lúc còn trẻ, thật đúng là mạc cảm a. Cái này có lẽ liền là giữa người và người chênh lệch a. Tại Trương Phi Bạch dò xét bốn phía thời điểm, trong đại điện tất cả mọi người cũng đang quan sát hắn. Những cái kia chấp sự trưởng lão, trên mặt đều là cảm khái không thôi, mà còn lại bên trong môn tử đệ đều là một mặt ghen tị nhìn xem hắn. Đặc biệt là Cao Thiên Sơn, cái kia một hai tròng mắt xích hồng rồ người. Giang Hỏa này một trước khi đến, chấp sự trưởng lao nhóm ánh mắt đều tại bọn hắn những này thiên kiêu trên thân. Nhưng từ khi Trương Phi Bạch bước vào đại điện lên, liền đoạt đi lực chú ý của mọi người. Vậy làm sao có thể không cho Cao Thiên Sơn cảm thấy ghen tị và tức giận bất bình? Hắn thấy, nếu như không có Trương Phi Bạch lời nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đem thuộc về hắn, mà không phải Trương Phi Bạch cái này xuất thân ngoại môn gia hỏa. Chỉ là nghĩ tới gia gia mình, trước khi đến phân phó, Cao Thiên Sơn lại không thể không tướng, mình ghen tị và phẫn nộ tu hồi đến. Như Trương Phi Bạch có thể năm tông lôi đài thi đấu bên trên, cấp đoạt thứ nhất. Như vậy Thương Sơn phái liền có thể có bốn cái danh nghịch, có thể tham dự Lương Quốc 9 quận thi đấu. Làm vì đại sư huynh, Trương Phi Bạch đối mặt khác ba cái danh nghịch, là có nhất định quyền nói chuyện. Cao Thiên Sơn nếu muốn bên trong một cái danh nghịch, nhất định phải giao hảo hắn. Vì thế, gia gia hắn chuẩn bị một chút lễ vật, muốn hắn đưa cho Trương Phi Bạch. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Nghĩ đến đây, Cao Thiên Sơn chỉ cảm thấy trong lòng lòng đấu kỵ cháy hừng hực, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Lương Quốc 9 quận cử hành thi đấu, cực kỳ chóng yếu. không chỉ có thể dương danh lập vạn, còn có thể thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Vâng không, cùng Lý Minh Hoa những người này chiến lệnh sẽ càng kéo càng lớn. Đây là tâm cao khí ngạo cao thiên sơn, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Khụ khụ. Đương nhiên, một tiếng ho nhẹ âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Chính vì sao bàn tán tất cả mọi người, chỉ một thoáng đều an tĩnh lại. Nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, bác sư trưởng môn, Cao Thiên Sơn tặng lễ. tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Tông môn đại điện thủ tọa bên trên, một tên thân mang hoa bảo nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn trên đó. Mà hắn thình lình lại là Thương Sơn phái trưởng môn, Lý Nguyên Vương. Lương quốc chín quận cộng đồng tổ chức thanh niên tài tuấn thi đấu sắp đến, chỉ cần đi vào trước 25 tên, không chỉ có tham gia người sẽ có ban thưởng, tông môn cũng sẽ lấy được tượng. Tiến vào 10 vị trí đầu, còn sẽ có phần thưởng phong phú. Về phần ba hạng đầu ban thưởng, vậy thì càng thêm phong phú. Lý Nguyên Vương không nói nhảm, mở miệng liền là chủ đề Ma binh sa quận có 11 cái danh mạch có thể dự thi, bởi vậy chúng ta năm đại tông môn liền sẽ tổ chức lôi đại thi đấu, quyết định các tông dự thi danh mạch như thiếu. Nói xong, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, rơi thẳng vào Trương Phi Bạch trên thân. Mà lôi đại thi đấu chủ lực, liên liền là ngươi đại sư huynh này. Tiếng nói vừa ra, lực chú ý của mọi người lần nữa rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Như hắn có thể tại lôi đại thi đấu bên trên thu hoạch được thứ nhất, như vậy tông môn liền có thể có càng nhiều danh mạch tham dự vào lương quốc 9 quận thi đấu bên trong. Tham dự nhiều người Cái kia tông môn cuối cùng lấy được ban thưởng cũng liền có thêm. Tông môn lấy được ban thưởng càng nhiều, môn điều bên trong các giải đệ tử cũ tại trong tu hành, có thể đổi được tài nguyên, tự nhiên là càng nhiều. Thu hoạch được tài nguyên càng nhiều, tu vi kia cũng liền càng cao. Tu vi càng cao, thực lực cũng liền cường. Thực lực mạnh, vậy liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Như thế tông môn mới có thể càng phát tường thịnh. Ngươi có thể có lòng tin." Lý Nguyên Vương nhìn xuống Trương Phi Bạch, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm. "Có." Trương Phi Bạch gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng tinh thần phấn chấn thần sắc đã hiển lộ ra tự tin của hắn. "Ân, rất tốt." Lý Nguyên Vương rất là hài lòng gật đầu, lập tức vừa chấm âm thanh hỏi thăm, "Các ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Làm thập đại nội môn đệ tử, có tự do bái sư quy lợi. Có thể bái trưởng môn vi sư, cũng có thể lựa chọn các trưởng lão khác vi sư." Lý Nguyên Vương tuy là tân tân chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng, bình xa quận bên trong mạnh nhất tu sĩ thứ nhất. Ngoại trừ gia gia là trong môn trưởng lão Cao Thiên Sơn, cùng sớm bị các trưởng lão khác thu làm đệ tử tình huống bên ngoài. Trên cơ bản không có nội môn đệ tử, sẽ từ tuyệt Nguyện ý. Bao quát chương phi bạch ở bên trong tổng cộng có 6 người, lựa chọn bái Lý Nguyên Vương vi sư. Ân đã trở thành đệ tử của ta, tu luyện cắt chớ lời biếng. Gặp đây, Lý Nguyên Vương cũng là không ngoài ý muốn. Trước khi tới, đại trưởng lão cũng đã đem tình huống toàn bộ đều nói với hắn. Cái này bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mấy người các ngươi theo ta đi, những người khác tất cả giải tán đi. Nghe được Lý Nguyên Vương lời nói, đám người liền chấp tay rời đi. Mà Cao Thiên Sơn ngược lại là không có lập tức đi, mà là đứng tại chỗ do dự một chút. Cuối cùng cắn chặt hàm răng. Tâm không cam tình không nguyện, hướng phía Trương Phi Bạch đi đến. "Đại, đại sư huynh, chờ một chút." Một tiếng này đại sư huynh, cuối cùng Cao Thiên Sơn vẫn là gọi cửa ra. Không có cách, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đều tại, không phải do hắn không gọi. "A, tứ sư đệ a." "Thế nào?" Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch dừng bước lại, quay người nhìn xem Cao Thiên Sơn, mang trên mặt mạn vị biểu lộ. Gia hỏa này mới mở miệng, hắn lập tức liền đoán được là chuyện gì. Nghe thấy tứ sư đệ mấy chữ, Cao Thiên Sơn trên ót lập tức nhảy lên, mấy cái thô to gần xanh. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức cứ vui vẻ, liền thích xem đến đối phương một bộ khó chịu, nhưng lại không có biện pháp bỏ dáng. Gia hỏa này trước đó, muốn đối với mình hạ sát thủ, cứ việc trở ngại là đồng môn sư huynh đệ, không có cách nào tự mình động thủ giết chết hắn, nhưng cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Muốn tham gia lương quốc chín quận thi đấu danh hạch, hừ, không có cửa đâu.Chú ý tới Trương Phi Bạch ánh mắt, Cao Thiên Sơn thở hổn hển, thật vất vả nhẫn xuống tâm tình trong lòng. Như nếu có thể, hắn hận không thể một quyền đạp nát Trương Phi Bạch mặt, nhưng không có cách, Cao Thiên Sơn ra ra ánh mắt một mực nhìn lấy hắn. co như Cao Thiên Sơn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cố nén phẫn nộ trong lòng. "Đại sư huynh, trước đây nhiều có đắc tội, đây là ta nhận lỗi." Nói xong, liền từ trong túi trữ vật móc ra mấy thứ đồ. "Hy vọng ngươi không cần so đo." Cao Thiên Sơn cảm giác mình là từ trong phổi gạt ra mấy câu nói đó. Thấy cảnh này, lúc này liền đem Không Thiếu Nội môn đệ tử cho bị khiếp sợ, thậm chí còn có người nhịn không được rướn rướn hai mắt, tựa hồ không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Bọn hắn thế nhưng là biết, làm nội môn bà tiên kiêu thứ nhất, ra ra lại là trong môn trưởng lão Cao Thiên Sơn, đến cỡ nào cao ngạo. Muốn cho hắn túi đầu nhận sai, vậy đơn giản so giết hắn còn khó. Mà bây giờ Cao Thiên Sơn vậy mà ngay tại trước mắt của bọn hắn, cho Trương Phi Bạch chịu nhận lỗi. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động? Cho dù là Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải, ở thời điểm này cũng là một mặt nạn nhân. Rất rõ ràng. Cao Thiên Sơn một cử động kia, ngoài rất nhiều người dự kiến, mà cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Cao Thiên Sơn chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Lửa giận trong lòng lại nhiều hơn mấy phần, đối với Trương Phi Bạch cũng càng thêm oán hận. Dung sức cắn chặt hàm răng, cực độ nhẫn nại lấy Hắn thể các loại lương quốc 9 quận thi đấu về sau, nhất định phải làm cho Trương Phi Bạch trả một cái giá thật là lớn. Để mình chịu đến tất cả khốn nục, toàn bộ gấp bội hoàn trả cho đối phương. Tam phẩm thiên tài địa bảo. Nhìn lên trước mặt độ vận, Trương Phi Bạch mặt bên trên lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Trừ cái đó ra, còn có mấy thứ nhìn xem cũng rất chân quý bộ dáng. Khá lắm. Vì có thể tham gia lương quốc 9 quận thi đấu, cái này Cao Tiên Sơn còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Có sao nói vậy, gia hỏa này vốn liếng là thật phong phú a. Ha ha, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Đem đồ vật thu sau khi đứng lên, Trương Phi bạch mặt mỉm cười. Một chút ma sát, ta làm sao lại ghi ở trong lòng đâu. Lúc đầu hắn là dự định, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Cao Tiên Sơn đạt được danh hạch. Chỉ là bất đắc dĩ đối phương cho nhiều lắm. Lại thêm, trưởng môn sư phụ cùng mấy vị trưởng lão cũng đều đang nhìn. Cho nên, Trương Phi bạch cải biến ý tưởng ban đầu. Đương nhiên đây không phải nói, hắn tự bỏ giết chết Cao Tiên Sơn suy nghĩ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, đã tại tông môn không tiện hạ thủ. Vậy lần này Lương Quốc 9 quận thi đấu, có lẽ liền là một cái cơ hội rất tốt. Dù sao thân ở tông môn bên ngoài, mặc kệ cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng phát sinh. Coi như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Trương Phi Bạch cũng có thể bằng vào Bách Biến Tiên Huyễn sáng tạo ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn tự nhiên không có lý do gì lại chống lại, Cao Thiên Sơn tham gia lương quốc 9 quận thi đấu. Cái kia liền đa tạ đại sư huynh. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Cao Thiên Sơn trong lòng chảy xuống máu, cắn chặt hàm răng nói ra câu nói này. Thứ sư đệ, không cần khách khí như thế. Trương Phi Bạch một mặt cười tủm tỉm, nói chuyện cố ý cắn trọng âm. Theo sau xoay người rời đi. chỉ để lại toàn thân khí run lạnh cao tiên sơn. Thấy cảnh này, Lý Nguyên Vương cùng mấy vị trưởng lão gặp này, khẽ bước cằm, biểu thị phi thường hài lòng. Đống Môn ở giữa muốn ở Trung Hoa thuần mà, đi theo Lý Nguyên Vương, đi tới trưởng môn tu hành trong phòng. Đây là vi sư lễ bái sư vật, các ngươi sư huynh muội mấy cái, chọn lựa một cái đi. Nói xong, Lý Nguyên Vương lấy ra mấy cái linh khí 10 phần vật phẩm. Chương 51, Địa giai Càn Nguyên Công, lần nữa kim quan chú. Làm vì đại sư huynh, Trương Phi Bạch việc nhân đức không nhường ai người chọn đầu tiên tuyển. Nhìn lướt qua, hắn hơi có chút kinh ngạc. Ca Lâm, thật không hổ là chuyên môn. Xuất thủ quả nhiên bất phàm. Có ít mai phong cách cổ xưa ngập tràn, có thượng phẩm đan dược, có linh khí 10 phần pháp khí. Trong đó giá trị cao nhất, không hề nghi ngờ là một thanh thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Chỉ tiếc đối với Trương Phi Bạch tới nói, thanh trường kiếm này giá trị cũng không cao. Dù sao chính hắn Hố Kim Đao cũng là thượng phẩm pháp khí. Với lại, phẩm chất vẫn còn so sánh thanh trường kiếm này còn tốt hơn rất nhiều. Vô luận là đan dược, vẫn là pháp khí, đều không phải là Trương Phi Bạch trước mắt cần có. Bởi vậy, hắn trực tiếp không để ý đến những này. Đưa mắt nhìn sang mấy viên phong cách cổ sương ngọc giản. Lan Luận linh quyết có thể vẫn chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng có thể tìm tới thích hợp công pháp, nói không chừng có thể đem Lan Luận linh quyết tăng lên đến địa giai đâu. Rất nhanh, Trương Phi Bạch hai mắt liền là sáng lên. Hắn từ trong chiếc thẻ ngọc tìm được rất thích hợp công pháp của mình. Địa giai hạ phẩm, Càn Nguyên công, ta liền tuyển cái này a. Không có chút nào do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp đem Càn Nguyên công ngọc giản cầm lấy đến. Đây là vi sư từ cái nào đó cổ tu sĩ trong đạo phủ, ngẫu nhiên lấy được công pháp. Đối với lựa chọn của hắn, Lý Nguyên Vương một có ngoài ý muốn, có thể xuất ra những vật này đến, cơ bản đều là nhằm vào bọn họ riêng phần mình trước mắt cần nhất. Trương Phi Bạch tại tiến vào nội môn về sau, lựa chọn công pháp là Lăn Lộn Linh Quyết, mà Càn Nguyên Công cùng Lăn Lộn Linh Quyết tính chất cực kỳ tương tự. Hắn chọn Càn Nguyên Công, không có chút nào kỳ quái. Bộ này Càn Nguyên Công tuy là chân quý địa giai hạ phẩm, nhưng cũng chỉ có cả dẫn bộ phận công pháp tu hành, cũng không có đến tiếp sau phương pháp tu hành. Phi Bạch, ngươi khẳng định muốn lựa chọn nó. Dừng một chút, Lý Nguyên Vương đem bên trong chỗ chiếu sót đều cáo tri. Ừm. Trương Phi Bạch nghe vậy, không có chút do dự nào. Công pháp tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, Nhân giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai cùng Đạo giai. Trong đó Nhân giai thường thấy nhất, số lượng phong phú. Huyền giai số lượng hiếm ít, nhưng đối với tông môn mà nói cũng không có đến. Mà Địa giai công pháp lại cực kỳ hiếm thấy. Hoàn chỉnh Địa giai công pháp, đừng nói là lương quốc, liên la bảy nước khu vực cũng là ít đến tương cảm. Nếu không có đại cơ duyên, căn bản vô duyên nhìn qua. Ở trên nữa Thiên giai công pháp, cho dù là toàn bộ tu hành giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi cơ duyên mỹ tiễn tiến vào vô thượng đại tông môn, nếu không, không có một tia khả năng. Về phần đạo giai công pháp, cái kia càng là trong truyền thuyết nghe đồn. Vài vạn năm đến, tu hành giới vô số thiên kiêu yêu nghiệt cũng chưa từng thấy được đôi câu vài lời. Bộ này điệu giai hạ phẩm Càn Nguyên công, cứ việc chỉ có cả giận bộ phận, nhưng cũng vẫn như cũ, đầy đủ chân quý. Muốn là bỏ lỡ, muốn lần nữa đến điệu giai công pháp, coi như tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lại càng không cần phải nói, vẫn là thích hợp bản thân điệu giai công pháp. Cho nên, vừa nhìn thấy Càn Nguyên công, Trương Phi Bạch không có một tia do dự, lập tức liền làm ra quyết định. Với lại hắn sắp đột phá đếnChúc Cơ cảnh ngưng dịch kỳ, đến lúc đó liền có thể gấp trăm lần chất lọc. Đến lúc đó không chỉ có thể để cản nguyên công phẩm giai tuấn thằng, có lẽ còn có thể căn cứ hạch tâm tinh hoa, tự mình đem công pháp lĩnh ngộ hoàn chỉnh đâu. Nếu như đã chọn tốt, Trương Phi Bạch liền lui sang một bên. Đến phiên Lý Minh Hoa chọn lựa, một có ngoài ý muốn muốn chọn chúng trôi này thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Hắn nguyên bản bội kiếm đã không cách nào chữa trị. Bất quá trung phẩm pháp khí phẩm chất, không có bị ổ kim nào chém thành hai đoạn. Còn để hắn chống đến ra thanh thương bí cảnh, đã rất đáng rồi. Người tu hành sử dụng khí cụ, có pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo bốn cái cấp bậc. Phân biệt đối ứng tu hành bốn cái giai đoạn. Mỗi cái đẳng cấp đồ vật lại có dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm bốn cái phẩm chất. Khác biệt phẩm chất ở giữa, đây chính là ngày đêm khác biệt. Đối với cả giận tu sĩ tới nói, hiện đại đa số sử dụng đều vẫn là trung hạ phẩm pháp khí. Chỉ có một số nhỏ cả giận chúc cơ cảnh tu sĩ mới có cơ hội lấy được thượng phẩm pháp khí. Về phần cực phẩm pháp khí, cái kia càng là chỉ có thực lực cường đại chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ mới có tư cách sử dụng. Còn lại những người khác, chỗ chọn lửa cũng đều là mình nhu cầu cấp bách chi vật. Tốt, 3 ngày sau chính là năm tông lôi đại thi đấu, rỡi lúc đại trưởng lão sẽ mang theo các ngươi, tiến về Sích Hỏa môn. Lý Nguyên Vương khẽ bước cẩm, liền ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Gặp đây, Trương Phi Bạch mấy người chắp tay hành lễ cáo lui. Trở lại trong sân nhỏ, Trương Phi Bạch đem Cao Thiên Sơn đưa ra đồ vật đều lấy ra. Đầu tiên là tam phẩm thiên tài địa bảo, ngàn năm băng tẩm tơ. Dung vật này chế thành náo bảo, chống mùi tị hỏa. Nếu có tổn hại, cũng có thể tích tụy chữa trị. Về phần phòng hộ hiệu quả, Xem như có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến cũng là, nếu là có thể luyện chế thành siêu cường phòng hộ hiệu quả thiên tài địa bảo, Cao Tiên Sơn như thế nào lại bỏ được đưa ra đến? Lại có là 500 mai hạ phẩm linh thạch, vài bình trung phẩm tôi thể đã được. Cuối cùng liền là hai cái ngọc giản. Một viên ghi lại, một bộ huyền giai cực phẩm công pháp luyện thể. Mà đổi thành một viên thì là ám đạm vô quang, rõ ràng là tổn hại cổ ngọc giản. Nếu như Trương Phi Bạch không có đoán sai, cái này mai tổn hại cổ ngọc giản là Cao Tiên Sơn bỏ vào đến, thuần túy muốn buồn nôn mình một cái. Hắn sợ dĩ không có ngay tại chỗ điểm phá, cũng không phải cho Cao Thiên Sơn lưu mật muối, mà là cảm thấy cái này mai tổn hại cổ ngọc giản, nhìn xem khá quen, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Đối với tu sĩ khác tới nói, tàn phá cổ ngọc giản, tinh khiết liền là một cái gân gà. Nếu không có cơ duyên, căn bản là không có cách đọc đến nội dung trong đó. Muốn trực tiếp vứt bỏ a? Lại cảm thấy tại tu hành trên đường, vạn nhất gặp cơ duyên, mình lại đem cổ ngọc giản mất đi, đây không phải là hối hận không kịp a? Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần phát động chất lọc, liền có thể thu hoạch cổ trong ngọc giản. chú ghi lại nội dung. Đúng, Kim Quang Trú, cẩn thận nhớ lại một cái, đột nhiên Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, trước đó cái viên kia truyền thừa Kim Quang Trú cổ ngọc giàn, cũng cùng trong tay cái này mai, giống như lúc, hiển nhiên cả hai là có liên quan liên. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền không kịp chờ đợi phát động chất lọc. Chất lọc. Ánh sáng nhạt xuất động, rất nhanh liền có ánh sáng đoàn hiện hiện. Vừa sơ chạm tử, Kim Quang chợt hiện. Nguyên bản Kim Quang nhàn nhạt, nhạt, giờ phút này vậy mà trở nên càng thêm nồng đậm. Kim Quang Trú, thấn thăng đệ nhị trọng, Ta quả nhiên không có đoán sai. Sau một hồi lâu, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được mừng rỡ. Kim Quang Trú cường hành, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó cùng Cao Thiên Sơn đối ban thời điểm, như không có Kim Quang Trú, tay của hắn chắc chắn sẽ nhận trọng thương, cũng liền không khả năng nhẹ nhõm thắng được trận đấu. Mà bây giờ Kim Quang Trú tấn thăng đệ nhị trọng, không hề nghi ngờ càng thêm cường đại. Chen, tiện tay vung lên, xanh biết sắc đao mang hiện hiện. Đây ngươi Kim Quang Trương Phi Bạch, không chút do dự đưa tay đón lấy vô cùng sắc bén đao mang. Soạt, đao mang vỡ vụt, kim quang vẫn như cũ. Trên người hắn càng là không có một chút vết thương. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Kim quang chú ý lực, quả nhiên cường hãn a. Thời gian còn lại, không đủ tu luyện công pháp mới, nhưng tiếp tục củng cố tu vi vẫn là có thể. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Tông môn trước đại điện, không thiếu nội môn đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Chương 52, tiến về Sích Hỏa môn, tùy tiện lưu minh phòng. Tông môn trước đại điện trên đất trống, các loại Trương Phi Bạch đến thời điểm, đã tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử. Thập đại nội môn đệ tử, càng làm một cái không rơi đều đã tới. Có thể tụ tập ở chỗ này, đều là thương sơn trong phái tân sinh một đời bên trong người nổi bật. Tham gia lương quốc 9 quận danh lịch, là từ Trương Phi Bạch tham dự tranh đoạt. Bọn hắn mặc dù không tham dự tranh đoạt, nhưng đã năm tông khó được có thể tập hợp một chỗ. Tự nhiên không thiếu được, muốn tỉ thí một phen. Hiện ra một cái, tự mình tông môn đệ tử thực lực. Vậy vậy, có thể trông thấy không thiếu nội môn đệ tử trên mặt tràn đầy kích động thần sắc. Bọn hắn thế nhưng là tương đối hiếu kỳ. Nam tông lôi đại thi đấu hội là cái gì chàng diện đâu? Đương nhiên nhất là chú mục vẫn là thập đại nội môn đệ tử ở giữa va chạm. Đặc biệt là các cái tông môn đại sư huynh ở giữa đấu tranh, càng là làm người tâm trí hướng về. Cũng không biết những tông môn khác thập đại nội môn đệ tử lại có thực lực như thế nào đâu. Xem ra các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão xuất hiện tại trước đại điện, nhìn quanh một cái. Đại trưởng lão. Tham kiến đại trưởng lão. Gặp qua đại trưởng lão. Trong thấy đại trưởng lão xuất hiện, ở đây đệ tử nhao nhao chắp tay hành lễ. Đã đều chuẩn bị xong, liền lên đây đi. Khẽ bước cẩm, đại trưởng lão vung tay áo. Trong quần khoác liên có một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trên đất bằng. Nam tông lôi đại thi đấu, từ bình xa quận năm đại tông môn thay phiên tổ chức, mà lần này đến phiên Sích Hỏa môn. Cùng thương sân phái, thế nhưng là có rất dài một khoảng cách. Lại thêm nhân số đông đảo, dùng phi thuyền tự nhiên càng thêm thuận tiện. Nhìn thấy phi thuyền xuất hiện, Trương Phi Bạch đôi mắt hơi động một chút. So sánh với hoàng trưởng lão trong tay cái kia chiếc, chiếc này phi thuyền lộ ra càng thêm tinh xảo cùng khổng lồ. Chỉ sợ tốc độ cũng sẽ nhanh hơn a. Rất nhanh, các đệ tử đều leo lên phi thuyền. Cái này khởi động một lần, vậy mà cần 50 mai hạ phẩm linh thạch Nhìn thấy đại trưởng lão động tác, không thiếu đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cứ việc đối tại chương phi bạch tới nói, chút linh thạch này đã không tính là gì. Nhưng rất nhiều nội môn đệ tử, thân gia kỳ thật cũng không giàu có. Cái này 50 mai hạ phẩm linh thạch, đầy đủ để bọn hắn đau lòng đã nửa ngày. Bất quá tốn hao lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, phi thuyền đã đến Sích Hỏa môn. Thương Sơn phái, Sích Hỏa môn cũng là xây dựng ở ngọn núi bên trên. Có chỗ khác biệt chính là, Sích Hỏa môn tông môn là rơi vào một tòa mô hình nhỏ chết miệng núi lửa. Ngồi tại phi thuyền bên trên, Một chút liền đem toàn bộ chết hỏa sơn cảnh tượng thu vào đáy mắt. Đầy giây tất cả đều là ngọa hửng sắc, thảm thực vật càng là ít đến tương cảm. Dương rậm cái gì, càng là cơ hồ không có. Tại Nhật khí bốc hơi ở giữa, có một tòa màu đỏ cung điện, đứng sừng sững ở ngọn núi bên trên. Phi thuyền ở trên không xoay một cái, rất nhanh liền có người từ trong cung điện ra đón. Từng tầng từng tầng mắt thường không thể gặp cấm chế, một chút xíu bị mở ra. Rất nhanh liền hiện ra một cái, dung nạp phi thuyền ra vào lối vào đến. Một đạo cửa đá khổng lồ, đứng sừng sững ở trước mắt. Dương thư, Sinh Hỏa môn. Mặc dù không kịp thương Sắt phái, nhưng cũng coi như khí phái. Đại trưởng lão vừa mới đem phi thuyền thu hồi đến, liền có hai đạo tiếng rít từ không trung truyền đến. Hai chiếc phi thuyền một chiếc một sau, nhanh chóng hạ xuống tới. Từ phi thuyền bên trên cờ xí đến xem, rõ ràng là Thiên Phong tông cùng cự lực rút. Rất nhanh, liền có mấy đạo khí tức cường đại thất ảnh từ phi thuyền bên trên xuống tới. Trong đó Thiên Phong tông một đám đệ tử, mới xuống tới liền hướng phía Thương Sơn phái nhìn bên này đến. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Hiển nhiên đối lần trước, Nam tông lôi đại thi đấu bại bởi Thương Sơn phái vô cùng không phục, mà một bên cự lực giúp đệ tử thì gắt gao nhìn chằm chằm Sích Hỏa môn. Hiển nhiên giữa số vương cũng rất là không thoải mái. Bình Sa quận năm đại tông môn bên trong, ngoại trừ còn chưa tới Minh phủ tông là trung lập bên ngoài, còn lại bốn đại tông môn, vào ngày thường bên trong liền có nhiều ma sát. Đặc biệt là Thương Sơn phái cùng Thiên Phong tông. Lam Bình Sa quận bên trong, thực lực mạnh nhất hai đại tông môn, lẫn nhau ở giữa hiềm khích thù hận, mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Nếu là có khả năng, tuyệt đối có thể đánh nhau chết sống. Ha ha. Lý Minh Hoa nghe nói ngươi bị một tên ma đầu tiểu tử đánh bại, thật là có đủ phế vật. Một tên thân mang màu sắc rực rỡ bào phục thanh niên đi ra, tiêu căng tùy tiện khuôn mặt bên trong, tràn đầy đùa cợt cùng niềm ai. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên cùng Lý Minh Hoa ở giữa có khúc mắc. Chính là cái này Trương Phi Bạch a. Lý Minh Hoa ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Để ngươi thấy rõ ràng, giữa chúng ta chênh lệch, ha ha. Tùy ý quét Trương Phi Bạch một chút, liền nhìn xem Lý Minh Hoa cuồng ngạo cười to bắt đầu. Thân tinh kia, rõ ràng liền không có đem Trương Phi Bạch để vào mắt. Thực lực ngươi yếu như vậy? Còn dám như thế cùng, trong nhà người người biết sao? Gặp đây, còn không đợi Lý Minh Hoa nói chuyện, Trư Phi Bạch liền nhàn nhạt trả lời một câu. Bất quá chỉ là chỉ là Hóa khí trung kỳ tu vi, cũng dám như thế cùng vọng. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là đánh bại các ngươi trong môn mấy cái phế vật, ai cho ngươi dụng khí dám như thế cùng ta Lưu Minh Phong nói chuyện? Lưu Minh Phong khinh thường nở nụ cười gằn. Quả nhiên là không biết chết sống. Làm năm đại tông môn tân sinh một đời bên trong, tu vi cao nhất người, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư bản cuồng ngạo như vậy. Nguyên bản có thể uy hiếp được hắn, chỉ có Thương Sơn phái Lý Minh Hoa có thể lại lần lúc gặp mặt, cái này Lý Minh Hoa không chỉ tu là so với hắn thấp một bậc. Càng là ngay cả đại sư huynh vị trí đều bị một cái vừa ngồi đầu lên tiểu tử cho cướp đoạt. Cái này khiến Lưu Minh phong càng thêm ngạo nghễ. Hắn thấy, lần này năm tông lôi đại thi đấu thứ nhất, tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái trước dám nói thế với người, mộ phần của cũng không biết cao bao nhiêu, hy vọng ngươi không phải là kẻ tiếp. Trương Phi Bạch mang trên mặt cười lạnh, cũng là đối chọi gay gắt. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, sau cùng Minh phủ tông san san tới chậm. Bọn hắn cùng Sích Hỏa môn khoảng cách xa nhất. Vậy vậy cuối cùng cũng không có ai có nhà thoại. Hoan nên các vị đến thăm Sách Hỏa môn. Lúc này, Sách Hỏa môn đại trưởng lão đi ra. Lão hủ tới chậm, các vị mau mau mời đến a. Theo Sách Hỏa môn đại trưởng lão ra mặt, không khí chung quanh lập tức hỏa hoạn không thiếu. Rất nhanh, đường xa mà đến bốn đại tông môn đều tốt sinh giản xếp lại. Đặc biệt là Thương Sơn phái cùng Tiên Phong tông, vì để tránh cho phiền vãi không cần thiết xuất hiện. Còn cố ý đem hai tông đệ tử đều cách ly ra xa, xa. Dù sao sau đó, liền là Lương Quốc 9 quận thị thí. Năm đại tông môn ở giữa, Nhiều hơn thiếu thiếu đều muốn cố kỵ một cái. Nếu là ở thời khắc ngấu chóp này, náo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Dẫn đến chín quận thi đấu bên trên, bình sa quận bài danh rút lui. Vậy lần sau danh mạch liền sẽ thay đổi càng thiếu đi. Vì thế, cứ việc lẫn nhau ở giữa có cự bán. Tại đại so trước đó đều sẽ tận lực khắc chế. Không nghĩ tới Lưu Minh Phong, vậy mà đột phá đến hóa khí trung kỳ. Tại trụ sở trong tiểu viện, đại trưởng lão nhìn xem Trương Phi Bạch, ánh mắt có có chút lo lắng. Đừng nhìn Trương Phi Bạch chỉ kém một tầng, cũng có thể bước vào hóa khí trung kỳ. Nhưng ở trong đó chính lại có thể là lớn vô cùng. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, Hóa khí sơ kỳ đối đầu Hóa khí trung kỳ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bằng không, đại trưởng lão cũng sẽ không sinh lòng lo lắng. Chương 53, Nam Tông lôi đài thi đấu mở ra. Không biết Phi Bạch ngươi có chắc chắn hay không? Dừng một chút, đại trưởng lão nói khẽ, nếu không địch cũng không cần miễn cưỡng, ngươi còn trẻ, không phải chuyện mất mặt gì. Cứ việc Trương Phi Bạch tại trong tông môn chiến tích rất kinh người, nhưng dù sao tu hành thời gian còn thiếu, như thế chuyện trọng đại, trong lòng nhiều thiếu không chắc. Đại trưởng lão yên tâm chết thể đều giao cho ta a." Đối mặt đại trưởng lão lo lắng, Trương Phi Bạch cũng một có giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Các loại lôi đài thi đấu bắt đầu, kết quả chính là chứng minh tốt nhất. Vậy là tốt rồi. Gặp đây, đại trưởng lão cảm thấy an tâm một chút, lập tức quay đầu đối đệ tử khác phân phó nói: "Các tông thực lực mặc dù có chênh lệch, nhưng đều không thể coi thường được. Lần này năm tông lôi đài thi đấu, các ngươi tới đây là mở mang tầm mắt, không cần thiết phải mạnh, có thu hoạch liền có thể. Nên nói đều nói rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại thi triển thân thủ." Nghe vậy, Một đám nội môn đệ tử chắp tay cáo biệt, nhao nhao trở lại trong phòng của mình. Ngày thứ 2. Sích Hỏa môn, trung tâm cổng trường. Lúc này, vô số thân ảnh hội tụ cùng này, Ngũ đại tông tân sinh một đời người nổi bật, đồng đều tại trong sân rộng. Mà tại ngoài sân rộng bên cạnh, càng là có vô số Sích Hỏa môn đệ tử, điên cuồng tham dò nhìn về phía nơi này. Năm tông lôi đại thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, không biết lần này ta Sích Hỏa môn có thể hay không cầm tới ba vị trí đầu. Cảm giác rất không có khả năng, Vương sư minh thực lực tuy mạnh, nhưng cái khác tứ tông đại sư huynh cũng đều không kém a. nay cũng không nhất định, nghe nói Thương Sơn phái đại sư huynh là một cái gọi Trường Phi Bạch Dạ Hỏa. Trường Phi Bạch? Ai vậy? Trương nghe nói qua. Nghe nói là hơn 2 tháng trước, vừa tiến vào Thương Sơn trong phái môn người mới. Ha ha, đây chẳng phải là nói Thương Sơn phái lần này muốn biến thành một tên sau cùng. Nghe nói người mới này rất xính mãnh, có thể đánh bại Lý Minh Hoa, tóm lại cũng không đơn giản liền là. Ai biết có phải hay không dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn, dù sao lần này chúng ta xích Hỏa môn có hy vọng có thể đi vào ba vị trí đầu. Trong đám người, nghị luận âm ĩ. Chư phi bạch thanh danh truyền bá rộng, cái khác mấy đại tông môn phổ thông nội môn đệ tử đều có chỗ nghe thấy. Đối với sự tích của hắn, phần lớn người đều biểu thị không tin. Cùng Lý Minh Hoa mấy người so sánh với đến, Chư phi bạch cũng bất quá chỉ là gần nhất mới xuất hiện. Lại thêm, Thương Sơn phái thập đại nội môn đệ tử tuyển bản phương thức, thực lực nhỏ yếu, nhưng vận khí tốt người, cũng là có có thể trở thành đại sư huynh. Bởi vậy, có không ít người đang chờ, nhìn Thương Sơn phái trỏ cười đầu, đặc biệt là Thiên Phong tông đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy chế giễu cùng niềm ai. Chú ý tới ánh mắt xung quanh, Thương Sơn phái đệ tử lập tức giận dữ. Trong lòng kìm nén một cú khí, ngược lại là Trương Phi Bạch bất vi sở động, lộ ra mười phần khoan thai. Một đội bao lâu thời gian, liền có một vị Sích Hỏa môn trưởng lão đi tới. Năm đại tông môn lôi đại thi đấu tức sắp mở ra. Đầu tiên là năm đại tông môn nội môn đệ tử giao lưu chiến, sau đó là thập đại nội môn đệ tử đối chiến, cuối cùng mới là năm tông đại sư huynh đối chiến. Cụ thể quy tắc như sau. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch cũng không có nghe tiếp. Tình cảnh mình là cuối cùng mới ra sân. Phía trước là năm đại tông môn ở giữa, lẫn nhau tú cơ bắt mặt tồi. Rất nhanh, đối chiến liền bắt đầu. Trương Phi Bạch chỉ nhìn một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Đánh cho không sai, tranh tài quá trình cũng rất đặc sắc, nhưng nói lên thực lực, cũng liền như thế. Nhiều người như vậy thêm tại một khối, đều không đủ hắn tùy tiện một đao chặt. Cũng chính là thập đại nội môn đệ tử ở giữa đối chiến, để Trương Phi Bạch thoáng lên một chút hứng thú. Chỉ là những người này, cũng đều phi thường côn khéo, biết mình không phải tỉ thí lần này nhân vật chính. Đương nhiên đánh cho rất kịch liệt, nhưng trên thực tế đều ngang nhau, nhau lưu thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Minh Hoa cầm thứ nhất. Gia Hỏa này cùng Lưu Minh Phong nội danh. thực lực đó lạ dỗi như ban ngày. Nếu không phải gia Trương Phi Bạch, hắn này lại hẳn là Thương Sơn phái đại sư huynh. Mặt đối với những khác tập đại bên trong môn tử đệ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đêu tỉ tỉ xong, làm sơ chỉnh đốn về sau, Xích Hỏa môn đại trưởng lão đi ra. Hiện tại bắt đầu năm tông đại sư huynh lôi đại chiến. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người lập tức liền ngưng lên tinh thần đến, mắt không chớp nhìn xem. Trương Phi Bạch đứng dậy, hoạt động một chút. Lập tức, chú ý tới đối diện Lưu Minh Phong, thần sắc đắc ý nhìn xem Lý Minh Hoa. Đối với Trương Phi Bạch Ánh mắt của hắn đều không mang theo nhìn một cái. Những năm gần đây, một mực bị Thương Sơn phái ép một đầu tiên Phong tông. Dưới mắt có cơ hội có thể áp đạo Thương Sơn phái một bậc. Đặc biệt là mình đối thủ cũ, Lý Minh Hoa đối với cái này còn chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì đều không làm được. Lưu Minh Phong trong lòng cái kia đã ý, đơn giản đều nhanh đột phá chân trời. Mắt thấy mình bị không để ý tới, Trương Phi Bạch cũng không có sinh khí. Gia hỏa này tu vi thật là không tệ, nhưng thực lực của hắn thế nhưng là có, bạo tạc tính chất bay vọt. Đừng nói động ác chủ bài, liền là nghiêm túc bắt đầu, đều xem như hắn thua. Nghe nói các ngươi Thương Sơn phái lần này xuất chiến, là một cái vừa mới tiến nội môn người mới. Gặp đây, Thiên Phong tông đại trưởng lão, cười tủm tỉm nhìn xem Thương Sơn phái đại trưởng lão. Có thể nhanh như vậy đến hóa khí sơ kỳ, chắc là cho ăn không thiếu bí mật đan dược a. Vi chỉ là đệ nhất hư danh, vế phần thai họa môn hạ đệ tử a. Trong giọng nói mỉa mai đó là có thể thấy rõ ràng. Minh phủ tông cùng cự lực giúp đại trưởng lão nghe vậy, cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía Thương Sơn phái. Bọn hắn đều nhớ rõ, 30 năm trước năm tông lôi đại thi đấu bên trên, đã từng trình diễn qua một màn này. Thương Sơn phái đại sư Minh rơi xuống một vị tu vi kém đệ tử trên đấu. Kết quả, một năm kia Thương Sơn phái tuy nói một hạng chót, nhưng cũng vô duyên tiến vào ba vị trí đầu. Ngươi vẫn là lo lắng một cái Lưu Minh Phong à? Chúng ta Thương Sơn phái đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão, không chút khách khí đánh trả. Chỉ là trong lòng của hắn, cũng không có cái gì lực lượng. Không có cách, mặc dù biết Trương Phi Bạch có thể yêu nghiệt đến, đồng thời đánh bại Lý Minh Hoa ba người. Nhưng nhìn thấy Thiên Phong Tông đại trưởng lão thái độ, vẫn là sẽ không khỏi lo lắng. Lưu Minh Phong đại sư minh ủng hộ, đánh nổ Thương Sơn phái. Để Thương Sơn phái những cái kia rác rưởi nhìn xem, chúng ta Tiên Phong tông lợi hại. Không có Lý Minh Hoa, Thương Sơn phái nhất định phải thua. Hỗ trợ, đại sư huynh, tranh thủ tiến vào ba vị trí đầu a. Lần này Thương Sơn phái ra chiến chính là cái Mao đầu tiểu tử, cơ hội khó được, đại sư huynh ủng hộ. Mắt thấy Trương Phi Bạch các loại năm người đều đứng tại trong sân rộng. Tiên Phong tông đệ tử dẫn đầu lên tiếng niệm ai Thương Sơn phái, mà những tông môn khác đệ tử, sau đó cũng cho tự mình đại sư huynh ủng hộ độc viên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Thương Sơn phái tuyệt đối là vào không được ba vị trí đầu. Thứ nhất tự nhiên là trừ Thiên Phong Tông gia không còn có thể là ai khác, nhưng thứ hai thứ ba, cái khác ba cái tông môn vẫn rất có cơ hội. Dù sao, bà tông thực lực gần. Ba tông đại sư huynh cũng đều là thành danh đã lâu tu sĩ. Mặc dù không so được Lưu Minh Phong cùng Lý Minh Hoa, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cũng tuyệt đối có thể chật thắng Trương Phi Bạch, cái này vừa mới ngoi đầu lên tiểu tử. Hiện tại ta tuyên bố, lần này năm tông đại sư huynh đối chiến quy tắc là lôi đại hỗn chiến. Xích Hỏa môn đại trưởng lão tiếng nói vừa ra, Thương Sơn phái đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chương 54, bị nhằm vào Thương Sơn phái. Một đao bổ giết. Các ngươi, các ngươi rất tốt. Thương Sơn phái đại trưởng lão thông suốt đứng dậy, chỉ vào bốn vị khác đại trưởng lão, sắc mặt khó coi vô cùng. Nam tông đại sư Vinh Lôi đại thi đấu có hai loại phương thức. Một loại là khiêu chiến, đã thứ tự thấp người hướng thứ tự cao người khởi xướng khiêu chiến. Nếu có thể thắng, liền có thể thay vào đó. Một loại khác phương thức, cái kia chính là lôi đại hội chiến. Như Nam tông đại sư Vinh ai trước bại, hoặc là ai trước ra lôi đại coi như thua. Cuối cùng, dựa theo kiên trì thời gian dài ngắn, đến theo thứ tự bài danh. Hai loại phương thức là tổ chức tông môn tại tranh tài trước, tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Nhưng rất hiển nhiên, lần này Thương Sơn phái là bị nhắm vào. Không phải, làm sao lại trùng hợp như vậy? Thương Sơn phái đại trưởng lão có thể không tin, là phía bên mình vận khí kém. Ha ha, thế nào đây là? Rút thăm quyết định phương thức, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhìn thấy Thương Sơn phái đại trưởng lão kích động như thế dáng vẻ, Thiên Phong tông đại trưởng lão nhếch miệng, rất là đắc ý cười một cái. Mấy năm gần đây đều là Thương Sơn phái chiếm lấy thứ nhất, bây giờ có cơ hội bị kéo xuống ngựa. Hắn làm sao lại buông tha, cơ hội khó có này. Hừ, ngươi chớ nên đắc ý. Gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão mặt âm trầm, trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện, Trương Phi Bạch không cần trước hết nhất bị loại là được rồi. Về phần ba vị trí đầu, hắn đã không có ý nghĩ gì. Dù sao, ngoại trừ Lưu Minh Phong bên ngoài, ba người khác tu vi cũng không kém, đều là Hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, so với Trương Phi Bạch cần phải cao hơn một điểm. Nhất là yếu nhất, tại lăn lộn trong chiến đấu, tự nhiên sẽ bị trước hết nhất đào thải ra khỏi cục. Cũng liền mang ý nghĩa, Thương Sơn phái có khả năng từ hạng nhất trực tiếp rơi xuống đến một tên sau cùng. Gần trăm năm nay Thương Sơn phái còn chưa bao giờ có thảm liệt như vậy bài danh. Mà tại trong sân rộng đại trên lôi đài, Sinh Hỏa môn, Minh Vũ tông cùng cự lực giúp ba vị đại sư huynh, nhìn lẫn nhau một cái. Lập tức, trên thân bộ phát ra khí thế kinh khủng, chậm rãi hướng phía Trương Phi Bạch tới gần. Lưu Minh phong gặp đây, chắp tay đứng thẳng không hề động. Hắn đã sớm liệu đến, đều không cần tự mình ra tay. Ba người khác người sáng lập hội trước lựa chọn, đem Trương Phi Bạch đào thải ra khỏi cục. Mà dưới đài Thương Sơn phái đệ tử, thấy cảnh này, lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bọn hắn ba tông thế mà nhở bọn Thật sự là hèn hạ a. Không biết đại sư huynh có thể hay không chịu được. Đúng à, cái này muốn là cái thứ nhất bị đào thải bị loại, chúng ta có thể liền thành một tên sau cùng a. Hừ, như không có thể đi vào nhập ba vị trí đầu, ta ngược lại muốn xem xem ra hòa này, muốn làm sao cùng tông môn bảng ráo. Tại tràn đầy lo lắng âm thanh bên trong, Cao Thiên Sơn ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cứ việc nếu bị thua, lúc trước hắn nỗ lực đổ vật, chẳng khác nào tặng không. Nhưng chỉ cần trông thấy Trương Phi Bạch không may, Cao Thiên Sơn liền sẽ cảm thấy từ đáy lòng ta hứng. Thứ sư đệ Chú ý lời của ngươi." Một bên Lý Minh Hoa nghe thấy, sắc mặt không vui ngắt lại. Hắn mặc dù không phải đại sư huynh, nhưng hy vọng cũng không thấp. Cao Thiên Sơn nghe, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Tại quảng trường trên lôi đài, Trương Phi Bạch lập này, không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại khoệ miệng giơ lên mỉm cười. "Ha ha, thú vị, thật thú vị. Mấy người kia đều coi là mình là tùy ý có thể nắm quả hờm mềm. Uy, bên kia cái kia, ngươi cũng cùng lên đi." Trương Phi Bạch trong nội nữ, có thoải mái không diễn tả được thoải mái. "Bốn người các ngươi nếu là có thể đón lấy ta một đao." liền coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, lòng trời lở đất. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hoa. Sau một khắc, toàn trường lập tức bộc phát ra một trận xôn xao. Hắn đang nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Cùng tiến lên. Gia Hỏa này là điên rồi a. Còn đón lấy một đao coi như thua. Cái này Trương Phi Bạch biết mình đang nói cái gì không? Sẽ không phải là biết mình không thắng được, cam chịu đi. Có khả năng, dù sao hiện tại cục diện này là thua định, chẳng đem thả xuống con lạc, thuận tiện sau đó trốn tránh trách nhiệm. Vây xem các đệ tử, không gọi nghị luận âm ý, không có người nào cho rằng Trương Phi Bạch là thật sự nói câu nói này. Ngược lại là mấy cái Thương Sơn phái thập đại bên trong môn tử đệ sắt mặt, đột nhiên trở nên quái dị bắt đầu. Đặc biệt là Lý Minh Hoa, Trương Tiểu Thải, còn có Cao Thiên Sơn ba người. Lời này đối với bọn hắn tới nói, đó là tướng làm quân hay. Trước đó tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong, Trương Phi Bạch cũng không liền đối với bọn hắn như vậy nói. Sau đó, liền là ba người bọn họ thảm thiết bị thua. Ha ha, đây là muốn thua người không thua trận. Các ngươi Thương Sơn phái còn quả nhiên là yêu đuộng nghịch tiểu thông minh a. Trên đại thiên phong tông đại trưởng lão nghe, không có khách khí, trực tiếp đối bên cạnh Thương Sơn phái đại trưởng lão, liền làm một trận miệm ai. Cái khác ba tông đại trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Thương Sơn phái đại trưởng lão ánh mắt, cũng kém không nhiều đều là tương tự hàm ý. Đối mặt bọn hắn chế giễu ánh mắt, Thương Sơn phái đại trưởng lão mặt trầm chậm, không nói gì, mà trên lôi đài, vây tới ba tông đại sư huynh, nghe được Trương Phi Bạch nói như vậy, lập tức không khỏi sững sờ. Dừng bước lại, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cổ quái ý cười. Gia hỏa này còn rất thông minh. Không muốn bị đánh quá thảm, tìm cho mình cái đường lui. Ngươi muốn ta cũng cùng tiến lên." Lữ Minh Phong nhìn xem Trương Phi Bạch, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt. "Con chúng ta 4 người tiếp được ngươi một đao coi như thua. Ngươi cái rác rưởi có thực lực này a?" Như Lý Minh Hoa nói lời này, hắn khả năng còn biết nghiêm túc đối phó. Về phần Trương Phi Bạch, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Một cái vận khí tốt ra hỏa, còn thật sự coi chính mình vô địch. Xách, thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu. Trương Phi Bạch gặp đây, lắc đầu thở dài một cái. "Thanh Nguyên Trạm." Sau một khắc, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung đao. Roi mắt thương thanh sắc qua mang, trong nháy mắt bộ phát ra. Một đạo trường đạt mấy chục mét dao mang, tản ra sắc bén vô cùng phi tức, quét ngang mà ra. Cái gì? Cảm nhận được dao mang cường hành phi tức, Lưu Minh Phong cùng ba người khác lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn vô luận như thế nào, đều không tưởng tượng nổi. Tu là thấp nhất chương phi bạch, vậy mà có thể chém ra mạnh mẽ như thế vô cùng một đao. Nhìn xem cấp tốc tới gần dao mang, bốn người căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Trên thân khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Thiên Phong Liệt Sơn, Xích Viêm Hỏa Long cự lực phá không quyền, Sương Hàn Băng Đao phủ. Đối mặt cái này kinh thiên một đao, bọn hắn nhao nhao làm ra bản thân mạnh nhất một kích. Veng. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy bốn đạo nhan sắc khác nhau qua mang, trong nháy mắt liền bị vô cùng đao mang chém ra. Đang kinh thiên trong tiếng nổ vang, mạnh mẽ sóng xung kích, lập tức quét sạch tứ phương. Để vây xem tất cả mọi người, cuống quýt rút lui ra thật xa. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, bốn người trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình mạnh nhất một kích, lại bị như thế nhẹ nhõm chém ra. Thiên Tuấn phủ. Trước hết nhất kịp phản ứng Minh phủ tông đại sư huynh, nhìn xem Hung Y không dám đà mang, lập tức liền kích phát hộ thân phủ. Mấy người khác cũng như ở trong ngục mới tỉnh, nhao nhao thi triển mạnh nhất hộ thân thuật. Quang mang giảm xuống xanh biếc sắc đà mang, quét ngang mà qua. Phốc. Lưu Minh Phong bốn người toàn thân chấn động, lúc này liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chương 55, rung động toàn trường. Vũ Dương Thương Sơn phái đại trưởng lão. Đông. Lưu Minh Phong bốn người thân ảnh, cùng nhau bay ra lôi đài, hung hăng đập xuống đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ mặt đất đều hướng phía dưới lõm. Vô số đá vụn hướng phía bốn phía, kích bắn đi. Nhìn xem trên lôi đài, chỉ còn lại Trương Phi Bạch một người, ngạo nghễ đứng thẳng. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Lớn như vậy quảng trường yên tĩnh đến, tận gốc châm rơi xuống thanh âm, đều có thể nghe thấy. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn trường người đều sôi trào, thoáng chốc đều hành động bắt đầu. Trên mặt mọi người, đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Trừng lớn trong con mắt, càng là trong nháy mắt phát sinh rung động dữ dội. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Ta là xuất hiện ảo giác à? Mạnh mẽ như vậy Lưu Minh phong đại sư huynh, thế mà. Bại. Với lại, lại còn bại như vậy dứt khoát, triệt để như thế. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Nói cho ta biết, đây không phải là thật. TT, vẹn vẹn chỉ là một đao, vậy mà liền để tứ tông đại sư huynh trọng thương bay ra lôi đài. Gia hỏa này vẫn là người a, sợ không phải yêu nghiệt chuyển thế a. Trương Vi Bạch quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm a. Có như thế kinh khủng cường hành, Thương Sơn phái đại sư huynh chi vị, thật sự là thực chí danh quý a. Thật sự là hâm mộ Thương Sơn phái a. Có cường đại như vậy đại sư huynh Trong lúc nhất thời, người vây xem kịch liệt sôi trào, hưng hực vô cùng tiếng nghị luận, càng la phóng lên tận trời. Đại sư Minh Ngụy Vũ Bá khí, Đại sư Minh Lưu Bức, Đại sư Minh Vô Địch, mà lấy lại tinh thần Thương Sơn phái đệ tử, kích động đều nói không nên lời cái khác lời nói ngự đến, chỉ có thể không ngừng hô to. Gia hỏa này, lại mạnh lên. Cao Thiên Sơn nhìn xem trên lôi đài Trương Phi Bạch, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, miệng bên trong càng là không được tự lẩm bẩm. Một đôi bàn tay lớn, thật chặt nắm chặt, toàn bộ khớp nối đều trắng bệ. Ngay tại trước đây không lâu, Tu vi của hắn còn mạnh hơn Trương Phi Bạch nhiều lắm. Có thể trong mấy mắt, Trương Phi Bạch cũng đã đem cao thiên sơn, xa xa bỏ lại đằng sau.